tiệc tung tiếp tục gợ ra ngợ mạ sờ đưa ánh mắt nhìn về phía rát sần ta quán quân chiến sĩ đêm nay chơi vui vẻ sao rát sần dối cha mà nói phi thường vui vẻ phi liên vũ nữ đều không có vui vẻ cái rắm vui vẻ là được rồi một hồi tham gia tuần diễn ngươi tiếp tục cùng ta cùng nhau vâng hai người chính nói lời này bên ngoài đ ố n g nhiên chuyển đến tiếng nổ ngay sau đó tiếng hô hoán tiếng chém g i ế t liên tiếp vang lên làm sao rồi bên ngoài là thanh n m gì nơi nào phát sinh bạo t ặ sao quan lại quyền quý sắc mặt trong nháy mắt biến nhao nhao đứng người lên hướng ra phía ngoài nhìn lại gợi giả n g ờ mạ sờ giờ phút này cũng là một mặt mờ mịt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tông sư ta đi xem một chút giáp sần rời đi chỗ ngồi chạy đến cung điện bên ngoài mấy phút đồng hồ sau hắn một đường phi nước đại trở về mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói tông sư giáp đấu trường bên trong giam giữ đấu sĩ phát sinh tập thể phản loạn ngay bình thường sống an nhàn sung sướng quan lại quyền quý lập tức hoàng hồn gờ ra ngơ mạc sơ kinh ngạc miệng mở rộng cái gì những nô lệ kia làm sao lại phản loạn trông giữ bọn hắn thủ vệ đâu đều chạy đi chỗ nào chết rồi ngay tại tất cả mọi người không biết làm sao thời điểm phụ trách gan bài phi thuyền tướng lĩnh không để ý lễ nghi s ô n g vào cung điện tông sư những nô lệ kia đã xông phá phòng tuyến đánh vào cao úc ngay vậy gờ ra ngơ mạc sơ lớn tiếng nói nhanh nhanh xuất động quân đội đem bọn hắn đều t r ấ n áp xuống dưới tất cả người phản loạn giết chết bất luận tội tướng lĩnh sắc mặt khó coi tuyệt vọng nói trong quân đội đại bộ phận binh sĩ cũng đều gia nhập phản loạn quân vê anh lời vừa nói ra lập tức dẫn b ạ o toàn trường trong cung điện trật tự trong nháy mắt mất khống chế quan lại quyền quý tranh nhau chen lấn lao ra ngoài cửa nghĩ tại phản quân đánh vào trước c ư ờ i phi thuyền rời đi gỡ ra ngờ ma s é t tơ nổi giận đùng đùng b ỗ b à n quắp phế vật đều là một đám nhát như chuột phế vật rát sân đứng ở trước người hắn trên thân hiện ra thể lòng t r ạ n g năng lượng tông sư xin yên tâm chỉ cần có ta ở đây những phản quân này không đáng để lo còn có ta và kỳ dị một cước đá ngã lăn cái bàn đứng ở g i á c sân bên cạnh t ố t t ố t g giả ngợ mạ sở t trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng biểu lộ hoạn nạn thấy chân tình a thời khắc mấu chốt có các ngươi tại ta cứ yên tâm bất quá trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên biến đổi ô nhã khí thế cũng biến thành sắp bén vừa rồi hắn giống như một vị mềm yếu hốt hoảng láo giả hắn hiện tại càng giống một vị sát phạt quả đoàn đế vương hôm nay là sinh nhật của ta vốn nên là ta vui vẻ nhất một ngày có thể những cái kia thứ không biết chết sống lại dám tại một ngày này quấy sự hăng hái của ta đáng chết nên giết hôm nay ta muốn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ta gờ ra ngơ mà sít tờ lựa giận j a c k s o n lo lắng mà nói tông sư những quân phản loạn kia vẫn là giao cho chúng ta đi ta lo lắng lực lượng của ngươi gờ ra ngơ mà sít tờ hư lạnh một tiếng ngắt lời nói j a c k s o n tuyệt đối không được xem nhẹ ta sử dụng ba năm trước ngươi tại quán quân chi thời gian chiến tranh đã nói ta lúc nào ở trước mặt các ngươi biểu hiện ra qua lực lượng ha ha câu nói này rốt cục nói ra miệng quả nhiên rất bá khí a cái này giáp sân có chút chân trờ không nên nói nữa đều lùi đến đằng sau ta tốt ta h ư u h ư u h ư u một lát sau súng laser âm thanh xuất hiện ở ngoài cửa a cung điện thủ vệ tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt tiếp lấy vanh một tiếng tiếng vang chạy bằng điện cửa sắt bị pháo laser nổ tung một đám t ử đấu sĩ cùng binh sĩ tạo thành phản loạn quân đánh vào trong cung điện bọn hắn ôm vũ khí đem cung điện đại sành trấn ních trong miệng hô to giết tệ dạng g i ế t té rác i ế t té r ạ c gỡ dáng lờ m a s t e r ngồi tại chủ bàn đứng phía sau g i ắ t sần cùng vạ kỳ gì. hắn sửa sang một chút cổ áo đứng người lên đi đến phía trước cả giận nói những cái kia đang chết nô lệ ta liền không hỏi các người đám người này vốn là dưới trướng của ta chiến sĩ tại sao phải cùng bọn hắn cùng nhau phản đối ta ta nơi nào bạc đái qua các ngươi sao một vị trên người mặc khôi giáp binh sĩ đứng ra nói ngươi xác thực chưa hề bạc đái chúng ta nhưng ngươi tính cách bạo ngược hỉ nộ vô thưởng có chút một điểm không hợp ngươi ý liền sẽ bị đuổi đến giác đấu trường đi chịu chết như vậy n ô m nớp lo sợ thời gian chúng ta chịu đủ liền bởi vì cái này gợ ra n g ờ mạ sơ t hỏi có người s u n g phong còn lại binh sĩ nhao nhao mở miệng nói ngươi cái này vô năng lão đầu dựa vào cái gì ngồi tại vị trí này chúng ta mới không muốn để một cái lao già tới làm kẻ thống trị không sai vị trí này hẳn là từ chúng ta tới ngồi a thì ra các ngươi là ngấp nghẽ đằng sau ta bảo tọa gợ ra n g ờ mạ sơ t biết được nguyên do về sau mặt mũi tràn đầy khinh thường vậy các ngươi có biết hay không ta cái này vô năng láo giả vì cái gì có thể thống trị xạ cả tinh nhiều năm như vậy sao người trong đại s ả n h hai mặt nhìn nhau không người có thể trả lời vấn đề này nói thật bọn họ cũng rất tò mò tư liệu lịch sử ghi chép xạ cả tinh đã tồn tại ước vạn năm mà gờ g i a ngờ mạ xơ một mực ổn thỏa vương vị như thế thời gian dài dàn g dặc liền không có người đứng ra phản đối hắn ngược lại là có tin tức ngầm nói xạ cả tinh từng có qua phản loạn nhưng bị gờ g i a ngờ mạ xơ một mình chấn áp có thể tin tức này tại bọn hắn nghe tới quả thực là lời nói vô căn cứ một cái lao giả có năng lực gì chấn áp phản loạn đây nhất định là hắn cố ý như thế sửa lịch sử tốt ổn định sự thống trị của mình lại nói đây đều là ngàn vạn năm trước chuyện coi như đã từng gờ ra ngờ mạ sờ t thực lực siêu q u ầ n cũng không cách nào che giấu hắn hiện tại là cái lao giả sự thật đám người không c ó đáp án gờ ra ngờ mạ sờ t cũng không có ý định trực tiếp trả lời chỉ thấy giang hai cánh tay lạnh lùng nói vấn đề này liền dùng tính mạng của các ngươi đến giải đáp đi Già giả vờ giả vịt nhìn ta một đao chém chết ngươi một vị đấu sĩ xông ra đám người g ơ lên một thanh khảm nạm bảo thạch dịu hướng gỡ giả ngờ mã sờ t đầu chém tới gỡ giả ngờ mã sờ t đứng tại chỗ không tránh không né làm dịu sắp rơi xuống trong nháy mắt hắn bỗng nhiên xuất thủ một thanh n ắ m chặt đấu sĩ cổ tay dịu lúc này ngừng ở giữa không trung một tấc cũng không vào được đấu sĩ dùng sức dây r ù a lại là tốn công vô ích ta giống như nhớ kỹ ngươi gỡ giả ngờ mã sờ nghiêm túc đánh giá hắn g i á đấu trường có hy vọng nhất trở thành quán quân chiến sĩ n g i giống như đã chín mươi ba tháng đi đáng tiếc thực tế là đáng tiếc đi chết đi kẹt d ạ đấu sĩ từ bỏ dãy giụa từ sau hông lấy ra một thanh dao gâm sắc bén đâm về trái tim của hắn keng dao găm lúc này đứt đoạn gỡ da ngợm mã sơ tơ lại lông tóc không t h ư ờ n g đấu sĩ trừng to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin được gỡ da ngợm mã sơ tơ đưa tay một trưởng đánh vào hàn c h á n đấu sĩ thân thể nổ tung hóa thành đầy trời thịt nát một màn này rung động thật sâu phản loạt quân lên người một lát có người kinh hô nhanh nhanh nổ súng có người phụ họa đúng mọi người cùng nhau tiến lên ta liền không tin làm hắn không chết phản loạn quân khí thế hùng h ổ phát động tổng tiến công tất cả công kích tất cả đều bắn về phía gờ giả ngờ mã s r có laser có thiềm điện có hỏa diễm có kiếm khí mà gờ giả ngờ mã s r không làm gì giang hai cánh tay đem những công kích này toàn bộ đón lấy có thể để người kinh ngạc chính là hắn toàn thân trên dưới một điểm vết thương đều không có vô luận loại kia phương thức công kích đều không có cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương các ngươi bọn này tên ngu xuẩn Để cho c ta tới nói gỡ dáng lờ m a sờ đắc ý cười nhạo nói thân thể của ta có thể miễn dịch hết thể vật lý công kích đừng nói các ngươi những n à y không đau không ngứa công kích coi như các ngươi đem một viên hàng tinh nện ở trên mặt ta ta cũng có thể lông tóc không thương nghe xong câu nói này phản loạn quân quả nhiên có chút hoảng phí hết tâm tư giết một cái căn bản giết không chết người đây rốt cuộc có ý nghĩa gì a có người tuyệt vọng dừng lại công kích cũng có người quay người chuẩn bị đào tẩu b ạ n h gỡ dáng lờ mạ sờ thân hình lóe lên xuất hiện ở ngoài cửa phất tay giết chết mấy tên phản loạn quân ai cũng đừng hòng trốn nói xong hắn t h ở lễ bảo giống một con manh hổ xông vào bể dê chừ hầu như bất tử thể chất gợ ra ngợ mạ sở tốc độ cùng lực lượng cũng cực kỳ kinh người chỉ gặp hắn trong đám người vừa đi vừa về lấp lóe chỉ cần bị quyền cước đánh c h ú n g người trực tiếp biến thành một b ạ i thịt nát một màn này dắt sần nhìn nhiệt huyết sôi trào chiến ý trong lòng khó mà áp chế lớn tiếng nói tông sư ta cũng tới giúp ngươi nói xong hắn t u ấ n di đến trong đám người cũng đi theo đại khai s á giới ha ha, ha. Liên n để ta c ù g ngươi này quán quân chiến cái sĩ t ra ngợ h tài, xem ai xem i người nhiều. giả ế t n Gơ g mạ sờ t toàn thân nôn h máu ngửa mặt lên trời cười như điên thoải mái quá thoải mái giết người quả nhiên là chuyện vui vẻ nhìn từ góc độ này hôm nay sinh nhật tiệc tùng cũng là rất tuyệt nha gỡ i ả ngợ mạ sờ t ngăn ở cổng không thả một người đào thoát r ắ t sần tắc từ chủ bản phụ cận một đường g i ế t tới cổng phản loạn quân triệt để tuyệt vọng hai tôn sát thần đồng loạt ra tay bọn họ hạ chàng chỉ có tử vong liền tại bọn hắn hai người hội sư đến cùng nhau chuẩn bị kề vai chiến đấu thời điểm j a c k s o n bỗng nhiên xuể bàn tay ra đặt tại gờ ra ngờ master trên ngực người gờ ra ngờ master mặt mũi tràn đầy khiếp sợ còn không chờ hắn làm ra phản ứng một cô năng lượng màu vàng chui vào thể nội trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ gờ ra ngờ master lúc đi quyền khống chế thân thể một màn này phát sinh quá đột ngột j a c k s o n rốt cuộc làm sao rồi vì sao lại công kích gờ ra ngờ master càng để cho người không rét mà run chính là chung quanh phản loạn quân đối đột phát sự kiện không nói một lời nhao nhao t ố i lui đến một bên nhường r a đất trống cái này đều nhịp lực chấp hành quả thực làm cho người ta hoài nghi trước đó phát sinh hết thể đều là đang diễn trò v ạ kỳ gì vọt tới trước mặt hai người trong tay nắm chặt v ạ kỳ gì long n h ạ kiếm nguyên bản hỗn loạn ồn ào đại sảnh giờ phút này thế mà an tính đáng sợ j a c k s o n nhắm mắt lại n h u chặt lông mày gờ ra ngờ m a sờ biểu lộ ngốc trệ suy nghĩ thần du hai người giống như tại không biết trong lĩnh vực tiến hành chiến đấu kịch liệt a ràng có một lát gờ ra ngờ mạ sờ con mắt bỗng nhiên p h i m h ngựa đầu thống khổ k u thảm j a c k s o n cái chán đã xuất mồ hôi giận dữ hét động thủ lời còn chưa dứt và kỳ dị cơ long n h ạ kiếm hướng đem gờ ra ngờ mạ sờ cái cổ chém tới l ệ c h cạch một viên nặng nề g h đầu lâu rơi trên mặt đất chương ba trăm ba mươi sáu đánh thổ hào chia r u ộ n g đất j a c k s o n bàn tay phát lực nhẹ nhàng đ ẩ y gờ ra ngờ mạ sờ thi thể không đầu bịch một tiếng k é lăn trên đất đứt gây trô dâng trào ra đại lượng màu tươi j a c k s o n ngồi sồn người xuống cẩn thận lật xem thi thể kiểm tra sinh mạng thể trinh trong cung điện bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người chừng to mắt nhìn xem một lát sau xác nhận gờ giang nơ ma sơ đã chết thấu thấu giắt sân lúc này mới đứng người lên mặt hướng quân phản loạn cao giọng nói thẹ giặt đã chết trận này cách mạng chúng ta thắng lợi hoa、wow. tất cả đấu sĩ cùng binh sĩ cùng nhau cơ vũ khí trong tay cùng kêu lên gieo họ ác ma này giống nhau nam nhân huyết tinh thống trị bọn hắn mấy chục trên trăm năm hôm nay rốt cục bị diệt trừ cực kỳ cá biệt bức bách tại áp lực bị cuốn mang đến phản loạn con người giờ phút này tất cả đều một mặt ngu người cái này dắt sần rõ ràng là gờ g i ngờ m a sờ tờ thủ hạ quán quân chiến sĩ vừa mới còn giết mình bên này rất nhiều huynh đệ làm sao chỉ c h ớ c mắt gian hắn thế mà cũng phản loạn gờ g i ngờ m a sờ tờ còn liên hợp nữ nhân này cùng nhau giết hắn bọn này mở mịn binh sĩ quay người hỏi thăm bên cạnh đồng đội muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì vì cái gì các ngươi một mặt kích động dáng vẻ hưng phấn mà ta lại như cái đồ đần giống nhau cái gì cũng không biết gờ g i ngờ mã sờ tờ đã tử vong cũng không có gì tốt giấu giếm những cái kia chiến sĩ hưng phấn hướng bọn hắn giảng thuật trận này phản loạn từ đầu đến cuối tình hình cụ thể và tỉ mỉ chuyện khởi nguyên còn muốn từ thì ra ba tháng trước nói lên kinh nghiệm thời gian hơn hai năm giắt sân rốt cục đem thể nội bản nguyên năng lượng toàn bộ tiêu hóa song tất hắn hiện tại có được tâm linh bảo thạch toàn bộ lực lượng đối với bảo thạch lý giải cũng nâng cao một bước tâm linh bảo thạch khống chế địch nhân phương pháp cùng s ở tàn sự tâm linh thao túng tại cuối cùng hiện ra hiệu quả bên trên tương tự nhưng cụ thể lo dịp hơi có sự khác biệt tâm linh cảm ứng có thể thăm dò tư tưởng của người khác đồng thời hệ thống cũng tuyên bố một cái nhiệm vụ giết chết gỡ ra ngợ mastur cướp đoạt xạ cả tình quyền thống trị hệ thống nhiệm vụ cùng dắt sần ý nghĩ không lưu mà hợp thế là ba tháng trước Hắn bí mật tìm đối ế n Dùng bản nguyên năng lượng đưa nàng bạc kỳ k gì? đưa để triệt h n g chế l ạ với ề sau, sạc hai người bắt đầu mưu thông người giả Đối ngờ gờ bắt bí mật lật tờ trị. đổ đổ mạ v hiện tại j a c k s o n đến nói g ờ giả ngờ mã sờ t thủ hạ đấu sĩ cùng quân đội căn bản chính là gà đất chó kiểng muốn diệt trừ bọn hắn căn bản không cần tốn nhiều sức duy nhất trở ngại là g ờ giả ngờ mã sờ t bản thân j a c k s o n trước đó đã hiểu qua g ờ giả ngờ mã sờ miễn dịch tập bệnh miễn dịch già yếu miễn dịch vật lý công kích còn có được siêu cường năng lực khôi phục đơn giản đến nói nếu như không có thủ đoạn đặc thù người này căn bản chính là giết không chết vừa rồi phản loạn quân như mưa to gió lớn công kích đều không thể tổn thương hắn đã chứng thực điểm này cho nên muốn diệt trừ gờ giả ngờ mã s r nhất định phải làm rõ ràng hắn chân thực lai lịch cùng trường sinh bất tử nguyên nhân thế là j a c k s o n cùng vạ kỳ di bắt đầu chia ra hành động j a c k s o n lợi dụng tâm linh bảo thạch điều khiển xạ cả tinh quân đội cùng đi theo gờ giả ngờ mã s r nhiều năm quan lại quyền quý bọn họ trong tay có lẽ nắm giữ lấy gờ giả ngờ mã s r bí mật có được toàn bộ bản nguyên năng lượng giác sờ thực lực cường đại đến biến thái muốn điều khiển người bình thường căn bản không cần tiếp xúc thân thể của đối phương một ánh mắt hoặc là hơi chuyển động ý nghĩ một chút là đủ mà và k ỳ dị tắt chạy nhanh tại x ả cả tinh di tích cổ tìm kiếm thời kỳ thượng cổ còn sót lại vật phẩm và văn hiến trời cao không phụ người có lòng đi qua hai tháng bí mật điều tra về sau bọn họ rốt cuộc tìm được gờ giả ngờ mạ sờ trên người bí mật theo như truyền thuyết gờ giả ngờ mạ sờ t r ù n g tộc đản sinh tại vũ trụ nổ lớn thời kỳ nói cách khác gờ giả ngờ mạ sờ tuổi tắc cùng vũ trụ giống nhau là hàng thật giá thật cùng thiên đồng thọ mà lại cái chủng tộc này từ khi ra đời lên liền có được kể trên năng lực gờ giàng lờ mã sờ đã từng có vợ con nhưng bọn hắn kinh nghiệm quá mức thời gian dài ràng giặc về sau đối với sinh mạng cảm thấy phiền c h á n thế là lựa chọn từ bỏ sinh mệnh vợ con chết để gờ giàng lờ mã sờ bị đà kích vì trốn tránh hiện thực hắn trời xuôi đất khiến đi vào xạ cả tinh gờ giàng lờ mã sờ không muốn tử vong vì không đi bên trên cùng vợ con đồng dạng đường hắn bắt đầu nghĩ hết biện pháp tìm kiếm kích thích rời đi lực chú ý thế là hắn mê luyến đánh bạc từ một tên phổ thông dân cờ bạc trưởng thành là tinh thông một ngàn loại đồ thuật đại sư cũng dùng cái này thành lập hiện tại x ã cả tinh biết được kể trên tin tức về sau giết chết gờ ra ngờ mạ s tở phương pháp thỉnh lĩnh xuất hiện tại g i ắ t sần trong đầu đó chính là lợi dụng tâm linh bảo thạch để hắn tự nguyện từ bỏ sinh mệnh như vậy mới có thể chân chính giết chết hắn nếu không cho dù vạ kỵ gì dùng long nha kiếm chặt xuống đầu của hắn dựa vào biến thái năng lực khôi phục cũng có thể để cho hắn trong nháy mắt phục sinh đây chính là trận này phản loạn chân chính từ đầu đến cuối nguyên do gờ g i ngờ mã sờ bí mật cùng tâm linh bảo thạch chuyện những này chiến sĩ đương nhiên là không biết trong lòng bọn họ là chính mình chán ghét gờ g i ngờ mã sờ thống trị t r ư n g hợp j a c k s o n tìm tới cửa thương lượng muốn trừ hết gờ g i ngờ mã sờ bọn hắn ăn nhịp với nhau thuận lý thành trương trở thành thủ hạ của j a c k s o n hết thể đều hết thể đều kết thúc các binh sĩ đem trong cung điện thi thể từng cố dọn đi sẽ bị huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất rửa giấy sạch sẽ gờ g i ngờ mã sờ sau khi chết nơi này sẽ thành rác sẩn đoàn tờ cung điện cửa cung điện bên ngoài một đám chiến sĩ áp lấy mấy trăm tên lính đi tới chủ nhân đây đều là gờ ra ngợ mạc sờ dưới trướng tinh nhuệ chúng ta tại phát động làm phản t r ư ớ c đem bọn hắn bắt được hiện tại nên xử trí như thế nào gờ ra ngợ mạc sờ dưới trướng có không ít bộ đội bí mật những người này hành động bí ẩn lại chỉ nghe hắn một người điều khiển vì không đánh rắn động cỏ j a c k s o n không có lựa chọn tiếp xúc đến bọn hắn cho nên phản loạn lúc bắt đầu phản loạn quân tiêu tốn cái giá không nhỏ mới đánh vào cung điện cũng là bởi vì những người này cản trở những binh lính kia trông thấy gờ ra ngờ mạ sở thi thể trên mặt lập tức lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt t h ư ơ n g khổ cho dù chủ nhân đã bỏ mình nhưng bọn hắn ý nguyên thủ vững chiến sĩ vinh quang cho dù là chết cũng tuyệt không đầu hàng những cái kia đã bị rắt sần điều khiển chiến sĩ thấy cảnh này trong lòng vui vẻ cực kỳ những này chó cậy gần nhà ga cậy gần chuồn g đồ vật bình thường ỉ vào gờ ra ngờ mạ sở tín nhiệm bốn phía hoành hành bá đạo tại trong quân đội c à n g là duy ngã độc tôn hiện tại phong thủy luân chuyển cũng đến phiên bọn hắn nếm thử bị người lăng đục là tư vị gì rát s o n đứng tại đám người này trước mặt từ trên người bọn họ đào qua đi đám người này đều mang tổn thương hiển nhiên là kinh nghiệm một phen tử chiến mới bất hạnh bị bắt tinh thần đáng khen có thể bị g ờ giả ngờ mà sờ chọn chúng trở thành dưới trướng tinh nhuệ quân sự tố dưỡng khẳng định phải mạnh hơn binh lính bình thường nhân tài như vậy r ấ t không khỏi đáng tiếc rát s o n hơi chuyển động ý nghĩ một chút một b ô i năng lượng màu vàng liền rời khỏi thân thể năng lượng tựa như một đầu có thể trong không khí bơi lội cá vàng tại cái này mấy trăm tên chiến sĩ thể nội dạo qua một vòng lại trở về những cái kia chiến sĩ t r ò n g trắng mắt trong nháy mắt biến đen biểu lộ đ a u đẫn ngây người vài giây sau lại khôi phục bình thường rát sần có thể cho bọn hắn mở trói chủ nhân cái này chiến sĩ biểu lộ hơi có chân t r ở nhưng nhìn thấy rát sần ánh mắt tự tin về sau vẫn là cho bọn hắn thời g a n trói buộc ken két các chiến sĩ tay cầm vũ khí thần s ắ c trở nên nghiêm túc lên một khi những người này có dị thường cử động liền cùng nhau tiến lên đem bọn hắn chém thành muôn mảnh có thể làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi chính là cái này mấy trăm tên chiến sĩ tại khôi phục sự tự do về sau cũng không có đôi giắt sân phát động công kích bọn hắn cùng nhau quỳ một chân trên đất hướng trước mắt cái này giết chết gở giả ngờ mạ sờ t nam nhân dân lên tối cao lễ tiết tốt rất tốt giắt sơn h à i lòng gật đầu đơn giản như vậy liền đem gở giả ngờ mạ sờ t dưới trướng tinh nhuệ nhất binh sĩ bỏ vào trong túi chủ nhân thực lực quả nhiên thần bí khó giỏ giắt sơn mặt hướng đám người lớn tiếng nói gở giả ngờ mạ sờ t mặc dù chết rồi nhưng trong ngày thường cùng hắn cùng nhau làm mưa làm gió các đạt quan quý nhân còn sống tiêu g i a o tự tại những n à y đồng loại nhất định phải cùng nhau thanh toán đúng không thể bỏ qua bọn hắn j a c k s o n quay người nhìn về phía gờ giả ngờ mạ sờ người hầu hôm nay tới tham gia sinh nhật tiệc tùng người tên đều ghi chép lại sao người hầu quỳ một chân trên đất dâng lên một quyển thật dày danh sách chủ nhân tham dự hội nghị người tổng cộng một nghìn bốn trăm hai mươi tám người danh sách toàn bộ ghi lại ở sách không một bỏ sót người làm rất tốt hắn tiếp nhận danh sách chuyển tay đưa cho một vị quân đội tướng lĩnh phía dưới chia binh hai đường một bộ phận người dựa theo phần danh sách này cho ta xét nhà đem trên danh sách người cùng bọn hắn cất giấu tài bảo đều mang về những này tài bảo nữ nhân mọi người người người có phần nhưng tại ta xem qua trước tuyệt đối không cho phép nuốt riêng tuân lệnh quân đội tướng lĩnh cung kính tiếp nhận danh sách mang theo một đám người đằng đằng sát khí xoay người rời đi còn có một việc xạ cả tinh dân chúng còn không biết g ỡ ra ngờ mạ sơ tờ đã tử vong tin tức những người còn lại lập tức hành động Người phi thuyền lao tới xạ cả tinh ngọ ngách phi tới lao xạ cạ các đ e một tin tức này tung ra ngoài. Jackson từ trong quần áo rút ngoài. này Jackson quần ra ra áo m trang thuyết diễn giấy, đây là vị ă n án,、các、người liền chiếu vào cái này niệm, không tinh đến nhân、khẩu. như thế một cái kiếm lấy danh vọng các cái cái giá chiếu chữ cho cạ có được sai. kiếm lấy đều phép khẩu, thế vào một một một tỷ t Xạ r cơ c hội tốt, j a khắc s sao o n làm có t ể bỏ lỡ đâu. Rõ ràng, một vị k h tướng lĩnh nhận được mệnh lệnh dẫn đầu những người còn lại rời đi cung điện trong n g ọ n g lờ m ở từ mẫu nước mắt đầu tường biến ảo đại vương kỳ v u luận cái nào thời đại v u luận cái nào tinh cầu kẻ thống trị tử vong đều là kiện kinh thiên đại sự tối nay xạ cả tinh mấy tỷ con dân định trước mắt ngủ đột nhiên cái kia vờn quanh tại đỉnh đầu bọn họ rất nhiều năm tà ác tiếng cười lại cũng không nghe thấy đây đương nhiên là kiện đáng giá ăn mừng chuyện nhưng thay thế hắn người kia thật sự là sẽ so tiền nhiệm làm càng tốt sao xạ cả cư dân đối với cái này cảm thấy lo lắng ngay tại tất cả mọi người lo sợ bất an thời điểm bọn họ mới đại vương lại nằm tại trên giường lớn đang ngủ say ba năm qua giáp sân vi đạt được mục đích khổ tâm kinh doanh như dâm trên băng mỏng vì không dẫm lên vết xe đổ hắn tại làm mỗi một sự kiện t r ư ớ c đều muốn suy đi nghĩ lại loại phương thức này thực tế quá khó chịu một chút cũng không phù hợp tính cách của hắn nhưng vạn hạnh chính là hắn rốt cục kiên trì nổi đồng thời thành công làm gờ g i ả ngờ, ngờ mạ sợ tử vong một khắc này tham dò ba năm tảng đá rốt cục rơi xuống đất toàn thân tâm có loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm cảm giác làm hết thệ đều kết thúc về sau j a c k s o n không có đi tham gia chúc mừng tiệc tùng cũng không có đi quan lại quyền quý trong nhà khi nam p h á p nữ hắn chỉ là về đến phòng bên trong hảo hảo không có lo lắng ngủ lấy một cái ăn rớt cái này yêu cầu nho nhỏ tại trong ba năm này đều là hy vọng xa vời mà một đêm này hắn ngủ rất say sưa làm j a c k s o n mở mắt lần nữa sắc trời đã sáng lên kéo màn cửa sổ ra nhìn xem phong cảnh phía ngoài một loại nằm gai nếm mật thắng lợi cuối cùng nhất cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở đã lâu xuất hiện ở trước mắt j a c k s o n thuần thục hư điểm màn hình nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng hoàn thành thêm điểm thăng cấp ba năm ẩn nút rốt cục nên đón thu hoạch theo một c ố quen thuộc cảm giác đau giống như thủy chiều thối lui năng lượng hấp thu siêu năng lực rốt cục đạt tới cấp tám giắt s o n nắm chặt nắm đấm lẳng lặng cảm thụ được thể nội sóng cả manh liệt năng lượng điểm kinh nghiệm đã đủ rồi chỉ chờ thủ hạ đem g ỡ giả ngờ mạ sơ tở cùng những cái kia quan lại quyền quý nhà cho chép liền có thể cho tất cả đồng đảng mua tám cấp siêu năng lực ba năm này không hề có một chút tin tức nào không biết các nàng qua có được hay không bất quá nếu hệ thống không có đề kỳ ít nhất nói rõ bọn hắn cũng còn còn sống đinh hệ thống đổi mới bên trong dự tính hoàn thành thời gian 72 giờ đổi mới hệ thống sẽ không lại làm ra cái gì chiêu trò đi rát sân trái tim bỗng nhiên x i ế t chặt ta người đều ở hành tinh khác đã rất thảm có được hay không thoát khỏi ngươi có thể hay không có chút tình yêu à. lúc chạm vào tối sắc trời hơi ám cung điện đại sảnh vui mừng hớn hở mấy trăm tên tướng l ĩ n h tề tụ một đường tham gia t i ệ t tối trong điện trang trí phong cách đã rất là khác biệt so với gỡ i a ngờ mạ sờ hiện đại giản lượng rát sân cung điện càng thêm uy nghiêm trang trọng những cái kia tham gia chúc mừng tiệc tối tướng lĩnh không tự chủ được sinh lòng tính sợ giáp sần trên người mặc màu đen lễ bảo tại thị vệ chen trúc hạ bước vào cung điện làm tân vương nói đơn giản vài câu phân chấn lòng người về sau trận này khánh công tiệc tối liền bắt đầu một đám quần áo tả tơi vũ nữ trong đại s ả n h hương nhảy múa ca hát các nàng dáng múa nhẹ nhàng tiếng ca dễ nghe đem khai tiệc t r ư ớ c ngưng trọng bầu không khí xua tan không ít giáp sần cùng các tướng lĩnh nâng cốc l u n hoan nói chuyện trời đất bầu không khí vô cùng náo nhiệt qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị bị miễn trừ rượu giới vạ kỳ gì, một mình ôm bình rượu uống trọn vẹn sau đó từ trên bàn tiệc đi ra chủ nhân liên quan tới ỉn p h ả Y tỉ sở tôn nở chuyện ta đã t r a ra một điểm mặt mày nha j a c k s o n nhãn tình sáng lên lập tức đến hào hứng hắn phất tay triệt hồi vũ nữ hỏi đứng lên nói k ỹ cản một chút vạ kỳ gì đứng người lên nói chúng ta đạt được một tin tức có cái chợ đen thương nhân ra giá cao phái người đi tìm vũ trụ linh cầu j a c k s o n nhữ mày hỏi vũ trụ linh cầu là cái gì vạ kỳ di nói tương truyền vũ trụ linh cầu bên trong có một viên có thể hủy diệt hành tinh bảo thạch tại ước vạn năm trước có người đã từng đưa nó khảm nạm tại q u y ề n trượng bên trên sau đó dùng trôi này q u y ề n trượng hủy diệt nửa cái tinh hệ hắn hung ác cuối cùng bị một vị thiên thần ngăn cản vì phòng ngừa lại có người lợi dụng bảo thạch làm ác vị kia thiên thần đưa nó đóng kín để bảo tồn tại vũ trụ linh cầu bên trong thẳng đến gần đây mới bị người phát hiện giáp sân tự đủ hủy diệt nửa cái tinh hệ cái kia hẳn là là lực lượng bảo thạch đi vũ trụ linh cầu ở đâu và kỳ dị nói ma lạp cách tinh viên này tinh cầu bên trong văn minh sớm tại mấy vạn năm trước đã hủy diệt giác sơn nói quá tốt rồi việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức xuất phát chạy tới ma lạp cách tinh có tướng linh đứng ra đề nghị chủ nhân xuyên qua tinh hệ không phải chuyện đơn giản ta đề nghị trì hoan mấy ngày chờ quan chỉ huy hảo kiểm tra tu sửa hoàn tất sau lại xuất phát quan chỉ huy hảo là xạ cả tinh lớn nhất một chiếc vũ trụ tàu chiến có thể chứa được một nghìn năm trăm tên lính còn có được vượt tốc độ ánh sáng động cơ có vũ trụ xuyên toa năng lực giáp sần hơi suy nghĩ gật đầu đồng ý t ố t các ngươi nắm chặt thời gian chuẩn bị hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung vũ trụ đi thuyền tiền đồ không biết trừ quan chỉ huy hào bên trên một tên binh lính tinh nhuệ bên ngoài còn phải lại triệu tập năm trăm tên các ngành các nghề chuyên gia để phòng ngoài ý mớn có trọng thưởng tất có dung phu chuyên lệnh xuống phàm là thành công thu nhận người vô luận là bình dân hay là tội phạm hết thể thoát ly dân đen thân phận trở thành quý tộc cũng ban thưởng phòng ố c cùng tiền tài tuân lệnh tiệc tối mở đến một nửa liền qua loa kết thúc tất cả tướng lĩnh rời đi cung điện bận rộn đi chương ba trăm ba mươi bảy nhiễu loạn k ỷ luật người chảm xạ c ả tinh thủ đô đánh bạc chi thành lão bách tính môn giống thường ngày không có việc gì đi tại trên đường cái bọn hắn ngửa đầu xanh s a o vàng vào mặt nhìn về phía cao vút trong mây cung điện trong lòng sinh ra một tia lo lắng gỡ dáng lợn mạ sơ tờ vẫn lạc mới quân thượng vị cũng không biết là họa hay phúc cái này bệnh trạng xã hội đến tột u cùng sẽ sẽ không phát sinh thay đổi vẫn là giống như trước giống nhau bọn họ những n à y sẽ không đổ kỹ n g ư i chỉ có thể không có chuyện để làm ngồi ăn rồi chờ chết đâu đ ỗ n g nhiên một vị trên người mặc khôi giác binh sĩ đi tới trên đường dân chúng sắc mặt đại biến vội vang né tránh ra một con đường sợ làm tức giận binh sĩ cái tên lính này thật không có gây chuyện chỉ là đưa trong tay một chồng tuyên truyền sách dán tại bắt mắt vị trí nhìn qua binh sĩ rời đi bóng lưng dân chúng vây tới đưa ánh mắt quăng tại tấm tia tuyên truyền sách bên trên đây rốt cuộc thiếp cái gì nha chiêu giống như muốn chiêu người nào ai nha ngươi không biết chữ xem náo nhiệt gì chư vị có biết chữ sao phiền phức nghiệm một chút ta ta biết chữ một vị c h ố n g quải trượng lão giả đi lên trước hắn vuốt vuốt mở nhạt đôi mắt r ồ i ra ngón tay đặt tại tuyên truyền sách bên trên từng câu từng chữ nhắc tới chờ nghiệm xong một chữ cuối cùng lão giả biểu lộ trở nên kích động lên thân thể rừng không ngừng run r ậ y hắn xoay người mặt hướng chúng nhân nói cái này đây là giáp sần đại nhân ban phát chiêu hiền lệnh phía trên nói giáp sần đại nhân sắp chiêu mộ một chi quân đội đi tới ngoài hành tinh bởi vì vũ trụ đi thuyền nguy hiểm khó g i cho nên muốn chiêu mộ có được năng khiếu nhân tài vô luận ngươi có được cái gì mới có thể chỉ cần thông qua phỏng vấn liền có thể trở thành hạm đội binh sĩ này ta làm là cái gì đây hóa ra là để chúng ta đi trên chiến trường chịu chết lão giả lời còn chưa nói hết liền bị một cái dáng vẻ lưu manh thanh niên đánh gãy ngữ khí của hắn tràn ngập đối chiêu hiền lệnh k i n h thường một bên bạn bè cũng lớn tiếng phụ hòa nói đúng thế loại sự tình này đ ồ đần mới đi đâu giác đấu trường bên trong có nhiều cao thủ như vậy vì cái gì còn muốn tại dân gian tìm a khẳng định là cao thủ đều chết hết thôi nghe nói làm phản thời điểm vị này tần quân giết không ít người đâu thật giả kia hắn không phải so gờ ra ngờ mà s ợ còn tàn nhẫn nhất định a cho nên cái này chiêu hiền lệnh mọi người ngàn vạn không thể đi đi chính là làm phá hôi người trẻ tuổi ngươi một lời ta một câu khí lao giả sắc mặt đỏ lên dùng q u o ả i trượng x ử địa ngu xuẩn này chỗ nào là để các ngươi đi chịu chết a giáp sân đại nhân cho các ngươi một cái phát tài cơ hội tốt nghe vậy người trẻ tuổi khinh thường nói lao đầu nhi đừng có đùa chúng ta nếu như đây thật là chuyện tốt ngươi làm sao không đi a ngươi làm sao không để con trai của ngươi đi a chớ q u a y d ậ y để hắn nói hết lời đ ỗ n g nhiên mấy vị dáng người to con trung niên nam nhân mở miệng ta mẹ nấu mấy vị trẻ tuổi nổi giận đùng đùng vén tay háo lên chuẩn bị ra sức đánh đối phương dừng lại ừng trung niên nhân đẻ xuống đao trong tay tiểu thanh niên biểu lộ cứng đờ lập tức không dám nói lời nào lao giả tiếp tục nói chiêu hiền lệnh đã nói chỉ cần trở thành hạm đội binh sĩ vô luận ngươi là dân đen vẫn là tội phạm hết thể thu hoạch được đặc xá cũng tấn thăng trở thành quý tộc thế tập v o n g thế trừ cái đó ra đại nhân còn biết ban thưởng phòng ố p cùng tiền tài nếu như ngươi tại trong viễn trinh bất hạnh mất mạng còn biết cấp cho tiền trợ cấp cho người nhà của ngươi lao nhân ra quả thật có cái này chuyện tốt mấy tên trung niên nam nhân ánh mắt sáng lên lao giả dùng quải trượng gõ gõ chiêu hiền lệnh phía trên này liền phỏng vấn địa điểm đều viết rất rõ ràng còn có thể là giả một ngươi trong đó nói cũng là giác sơn đại nhân vừa mới lên vị rất không có khả năng làm ra thay đổi xoành x o ạ t chuyện ta cũng cho rằng như vậy mọi người có muốn hay không đi thử xem ừ n ta muốn đi cùng đi mấy vị trung niên nam nhân thương lượng xong cung kính hướng lao giả thi lễ sau đó hướng phỏng vấn địa điểm đi đến theo chiêu hiền lệnh chuyện khắp toàn cầu cảnh tượng tương tự tại toàn cầu các nơi đều xuất hiện có không ít thiện cận người giống như mấy vị kia thanh niên đối nội dung phía trên khịt mũi coi thường đem cái này xem như tân quân âm mưu nhưng càng nhiều người lựa chọn tin tưởng tân quân muốn vì tiền đồ đi đụng một cái vạn nhất thành công liền hậu thế đều có thể thế tập trở thành quý tộc ô n cùng loại ý nghĩ vô số người mang tuyệt kỹ người chạy tới phụ cận phỏng vấn điểm xạ cạ tinh nhân khẩu vượt qua một tỷ bởi vậy mặt sáng thí điểm liền đều có ngàn cái vô luận n g ư y i là cái nào tòa thành thành phố người đều có thể lân cận tham gia phỏng vấn đánh bạc chi thành làm xạ cạ tinh thủ đô có được ngàn vạn cấp nhân khẩu vì dung nạp đủ nhiều người j a c k s o n đem phỏng vấn địa điểm định tại tất cả mọi người quen thuộc giác đấu trường bên trong hôm nay giác đấu trường muốn so bất kỳ một cái nào thời điểm đều muốn náo nhiệt 24 cái hội trường cửa vào tất cả đều hàng lên trường long mỗi cái cửa vào đều có mười mấy tên cầm thương binh sĩ chấn giữ duy trì trật tự muốn tham gia phỏng vấn đầu tiên muốn xác minh thân phận sau đó lại lấp bên trên n g ư ờ i năng khiếu cuối cùng sẽ nhận lấy đến một tấm dây số bài đi vào hội trường về sau phỏng vấn người dựa theo trên bảng số số lượng tại chỉ định khán đài khu an vị chờ đợi lớn như vậy sân thi đấu dựng lên mười mấy cái phỏng vấn điểm trên không còn nổi lơ lửng mười mấy chiếc phi thuyền làm phi thuyền thông báo mã số của ngươi về sau liền có thể đi tới địa điểm chỉ định tiến hành phỏng vấn số một phỏng vấn điểm chuyên môn phỏng vấn năng khiếu vì cách đấu người phỏng vấn quan là vạ kỳ gì vạ kỳ gì. ẩm vạ kỳ gì một chiêu xinh đẹp đá chân đem phỏng vấn người đá bay ra ngoài đem người bên ngoài giật nảy mình ai nàng bất đắc dĩ lắc đầu nói không h ợ p cách ngồi trên ghế hai tên phỏng vấn quan tại dãy số bài bên trên họa một cái kém thản nhiên nói vị kế tiếp chiêu hiền lệnh tuyển chọn chia làm ba lượn theo thứ tự là đấu vòng loại đấu bán kết trận chung kết phỏng vấn quan môn có thể tự chủ thiết lập quy tắc quyết định phỏng vấn người phải c h ẳ n g có tư cách tham gia đấu bán kết cho nên có thể không thể thông qua khảo thí trừ thực lực cũng cần một chút may mắn và kỳ dị quy tắc là chỉ cần có thể đón lấy nàng ba chiêu người đều có thể tham gia đấu bán kết có thể nàng đã phỏng vấn hơn một trăm n g ư ờ i lại không có một người có thể gắng gượng qua ba chiêu kỳ thật cái này cũng không trách nàng bởi vì toàn bộ xạ cả tinh cách đấu thực lực mạnh người đều bị gỡ giả ngờ mạ sờ bắt đến g á c đấu trường bên trong tại dân gian chiêu cách đấu cao thủ tựa như tại kỹ viện bên trong tìm x ử nữ khó như vậy không có ý nghĩa ta chịu không được muốn đi ra ngoài đi dạo và kỳ gì chuẩn bị bỏ gánh không làm cung dắt sần đợi thời gian dài nàng tính cách cũng biến thành có chút giống dắt sần không thích hành hạ người mới nàng cũng không thích hai tên phỏng vấn quan thấy thế vội vàng khuyên can không thể a phỏng vấn còn không có kết thúc ngươi thân là chủ phỏng vấn quan sao có thể đi đâu và kỳ gì cũng không quay đầu lại mà nói dân gian căn bản không có cách đấu cao thủ coi như đụng tới một cái không còn có các ngươi hai nhà như vậy đi ta thay các ngươi định vị q u ý củ chỉ cần các ngươi có thể trong tay các ngươi chống nổi nắm chiêu coi như hắn thông qua nói xong nàng không đợi hai người đồng ý liền chạy đi đấu vòng loại nhân viên tố chất vàng thao lẫn lộn cái dạng gì a miêu a cầu đều có nhưng có thể thông qua đấu vòng loại phỏng vấn quan tuyển chọn đi vào đấu bán kết vậy liền có chút ý tứ thế nào c h i ê u đến mấy người a và kỳ gì tìm tới quen biết phỏng vấn quan vào cửa sau tùy tiện ngồi trên ghế đấu bán kết phỏng vấn quan cầm ba tấm giấy hưng phấn đi tới ngươi khoan hãy nói thật có mấy cái không sai hẳn giống ngươi nhìn người này à hắn trước kia là phi thuyền thợ sửa chữa tinh thông sửa chữa các loại trục c h ặ t cũng không biết nguyên nhân gì đắc tội cấp trên bị lưu vong xuống tới thành dân đen còn có vị này hắn là một vị vũ trụ nhà lữ hành phi thuyền ra trục c h ặ t mới n g o à i ý muốn đi vào xạ cả tinh hắn am hiểu điều khiển nhiều loại loại hình phi thuyền bởi vì lâu dài vào nam ra bắc tích lũy tương đương phong phú kiến thức cùng tầm mắt có ý tứ nhất vẫn là nàng một vị ma pháp sư nàng ma pháp có thể trị tập bệnh cùng các loại cảm giác khó chịu có như vậy người tại lần này vũ trụ đi thuyền sẽ an toàn rất nhiều đấu bán kết phỏng vấn quan kích động nước miếng văng tung tóe và kỳ gì nghe cũng rất kích động quả nhiên vẫn là đấu bán kết thú vị a đấu vòng loại đều là thứ gì quỷ a và kỳ gì không ngừng ao ước cũng không có biện pháp nhà rát sần chê nàng không học thức không cho phép nàng chủ trì đấu bán kết ta không phục hai người chính trò chuyện ngoài cửa truyền đến tiếng hô hoán tình huống như thế nào đi đi ra xem một chút bọn hắn đẩy cửa ra huấn lấy âm thanh chạy đến xảy ra chuyện địa điểm kia là một cái đấu bán kết phỏng vấn phòng bên ngoài chỉ thấy mười mấy lòng đầy cắm phất người đem một vị đấu bán kết phỏng vấn quan vây quanh ở trong đó chung quanh còn có mấy trăm hào nghe tiếng mà đến người xem náo nhiệt nói dựa vào cái gì cái kia con mọ t sách có thể thông qua chúng ta nhưng không có thông qua đúng thế cái này không công bằng trong này nhất định có tấm màn đen phỏng vấn quan là cái hư nhược mập m ạ c đối mặt một đám người vây công hắn chỉ có thể ra sức giải thích nhưng những người này cấp trên lời gì cũng nghe không lọn n ắ m chặt phỏng vấn quan cổ áo liền chuẩn bị đánh người vung tay giọng nói lạnh lùng vang lên tất cả mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy vạ kỳ di ôm long nha kiếm biểu lộ lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm những cái kia người gây chuyện giật nảy mình vội vàng rút tay về nhưng lại nghĩ đến cái gì biểu lộ trở nên bi p h â n đứng dậy ha ha đều là diễn kỹ phái a phỏng vấn quan trông thấy vạ kỳ di giống như trông thấy thu hủy khuất đứa bé trông thấy dẫn đao chạy tới mẫu thân đồng dạo hắn chạy tới một thanh nước mũi một thanh nước mát khóc lóc kể lể rốt cục được cứu có thể hủ chết thể ta. hủ nhân, nam Đại không ó khóc. c cái gì khóc. cái, cuộc chuyện gì xảy ra? Đám nháo khinh hỏi, nơi gì gì gì nhìn kỳ kêu kẻ hắn h Vạ này bị một rốt xảy ra. sự hô to, t ê mập mạp chết bầm này làm chết việc thiên h tư. này n k ô sai chúng ta những người này như vậy có tài hoa kết quả hắn thông thông phán chúng ta không h ợ p cách không chỉ như thế hắn còn để một cái trí thông minh có vấn đề c ò n mọt sách h ợ p cách cái này nhất định có tấm màn đen mập mạp nhất định là hắn thu chỗ tốt đúng chúng ta đều trông thấy đám người này cùng chợ bán thức ăn bác gái giống nhau lại ồn ào đứng dậy v ạ kỳ di lườn bọn họ một cái lạnh lùng nói ta đang hỏi hắn không hỏi các ngươi kẻ nháo sự bị nghẹn một chút sắc mặt đỏ lên nhưng lại không dám nói nữa v ạ kỳ di nhìn về phía cái kia vị diện thử quan ngươi thật làm việc thiên tư mập mạp lắc đầu liên tục ta nào dám đâu n g ư ơ i trẻ tuổi kia mặc dù xem ra ngơ ngác nhưng s ắ c thực c h i thức q u y n bác mà bọn hắn những này những thứ này ta cũng không biết hình dung như thế nào đấu vòng loại phỏng vấn quan là thế nào giữ cửa ải thế mà để như vậy người đều tìm đến ngươi đánh、giắm. chúng ta là bằng bản lĩnh thật sự tiến đến liên là là người làm việc thiên tư còn không thừa nhận im miệng và kỳ dị lông mày dâng lên chỉ vào bọn hắn cả giận nói nếu như các ngươi đối diện thử kết quả có dị nghị có thể đi đặc thù thông đạo tìm tuần tra viên phản ứng không nên ở chỗ này cãi nhau ảnh hưởng người phía sau phỏng vấn không được người cầm đầu tức giận nói ta hôm nay không vì cái gì khác chính là muốn trước mặt mọi người đòi một lời giải thích người đem cái kia con mọ sách kêu đi ra chúng ta có thể ở trước mặt tỉ thí một chút nhìn xem ai mới thật sự là có thực lực b ạ n h v ạ kỳ dị rút ra long n h ạ kiếm một kiếm đem hắn chém thành hai khúc nhìn xem đồng bạn trong khoảnh khắc liền thành thi thể những cái kia người gây chuyện tất cả đều hoảng c h ơ i ạ nói rết liền rết cái này người nào a v ạ kỳ dị đem trên thân kiếm vết máu với khô liếc nhìn bọn hắn lời giống vậy đừng để ta lặp lại hai lần nghe vậy kẻ náo sự vứt xuống đồng bạn đều thi thể nhanh như c h ư ớ c đào t ẩ u v ạ kỳ dị thu hồi long n h ạ kiếm quay người đối mập mạp nói được rồi ngươi bên này tiếp tục phỏng vấn đi mập mạc khổ một gương mặt giải thích ngươi nhất định phải tin tưởng ta nha ta thật không có làm việc thiên tư và kỳ gì phất phất tay không nhịn được nói ngươi có hay không làm việc thiên tư chuyện không liên quan đến ta có chuyên môn tuần tra đến giải quyết chuyện này ta chỉ quan tâm phỏng vấn sân bãi trật tự vô luận chuyện gì người nào đều phải dựa theo quy củ tới cái này việc nhỏ sen giữa rất nhanh chuyện khắp toàn bộ hội trường biến thành đám người r ế t thời gian để tải câu chuyện có người ủng hộ cũng có người phản đối nhưng vô luận như thế nào phỏng vấn y nguyên ngay ngắn trật tự tiến hành xuống dưới đi qua một ngày một đêm tuyển chọn tổng cộng có 2.835 n g ư ờ i từ trăm vạn hải tuyển trong đại quân trổ hết tài năng thành công thông qua đấu bán kết cuối cùng trận chung kết từ giắt sân tự mình chủ trì hắn đầu tiên chúc mừng cái này hơn 2.000 người từ hôm nay trở đi bọn hắn đem thoát ly thiện tịch trở thành quang v i n h quý t ộ c một viên nhưng mà quan chỉ huy hảo không gian có hạn nhiều nhất lại dung nạp năm trăm n g ư ờ i cho nên nhất định phải đem cái này hơn 2.000 người tiến hành phân cấp đặc cấp năm trăm n g ư ờ i cấp một mươi một người những người còn lại đều là cấp hai lại đi qua một ngày tuyển chọn rốt cục quyết định lên thuyền năm trăm danh nhân tuyển những người này nhìn xem trên khán đài j a c k s o n ánh mắt bên trong bao hàm chờ mong lại ẩn ẩn có chút lo lắng gờ ra ngờ mạ x t thời đại bọn họ căn bản không được coi trọng tại cái kia bệnh trạng xã hội chỉ có tinh thông đánh bạc cùng cách đấu người mới có thể thu được cơ hội trở thành quý tộc hiện tại j a c k s o n lật đổ gờ ra ngờ mạ x t lên đài rốt cục cho bọn hắn xoay người cơ hội nhưng ai có thể c a m đoan j a c k s o n cho không phải ngân phiếu k h ô n g đâu sự thật chứng minh bọn họ cái này đơn thuần là bị hại chứng vọng tưởng s ư ớ n tại chiêu hiền lệnh chưa hề đi ra trước j a á p s o n liền đem quan lại quyền quý tài sản thanh lý đi ra cũng từ đó tuyển ra năm trăm phòng phòng cùng tương ứng t à i phú đến cuối cùng năm trăm tên người đơn sau khi ra ngoài j a á p s o n làm lấy mấy chục vạn dân chúng vây xem trước mặt tuyên đọc phong thưởng một cái tên một tòa phong ốc một khoản tiền tài nghe tới tên của mình cùng đi qua nghị cũng không dám nghĩ phong ốc cùng t à i phú về sau những n à y mới quý tộc lập tức vui đến phát khóc bọn hắn trong bóng đêm kéo dài hơi tàn nửa đời người vô số lần đều muốn không tiếp tục kiên trì được muốn lấy cái chết đến giải thoát hoặc là nước chảy b è o trôi nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là đợi đến ánh dạng đông tảng sáng ngày đó một vị thái dương hơi trắng trung niên nam nhân lao đi nước mắt hướng d ắ t sần dâng lên xạ cả tinh lễ nghi cao nhất cái này thi lễ không phải là bởi vì lễ tiết mà là xuất phát từ nội tâm cảm kích cảm tạ hắn t r ư ở n g cứu mình cứu v ấ t quốc gia này còn lại tân quý cũng đi theo dâng lên lễ nghi cao nhất dần dần nhìn trên đài g i a thuộc xem náo nhiệt quần chúng cũng cùng theo làm rác đấu trường trong ngoài mấy chục vạn người cùng nhau quỳ lệ tràn g diện cực kỳ rung động dắt sân ánh mắt đảo qua đi lập tức cảm giác cảm xúc bành trướng một lời nói thốt ra ngày mai các ngươi đem leo lên quan chỉ huy hào đi tới ngoài hành tinh lần này lưu trình tiền đồ hưng hiểm ta không thể cam đoan các ngươi đều sẽ còn sống trở về nhưng ta có thể cam đoan nếu như các ngươi bất hạnh hy sinh người nhà của các ngươi đều sẽ hảo hảo sống sót không người nào dám ức hiếp bọn hắn chương ba trăm ba mươi tám ta còn cần bốn thuốc một phen dõng g ạ c diễn thuyết để dưới đài mấy chục vạn người xem đều sôi trào lên rát sân lời nói này có thể nói giải quyết triệt để bọn hắn nỗi lo về sau bọn hắn là đấu sĩ là dũng sĩ là chiến sĩ bọn hắn không sợ chảy máu hy sinh chỉ sợ chính mình hy sinh không có chút ý nghĩa nào chỉ sợ chính mình hy sinh về sau vợ con bị người khi nhục hiện tại có rát sân vì hắn nhóm vương tâm những cái kia sắp lao tới không biết ổ b ạ t binh sĩ mới tính triệt để an tâm mà bọn hắn cũng chân chính tại trong đ ấ y lòng thừa nhận vị này tân quân rát sân chán ghét nói nhảm mấy câu đem ý tứ nói rõ ràng về sau một trận thịnh đại thực tiễn tiệc tối mở màn h ã n tại trong cung điện xếp đặt tiến hội mời quan chỉ huy hào bên trên 1.500 t ê n lính cùng nhau ngồi vào vị trí không có giai cấp chi phân không có quy củ trú trọng mọi người riêng phần mình sống phóng túng chỉ vì phóng thích trước khi đi tâm tình bị đèn nén cùng lúc đó giác đấu trường bên trong vạn người yến cũng chuẩn bị sẵn sàng từng t r ư ơ n g bàn vung dọn xong phía trên chất đầy ngày bình thường ăn không được rượu ngon món ngon trên khán đài mười vạn cư dân có thứ tự vào sân liên tòa mọi người thoải mái uống chúc mừng mới quân thượng vị cũng vì sắp không biết lữ trình cầu phúc trận này toàn dân tham dự long trọng tiệc tối một mực tiếp tục đến ngày kế tiếp d ạ n g sáng tiến hội kết thúc về sau tất cả binh sĩ thu hoạch được sáu giờ thời gian nghỉ ngơi trong đoạn thời gian này bọn họ cần điều chỉnh tâm tính cùng người nhà từ biệt khi s á t trời hơi sáng tất cả binh sĩ trở lại trong quân doanh mặc vào y phục tác chiến nhận lấy trang bị sau đó leo lên quan chỉ huy hảo phi thuyền vũ trụ mười giờ sáng chứa đầy một nghìn năm trăm người phi thuyền lái ra thông đạo tại sáu tòa động cơ thôi thúc dưới chậm rãi lên không rời đi xạ cả tinh mặt đất mấy trăm triệu dân chúng vây tay dùng chúc phúc âm thanh cho bọn h ắ n tiến đưa phi thuyền rời đi xạ cả tinh lái vào không biết trong vũ trụ rát sân đ ợ i đang phi hành trong phòng điều khiển cách pha lê nhìn ra phía ngoài đ ầ y trời tinh hà từng viên hình thù kỳ quái tinh cầu gần ngay trước mắt từng cái mảnh vỡ thiên thạch từ phi thuyền vừa lao qua rát sân mắt thấy đây hết thảy cảm giác máu chạy tăng tốc cảm xúc bành trướng nhân loại từ sinh ra lên liền đ ố i vũ trụ tinh hà tràn ngập tò mò rát sân cũng là như thế nhưng lần trước đi vào xạ cả tinh hắn trực tiếp rơi vào tinh cầu mặt ngoài cái gì cũng đều nhìn thấy nhưng lần này hắn tận mắt nhìn thấy vũ trụ tinh hà mênh mông cùng h ù n g vĩ j a á c s o n đứng tại chỗ ngừng chân thật lâu trận này chàng cảnh thật sự là chăm xem không chán lúc này vạ kỳ gì ăn mặc vạ kỳ gì chiến đấu phục đi đến bên người thế nào vũ trụ ầm ầm s ó n g dậy có phải là để ngươi mở rộng tầm mắt cảm giác cảm xúc bành trướng nàng một câu liền vạch trần j a á c s o n thời khắc này tâm cảnh g i á sân khẽ cười nói lời này nghe luôn cảm giác ngươi tại châm trọc ta Tốt lần thứ nhất trông thấy vũ trụ quả thật có chút h ư phấn và kỳ g ì nhẹ nhõm cười một tiếng lắc đầu nói đừng ta nào dám á sở dĩ nói như vậy là bởi vì ta lần thứ nhất rời đi ả s gạt ra ngoài chinh chiến thời điểm cũng là bộ này đần độn biểu lộ giáp sân ánh mắt thoáng nhìn ngươi còn nói đây không phải châm trọc và kỳ g ì nhú vai ngươi nguyện ý nghĩ như vậy cứ như vậy nghĩ đi bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi vũ trụ đi thuyền thế nhưng rất nguy hiểm một khi phi thuyền chính thức đi thuyền đứng dậy sẽ đối thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn nói nàng từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ đưa tới đây là cái gì vạn n ệ cỏ n g ư ơ i mẹ nấu là tại xem nhẹ ta bình pha lê bên trong lấy từng k h ỏ a màu lam tiểu d ư ợ c hoàn rát sân lúc này hiểu sai vạn ngại nhưng mà cái gì đây là chống nôn thuốc vũ trụ đi thuyền thiết yếu a hóa ra là như vậy n g ư ơ i quả nhiên tại xem thường ta rát sân hư lệnh một tiếng đem thuốc ném cho nàng ta không cần vạ n kỳ gì n h ư mày cảm giác nói chuyện phiếm giống như không tại một cái kênh nàng ước lượng bình thuốc không có vấn đề nói phùng má giả làm người mập một hồi đường hối hận hai người vợ ư t phục nói chuyện phiếm hạm đội quan chỉ huy đi tới chủ nhân phi thuyền các hạng số liệu bình thường sắp khởi động vượt tốc độ ánh sáng động cơ dự tính đến ma cách tinh thời gian vì bốn năm ngày lâu như vậy j a á p sân vừa định nói lập tức đem lời nói nuốt xuống kém chút quên nơi này là vũ trụ không phải địa cầu thôn bốn năm ngày đã tính rất nhanh ừ m lên đường đi rõ ràng quan chỉ huy đi đến phi hành đài điều khiển hướng các binh sĩ ra lệnh ẩm ẩm theo một trận kịch liệt rung động trên phi thuyền sáu bộ vượt tốc độ ánh sáng động cơ bắt đầu khởi động phi thuyền dần dần tăng tốc cấp tốc rời đi tại chỗ làm động cơ đạt tới một trăm phần trăm phụ tại thời điểm trong tầm mắt tráng lệ tinh hà tất cả đều biến thành từng đầu mơ hồ đèn mang j a c k s o n không nịt dây nịt tan toàn chỉ dựa vào năng lượng ổn định thân hình lại đôi mắt có chút trứng trướng hơi nhắm lại trong một giây lát cái loại cảm giác này mới dịu đi một chút chờ thích đứng vượt tốc độ ánh sáng hạ yếu ớt cảm giác khó chịu hắn xoay người biểu lộ nhẹ nhõm nói vũ trụ đi thuyền cũng không gì hơn cái này ngươi thế mà còn muốn đặc biệt dự săn chống nôn thuốc và kỳ gì không để ý tới hắn trong lời nói châm t r ọ n g há miệng đem một viên dược hoàn nhét vào hàm hồ nói đừng có gấp a khảo nghiệm chân chính còn chưa bắt đầu đâu còn chưa bắt đầu giáp sân hỏi đông nhiên quan chỉ huy hô to phía trước sắp tới gần điểm nhảy toa độ tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng điểm nhảy toa độ cái này lại là cái gì ba hai một theo quan chỉ huy đếm ngược kết thúc phi thuyền trực tiếp tiến vào một cái đen như mực trong động tầm mắt đen kịt một màu j a c k s o n đầu mê muội cảm giác cả người đều không tốt tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt phi thuyền từ trong động xuyên qua tầm mắt khôi phục bình thường nhưng j a c k s o n lại cảm giác làn da tê tê toàn thân đều có loại nói không nên lời dị dạng cảm giác trong dạ dày còn một trận cuộn cuộn xít rát s o n thâm mắng một tiếng nhữ chặt lông mày dùng tay đem miệng c h e có thể kia cô muốn nôn mửa dục vọng càng ngày càng mãnh liệt chủ quan cả ngày trăng mức không nghĩ tới hôm nay bị một bên vạ kỳ gì bởi vì dùng dược hoàn thần thái tự nhiên bình yên vô sự nàng vui vẻ mà nói vừa rồi khuyên ngươi uống thuốc ngươi không ăn hiện tại hối hận đi rát sân k h ô n g lưng r ộ i ra một cái tay khác yêu cầu bình thuốc nhận sợ liền nhận sợ đi dù sao cũng so trước mặt mọi người phun ra muốn tốt không nghĩ tới vạ kỳ gì lắc lắc đầu nói loại này dược chỉ có thể sớm ăn một khi c h ờ ngươi muốn nói liền vô dụng hắt rát sân vô ý thức muốn hướng toa l é t chạy h ắ c đến phiên ngươi ra sân vạ kỳ di vây tay một cái rụt rè muội từ từ trong đám người đi ra nàng vô nữ h ả i bả vai giới thiệu đây là ta tại bạn bè nơi đó đào được bả bối đặc biệt đem nàng từ hàng ngũ chiến đấu bên trong điều ra tới chiếu cấu ngươi nàng cho nữ h ả i nháy mắt ra giấu nữ h ả i gật gật đầu rụt rè tới gần rát sần sau đó vươn tay dựng trên bờ vai một bôi thoải mái năng lượng từ bả vai dạo chơi đến toàn thân loại kia toàn thân khó chịu cảm giác muốn nôn mửa trong nháy mắt biến mất x u ố n g dưới rát sần bông ra che miệng tay ánh mắt ngạc nhiên hỏi ngươi đây là siêu năng lực chẳng năng lượng kêu mang đến kêu c o Jackson hắn chữa thể chỉ có thể chữa chỉ thường thế. hải nhiên đầu, nhỏ giọng nói, không phải siêu năng lực, là ma pháp. Ma pháp. Jackson nhớ tinh hắn pháp h giống năng Nữ giọng nói, năng năm đến tên một cảm điểm màu màu ma Ma ma trị trị trật tới trước tới giác, có lực, có có lực, cạ lúc, c quả siêu siêu đầu, vở vở vừa bị sư. lấp là lý kêu xạ xử lẽ loại này năng lượng cũng là một loại bờ ú p f người ma pháp có thể làm cái gì j a c k s o n ánh mắt rất chờ mong nữ hải có chút tự ti có lẽ là thiên tính nhát gan túi đầu nói chỉ có thể thư giãn tinh thần áp lực hoàn toàn không thể chiến đấu thì ra là thế cuối cùng biết nàng vì sao lại tự tí n h á t gan đáng chết gờ ra ngơ master giáp s o n khoe miệng nít lên lộ ra hài lòng mỉm cười tự tin điểm người ma pháp rất tuyệt rất thần kỳ về sau ngươi liền lưu ở bên cạnh ta đi nữ hài ngầm đầu ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỷ trời ạ cái này hạnh phúc đến quá đột ngột nhưng mà xoáy bất quá ba giây nàng lại không tự tin mà nói có thể ta không biết chiến đấu j a c k s o n không thể chiến đấu cũng không có gì ghê gớm bên cạnh ta chiến sĩ thực tế quá nhiều nhưng biết ma pháp lại có thể chữa thương có thể chỉ có một mình người à. nghe được giáp sân cổ vũ nữ hài rõ ràng kích động lên cười liên tục gật đầu vạ kỳ di đứng ở một bên n a n dưa một bộ ta đã sớm dự đoán được sẽ biểu tình như vậy thu xếp tốt nữ hài chuyện giáp sân lúc này mới nhớ tới vừa rồi trang bức thất bại chuyện trên mặt hắn có chút không nhịn được không nghĩ phản ứng vạ kỳ di liền một mình trở lại phòng nghỉ đinh hệ thống đổi mới hoàn thành xin điểm kích xem xét vừa đóng cửa lại Mất một tích 3 ngày hệ thống lại lần nữa thượng tuyến. Jackson ở trong lòng tính toán một chút, thời Jackson hệ ngày lần nữa lòng gian lại ở để ổ i mới đúng là 72 giờ, cái này cho hệ thống còn rất chuẩn lúc. Tới đi. đúng đ lúc. này thống còn chuẩn là cho hệ rất ta nhìn ngươi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh lại nghĩ ra biện pháp gì đến cha tân ta tìm cái thoải mái cái ghế nằm xuống dùng ngón tay chỉ mở hệ thống đọc đổi mới nội dung hệ thống mài ba ngày dương công đổi mới nội dung thế mà chỉ có mấy dòng chữ có thể j a c k s o n đọc xong về sau cả người trực tiếp từ trên ghế bắn lên có lẽ là gặp hắn lưu lạc ngoài hành tinh lẫn vào quá thê thảm lần này hệ thống đổi mới không chỉ không có gia tăng độ khó còn đưa hắn một cái thiên đại tiện lợi chiêu mộ đồng đảng cần ký chủ tự mình thu phục phía trên điều quy định này hủy bỏ từ hiện tại lên chỉ cần j a c k s o n rút đến đồng đảng liền sẽ tự động t ấ y ghép ký ức trở thành trung thực thủ h ạ hệ thống thực tế quá chi kỷ quả thực là mưa đúng lúc ca rắt s o n trước đó đang lo chuyện này đâu hắn hiện tại người ở hành tinh khác mới vừa lên phi thuyền vạn nhất chiêu mộ đồng đảng xuất hiện tại vũ trụ xó xỉnh bên trong chỉ sợ chỉ là chạy tới tìm tới hắn liền ba ba, p hắn, hắn hôm nay xa xỉ tới trình độ nào đâu tốn hao lượng lớn điểm tích lũy đem hơn mười vị đồng đảng tất cả đều thăng cấp hoàn tất về sau còn thừa điểm tích lũy vẫn còn so sánh không có xét nhà trước đó giàu có không ít ba năm thanh chi phủ mười vạn đ ô n g tuyết ngân những cái kia hấp huyết quỷ hút xạ c ả dân chúng mấy ngàn năm máu có được tài phú quả thực muốn đột phá chân trời đáng tiếc ca những tài phú này bị rát sân tận diệt mua x o n g siêu năng lực về sau lại đến rất được hoan nghênh rút thưởng không đúng chiêu mộ đồng đẳng câu rát sân hai ngày này trừ thông báo tuyển dụng binh sĩ còn tại xạ c ả tinh tiến hành quyết đoàn cải cách mặc dù cải cách vừa mới cất bước nhưng giết chết gờ g i ngờ mạ sập tờ cùng chiêu hiền lệnh hai chuyện này đ ã t h à n h công thu phải ụ c c xạ t n người、tâm. Những này danh vọng giá trị tính đứng h mấy tâm. dậy, tỷ trị rốt giá gộp lại chăng ụ c đột p á triêu tiếp mộ vị kế tiếp đồng đảng cần thiết trị số. Đinh. Phải trăng lập tức sử dụng chiêu mộ đồng đảng ban thưởng j a c k s o n xoa xoa đôi bàn tay yên lặng ở trong lòng cho phép cái nguyện sau đó đưa tay điểm kích xác nhận đinh đồng đảng chiêu mộ thành công ký ức đã cấy ghép trông thấy trong suốt màn sáng bên trên nổi lên tên j a c k s o n nhãn t ỉ n h sáng lên nội tâm của ngô đậu xanh thế mà là hắn sau khi hết khiếp sợ v i ê ột chị ạ vẹn nạ thời gian giữa trưa sông đạ nu bệ bờ đường cái t h ố n g rỗng đừng nói chiếc xe liên hành người cái bóng đều nhìn không thấy hôm nay là liên hiệp quốc vẹn nạ cơ quan tổ chức đóng cửa hội nghị thời gian bởi vì đề tài thảo luận mẫn cảm tính cho nên an toàn thủ vệ công việc phá lệ nghiêm ngặt cao ốc phụ cận mấy đầu đại lộ đều áp dụng giới nghiêm từng chiếc phòng ngừa bạo lực xe bọc thép rừng ở ven đường máy bay trực thăng vũ trang tại cao ốc bên ngoài không ngừng xoay quanh từ cả nước điều binh lính tinh nhuệ tay cầm súng trường người khoác áo chống đạn chiếm cư bốn phía giao lộ cùng điểm cao thần sắc cao độ đề phòng cao ốc bên ngoài các quốc gia truyền thông tại phóng viên chiêu đại khu chờ trận này hội nghị không cho phép bất luận cái gì phóng viên đi vào chỉ có chờ hội nghị thương lượng ra kết quả về sau mới có người đi ra trả lời phóng viên đặt câu hỏi lớn như vậy phòng hội nghị các quốc gia đại diện t ề tụ một đường bọn hắn hôm nay thương thảo đề tài thảo luận là liên quan tới rổ kẹ tổ chức cho nên muốn tiến hành nghiêm ngặt giữ bí mật mười hai giờ chưa cả hội nghị chính thức bắt đầu hội nghị người đề xuất một trong xinh đẹp quốc đại diện đầu tiên lên đài phát biểu các nữ sĩ các tiên sinh ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không quên ba năm trước nịu rót chi chiến kia là một trận chắc chắn ghi vào sử sách tàn khốc chiến đấu ạt gạt vương tử lộ kỳ liên hợp chỉ t h u a gì người xâm lấn địa cầu đối lưu g i ó p tạo thành khó mà thống kê tổn thất cùng thương vong mà h è n hạ vô s ỉ rổ kẻ tổ chức tắc thừa cơ hoạt động muốn trong lúc hỗn loạn giành lợi ích trời phù hộ ame jica tại quân đội cùng xỉ ẻn cộng đồng nỗ lực dưới chúng ta không chỉ đánh lui chỉ t h u a gì quân đội còn đối rổ kẻ tổ chức tạo thành trọng thương nay thủ lĩnh giắt sân đoạn tớ bị đánh bại trọng thương tung tích không rõ rổ kẻ tổ chức thành viên chính thức càng là tử thương thảm trọng đây là ame jica thắng lợi cũng là toàn nhân loại thắng lợi dầm dầm. Các quốc cho biểu gia không tượng trưng cho điểm tiếng chừng đại diện điểm tay. Đoán tình, mặt vô là xinh e m ở vị này đ ạ d i ệ ra mặt giấy p â n thượng. Trận chiến này thắng, ngươi trong lòng rốt một cuộc làm sao đẹp i Xinh ể m phê đếm không đếm đ có sao. Xinh đẹp quốc đại diện mặt lộ vẻ mỉm cười chờ tiếng vô tay kết thúc về sau lại tiếp tục nói new g e o r h i chiến hậu chính phủ các nước ký tên phản rổ kẻ tổ chức tuyên ngôn quyết định liên hợp lại cộng đồng vây quét rổ kẻ tổ chức sức mạnh còn sót lại thời gian ba năm bên trong bên ta cùng chính phủ các nước chung sức hợp tác thành công đem rổ kẻ tổ chức viên này ưu ác tính toàn bộ thanh trừ v ẹ nhưng vẹn nước ta bắt tội p ạ m liền v ợ t qua v ạ n ư Nhưng ờ i may à trong không có t mắn tin tức. Những người này một ngày không bị tìm tới, tin tưởng tâm. người Những này ngày không chính phủ các nước cùng nhân dân cũng sẽ không an、tâm. Nhưng các phủ may m bị sẽ là trước đây không lâu cn bí mật điều tra có phát hiện mới bọn hắn thông qua các loại thủ đoạn tra được rổ kẹ tổ chức bây giờ trốn ở châu phi đại lục chương ba trăm ba mươi chín hồi tưởng lại bị rổ kẹ chi phối sợ hãi rổ kẹ tổ chức tại châu phi mỹ đại diện vừa dứt lời các quốc gia đại diện nhao nhao châu đầu ghé hai nghị l u ậ n lên lưu giót chi chiến hậu trong ba năm bọn họ mặc dù bắt được đến mai không hết rổ kẻ tổ chức thành viên nhưng tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng những người kia chẳng qua là ngoại vi tạm ngư bắt cùng không bắt đều khó mà giao động rổ kẻ tổ chức căn cơ sở dĩ bắt bọn hắn đơn giản là muốn cho quốc dân một cái công đạo biểu hiện chính phủ chiến tích cho thấy chính mình không có ăn cơm không làm để dân chúng yên lòng nhưng mà rổ kẻ tổ chức chân chính uy hiếp là thủ lĩnh g ắ t sân đoan tơ cùng d ư ớ vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy chính phủ vận dụng vô số tài nguyên đi tìm mấy vị này đồng đảng nhưng thời gian ba năm không thu hoạch được gì không nghĩ tới s i n h đẹp quốc tế mà dẫn đầu đập phá tìm được bọn hắn ẩn tân chỗ mỹ đại diện nhìn xem phía dưới nghị luận ở mỹ trên mặt lộ ra hơn người một bậc nụ cười hắn quay người đẻ xuống trong tay điều khiển từ xa sau lưng màn ảnh khổng lồ sáng lên đây là một tấm vệ tinh địa đồ từ địa đồ biên giới hình dáng đến xem đích thật là châu phi đại lục mà đại lục nào đó cánh rừng bị một cái đỏ vòng tiêu ký mỹ đại diện ra hiệu mọi người im lặng sau đó đưa tay chỉ hướng trên bản đồ đỏ vòng nói căn cứ s e n đặc công tình báo cùng vệ tinh 2 4 i giờ không gián đoạn thăm dò có thể xác nhận phía trên họa đỏ vòng khu vực xuất hiện qua rổ kẻ tổ chức hoạt động dấu hiệu về sau cn trước sau phái ra m ộ ư ơ i ba phê bí mật đặc công chui vào điều tra nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ mất đi liên lạc liền thi thể cũng không thấy cho nên cơ bản có thể khẳng định đỏ vòng phạm vi chính là rổ kẻ tổ chức hạch tâm thành viên chôn nút các quốc gia đại diện sau khi n g h e xong lập tức cùng bên người đồng sự giao lưu thương nghị một lát sau một vị châu phi quốc gia đại diện phát biểu xin hỏi có hay không càng thêm kỹ càng số liệu đỏ vòng phạm vi chừng mấy chục vạn km mà lại đều là dây núi cùng rừng mưa lớn như vậy phạm vi trừ phi phát động hơn trăm vạn nhân địa trải thảm tìm kiếm nếu không rất khó xác nhận vị trí cụ thể vị này đại diện phát biểu kết thúc còn lại châu phi quốc gia đại diện nhao nhao gật đầu bọn hắn từ tiểu sinh sinh t r ư ở n g ở nơi đó rõ ràng nhất mảnh khu vực này phức tạp b ạ o nếu như tùy tiện phát động đại quy mô bình dân đi tìm chỉ sợ rồ kẻ tổ chức còn không có tìm tới phía bên mình đã thương v ò n g thảm trọng mỹ đại diện nói tiếp địa hình nơi này tình huống chúng ta đương nhiên biết rõ bởi vì có mấy vị bí mật đặc công không có chết trong tay rổ kẻ tổ chức ngược lại chết bởi phức tạp nhiều biến hoàn cảnh cùng chí mạng độc trùng g i ã thú bên trên bên ta tại châu phi thế lực yếu kém bây giờ đã xuất hiện nhiều hơn phân nửa không phải chiến đấu giảm quân số cho nên chúng ta cho rằng chỉ dựa vào sức một mình là rất khó tại mảnh khu vực này có phát hiện bởi vậy chúng ta cần chính phủ các nước liên hợp lại điều bổn quốc điều tra tinh nhuệ thành lập một chi số lượng khổng lồ điều tra tổ đối đỏ vòng khu vực tiến hành triệt để sở tra ngay vậy đại biểu các nơi biểu lộ đều có chút chần chờ được rồi nói tới nói lui ngươi là muốn cho chiến sĩ của chúng ta cùng đi với ngươi chịu chết à? yêu cầu này chỉ sợ nhìn thấy bọn hắn táo bón biểu lộ mỹ đại diện không chút nào cảm thấy kinh ngạc nói ở đây ta nghĩ trịnh trọng thanh minh một chút đưa ra liên hợp điều tra đề nghị hoàn toàn là vì triệt để tiêu trừ rổ kẻ tổ chức thế lực còn sót lại không có một chút tư thâm ta nghĩ các vị đang ngồi đều rõ ràng một khi cấp cho rổ kẻ tổ chức cơ hội thở dốc hắn n à y ngóc đầu trở lại sẽ tạo thành kết quả như thế nào hắn cái này nửa câu đầu thuần túy l à b i ệ chuyện nước nào đó đại diện không còn che giấu cởi khẽ hẳn không thể đem d ế u cợt hai chữ viết lên mặt xinh đẹp quốc chính phủ một lòng vì công không nhu tư lời này quả thực là thế kỷ 21 buồn cười lớn nhất bất quá hắn nói nửa câu sau ngược lại là có mấy phần đạo lý liên quan đến sự tính khác các quốc gia ngược lại là có thể từ chối cãi cọ chỉ khi nào liên quan đến rổ kẻ tổ chức vậy thì nhất định phải phải nghiêm túc đối đãi đây là chính phủ các nước chung nhận thức rổ kẻ tổ chức viên này ưu ác tính tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm tại các nơi trên thế giới gây s ó n g gió đối tuyệt đại đa số quốc gia đều tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương lần này nhất định phải chạm thảo trừ căn nước nào đó đại diện thương nghị một lát quả quyết đẻ xuống trên mặt bàn đồng ý khóa nhấc tay nói nước ta đồng ý rất nhanh một cái khác quan hệ tốt đẹp quốc gia cũng đẻ xuống đồng ý khóa hai cái đại quốc đại diện đều ra mặt những cái kêu tiểu quốc gia cũng không tiện lại mò cá nhao n h a u đối thành lập liên hợp điều tra tổ tỏ vẻ đồng ý hội nghị trọng yếu nhất đề án lấy một trăm linh đồng ý xuất thông qua mỹ đại diện vui vẻ ra mặt nói tiếp đi trừ thành lập liên hợp điều tra tổ chúng ta còn cần nơi đó chính phủ ủng hộ hắn lại đưa tay chỉ hướng đỏ vòng chúng ta nhìn thấy họa cạn đạ quốc thổ hoàn toàn bị đỏ vòng bao trùm nơi này cư dân quen thuộc địa hình địa vật hiểu được xử lý độc trùng giã thu những phiền phái này cho nên chúng ta hy vọng họa cạn đã có thể đang liên hiệp tác chiến bên trong phát huy càng lớn tác dụng cái gọi là phát huy càng lớn tác dụng chính là phái ra càng nhiều người đi chịu chết quả nhân a xinh đẹp quốc làm việc liền không có lần nào giấu trong lòng hào ý người ta h ỏ a cạn đạ là toàn cầu nhất nghèo khó một trong những quốc gia trong túi vốn cũng không có ba dưa hai táo ngươi còn muốn người ta ra bên ngoài móc cái này có chút quá đáng một chút đồng dạng nghèo khó châu phi quốc gia đưa ánh mắt nhìn về phía h ỏ a cạn đạ quốc vương mặc dù đối h ỏ a cạn đã gặp gỡ tỏ vẻ đồng tình nhưng cùng là nước yếu nào có đảm lượng cùng xinh đẹp quốc làm trái lại a h ỏ a cạn đạ quốc vương đem đầu hướng phía trước du ôi miệng tới gần mỹ t ô phồn liên quan tới chuyện này mỹ đại diện lúc trước liền cùng ta đã giao thiệp dồ kệ tổ chức là văn minh nhân loại xã hội ưu ác tính Họa c những đã mặc dù n o cho Cho hoàn toàn hoàn cho toàn khó, không không nhưng phép hắn châu Phi thỉnh chúng chúng phái thuộc cảnh hợp hành hộ. nhiên, thể nào gánh h bọn bên trên nên đồng lớn quen dẫn đường, động cùng vẫn nào n tuyệt tại tùy ta ta tra tổ cầu câu điều Quả bậy. lục lực vác gáp đại đối với đối đem làm lực ở ra Ý ý, Mỹ số A.、Những、cái kia tiểu quốc giữ im lặng âm thầm thở dài mỹ đại diện vỗ tay tiếp tục phát biểu cảm tạ tờ trả cả quốc vương phát biểu cùng ủng hộ suy xét đến họa cản đạ người đồng đều thu nhập ở vào toàn cầu đếm ngược hàng ngũ mỹ căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần quyết định cho họa cạn đạ một tỷ đô la vay đồng thời còn sẽ quên tặng một nhóm vũ khí trang bị cùng biến đổi gen cây nông nghiệp trợ giúp họa cạn đạ phát triển quân sự cùng nông nghiệp lực lượng hát xinh đẹp quốc thế mà lại viện trợ nghèo khó quốc gia vị này đại diện không có nói sai lời nói đi hoặc là bỏ s u ấ t cái gì điều kiện h ạ khắc dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt những cái kia vừa mới còn đồng tình họa cạn đạ nghèo khó quốc gia giờ phút này tất cả đều lao gước nhìn xem tờ trả cả quốc vương d ự n vào lao mỹ đường dây này tờ ò a la vay, cản còn có cây Có chỉ như tiên tiến trang dàng trồng biến đổi gen cây nông nghiệp.、Có、những này đã đô xem phát. khí Một tỷ trợ, vũ viện đổi bị, dễ cần trạ cả quốc vương một bên vỗ tay một bên gật đầu ra hiệu bất quá ngồi ở một bên vương tử tờ trạ l ã lại mặt không biểu tình giống như đối với mấy cái này kinh tế viện trợ tia không có hứng thú chút nào ai người trẻ tuổi nha ngươi cũng không biết cha ngươi kiếm bao lớn tiện nghi quốc gia phụ cận đại diện bất đắc di lắc đầu một đ ộ ngươi tuổi còn rất trẻ quá ngây thơ biểu lộ nhàm chán tờ trạ là vương tử nhỏ giọng nói tờ trạ cả quốc vương một bên giả mù sa mưa vỗ tay một bên nhỏ giọng giáo dục nhẫn m ạ i điểm tính tình chờ ngươi kế thừa vương vị những trường hợp này là sẽ gặp thường thấy chờ ta kế thừa vương vị họa c à n đ ạ i chỗ ngồi sẽ xuất hiện tại hàng thứ nhất tờ trạ là tâm cao khí ngạo đối hàng thứ nhất năm vị đại diện mười phần kinh thường hai kiện chuyện quan trọng nhất quyết định về sau trận này đại hội dần dần đi vào hồi cuối đến tiếp sau đề án đều là chút vụn vặt chuyện tờ trạ là khốn n g á p một cái hội nghị kết thúc sau khẳng định sẽ có một đám người tới c ọ nhiệt độ c h ấ p đ ố i hy vọng có thể mượn tọa can đạ gió đông trèo lên xinh đẹp quốc cái này cành tây cao tờ trạ là đối chuyện phát sinh kế tiếp cực độ kháng cự liền nhỏ giọng nói phụ thân ta chờ ngươi ở ngoài nói xong hắn ngồi sổn người xuống lặng lẽ t r u ồ n ra bên ngoài sân chói trang liệt nhật phụ trách phong tỏa con đường đặc công còn tại cẩn thận tỉ mỉ phiên trực m ồ hôi thấm ướt quần áo v ờ môi khô cạn nước da làn da phơi màu đỏ bừng đặc công thầm nghĩ thật hy vọng lúc này có thể hạ một trận mưa lớn đống nhiên một trận gió nhi thổi tới phiên trực đặc công mừng rỡ trong lòng vừa định mát mẻ một chút liền đến trận gió đây cũng quá may mắn thế nhưng chờ gió nhẹ thổi qua các đặc cảnh thế mà không bị khống chế dùng mình một cái gặp quỷ, cái này phong thế mà là lạnh bướt sợ không phải từ sải bờ gì ạ thổi qua đến a nhổ nước bọt về nhổ nước b ọ t hiện thực căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này các đặc cảnh hai mặt nhìn nhau c ả mặc giác trận này phong xuất hiện có chút dị thường. người. hiện kia có chút có trận xuất Một tên này Bên dị đ công hô. Đám người quay người nhìn lại, một người mặc câu hô. người người nhìn người phục Đám một lại, quay dù á Các áp n người nam nhân Dừng cảnh họng súng nhắm chuẩn hắn. Con đường này tạm thời áp dụng giao thông quản chế, không nên tới gần. g gầy gò giao thời mời dãi đi tới. lại. hiểm, tới ra chậm tạm Mặc chế, đặc bảo kéo trong tiềm thức cảm giác c á i này nam nhân không đơn giản nhưng vì phòng ngừa tạo thành lộ thương đặc công vẫn là dùng loa phong thanh tiến hành gọi hàng đặc công trước nói rồi bản địa ngôn ngữ sau đó lại hoán đổi thành tiếng anh nói một lần lần thứ hai lúc nam nhân k i a quả nhiên dừng bước nhấc tay làm ra xin lỗi động tác quả nhiên là hiểu lầm a may mắn mới vừa rồi không có quả quyết nổ súng không phải vậy liền ra đại sự các đặc cảnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra nhưng vào lúc này nam tử trên thân tuân ra một trận n ồ n g đậm xương trắng xương trắng đem thân hình của hắn toàn bộ bao phủ sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng dung manh lao tới nam nhân này có vấn đề nổ súng nổ súng các đặc cảnh quá sợ hãi lập tức giờ thương xa kích Có t hô ể nam chỉ v c nhân n leo thấu ư hai, hai tay đốt túi phun ra một đoàn xương trắng bất chi bất giác đã ba năm cũng là thời điểm để các ngươi hồi tưởng lại bị tổ chức chỗ thống trị sợ hãi dẫm lên trên đất miếng băng mỏng dôn m t kỳ không nhanh không chậm hướng cao ốc phương hướng đi đến thổ a thổ a các ngươi nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì xin nhờ đến người trả lời một chút cao ốc dưới lầu một tổ binh sĩ sắc mặt lo lắng kêu gọi đồng bạn có thể chờ đợi nửa ngày đều không có hưởng ứng đoán chừng là giữ nhiều lãnh ít nhanh bố trí phòng tuyến tình huống nguy cấp tổ trưởng quyết định thật nhanh ra lệnh phòng ngừa bạo lực xe bọc thép khởi động điều chỉnh phương hướng nằm ngang rừng ở trên đường cái tất cả binh sĩ kéo ra bảo hiểm dỡ thương nhắm chuẩn biểu lộ nghiêm lộ t ú các tới điểm. cực c n g ư ơ i xảy ra chuyện gì sao chờ phóng viên trông thấy binh sĩ như lâm đại địch lập tức chạy lên trước hỏi thăm tổ trưởng nắm chặt bộ đàm nói ngắn gọn có không rõ kẻ địch xâm lấn các ngươi tranh thủ thời gian trốn vào trong ca úc nghe vậy ở đây phóng viên sắc mặt đại biến kẻ địch sẽ là bọn hắn sao Sẽ ra chuyện tất cả mọi người trốn vào trong ca úc các phóng viên hô to lẫn nhau nhắc nhở sau đó riêng phần mình dẫn theo ăn cơm ra hỏa có thứ tự rời đi phỏng vấn khu lúc này trên trời bỗng nhiên xuất hiện đại lượng bất minh vật thể nhẹ nhàng tính chất giống như l ô n g vũ mau nhìn đó là cái gì nhìn lớn nhỏ cùng chất liệu có điểm giống tấm thẻ phóng viên cùng binh sĩ đều đem lực chú ý đặt ở trên trời có phóng viên v u ô n g xuống m ị t l ổ phồn dùng sức nhảy lên bắt đến một cái thẻ chờ hắn thấy rõ ràng trên thẻ đồ án chân mềm nhũng trực tiếp quỷ giảm xuống đất đây là một tấm bài bổ kẹ phía trên in rổ k ẻ đồ án một cái hai tay dính đầy máu tươi lộ ra nụ cười g ữ tợn rổ kẹ bài bồ kẹ trên có rổ kẹ không hiếm lạ nhưng loại này đồ án rổ k ẻ cũng chỉ có bọn hắn dám chế tác một tấm bài bổ k ẻ trong nháy mắt kích hoạt bọn hắn giấu ở trong g e n sợ hãi những ký giả kia giống phản xạ có điều kiện bình thường liền ăn cơm ra hỏa đều không để ý nhanh chân hướng cao ốc chạy tới dâu kẹ dâu k ẻ tổ chức đến rồi từng tiếng tê tâm liệt phế gầm rú đem trong cao ốc bên ngoài trật tự nhẹ nhõm phá hủy ba năm qua đi nam nhân kia lại muốn xuất hiện sao p h u cận cao ốc mái nhà một cái quân đội ngắm bắn tiểu tổ chết thảm tại chỗ thi thể phụ cận đứng mấy vị trên người mặc màu đen áo ngoài người chỉ là mấy tấm bài bổ kẹ liền đem bọn hắn sợ đến như vậy còn t ư ở n g rằng qua ba năm bọn họ có chỗ tiến bộ đâu ngươi yêu cầu này quá hà khắc bọn họ không phải xì ẻn đặc công chỉ là tay không tấc sắt người bình thường tốt rồi mở màn hí đã kết thúc nên bên trên vợ kịch ai xuất thủ trước chỉ là một đám chính khách tôi h còn phân cái gì tuần tự đều giao cho ta đi một cái cạo lấy tóc hối cua nam nhân đem chân đạp tại sân thượng trên hàng rào dối ra một cái tay nhắm ngay xa xa máy bay trực thăng phu cận giữa không trung lượn vòng lấy tám chiếc máy bay trực thăng vũ trang phụ trách bảo vệ cao ốc không trung an toàn Tích. Tích. Tích. Tích. đột nhiên máy bay trực thăng dáng vẻ mất linh thao tác cán tự mình điều chỉnh chính diện nhắm chuẩn cao ốc phi công nếm thử đem cần điều khiển phát trở về lại là tốn công vô ích đem nguồn điện gây mất cũng không có hiệu quả、Xịt. chim bay số một mất linh chim bay số một mất linh số hai cũng mất linh số năm cũng mất linh hoàng bét số sáu hỏa khống bảo hiểm mở ra、Xong. ra đại sự mấy đây mấy đây kêu gọi bộ chỉ huy máy bay trực thăng bị không rõ nhân viên bắt cóc đạn đạo s ắ p phát s ạ đạn đạo s ắ p phát s ạ chương ba trăm bốn mươi khiếp sợ bảy tỷ người tin tức rát sân bị lưu vong trong ba năm căn cứ điệu thấp làm việc nguyên tắc đồng đảng nhóm một mực không có làm chuyện xuất cách gì theo thời gian c h u y ể n rời dô kẹ tổ chức lực ảnh hưởng càng ngày càng yếu chủ lưu trên báo chí toàn bộ quyển sách đều là trâm trọc văn trường thậm chí liền trên internet người bình thường cũng dám đem rát sân sự tích tiến hành cải biên trêu chọc những văn tự này giống như từng cây kim đâm tiến đồng đảng nhóm trái tim nhưng dù cho như thế bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn hết thẻ chuyển biến bắt nguồn từ ba ngày trước đêm hôm đó tất cả đồng đảng siêu năng lực đều lên tới tám cấp điều này nói rõ rắc sần ở hành tinh khác không có chết không chỉ như thế còn trở nên càng thêm cường đại cái tín hiệu này giống như một tể cường tâm trâm để đồng đảng nhóm một lần nữa tìm về tự tin Trung thế tổ tổ rổ đồng an chọn nay nhằm giới hợp hội hôm chức ch bảo vào vào lựa kẻ tám chiếc máy bay trực thăng vũ trang liên tục phát xả mười mấy viên đạn đạo đạn đạo treo thật dài đôi viêm trong số mệnh cao ốc phần e o vị trí ẩm ẩm từng đợt nổ vang r u n g trời bạo tạc thắp sáng khởi trận trận ánh lửa vỡ vụn bức tường hóa thành đ ầ y trời đá vụn rơi xuống cao ốc g i ấ y lên nồng đậm khói đen đối diện cao ốc mái nhà d ô kẹ tổ chức mấy vị đồng đảng nhìn không chuyển mắt nhìn trước mắt hết thảy quá tuyệt cảnh tượng như thế này đã cho phép nhiều năm không gặp đúng vậy a ba năm trước đây là khắp nơi có thể thấy được bình thường cảnh tượng chúng ta ẩn nấp về sau thế giới này rất không thú vị những cái kia tin mới truyền thông cả ngày chỉ có thể đưa tin một chút bắt quái sở căng đan ha ha hiện tại tốt rồi bọn họ không cần vì tin mới phát sầu cảnh tượng này cũng làm cho ta nhớ tới đầu thế kỷ món kia manh động toàn cầu sự kiện n g ư ờ i kiểu nói này ta cũng có chút ấn tượng n h ư n g người kia đã chết rồi mà chúng ta đem chính thức trở về không sai hôm nay qua đi chúng ta đem một lần nữa trở thành tất cả mọi người ác ngộng những cái kia đã từng bỏ đá xuống giếng người một cái đều không thể bỏ qua nhất định trong ba năm này bị tức muốn gấp trăm lần nghìn lần trả lại bọn hắn tuyên chiến chiến thư đã đưa ra tiếp xuống liền đến phiên đối thủ ra chiêu đúng vậy a đối phó những người bình thường này một điểm cảm giác thành tựu đều không có động thủ đi nên trở về đi ừ n phờ rắng lìn đứng tại sân thượng biên giới gật đầu lên tiếng sau đó hắn tay phải dùng sức một nắm kia tám chiếc máy bay trực thăng vũ trang lập tức thêm đủ mã lực hướng cao ốc đ ụ n g tới v ố nửa là lung lay sắp đổ cao ốc lại lọt vào máy bay trực thăng va chạm, cuối cùng liệt, che trời lấp làm vào thành dày thành thành phố phủ. Mà cuối điệu Jun thăng cùng vang vùng trọn đồng đảng làm xong nhiên n cao bay va hóa tòa bao máy đây sắp sụp phế phố phủ. phiêu đổ đổ Đại đất đem đi. ốc trực chạm, tích. kịch che trời bụi một hết thể ẩm mù giờ sau trên trăm c h i đội cứu viện từ bốn phương tám hướng chạy đến bọn hắn xuất động máy móc đem phế tích thanh lý đi ra sau đó đem bên trong thi thể từng cô khiêng ra đến cuối cùng làm thân phận k i ể m chắc xác nhận tử vong nhân số mặc dù biết rõ không có khả năng nhưng tham dự người cứu viện đều ôm kỳ tích xuất hiện ảo tưởng nhưng mà ảo tưởng trung quy là huyết nghĩ sau tám tiếng công việc cứu viện toàn bộ kết thúc rộng lớn trên đường cái sắp hàng từng cỗ dùng vải trắng che đậy thi thể đội cứu viện đứng tại trong đó tâm tình kiềm chế nặng nề phụ trách công việc bảo vệ ba tên quân cảnh toàn bộ hy sinh phụ trách phỏng vấn công việc một trăm bảy mươi hai tên thợ quay phim cùng phóng viên toàn bộ hy sinh phụ trách cao ốc công việc thường ngày tám trăm ba mươi năm tên liên hiệp quốc nhân viên toàn bộ hy sinh tham gia lần này đại hội chính phủ các nước đại diện trợ thủ p h i ê n dịch bảo an tổng cộng 1.236 n g ư ờ i tử vong 1.235 n g ư ờ i duy nhất người sống s ó t là họa cạn đạ vương tử tờ trạ lạ hắn là bởi vì sớm đi ra ngoài tàn bộ vạn hạnh tránh thoát một kiếp này tờ trạ lạ ngồi tại phế tích trên hòn đá trước mặt vải trắng tre kín phụ thân thi thể âu phục màu đen không biết tung tích áo sơ mi trắng tàn tạ không chịu nổi thân thể cường tráng vạch ra từng đầu vết thương đây là vừa rồi thanh lý hòn đá lúc làm bị thương chỉ là tới tham gia một trận hội nghị phụ thân nhưng bất hạnh bỏ mình Đối ngoài 30 tờ trạ lạ đến đầu, đều được đây nói, này không trận ngập hắn không tin cái thai tới giờ khác cho thực. là bây hỏa thể một Tờ trạ lạ sự vương tử nghe thấy có người hô kêu tên của hắn tờ trạ lạ lấy lại tinh thần chậm rãi ngầm đầu một đám phóng viên cùng thợ quay phim k h i ê n trường thương đoàn pháo nhắm ngay hắn tám tiếng tình huống nơi này sớm đã truyền khắp các nơi trên thế giới các quốc gia truyền thông vội vàng điều động chuyên nghiệp đoàn đội đổi tới vẹn nạ tiến hành hiện trường đưa tin nhưng nơi này chưa đầy đất phế tích cùng thi thể bên ngoài không có bất kỳ cái gì đưa tin giá trị những cái kia đội cứu viện biết đến tin tức phi thường có hạn phóng viên tự nhiên đem thu hoạch tình báo hy vọng đều tập trung ở duy nhất người sống sót trên thân tờ trạ lạ vương tử kịch liệt bạo tạc dẫn đến mấy ngàn người tử vong ngài vì sao lại trốn qua một kiếp đâu phóng viên ném ra ngoài một vấn đề mười mấy cái mịt rổ phổn cùng nhau đ ố i đến trên mặt tờ trạ là biểu hiện trên mặt đạm mạc chậm rãi mở ra đôi môi khô khốc dùng khàn khàn từ tính âm thanh nói ta chán ghét dối trá ngoại giao hội nghị không có kết thúc liền sớm rời đi một vị khác phóng viên hỏi xin hỏi bạo tạc phát sinh lúc ngài có chú ý tới cái gì gì dạng sao tờ trạng là nói ta lúc ấy dọc theo bờ sông tàn bộ kết quả trên trời rơi xuống rất nhiều tấm thẻ nguyên bản phụ trách bảo vệ cao ốc máy bay trực thăng đ ỗ n g nhiên hướng cao ốc phát xạ đạn đạo sau đó phát động tự sát thức va chạm dẫn đến cao ốc cuối cùng sụp đổ lời này vừa nói ra tất cả phóng viên đều khiếp sợ bọn hắn vốn đang suy đoán trận này bạo tạc có phải hay không là cái nào đó tổ chức khủng bố tập kích bọn hắn còn muốn tổ chức khủng bố là thế nào xuyên qua trùng điểm phòng tuyến đây e m thuốc nổ đưa đến trong Không h Cao Úc. nổ đến n đưa g là dầu n đến Cao Úc đổ kẻ cầm đầu, thế mà là quân đội b hỏi, hỏi kẹ tổ chức bài bầu kè thật chẳng lẽ chính là bọn hắn sẽ không sai điều khiển đồ điện chính là rổ kẹ tổ chức đồng đảng thợ rằng lìn cờ lìn tơn siêu năng lực những n à y người viết báo đều là ngành nghề bên trong người nổi bật có được nhiều năm kinh nghiệm làm việc từ rổ kẹ tổ chức xuất hiện bọn hắn liền tiến hành tiếp tục đưa tin đối với tổ chức làm qua mỗi một chuyện xấu bọn hắn đều khắc trong tâm khảm đối với tổ chức đồng đảng càng là s o người nhà còn quen thuộc song rổ kẹ tổ chức tái xuất thế giới lại muốn lâm vào hỗn loạn tưng ơ bừng các phóng viên tâm tình sợ hãi đến cực điểm nhưng tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng để bọn hắn bảo trì trấn tĩnh tình báo này cực kỳ trọng yếu bọn họ nhất định phải đem nó truyền ra ngoài các phóng viên nhao nhao tán đi bắt đầu mắc khung dụng cụ chuẩn bị hiện trường lai、like、sở trệ ảm có một vị thiện tâm phóng viên tại trước khi đi nói vương tử điện hạ mời bất đau buồn đi tờ trạ l à mặt không biểu tình bờ m ô i tách ra tại quốc gia chúng ta văn hóa bên trong tử vong không phải hết thể kết thúc càng giống là đi tới không biết lĩnh vực điểm xuất phát ngươi hướng bờ lách ăn thẻ thần bụt tờ dối ra hai tay nàng đem dẫn đầu ngươi đi tới lục sắc thảo nguyên ở nơi đó ngươi có thể vô cầu vô thúc chạy xuống dưới phóng viên gật đầu nói nghe mười phần yên tĩnh tờ trạ lạ đứng người lên đem một chiếc nhẫn mang theo trên tay phụ thân ta cũng cho rằng như vậy nhưng ta không phải là phụ thân ta ta sẽ để cho rổ k ẹ tổ chức nợ máu trả bằng máu nói xong hắn nhanh chân rời đi tại chỗ đi đến một chỗ không người chỗ hẻo lánh bốn phía xem xét xác nhận chung quanh không có người về sau tờ trạ lạ vén tay h áo lên lộ ra một cái tay biểu nhẹ nhàng điểm kích đồng hồ bắn ra tia sáng một bóng người hiện hiện ở giữa không trung tờ trạ lạ vương tử bóng người n ữ khí chấm thấp nói quốc vương chuyện ta đều nghe nói mời ngài nén bi thương ha ha mỗi người đều nói như vậy nén bi thương nén bi thương mất cha thống khổ nào có dễ dàng như vậy hóa giải tờ trạ là chán nổi gân xanh lên nghiến răng nghiến lợi nói triệu tập quốc vương hộ vệ đội đem phụ thân thi thể mang về vâng bóng người nói tiếp vương tử điện hạ liên quan tới bạo tạc án ta đã biết hung thủ là ai tờ trạ là nắm chặt bài bố kẻ ánh mắt sát ý tràn đầy chờ hoàn thành nghi thức ta sẽ đích thân giết bọn hắn vẹn nạ cao ốc b ạ o tạc sự kiện tại trong phạm vi toàn thế giới truyền đ ồ n h á o rất nhiều người đều đang suy đoán trận này b ạ o tạc rốt cuộc là người làm hay là ngoài ý muốn nếu như là cố ý lời nói ai sẽ có lá gan lớn như vậy một trận b ạ o tạc dẫn đến toàn cầu hơn một trăm quốc gia chính phủ đại diện bị nổ bỏ mình ác liệt như vậy hành vi liền những cái kia tội ác t ẩ y trời tổ chức khủng bố cũng không dám công bố là chính mình làm dân mạng cùng truyền thông đối với ai là hung thủ suy đoán mỗi người nói một điều nhưng thú vị chính là ai cũng không có hướng dỗ kẻ tổ chức trên thân đoán đều nói xong vết xẹo quên đau ba năm lạng yên không một tiếng động ẩn nút đã để đại chúng quên đi trên thế giới này lớn nhất tổ chức khủng bố sau mấy tiếng hiện trường tình báo mới nhất chuyển đến một tấm rổ kẹ bài b ộ kẹ hung hăng phiến truyền thông người c á i tát hung thủ thế mà là rổ kẹ tổ chức sao lại có thể như thế đây không riêng gì chủ lưu truyền thông xã giao mạng lưới cũng trong nháy mắt vỡ tổ liên quan tới rổ kẹ tổ chức chủ đề vinh đăng c ấ t theo thứ tự bảng đứng đầu bảng chuyện này việc quan hệ toàn cầu mấy tỷ người an u y cơ h ộ i tất cả dân mạng cũng đang thảo luận chuyện này dồ kệ tổ chức thượng đế a ác ma kia lại muốn trở về rồi sao không có khả năng a tin mới bên trên không phải nói dồ kệ tổ chức đã bị tiêu diệt liền thủ lĩnh rắt sần đoán tờ đều chết ngươi nhìn chính là tin mới gì giả cũng quá không biên giới đi ta đoán rắt sần khẳng định không chết chỉ là bị trọng thương tính dưỡng ba năm chính phủ của chúng ta quá vô năng ba năm ba năm a thế mà để dồ kệ tổ chức lại cho tàn lại cháy các minh đệ ta trước đó trên twitter mắng qua rát sần chắc là không có chuyện gì đâu lên đường bình an ngươi thê nữ cùng tài sản ta sẽ hỗ trợ c h i ế u cố mới lưu d ố t thành sợ tặc ca úc ai t h a n h t h a n h thật thật trở thành truyền thuyết không tốt nha nhất định phải chạy đến làm âm ỉ phòng khách hình vuông ghế sofa tony sợ tặc liên tiếp quả ớt nhỏ ngồi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình xuất hiện rổ kẻ bài bộ kẻ hồi tương lại hắn cùng rổ kẻ tổ chức gân đoán có thể ngược dòng tìm hiểu đến mười năm trước vốn cho rằng theo rát sần mất tích hết t h ả đều hết t h ả đều kết thúc không nghĩ tới ba năm sau dâu k ẹ tổ chức lại nhảy ra gây chuyện so với trước kia hiện tại tony có thể dùng bình thản tâm tình đến đối đại chuyện này thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái hồi tưởng một chút những năm này ân ân đoán đoán dâu k ẹ lại xuất hiện t ề p tờ nặng nề thở dài đem đầu tựa ở tony ngực vì cái gì ngươi xem ra một chút cũng không khẩn trương tony cười một tiếng nắm chặt t ề p tợ tay bởi vì ta có lòng tin t ề p tợ suy nghĩ một lát chọc thùng nói không đúng khẳng định có nguyên nhân khác tony giả bộ giận dữ ngươi dám xem nhẹ ta mắc chiến giáp đã khai phát đến năm mươi thay mặt、Đếp、tờ không phải xem nhẹ ngươi là hiểu rõ ngươi Chứ mắc chiến giáp ngươi khẳng định có cái khác dựa vào cho nên mới có thể bình tĩnh như vậy tony thất lạc gượng cười vài tiếng t h ú ta ngươi thắng、Đếp、tờ cười khẽ nói đi rốt cuộc là vì cái gì tony suy nghĩ nói ừ m kỳ thật tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ chỉ biết trên địa cầu ở một vị rất lợi hại nhân vật、Đếp、tờ hỏi nhân vật lợi hại có bao nhiêu lợi hại tony lợi hại đến có thể đem rắt sần treo lên đánh tờ ánh mắt sáng lên nha thật giả là ai ta biết sao tony tiếc nuối lắc đầu cụ thể là ai ta cũng không rõ ràng chỉ có kinh bạo điểm nam chính biết nhưng hắn từ đầu đến cuối không nói cho chúng ta biết tờ n h ư mày kinh bạo điểm nam chính tony cười nói t ô hợp tờ ngươi vì cái gì cho hắn lên cái ngoại hiệu này tony hắn có một đầu tóc vàng còn thích mặc đỏ áo choàng rất giống kình bạo điểm nhân vật nam chính tập cỡ im lặng hướng hắn liếc mắt tốt rồi nói tóm lại giáp sân phục chuyện xảy ra nhất định phải coi trọng nhưng cũng không đến nỗi thất kinh chơi sập xuống có thân cao người đứng vững washington cn tổng bộ tầng cao nhất thế giới hội đồng bảo an unsk văn phòng nghị viên nit cục trưởng vẹn nạ chuyện ngươi giải thích thế nào nit fuji i nguyên ăn mặc món kia áo ra màu đen hỏi ngược lại giải thích cái gì nghị viên lớn tiếng nói giải thích một chút dồ kẻ tổ chức vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại vân nạ mà các ngươi sĩ n không hề có một chút tin tức nào n i t fuji cn một mực tại lùng bắt dồ kẻ tổ chức tàn đảng ba năm này thành quả cũng một mực chi tiết báo cáo bọn họ ẩn thân châu phi tình báo nghị viên im ngay không cần cho các ngươi vô năng kiếm cớ n i t fuji đây không phải l ờ i cớ nếu như chúng ta là hạ người vô năng k i a liền dồ kẻ tổ chức cái bóng đều không nhìn thấy quý quốc tổ chức tình báo lại coi là gì chứ một vị k h á c nghị viên hòa giải nói bây giờ không phải là lẫn nhau chỉ trích thời điểm chúng ta trước mắt nhiệm vụ là làm rõ r à n g r ộ kệ tổ chức đột nhiên tái xuất nguyên nhân đúng vậy a căn cứ trên tay tình báo bọn họ ba năm này một mực co đầu rút cổ tại châu phi làm sao lại đột nhiên tái xuất đâu ta đoán hẳn là cùng j a c k s o n có quan hệ liên quan tới j a c k s o n vật liệu cn vẫn luôn ghi chú rõ là mất tích có phải hay không là hắn trở về ta cho rằng khả năng này cực lớn vậy phải làm thế nào ba năm trước n e w York chi chiến chúng ta có thể thắng lợi hoàn toàn là may mắn đúng rồi vị thần bí nhân kia năm vị nghị viên lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía nit fuji nit fuji bông u tay bất đắc di nói ta hỏi tham quan sổ rất nhiều lần hắn đều không chịu nói ra người thần bí thân phận nghe vậy năm vị nghị viên sắc mặt đại biến ai ngẫm lại cũng thế có thể nhẹ nhõm chế phục dắt sần đại nhân vật làm sao dễ dàng như vậy bại lộ thân phận mà lại coi như biết bọn họ cũng không nhất định có thể mời được đến người ta bất quá nit fuji nói tôi nói người thần bí kia là địa cầu người bảo vệ ta nghĩ nếu như đến thời khắc mấu chốt hắn nhất định sẽ xuất hiện chương ba trăm bốn mươi mốt h o a cạn đạ vương quốc thật châu phi cảnh cáo châu phi nước nào đó sân bay keo kiệt lụi bại cửa ra phi trường bên ngoài một đám trang phục kỳ lạ người da đen nữ tính chỉnh tề xếp thành hai nhóm thân hình của các nàng so phổ thông nữ tính cường tráng rất nhiều có rõ ràng huấn luyện vết tích tay cầm màu trắng bạc xong nhận trường mâu biểu lộ nghiêm túc trang trọng cùng hiện đại sân bay cùng đám người chung quanh không hợp nhau trang phục cùng vũ khí để quá cảnh lữ khách nhao nhao ngừng chân vây xem rất nhiều người lấy điện thoại cầm tay ra đem một màn này chụp được đến thượng chuyển đến xã giao lưới rồi có nước ngoài du khách hỏi thăm hắc những nữ nhân này là làm gì vì cái gì trên tay dẫn theo trường m â u các nàng là họa c ả n đạ quốc vương hộ vệ đội một vị châu phi bản địa hướng dẫn viên du lịch thay du khách giải đáp nghi hoặc nghe vậy du khách càng thêm không hiểu quốc vương hộ vệ đội nhưng bọn hắn đều là nữ tính a à ta không phải kỳ thị nữ tính chỉ là đơn thuần cho rằng tại phương diện lực lượng nam tính muốn so nữ tính có ưu thế vì cái gì họa cạn đạ quốc vương muốn chiêu mộ một đám nữ nhân đảm đương hộ vệ hướng dẫn viên du lịch giải thích nói đây là họa cạn đạ vương quốc truyền thống từ xưa đến nay mỗi một đời họa cạn đạ quốc vương đều có một đám thực lực cường hãn nữ tính đến thành lập đội thân vệ k ỳ thành viên đều là từ họa cạn đạ các đại bộ lạc tuyển ra đến nữ tử đội thân vệ thề sống chết hiệu trung quốc vương đội trung thành tại tất cả bộ đội bên trong tối cao mà lại những n à y nữ tính bị tuyển vào đội thân vệ không chỉ có là vì hiệu trung quốc vương bọn họ đồng thời cũng là quốc vương tần phi người ứng cử thần phi người ứng cử ô hát mi gột bọn hắn còn có thể chơi như vậy à một vị du khách nước ngoài cười đùa dùng tiếng anh nói hóa ra là như vậy ta nghĩ ta rõ ràng bất quá đã như vậy dứt khoát đừng kêu quốc vương hộ vệ đội gọi thần phi hộ vệ đội tốt rồi ha ha ha hắn gây nên đồng bạn p h ì n h bụng cười to hướng dẫn viên du lịch mặt lộ vẻ xấu hổ không có nói tiếp những cái kia du khách lại nói chuyện khí thế ngất trời bọn hắn đức hiếp đội thân vệ nghe không hiểu tiếng anh thế là kề vai sát cánh không chút kiên kỵ nói chút hạ lưu buồn nôn lời nói ô cổ dợ đội trưởng mời ngài khắc chế một chút lựa giận nơi này có thật nhiều người nhìn xem đâu đúng vậy a coi như muốn giết bọn hắn cũng đều chờ trời tối người yên thời điểm những ngày này phụ cận quốc gia trị an rất kém cỏi xuất hiện cái gì giết người cướp tiền sự kiện cũng rất bình thường ồ cô giờ hai mắt trợn tròn tức giận nói ý, ý kiến hay hộ vệ đội tại chỗ chờ hai tiếng một nhà cỡ nhỏ máy bay hành khách rốt cục chậm rãi đáp xuống sân bay đường băng cửa khoang mở ra hoa cản đạ vương tử tờ trạ là ăn mặc tây trang màu đen mặt mũi tràn đầy trầm thống hướng đi vip ế xuất khẩu thông đạo bốn tên liên hiệp quốc tùy hành nhân viên dùng xe đẩy đẩy quan tài theo sau lưng lần này tham gia liên hiệp quốc đại hội họa cạn đà nhân viên đều chết bởi trong vụ nổ nếu không phải bọn hắn hỗ trợ tờ trạ lạ liền phụ thân thi thể đều vẫn không trở lại vương tử điện hạng cô giờ nhìn thấy tờ trạ lạ kinh hô một tiếng dẫn đầu đội thân vệ phi nước đại đi qua tờ trạ lạ hướng về phía nàng trầm mặc gật đầu hắn hiện tại tâm tình rất kém cỏi không muốn nói chuyện cho dù đối phương là phụ thân thủ hạ trung thành nhất ô cô giờ lý giải hắn cung kính hành lễ sau đó lui ở một bên cảm ơn hiện tại giao cho chúng ta đi hộ vệ đội hướng tùy hành nhân viên nói lời cảm tạ sau đó đem quốc vương quan tài đẩy lên rừng ở ven đường chiếc xe đường đường một nước quốc vương tấn táng đội xe cũng chỉ có ba chiếc phổ phổ thông thông xe van cái này b à i diện thậm chí so ra kém nước ngoài dân chúng bình thường có thể nói là vô cùng keo kiệt nghèo túng tấn táng đội xe lái ra sân bay hướng họa can đa phương hướng chạy tới châu phi đại lục xây dựng cơ bản làm rất kém cỏi rời đi nội thành không lâu sau mặt đất con đường liền trở nên lắc lư chờ rời đi thành thị phạm vi về sau t hậu đi vệ đội trưởng ổ cổ dơ ngồi tại chiếc xe đầu tiên tay lái phụ nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ thay đổi cảnh sắc gậy trên cổ tay ngôi thiết chẳng hạn tự lẩm bẩm không sai biệt lắm bọn họ hẳn là đến nói xong câu đó ước chừng sau năm phút thanh tịnh bầu trời xanh thăm thảm đột ngột xuất hiện một cơn chấn động theo ba động càng ngày càng kịch liệt một khung phi thuyền khổng lồ thình lình xuất hiện trên không trung phi thuyền rất lớn trình viên hình bằng phản g trạng chỉnh thể tạo hình tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác phi thuyền như vậy đừng nói châu phi cho dù là nước mỹ cũng không có năng lực tạo đi ra có lẽ chỉ có phim khoa học viễn tưởng bên trong UFO mới có thể trông thấy cùng loại phi thuyền phi thuyền dâng trào lam sắc h ỏ a diễm chậm g i i hạ xuống rừng ở con đường ở giữa cửa khoang mở ra ba chiếc ô tô liên tiếp lái vào trong khoang thuyền cửa khoang khép kín phi thuyền lại lần nữa lên không đến độ cao nhất định sau khởi động tính phản xạ mặt phi thuyền dần dần biến trong suốt cuối cùng hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bay hướng hỏa cạn đạ loại này mặt kính phản xạ kỹ thuật không chỉ có thể tránh né r ạ đạ quét hình thậm chí liền mắt thường đều rất khó nhìn rõ cn tàu sân bay trên không bên trên cũng vận dụng đến hạng kỹ thuật này hơn nửa giờ sau phi thuyền vượt qua mấy trăm cây số đi vào hỏa cạn đạ quốc thổ cảnh nội hỏa cạn đạ vương quốc ở vào châu phi đông bộ là một cái nghèo khó lạc hậu nông nghiệp tiểu quốc người đồng đều thu nhập toàn cầu hạt chót lực lượng quân sự còn dừng lại tại thế kỷ trước trình độ quốc gia chủ yếu tài chính thu nhập dựa vào doanh nghiệp nông nghiệp chăn nuôi nghiệp cùng giá rẻ thủ công nghệ phẩm để người cảm thấy kỳ quái là quốc gia đã như thế nghèo khó quốc vương lại như cũ không muốn phát triển họa c ả n đã không tham dự quốc tế mậu dịch không tiếp thụ quốc gia khác kinh tế viện trợ thậm chí không mở ra du lịch thị thực không có ai biết cuối cùng là vì cái gì nơi này cư dân làm ruộng chăn thả trải qua nguyên thủy lại lạc hậu sinh hoạt trên thảo nguyên cư dân trông thấy phi thuyền từ đỉnh đầu bay qua hưng phấn r ụ c ngựa truy đuổi vẫy gọi vung vẩy trên phi thuyền ổ cổ giờ đi đến tờ trạ l ạ bên người thấp giọng nói vương tử điện hạ chúng ta về đến nhà nghe được câu này tờ trạ lạ cuối cùng treo lên điểm tinh thần đứng người lên đi đến phi thuyền khoang điều khiển cách to lớn pha lê họa cạn đạ dãy núi vân quanh cây xanh r â m mát tự nhiên cảnh đẹp thu hết trong mắt đông nhiên phi thuyền điều chỉnh góc độ hướng phía một tòa núi lớn sườn núi trô đánh tới giờ khác này tất cả mọi người mở to hai mắt tờ trạ là trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười cảm khái nói cảnh tượng này ta thật sự là chăm xem không c h á n ồ cô dở cùng cái khác đội thân vệ tất cả đều tán đồng gật đầu phi thuyền không có rơi vỡ mà lại như không vật gì xuyên qua đại sơn đi vào một tòa rất có khoa học kỹ thuật cảm giác hiện đại thành thị phóng tầm mắt nhìn tới thành thị cao ốc cao ngất săn sát so new dót màn hạ tờ tặng cao ốc còn muốn dày đặc từng nhóm xe điện không dây lơ lửng giữa không trúng cao tốc hành xử qua lại tại từng tòa cao ốc gian trên mặt đất các cư dân ăn mặc họa cạn đ ã truyền thống trang phục trải qua hạnh phúc vừa nóng náo h sinh hoạt bọn hắn mặc dù không có điện thoại máy tính lại như cũ có thể nhìn tiết mục tv cùng người nhà video nói chuyện tiếm cùng tiểu thương thanh toán giao dịch hết thẻ chỉ dựa vào trên cổ tay này chuỗi hôi thiết chẳng hạn thì ra cái mảnh cằn cối d â y núi là họa cạn đã lợi dụng công nghệ cao chế tạo ra nó mục đích tự nhiên là vì mê hoặc người ngoài mà chướng nhan pháp bên trong khoa huyễn thế giới mới là chân thực họa cạn đạ mặt ngoài là châu phi thế giới thứ ba quốc gia nhưng trên thực tế và cạn đả trình độ khoa học kỹ thuật dẫn trước toàn cầu ngay cả xinh đẹp quốc c ũ n g đã từng gờ mạng nhỉ cũng khó nhìn theo bóng lưng sở dĩ có thể như vậy là bởi vì bọn hắn có được trên thế giới sang quý nhất kim loại tài nguyên vịt dạ nghỉ ủ n hàng không vũ trụ công nghiệp quân sự khoa học kỹ thuật chữa b ệ n dịch vịt dạ nghỉ ủ n có thể nói là trên địa cầu công dụng rộng nhất kim loại nhưng mà loại kim loại này tại toàn thế giới sản lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay trên chợ đen vịt dạ nghỉ ủng i á cả cao tới một vạn đô la một khác mà lại vẫn là có tiền mà mua không được chân quý như thế kim loại tại họa cản đã lại là khắp nơi có thể thấy được bởi vì họa cản đã ủng có vô số đến không hết vịt dạ n ì ủng n mỏ họa cản đã vịt dạ n ì ủng n h i ề u tới trình độ nào đâu c ả m penn a mezi ca sở ti v ở r ổ dở cầm trong tay vịt dạ n ì ủng tấm khiên xem như bà bối mà trước mắt tòa này họa cản đã khoa h u y ễ n thành thị tất cả đều là dùng vịt dạ n ì ủng kiến tạo mà thành l i ê n cư dân bình thường quần áo trong nhà g i a o phay cũng đều là từ vịt dạ nghỉ ù đúc Độc quyền toàn bộ dạng nghỉ ung nguyên hỏa cản đạ, đương bộ cản học kỹ thuật, quân sự, chữa quyền quân ung nguyên thuật, toàn nghỉ nhiên bệnh bên trên toàn năng vịt tại tại khoa dạ hỏa kỹ sự, lúc à toàn toàn m thậm miễn được độc đồng đạ đều được độ. thư hưởng cầu. chí cũng có quốc thực có cản có chữa chế bộ Bọn bởi bệnh thể tùy tiện trị thời tế tiền, thể thể hắn liền ung nhân dân liệu, quá hỏa phí l gia vì trước j a c k s o n tại châu phi thành lập căn cứ chính là vì tìm kiếm vịt dạ nghỉ ùm có thể cho dù ai cũng không có khả năng nghĩ đến loại này kim loại hiếm thế mà bị một cái nghèo khó lạc hậu tiểu quốc châu độc quyền phi thuyền một đường tiến lên cuối cùng tại quốc vương cung điện sân bay trước hạ xuống tờ trã lạ cùng ổ cộ dở tuần tự đi ra phi thuyền quốc vương hộ vệ đội n h ấ t lên quan tài đi theo phía sau cung điện cửa vào họa cạn đạ mười tám cái bộ lạc trưởng lão đã đợi chờ ở đây mặc dù họa cạn đạ quốc vương có được khổng lồ quyền lợi nhưng bộ lạc trưởng lão tạo thành trưởng lão hội đối quả nhiên y nguyên có rất mạnh lực ước thúc đồng thời các trưởng lão cũng là phụ tá quốc vương đại thần chứ trưởng lão bên ngoài đứng tại cổng ninh tiếp còn có mâu thân của tờ trã lạ cùng mọi mọi sự gì tại họa cạn đạ văn hóa bên trong tử vong cũng không phải là trọng điểm mà là khởi đầu mới quốc vương sau khi chết hắn linh hồn đem triệt để tự do còn có thể nhìn thấy họa cạn đạ tín ngưỡng trong truyền thuyết bờ lách ăn thẻ thần nhưng lòng người đều là nhục trường người nhà đột nhiên rời đi ai cũng không thể nhẹ nhõm tiêu tan tại nhìn thấy quan tài một s á t na mẫu thân cùng mội mội nhịn không được rơi xuống nước mắt một đường trầm mặc không nói tờ t r ả lạ giờ phút này đột nhiên trở nên kiên cường phụ thân chết rồi hắn liền thành trong nhà duy nhất trụ cột mẫu thân、spooky. hắn đi lên trước ôm mội mội cùng mẫu thân dùng ôn nhu ngự khí chấn an trong lòng các nàng vết thương lúc này một vị trưởng lão t ử trong đám người đi tới vương tử điện hạ quốc vương linh hồn đã ở bên ngoài dạo chơi ngồi lâu chúng ta cho là nên để hắn sớm một chút trở về cố thổ tờ t r ả là không cần nghĩ lại gật đầu nói ta đồng ý trưởng lao ý nghĩ vậy liền ngày mai v ị phụ thân tổ chức tang lễ đi ngày kế tiếp dẫn t r a thẻ quốc vương đưa tang hỏa cản đa cả nước ai điếu hơn nghìn người long trọng tấn táng đội ngũ từ cung điện xuất phát một đường đi tới phía sau núi nơi này là họa cạn đạ thủ hộ thần bờ lách bắn t h ẻ sở tại địa cũng là lịch đại quốc vương tân táng đ ị a một phen phức tạp cổ lão nghi thức qua đi dẫn xem xét thẻ quốc vương bị thổ táng tại trong p h â n mộ trường lão cùng người thân theo thứ tự tiến lên ai điếu làm cuối cùng từ biệt tờ trạ là túi đầu cầu nguyện hy vọng phụ thân linh hồn có thể như ước nguyện của hắn đi theo bờ lách bắn t h ẻ chỉ dẫn đi tới vô ưu vô lự đại thảo nguyên quốc không thể một ngày vô chủ tăng lễ sau ngày thứ hai bộ lạc trưởng lão hội 18 vị trưởng lão tất cả đều tụ tập lại thương lượng tân vương đăng cơ công việc tờ trạ lạ là làm vương tử cùng vương vị người thừa kế tại mẫu thân cùng đi tham gia hội nghị họa cán đạ vương quốc chính sách mặc dù là trưởng tử kế thừa chế nhưng muốn hợp pháp kế thừa vương vị nhất định phải thu hoạch được 18 vị trưởng lão toàn bộ tán thành đồng thời còn phải tiếp nhận nghiêm khắc khiêu chiến nghi thức tại khiêu chiến nghi thức bên trên bất kỳ cái gì có tư cách ngồi lên vương vị người đều có thể lên t r ư ớ c khiêu chiến ai có thể thắng khiêu chiến nghi thức chính là họa cán đạ đời tiếp theo quốc vương hội nghị bắt đầu về sau các trưởng lão mở miệng tờ chạ lạ tại bắt đầu thảo luận trước đó ta nghĩ trước nói chuyện liên quan tới vụ thân ngươi bị n ổ bỏ mình chuyện này tờ chạ lạ mắt nhìn mẫu thân sau đó nghiêm túc gật đầu trường lão nói tiếp vì tìm ra hung thủ tại bạo tạc vụ án phát sinh sinh về sau họa cản đã tiềm phục tại quốc gia khác gián điệp lập tức bắt đầu dùng đi qua bọn hắn nhiều mặt điều tra xác định bạo tạc án hung thủ chính là rổ kẻ tổ chức chuẩn xác mà nói là rổ kẻ tổ chức cán bộ tối cao t ờ giảng lin cờ lin tơn tờ chạ lạ ta cũng nghĩ như vậy chỉ có h ắ n siêu năng lực có thể khống chế máy bay trực thăng trường lão trừ h ắ n ra còn có mấy vị đồng l õ a trước mắt có thể xác định có hai vị dồn ngoại kỳ hạ l ụ q u ỳ n h tờ trạ lạ gật đầu trường lão ba vị này đều là dồ kẻ tổ chức cán bộ cao cấp hạ l ụ q u ỳ n h vẫn là tổ chức thủ lĩnh giáp sần thế tử ra tay với bọn họ chẳng khác nào cùng dồ kẻ tổ chức tuyên chiến mà dồ kẻ tổ chức thực lực ngươi rất rõ ràng không nói những cái kia cường hãn siêu cấp chiến sĩ chỉ là mấy vị cán bộ cao cấp liền có thể tùy tiện công hãm một quốc gia cho nên vấn đề của chúng ta là người thật suy xét tốt muốn cùng rổ kẻ tổ chức toàn diện khai chiến sao tờ trạ là hai tay nắm chắc tay v ị t lại liếc mắt nhìn thần sắc tiểu tụy mẫu thân cùng mội mội biểu lộ nghiêm túc trả lời phụ thân bị rổ kẻ tổ chức tàn nhẫn sát hại làm nhi tử ta nhất định phải báo thù cho hắn cho dù các trưởng lão không đồng ý ta một thân một mình cũng phải chặt xuống ba người này đầu ngay vậy mười tám tộc trưởng lão bắt đầu trâu đầu ghé t a i thương nghị cũng không lâu lắm các trưởng lão vui mừng nói rất tốt có khí phách không hổ là dẫn cha thẻ con trai chúng ta họa cạn đã người yêu quý hòa bình không tranh quyền thế nhưng quốc vương bị giết đây là thiên đại sỉ nhục t h ù này nhất định phải báo bất quá dựa theo họa cạn đã quy định chỉ có quốc vương mới có tư cách điều động quân đội phát động chiến tranh tờ trã là nói cho nên ta nghĩ ngày mai liền tham gia khiêu chiến nghi thức trường lão dựa theo truyền thống ngươi hẳn là cần chờ một đoạn thời gian nhưng tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi đi qua các trưởng lão cộng đồng thương nghị chúng ta ủng hộ quyết định của ngươi nghe vậy tờ trạ là nhãn tình sáng lên những trưởng lão này đều là nhận lý lẽ cứng nhắc thủ cũ phái không nghĩ tới hôm nay bởi vì hắn đánh vỡ truyền thống tờ trạ là mặt mũi tràn đầy cảm kích gật đầu nói cảm ơn các trưởng lão hiền hòa nói khiêu chiến nghi thức ngày mai bắt đầu ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi bộ lạc trưởng lão hội kết thúc các trưởng lão riêng phần mình trở về chuẩn bị trong phòng họp chỉ để lại tờ trạ lạ s u j i cùng hai người mẫu thân Thu h o ạ chương đ ợ c t r ư ba trăm bốn mươi hai thiên tài lò lì nhà khoa học k a k a sắp trở thành quốc vương mội mội ngược lại là một mặt hưng phấn nhưng mẫu thân lại cao mày dường như có tâm sự gì còn vị thành niên mội mội sù gì, ôm mẫu thân cánh tay an ủi mẫu thân k a k a là họa cạn đạ cường đại nhất chiến sĩ khiêu chiến nghi thức với hắn mà nói dễ như chở bàn tay bằng thanh danh của hắn ta thậm chí hoài nghi không người nào dám đi ra khiêu chiến hắn ngươi liền không cần lo lắng mẫu thân ai thở dài một hơi nói ta lo lắng không phải khiêu chiến nghi thức mà là r ồ kẻ tổ chức nhất là mấy vị kia cán bộ tối cao ta xem qua bọn hắn video chiến đấu bọn họ đều là siêu năng lực giả ta sợ nghe vậy s u z y lập tức tìm ngồi hòa cạn đã có được mặt đất mạnh nhất lực lượng quân sự cho dù cùng xinh đẹp quốc phát sinh chiến tranh cũng không sợ chút nào có thể đối mặt thần kỳ khó lường lại vô cùng cường đại siêu năng lực nàng cũng không có lòng tin tờ trạ là ngược lại là tràn đầy tự tin còn hướng mẫu thân hạ quân lệnh trạng mẫu thân yên tâm đi d ù kệ tổ chức cán bộ tối cao tình báo chúng ta thu thập không ít siêu năng lực mặc dù lợi hại nhưng cũng không phải vô địch nếu không ba năm trước bọn họ cũng sẽ không thua cho xì ẻn đúng không cho nên trận chiến tranh này ta có mười phần lòng tin nghe được nhi tử cam đoan mẫu thân miễn cưỡng gạt ra mỉm cười nhưng trong lòng lo lắng không chút nào giảm ngay kế tiếp giữa trưa quốc vương cung điện phía sau núi có một chỗ sân đồi vách đá manh liệt thác nước từ đỉnh núi chạy xuống rơi vào vực sâu nơi này chính là khiêu chiến nghi thức tổ chức điện muốn tham gia khiêu chiến nghi thức là có có yêu cầu nghiêm khắc người dự thi đầu tiên muốn thu hoạch được mười tám vị trưởng lao tán đồng sau đó tại cái này chạy xiết dòng sông bên trong đem tất cả người khiêu chiến đánh bại địa thế nơi này hiểm yếu trên mặt đất khắp nơi đều là chân mượt đá cội nếu như đổi lại người bình thường chỉ sợ ở đây đi lại hai bức liền sẽ trượt chân trên mặt đất sau đó bị dòng nước lao xuống vách núi vào lúc giữa trưa kế thừa nghi thức sắp bắt đầu mười tám cái bộ lạc trọng yếu nhân sĩ cưới nhà mình thuyền rồng từ cùng một địa điểm xuất phát tại trận trận nổi c h ố n g âm thanh bên trong trong bộ lạc tinh tráng hán tử dùng sức chèo thuyền cướp cái thứ nhất đến sân bãi họa cạn đã khoa học kỹ thuật phát đạt nhưng dân phong dũng manh dã man thân thể khỏe mạnh năng trinh thiện chiến là tất cả bộ lạc cộng đồng tiêu chuẩn chỉ có thực lực cường đại nam tử mới có thể lấy đến trẻ tuổi xinh đẹp cô nương càng làm cho người ta không hiểu là nữ tính cũng áp dụng tiêu chuẩn này mười tám bộ lạc người toàn bộ đến đông đủ về sau một chiếc phi thuyền đáp xuống sân đổi chỗ cửa khoang mở ra tờ trạ l ạ trần chúi háo tay cầm kiếm thuẫn bước vào chạy xiết đầm nước h i ế n cho tờ trạ lạ là... h i ế n cho tờ trạ lạ mười tám bộ tộc vừa m ù a vừa hát hoang lên tờ trạ lạ phất tay thăm hỏi ca múa kết thúc về sau chủ trì nghi thức trưởng lão cũng đi theo bước vào đầm nước ta tổ lịch n ổ đều c h i tử hướng mọi người giới thiệu tờ trạ lạ vương tử chúng ta bở lách b n t h tờ trạ lạ hai tay đặt trước ngực sau đó dụng lực lần sau đồng thời quỷ một chân trên đất đây là h ọ a càn đạ i trí cao lễ nghi người thừa kế muốn tại tham gia trận đấu trước hướng m ộ ư ơ i tám bộ lạc hành lễ đại diện tôn trọng bộ lạc ý tứ đồng thời bộ lạc muốn hướng tờ trạ lạ đ á p lễ đại diện thể sống chết hiệu trung hoàng tộc nghi thức đơn giản qua đi tổ lịch trưởng lao bưng một b á t nước thuốc đi tới vì thể hiện khiêu chiến nghi thức công bằng vương tử thể nội bờ lách bắn thẻ chi lực sẽ bị bóc ra tờ trạ lạ há mồn uống xong nước thuốc một lát sau hắn trên mặt cơ bắp run dậy thống khổ ngồi sổn người xuống cả người trạng thái tinh thần đều hễ v ã i suy sụp h o a cản đã có một loại đặc thù thảo dược tên là hình trái tim cỏ loại thảo dược này sinh trưởng hoàn cảnh phi thường hà khắc cần chuyên gia ngày đêm không ngừng tỉ mỉ chăm sóc bởi vậy hình trái tim cỏ sản lượng cực ít cho nên chỉ có người hoàng tộc mới có thể dùng ăn vào hình trái tim cỏ về sau bọn họ sẽ thu hoạch được siêu việt nhân loại cực hạ n lực lượng h o a cản đã người đem n ó x ư n g là bờ lách bắn thẹ thần q u ả tạo thích ứng sau một thời gian ngắn thoái hóa là người bình thường tờ trạ l ạ đứng người lên tổ lịch hài lòng gật đầu tiếp lấy bắt đầu giới thiệu quy tắc tranh tài khiêu chiến nghi thức chiến thắng phương thức có hai loại một phương đầu hàng hoặc là một phương chiến tử có hay không bộ tộc dũng sĩ nguyện ý khiêu chiến thông hướng vương vị con đường tại lúc này vì ngươi mở ra thông thương bộ rơi không người khiêu chiến biên cảnh bộ lạc không người khiêu chiến dòng sông bộ lạc không người khiêu chiến quanh mỏ bộ lạc không người khiêu chiến dẫn tra thẻ quốc vương tại họa cạn đã uy tín cực cao mười tám bộ lạc trưởng l ã o đối với hắn phi thường tín nhiệm đối với hắn con một tờ trạ cạ những trưởng lão kia cũng là từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên hắn muốn kế nhiệm vương vị các trưởng lão tự nhiên không có dị nghị tổ lịch máy móc mười tám bộ lạc không người khiêu chiến cái k h á c thành viên hoàng thất có muốn hay không khiêu chiến vương t o ọ n trong đám người mội mội sù di bỗng nhiên vươn tay n h a đám người một mảnh xôn xao su di hấp dẫn đám người chú ý sau đó nghịch ngậm cười một tiếng cái này đai lưng rất khó chịu ta nghĩ chúng ta có thể về sớm một chút a mẫu thân đau su di bị hoàng hậu giáo hấn một lần dẫn tới đám người cười ha ha không khí khẩn trương không còn sót lại chút gì ta khiêu chiến thanh âm không hài hòa vang lên đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc bay người nhìn lại nương theo lấy trận trận tiếng kèn một vị tráng hán mang theo thủ hạ đi đến đầm nước nhìn xem tráng hán trên đầu sói đói mặt nạ scoo di hoàng sợ nói bọn hắn là dạ bạ gì người mẫu thân biểu l ộ ngưng trọn gật đầu không sai ngàn năm trước một viên thiên thạch để vùng này địa khu có được phong phú vịt da nỉ ùm tài nguyên phu c ậ những mười mấy cái bộ lạc bộ vì t r a n đoạt đó đại đạ trong trong vịt triển liệt giết, rất tộc mất. một tộc, vị vương kịch gian ủng cùng, cường giả khai nhiều biến Cuối chinh hỏa này phận thành cạn n y chém phục h lúc quốc. lập bộ bộ bộ cái kia thất bại bộ tộc có lựa chọn gia nhập hạ cạn đạ mà có tắc lựa chọn sống một mình sơn cốc không tranh quyền thế dạ bạ gì bộ tộc chính là một cái trong số đó tổ lịch nhìn hằm hằm t r ắ n g hán bất mãn nói m ở b ạ cụ ngươi tới làm gì mợ bà cụ tháo mặt nạ xuống hôm nay không phải khiêu chiến ngày mà tổ lịch các ngươi bộ tộc không có tư cách tham gia m ở b à c ù mặt lộ vẻ khinh thường quay người đối mặt mười tám bộ tộc lớn tiếng nói chúng ta ở tại trong núi sâu t h ở ơ lạnh nhạt nhưng chúng ta đã không thể nhịn được nữa hắn dội ra vũ khí chỉ hướng su di các ngươi có được vịt da nghỉ ủng có được mạnh nhất khoa học kỹ thuật lực lượng mà hết thể này thế mà nắm giữ tại tiểu nha đầu này trong tay huống hồ nàng còn miệt thị chúng ta truyền thống đ ố i xong su di hắn lại hướng tờ trạ lạ đi đến hiện tại các ngươi lại muốn đem vương vị giao cho cái này cái gọi là vương tử có thể hắn liền tra ruột tính mạng còn không giữ nổi chúng ta không đồng ý chúng ta tuyệt không thừa nhận từ như vậy người đảm nhiệm quốc vương ta mợ b à cụ dạ b à d ì tộc mợ b à cụ tờ t r ả lạ bỗng nhiên đánh gây hắn ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi nghe vậy mợ b à cụ khỏe miệng có chút dương lên hắn bủn không có tư cách tham gia khiêu chiến nghi thức nhưng vương tử đều ứng chiến tranh tài chỉ có thể tiếp tục tiến hành đông đông đông tiếng c h ố n g trận văng lên mợ b à cụ leo lên s ó i đói mặt nạ dạ b à d ì tộc chiến đấu đi tuy hành tộc nhân tay cầm chừng mâu giữ vững một phương xuất khẩu tờ trạ lạ đeo lên bờ lách ă n thẹ mặt nạ hộ vệ đội chuẩn bị nên chiến hộ vệ đội nữ chiến sĩ đem một chỗ khác xuất khẩu ngăn chặn hai người bị hoàn toàn vây quanh đứng dậy chỉ còn lại có vách núi con đường này mang ý nghĩa trừ phi chiến đấu kết thúc nếu không đem không đường có thể trốn t ộ lịch khiêu chiến nghi thức chính thức bắt đầu vừa mới nói xong mợ bạc ủ vung vẩy cán giải thiết truy đập tới tờ trạ lạ cẩn thận lui lại dùng trên tay tấm k h i ê n ngăn cản mợ bạc c công mấy lần tất cả đều bị phòng ngự xuống tới a hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng dùng hết toàn lực từ khía cạnh đập tới ẩm thiết c h u y ê nện l h ở trên kiên tờ trạ lạ bị cỗ này cự lực đổ nhào trên mặt đất nha vây xem đám người một chàng thốt lên song phương hộ vệ bắt đầu co vào trận hình không ngừng đè ép hoạt động không gian tờ trạ lạ từ dưới đất bỏ dậy lập tức phát động phản kích hắn một kiếm chém vào đi qua dẫn dụ đối phương nghiêng người né tránh m ở bạ củ quả nhiên mắc lửa tờ trạ lạ thừa cơ lâm không một cước đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất tờ trạ là người ủng hộ hưng phấn hô to m ở bạ củ từ đầm nước đứng lên bắt đầu lợi dụng cán d à i ưu thế không ngừng tả hữu quét ngang bởi vì hoạt động không gian nhỏ hẹp tờ trạ là né tránh mấy lần về sau không cẩn thận bị thiết truy quét t r ú n g hắn bị đánh trên không trung 360 độ xoay tròn đem mặt nạ đều q u ă n g bay đi lại lần nữa đứng người lên tờ trạ là thế mà ném đi kiếm thuẫn lựa chọn dùng s o n g quyền vật lộn cán d à i thiết truy mặc dù lực lượng mười phần nhưng bởi vì quá nặng dẫn đến tốc độ công kích rất chậm tờ trạ là bắt lấy khuyết điểm này túi người né tránh sau một cước đá chúng mở bạ cù ngay mặt đem mặt nạ đá bay nhân cơ hội này tờ trạ là cấp tốc cận thân vung vẩy nắm đấm nện ở trên mặt hắn m ở bạ cù quá trống trọi đánh liên ăn mấy quyền ý thức ý nguyên thanh tỉnh hắn ôm chặt lấy tờ trạ lạ sau đó dùng cái chán hung hăng và chạm cái mũi cùng miệng tờ trạ là máu me đầy mặt dấu vết đầu váng mắt hoa kịch liệt đau nhức kích thích huyết tính hắn dùng sức đánh xuất thủ cánh tay dùng nắm đấm từ trên xuống dưới nện ở mở bạ cù đỉnh đầu mợ bạ cù bị nện mấy lần váng đầu c h o n g rốt cục chống đỡ không nổi bùng hai tay ra tờ trạ lạ thừa cơ phát động phản kích một cước đá vào hắn trên đầu gối m ỡ bạ cụ lập tức quỳ một chân trên đất tờ trạ lạ thuận thế một cước đem hắn đá ngã nhân cơ hội này tờ trạ lạ vây quanh phía sau s ử suất nhu đạo bên trong khớp nối kỹ dùng rắn chắc hai chân đem m ỡ bạ cụ đầu gắt g à o khóa lại hai người đổ vào đầm nước lẫn nhau đấu sức một mét bên ngoài chính là vách núi m ỡ bạ cụ đầu hàng đi ngươi đừng hỏng mợ bạ cụ không muốn từ bỏ ra sức dây r u ộ ngươi đã trong chiến đấu bảo vệ vinh quang của ngươi ngươi tộc nhân còn đang chờ ngươi nhanh lên nhận thua đừng ép ta giết ngươi nhanh lên đầu hàng mợ bạ củ vô pháp t r á n h thoát ngược lại bị giam tiết ký khóa đỏ bừng cả khuôn mặt không thể thở nổi cuối cùng hắn bất đắc dĩ vô vô t ở trạ lạ đuổi ra hiệu đầu hàng nhận thua a tháng tháng mười tám bộ lạc người hưng phấn vì t ở trạ lạ gieo họ trận này nhàm chán lại xấu xi、si、chiến đấu cuối cùng kết thúc nếu như j a c k s o n ở đây chỉ sợ liền một giây đồng hồ đều không tiếp tục kiên trì được tổ lịch đi lên trước đem tượng trưng cho vô thượng quyền lực quốc vương dây chuyền đeo tại tờ trạ lạ trên cổ hiện tại có m ờ i tờ trạ lạ quốc vương chúng ta b ờ lách bắn thẻ quốc vương và thuế quốc vương và thuế m ộ ư ơ i tám bộ tộc kích động vỗ tay tờ trạ lạ dâng lên lễ nghi cao nhất hỏa c ả n đạo và thuế leo lên vương vị ngày đầu tiên tờ trạ lạ liền bắt đầu mưu đồ tiêu diệt rổ kẻ tổ chức kế hoạch tác chiến hắn đem các bộ tộc tướng lĩnh triệu tập đến phòng hội nghị tác chiến sau đó đem liên hiệp quốc trên đại hội đạt được tình báo thuật lại cho các vị đang ngồi nghe xong tờ trạ lạ tình báo các tướng linh tất cả đều kinh ngạc không thôi nghĩ không ra s ù danh chiêu lấy rổ kẻ tổ chức thế mà liền giấu ở hỏa cạn đã phụ cận mấy trăm cây số địa phương vạn nhất bọn hắn nhìn thấu t r ư ớ n g nhãn pháp đột nhiên phát động tiến công kết hỏa cạn đã coi như nguy hiểm tờ trạ lạ ra lệnh r ổ kẻ tổ chức liền giấu ở bên trong vùng rừng rậm này chúng ta nhất định phải trước tiên đem bọn hắn tìm ra tuân lệnh quốc vương bệ hạ các tướng lĩnh rời đi phòng họp riêng phần mình đi chuẩn bị tờ trạ lạ ngồi một mình ở phòng họp túi đầu suy nghĩ khả năng xuất hiện tình huống mỗi m ỗ i xúa gì thông qua chàng hạt kêu gọi hắn kaka đến ta phòng thí nghiệm có đồ tốt cho người xem đồ tốt tờ trạ lạ lộ ra chờ đợi ánh mắt cưới phi thuyền đi tới phòng thí nghiệm xúa gì không chỉ có riêng là họa cạn đạ công chúa điện hạ đơn giản như vậy nàng thở nhỏ thông minh tuyệt đỉnh chưa trưởng thành liền đã trở thành họa cạn đạ thủ tịch nhà khoa học vì họa cạn đạ chế tạo ra đại lượng tiên tiến vũ khí cùng dân dụng trang bị phóng nhãn toàn bộ địa cầu có thể ở phương diện này cùng nàng vật tay chỉ sợ cũng chỉ có vũ khí ông t r ù tô ni sợ t á quốc vương bệ hạ s u z y trên người mặc màu trắng váy liền áo đứng tại cổng nên đón ha ha tờ t r ả lạ cưng chiều sờ sờ đầu của nàng ngươi lại nghiên cứu ra đồ trời tốt gì vậy liền nhiều lắm s u z y dẫn hắn đi vào phòng thí nghiệm đưa tay chỉ một hộp thần hình hay nghe đây là ta cho các binh sĩ chuẩn bị máy truyền tin vô hạn thông tin khoảng cách đồng thời phân phối âm tần hệ thống theo dõi còn có cái này viễn trình điều khiển kỳ chớ từ châu chỉ cần đem nó đặt ở bất luận cái gì xe bên trên liền có thể cùng ta xa bản kết nối Tiến hành viễn chỉnh thao túng. Nha. tờ i viễn ế n hành trình trạ là đối với mấy cái này rốt đặc c á n mai nhưng cũng cảm thấy mội mội rất lợi hại đây là cái gì hắn chỉ hướng một hàng cùng loại giày đệm đồ vật ta cũng phải hỏi ngươi mặc chính là cái gì sua dì bỗng nhiên sù lông tờ trạ là túi đầu xem xét màu đen giày sàng đạn lộ ra năm cái đen ngón chân sua dì mặt mũi tràn đầy g h é t bỏ ngươi sao có thể tại ta trong phòng thí nghiệm mặc dép lê ha ha đây là ta hoàng thất dép lê tờ trạ là dường như rất thích đôi giày này còn đem chân đạp tại trên ghế thượng nhiệm ngày đầu tiên ta chuẩn bị đi phục cổ lộ tuyến ừ ta đánh cược những trưởng lão kia khẳng định thích an mặc xinh đẹp váy liền áo sù dị b i ể u môi khinh thường thử một chút cái này xong nàng đem hai chi g i à y đệm để dưới đất tờ trạ lạ cởi g i à y ra dẫm tại g i à y đệm bên trên màu đen g i à y đệm lập tức biến thành vô số viên hạt đem chọn hai chân đều bao vây lại cuối cùng biến thành một đôi màu đen g i à y thể thao sù dị giới thiệu nói toàn tự động trang bị hơn nữa còn có cách â m công năng có phải là rất giống ba ba trước kia nhìn qua điện ảnh hollywood tờ trạ lạ dùng sức g dấm địa quả nhiên một điểm âm thanh đều không có thú vị những này tên gọi là gì tiềm hành dày tiếp tục đi theo ta spuzy đem hắn lĩnh được nơi khác lớn như vậy không gian để một hàng bờ lách ăn thẻ chiến giáp đã ngươi muốn cùng d ổ kệ tổ chức chiến đấu nhất định phải phân phối một bộ đỉnh tiêm trang bị đây là ta thiết kế tờ trạ lạ chỉ vào chiến giáp hài lòng mà nói đúng vậy a đáng tiếc đã quá h ạ quá h ạ nó còn có thể sử dụng đây vậy nếu như có người bỗng nhiên đối ngươi nổ súng làm sao bây giờ su dì diễn kỹ đại bạo phát cầu ngươi mời chờ một chút để ta đem chiến giáp mặt vào đủ tờ trạ l à bất đắc dĩ thở dài xem như miễn cưỡng tiếp nhận chiến giáp đã quá hạn sự thật chương ba trăm bốn mươi ba căn cứ vị trí bại lộ hòa c ả n đạo phòng thí nghiệm su dì châm chọc một phen về sau tiếp tục hướng tờ trạ lạ giới thiệu bờ lách ăn thẻ chiến giáp k a k a quên ngươi lão cổ đồng đi đến xem những thứ này trước mặt bọn hắn cất đặt lấy hai bộ toàn thân bút bê người mẫu người mẫu không mặc quần áo bắp thịt cả người phát đ ạ t trên cổ còn mang theo tọa cản đạ phong cách giang báo dây chuyền một chuỗi là kim sắc một cái khác xuyến là ngân sắc s u z y nhìn chung quanh một chút dường như đang suy nghĩ loại kia nhan sắc càng thích hợp suy nghĩ một hồi nàng chỉ vào này chỗ u i kim sắc giang báo dây chuyền hỏi n g ư ờ i thích cái kia sao tờ trạ lạ i đi đến người mẫu trước người cẩn thận quan sát trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười cuối cùng lại lắc đầu nói sợi dây chuyền này rất huyết khóc nhưng ta phong cách hành sự không thể quá lộ liễu hắn không muốn giống như t o n y s ở tặc giống nhau ă n mặc sắt thép chiến giáp ở bên ngoài tản bộ một vòng trong nháy mắt liền thành toàn mỹ vắng h ồ n g tọa cạn đã thực hành phong bế chính sách tạm thời còn không có ý định bại lộ trong mắt thế nhân bất quá nếu như lần này thật tiêu diệt rổ kẻ tổ chức chỉ sợ lại thế nào ẩn tàng cũng vô dụng đi đến lúc đó những cái kia tham lam đại quốc nhất định sẽ trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt tọa cạn đạ vịt da nghi ùm -Um. đến lúc đó chỉ sợ trừ g i a o ra vịt da nghi ùm -Um、bên ngoài cũng chỉ có chiến tranh cái này để con đường hòa cản đạo hòa bình phát triển hơn ngàn năm ta có thể không muốn trở thành đời thứ nhất phát động chiến tranh quốc vương tờ trạ là có chút bực bội h á n thanh không đầu không đi nghĩ những này quá xa xôi chuyện chỉ vào mặt khác một chuỗi dây chuyền nói sâu này ngân s ắ c không tệ suu di đối ca ca lựa chọn không bình luận mà là điều khiển trên cổ tay tràng hạt gần sát tờ trạ là cổ để bộ này ngân s ắ c chiến giáp cùng tờ trạ là gen tiến hành khóa lại khóa lại gen về sau dù cho chiến giáp bị cướp người ngoài cũng không cách nào sử dụng suu di nói ca ca hiện tại thử để nó khởi động tờ trạ là hai mắt ngưng thần nhìn chằm chằm người mẫu trong lòng mặc niệm khởi động chiến giáp đ ỗ n g nhiên m à u đen người máy nạ nổ lít nha lít nhít từ dây chuyền tôn u ra rất nhanh liền bao trùm tại bút bê người mẫu trên thân không đến một giây nguyên bản trần c h u ù i bút bê đã mặc vào bờ lách bắn thẻ chiến giáp nhìn xem tác phẩm của mình s u j i biểu lộ đắc ý nói ta đem chọn bộ chiến giáp đều giấu ở dây t r u y ề n răng báo bên trong tùy thời khởi động tùy thời thu hồi tờ trạ là kinh ngạc nện miệng ánh mắt có chút lửa nóng hắn đối bộ này chiến giáp phi thường hài lòng Về sau rốt cuộc rốt k h ô ngươi cần phí sức mặc quần n phí h áo. n này chiến giáp chỗ thần kỳ không đến n g giáp mà bộ chỗ kỳ đừng â y Suzy Tùy Ngay vậy, bay sao. sai. Sau mẫu tiếp tục thử một chút. tiện tờ trạ hoạt cốt, một mét nói, hai hai người mười ngoài. Ngươi đến ấp ca ca, đánh nó lần đánh Không động gần cốt, lần. bên đó đem đá đ hủ là mấy cước như thế dùng sức ca s u z y tức giận rồi chạy tới đem người mẫu một lần nữa nhấc trở về tờ trạ lạ rất oan uổng không nghĩ lưng cái này nổi là ngươi nói tùy tiện đánh lại không nói không thể dùng sức suu di nhìn hắn chằm chằm thở phì phì mà nói ta mời ngươi đến phòng thí nghiệm không phải để ngươi làm phá hư tờ trạ lạ lập tức phản bác có lẽ ngươi nên đem nó làm được càng rắn chắc một điểm chờ một chút những n à y đường vân là cái gì chỉ thấy bờ lách bắn thẻ chiến giáp mới vừa rồi bị đập nện bộ vị hiện ra mấy đạo lam h à o quang màu tím đường vân suu di hướng hắn giải thích nói trong quần áo người máy n ạ nổ có thể hấp thu động năng tích xúc sau một lần nữa phóng thích lớn nhất có thể phóng thích một ư ơ i triệu rủ lệ năng lượng hấp thu động năng sau đó phóng thích tờ trạ là không khỏi có chút đậu dung phi thường tốt có cái này công năng hắn sức chiến đấu sẽ tăng lên mấy cái bậc thang su di lần này rốt cục cho ta một kinh hỉ kk đồng dạng vị trí ngươi lại đập nện một lần su di bỗng nhiên lui lại mấy bước sau đó điều khiển trên tay chẳng hạn mở ra thu hình lại hình thức tờ trạ là xoay người nghi ngờ hỏi ngươi tại sao phải thu hình lại su di đương nhiên trả lời đương nhiên là vì ghi chép thí nghiệm số liệu rồi thật là như vậy sao tờ trạ là có chút hoài nghi bất quá hắn vẫn là dựa theo su z y yêu cầu một cước đá vào giống nhau vị trí lần này vì không đem bút bê đá bay hắn tận lực thu chút khí lực làm bắp chân chạm đến phát ra lam hảo quang màu tím địa phương lúc su z y thao túng chiến giáp đem vừa rồi tích xúc năng lượng phóng xuất ra ẩm tờ trạ lại trực tiếp bị cô năng lượng này bắn bay ra ngoài té h ngã trên đất còn lăn lộn hai vòng ha ha ha ha gian kế đ ạ t được su z y nhịn không được ôm bụng p h ì n h bụng cười to chơi thật vui để cao lãnh lao ca x ấ mặt thế nhưng nàng số lượng không nhiều niềm vui thú tờ trạ là còn không có bỏ dậy liền chỉ vào suu di nói đem video cho ta xóa bỏ nói đùa đoạn video này nếu là toát ra đi hắn cái này quốc vương nơi nào còn có tôn nghiêm a không được ta muốn chờ nhàn d ỗ i thời điểm lấy ra h ả o h ả o thưởng thức suu di trực tiếp cự tuyệt ở trước mặt đem đoạn video này bảo tồn lại tờ trạ là vội vàng bỏ dậy hướng nàng đi đến suu di nhanh lên đem video xóa bỏ ta hiện tại thế nhưng quốc vương cũng là ca ca của ta suu di vui cười một tiếng vội vàng trốn đi đ ừ n g chạy hai huynh m g ộ i bắt đầu truy đuổi dùm b e n s u z y tiếng cười như chuông bạc vang vọng phòng thí nghiệm ông long đ ỗ n g nhiên tờ trạ là trên cổ tay chàng hạt chấn động hai lần có người tại kêu gọi hắn tờ trạ là từ bỏ truy đuổi hung hát r h ừ n g s u z y liếc mắt một cái sau đó mở ra chàng hạt video trò chuyện công năng hộ vệ đội đội trưởng ồ cộ dở nửa người trên nổi lên nàng nhìn chung quanh một chút nói quốc vương bệ hạ công chúa điện hạ phi thuyền đã chuẩn bị hoàn tất dựa theo mệnh lệnh của ngài lần này nhiệm vụ toàn bộ sử dụng viễn trình điều khiển tờ trạ lạ lập tức nói mệnh lệnh phi thuyền xuất động tại mục tiêu khu vực trên không cẩn thận điều tra rõ ràng Tổ cổ giờ cắt ra kết nối tờ trạ lạ thở dài đối mội mội với gọi spuji đến đây đi bắt đầu làm việc một khi gặp được chính sự spuji liền không còn cười đùa t í tưởng một lần nữa biến trở về trí thông minh tuyệt đỉnh nữ nhà khoa học nàng đi đến phòng thí nghiệm một chỗ không vị khởi động viễn trình điều khiển hệ thống đại lượng người máy lạ nổ vọt tới mặt đất dần dần biến thành phi thuyền khoang điều khiển hình dạng kk a a lên đây đi svuzi cầm điều khiển cán biểu lộ kích động không kịp chờ đợi phụ thân khi còn sống đối hai chị em bọn hắn yêu cầu nghiêm ngặt kk muốn đọc sách huấn luyện mà nàng chỉ có thể đợi ở trong phòng thí nghiệm công việc căn bản là không có cách ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đối với một cái mười mấy tuổi nữ sinh thế giới bên ngoài là cỡ nào mê người a hiện tại tờ trả lại trở thành quốc vương phụ thân lập hạ quy củ lập tức bị quên sạch sành xanh nàng rốt cục có thể thỏa thích hưởng thụ tờ trạ là ngồi vào phụ xe trước mắt hiện hiện một đạo màn hình giả lập trên màn hình tràng cảnh chính là họa cạn đạ kho chứa máy bay cái này mô phỏng khoang điều khiển sẽ thời gian thực phản ứng phi thuyền động thái nếu như b i ế n thành ô tô khoang điều khiển lời nói tuyệt đối treo lên đánh trên thị trường tất cả xe đua máy mô phỏng tờ trạ l ạ thắt chặt dây an toàn biểu lộ nghiêm túc nói lên đường đi bất quá chờ nhiệm vụ kết thúc cái kia video nhất định phải xóa bỏ s u o z i khởi động phi thuyền khoe miệng có chút dơ lên thủ đô vùng ngoại ô phi thuyền kho chứa máy bay đỉnh chóp cửa khoang mở ra từng cái phi thuyền liên tiếp không ngừng tuân ra xuyên thẳng vân tiêu tổng số vượt qua một trăm giá tại tác chiến phòng thí nghiệm đàm luận phương án thời điểm tờ trạ là đem mục tiêu phạm vi phân chia thành m ộ ư ơ i cái khu vực những chiếc phi thuyền này cũng bị tập kết m ộ ư ơ i cái tiểu đội muốn đối cái này m ộ ư ơ i cái khu vực tiến hành giao nhau tuần hành phòng ngừa xuất hiện bỏ sót phi thuyền lên không sau khởi động mặt kính phản xạ toàn thể biến mất tại tầm mắt bên trong cho dù hướng trên đỉnh đầu xinh đẹp quốc vệ tinh cũng phát hiện không được bọn hắn hơn một trăm phi thuyền này tốc độ thấp tuần hành ba tiếng rốt cục đem tất cả khu vực điều tra hoàn tất tờ trạ là nhịn không được mở miệng hỏi có kết quả sao s u o z i bất đắc dĩ lắc đầu không có bất kỳ cái gì dị thường ngay vậy tờ trạ là khó nén vẻ thất vọng hắn không trông cậy vào lập tức liền có thể tìm tới rổ kẹ tổ chức gần thân chỗ cn tìm ba năm mới có phát hiện một điểm không có đạo lý hắn ba tiếng liền phá án song lần này tuần tra liền một chỗ khả nghi địa điểm đều không tìm được cái này cũng có chút quá khác thường mảnh khu vực này khắp nơi đều là hoang sơn giã lĩnh một khi có nhân loại ở lại rất dễ dàng liền bị phát hiện h ú n g chi là cái quy mô tổ chức khổng lồ đâu tờ trạ l ã lại đi hỏi tham ổ cố giờ đạt được đồng dạng đáp án thật sự là kỳ quái a căn cứ xỉ ẻn cơ mật tình báo dô kẹ tổ chức thành viên chính thức vượt qua mười vạn người mà trong ba năm này bị bắt lấy được thành viên chính thức không đủ hai vạn còn lại trọn vẹn tám hơn vạn người trốn đến trước mắt mảnh khu vực này một cái có thể dung nạp hơn tám vạn người căn cứ tương đương với một cái thành chấn như v ậ y đại theo đạo lý nói c hắn o nào trong, dù dồ tùy kẻ tổ chức cái xỉnh hẳn giấu ở cái nào xóa xỉnh bên xóa không, không nghĩ ra d ầ kẻ tổ chức r ố t cuộc dùng biện pháp gì mới có thể trốn qua tất cả mọi người đôi mắt đen nhánh âm mũ cái hố bên trong từng cái cao tốc xe chở quáng đem vịt dạng h ỉ ùm vận chuyển đi ra bên ngoài nhà máy s u z i phòng thí nghiệm thuộc về họa cạn đã cơ mật tối cao cho nên phòng thí nghiệm địa điểm tuyển tại bảo an cấp bậc cao nhất quặng mỏ cái hố bên trong quặng mỏ cái hố nhìn xem cảnh tượng trước mắt tờ trạ lạ dần dần nhũ chặt l ô n g mày giống như bắt lấy một tia linh cảm d ù kẻ tổ chức có thể hay không giống như s u z i đem căn cứ xây ở dưới mặt đất hạ lụy q u y ỳ n có được điều khiển không gian năng lực làm được loại trình độ này đối với nàng mà nói không khó lắm ba năm trước new job chi chiến n à n g chính là như vậy đem r á t s ầ n đoán tờ giấu đi nhất định là như vậy chỉ có loại khả năng này tờ trạ l à bỗng nhiên trở nên kích động lên hắn quay người hỏi s u j i ta đoán rổ kẻ tổ chức vô cùng có khả năng đem căn cứ xây ở dưới mặt đất lấy ngươi bây giờ kỹ thuật có biện pháp đem bọn chúng tìm ra sao bọn họ khả năng giấu rất sâu chẳng hạn như giấu ở dưới mặt đất mấy trăm mét địa phương dưới mặt đất s u j i hơi suy nghĩ một chút phát hiện l a o ca nói rất có lý chỉ có dưới mặt đất mới có thể tránh né vệ tinh thời khắc điều tra nàng xoay người đ ẹ xuống nút bấm tự tin mà nói ca ca người yên tâm đi đừng nói mấy trăm mét chính là g i ấ u ở mấy ngàn mét địa phương ta cũng có thể đem bọn hắn tìm ra suji liên hệ ổ cố dơ đem tờ trạ lại ý nghĩ a chuyển cáo cho bọn hắn sau đó để bọn hắn khởi động trên phi thuyền sóng siêu âm thăm dò trang bị đồng thời đem công suất điều chỉnh đến lớn nhất tiến hành kề sắt đất điều tra mệnh lệnh được đưa ra về sau trên trăm phi thuyền này lại bắt đầu lại từ đầu thăm dò tờ trạ lại tiếp tục đợi tại phía trước cửa sổ ánh mắt nhìn chằm chằm xuyên qua không chỉ xe chở quáng tâm tư lại không biết bay đi nơi nào đi qua hơn một tiếng dài rằng giặc chờ đợi suzy bỗng nhiên kinh hô một tiếng tìm được tờ trạ là ánh mắt sáng lên dù khó có thể tưởng tượng tốc độ chạy gấp tới suzy chỉ vào trước người màn hình lớn ca ca ngươi nhìn tờ trạ là ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên màn hình lớn xuất hiện một bức khổng lồ dưới mặt đất kết cấu đồ t r ư ơ n g này ba triệu địa đồ từ máy tính phần mềm chế tác mặt h à n h nó có thể đem sóng siêu âm phát hiện số liệu thời gian thực tạo dựng ra hiện phi tuyền vị trí khoảng cách h ọ a cán đạ thủ đô thẳng tắp ba trăm n cây số nơi đó là một mảnh không hề giấu chân người rừng mưa địa thế hiểm yếu độc trùng g i ã t h ú rất nhiều cơ hồ không người nào dám tới gần căn cứ kết cấu đồ biểu hiện mảnh này r ừ n g mưa dưới mặt đất một nghìn mét vị trí có một chỗ chiếm diện tích tiếp cận mười vạn km khu kiến trúc từ phủ lên hiệu quả đồ nhìn lại nơi đó giống như một tòa xây ở lòng đất to lớn thành thị quá tốt rồi rốt cuộc tìm được bọn hắn chỗ ẩn thân tờ trạ lạ thần tình kích động nắm chặt xong quyền trừ to lớn thành phố dưới đất kết cấu đ ồ bên trên còn xuất hiện lít nha lít nhít dây nhỏ một mực hướng bốn phương tám hướng kéo dài su di những dây nhỏ này là cái gì ta xem một chút su di điều khiển phi thuyền dọc theo dây nhỏ hướng địa phương khác tuần hành làm phi thuyền tới gần một tòa sơn mạch lúc thình lình phát hiện bên trong dãy núi bộ đã bị móc sạch chẳng lẽ nói những dây nhỏ này là đường hầm mỏ hai tỷ đệ nhũ chặt lông mày dô kệ tổ chức tại sao phải đem núi cho đào giống chẳng lẽ là vì chứa đựng đồ vật tờ trạ là đem phát hiện này nói cho ổ cô dơ sau đó mệnh lệnh binh sĩ lấy căn cứ làm nguyên điểm hướng bốn phía tiến hành thăm dò sau mười mấy phút ô cố i ờ hồi phục quốc vương bệ hạ thành dưới đất phụ cận mấy ngàn tòa dây núi đều bị móc sạch ta nghĩ bọn họ hẳn là đang đào móc thứ gì ô cố i ờ câu nói này trong nháy mắt điểm tỉnh tờ trà lạ châu phi dây núi có phong phú khoáng vật tài nguyên nhưng nếu bàn về chân quý nhất đương nhiên là vịt dạ nghỉ ủ n dô kệ tổ chức đang tìm kiếm vịt dạ nghỉ n g h e vậy bọn họ sau một lúc l ư n g phát lệnh chơi ạ quá mạo hiểm gần nhất một chỗ dây núi khoảng cách họa cạn đạ thủ đô không đủ năm mươi cây số chỉ cần lại cho bọn hắn hơn nửa năm thời điểm liền có thể tìm tới đến lúc đó rổ kẹ tổ chức đánh đòn phủ đầu họa cạn đạ liền thật liền nguy hiểm ồ cổ giờ sau khi tự hỏi gật đầu đồng ý vậy hạ kia chúng ta bây giờ nên làm như thế nào muốn hay không trước hết để cho phi thuyền trở về địa điểm xuất phát tờ trạ lạ ra hiệu nàng chờ một lát sau đó hai mắt nhắm lại lâm vào trầm tư suy nghĩ một lát hắn hỏi mỗi chiếc phi thuyền có phải là đều trang vô tuyến điện che đậy trang bị suu di gật đầu nói đương nhiên rồi nếu địch nhân là rổ kẹ tổ chức như vậy phở rằng lìn siêu năng lực nhất định phải đề phòng ta đen vào xì ẹn cơ sở dữ liệu đã tìm được bọn hắn che đậy vô tuyến điện số liệu rất tốt tờ trạ là hài lòng gật đầu ồ cô giờ ta đề nghị tới trước một cái đột nhiên tập kích tham dò một chút rổ kẹ tổ chức phản ứng cùng thực lực tờ trạ là đem ý nghĩ của hắn nói ra hơn một trăm chiếc vịt dạng n h ỉ ùn phi thuyền đối địa hạ thành chấn tiến hành điên cuồng công kích uy lực xa so với quân mỹ sư đoàn bọc thép vô cùng cường hãn nếu như rổ kẻ tổ chức cũng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy như vậy chuyện này liền trực tiếp đến đây là kết thúc nếu như rổ kẻ tổ chức nhẹ nhõm đánh tan đọa cạn đạo phi thuyền vậy đã nói rõ trong tay bọn họ nắm giữ tình báo đã t ụ t h ậ u như vậy liền có thể căn cứ rổ kẻ tổ chức bạo lộ ra thực lực tiến hành tính nhắm vào đề phòng dùng hơn một trăm chiếc không người điều khiển phi thuyền tới thăm dò rổ kẻ tổ chức thực lực chân chính cuộc mua bán này đối tài đại khí thô đ ọ cạn đ ạ đến nói phi thường có lời chương giờ n e ba trăm ả lạ bốn mươi bốn mẹ tác hiền con hiếu chiến tranh mở ra dộ kẻ tổ chức châu phi căn cứ ở vào dưới mặt đất khoảng một m vị trí mặc dù nói là căn cứ nhưng dùng thành phố dưới đất xưng hô càng thêm chuẩn xác tòa thành dưới đất này thành phố chiếm diện tích mười vạn km ở tám chín và người phân khu hoạch tâm khu hành chính khu công nghiệp khu dân cư khu giải trí t r ở mấy khối lớn đây là hạ lụy quỷn tốn thời gian mấy năm chế tạo ra đến k ế t á c thời gian vào lúc giữa trưa liệt nhật nắng gắt thiêu nướng rừng mưa thành dưới đất khu hoạch tâm đông đảng nhóm ngồi vây quanh tại hình chữ nhật trước bàn ăn hưởng dụng phong phú mỹ vị cơm trưa sáng nay tin mới nhìn hay chưa đương nhiên nhìn á liên hiệp quốc cao ốc sự kiện đều đi qua vài ngày những cái kia đại quốc người lãnh đạo rốt cục dám đứng ra nói chuyện ha ha cái này cũng không thể trách bọn hắn tổ chức tái xuất để bọn hắn trở tay không kịp những cái kia tinh anh trí kho đoán chừng đều tại tăng ca đâu tin m ư i truyền thông lời nói không có ý gì không sai nói tới nói lui chính là vài câu lời nói khách sáo vẫn là nhìn trên internet bình luận tương đối thú vị điểm này ta tán đồng xã giao mạng lưới đã triệt để vỡ tổ liên quan tới tổ chức tương quan chủ đ ể một mực đứng hàng đứng đầu bảng những cái kia thích tại trên internet miệng này k h ô n nặng đoán chừng hiện tại cũng dọa nước tiểu đông đảng nhóm chuyện cho vui vẻ bàn ăn bên trên bầu không khí phi thường sinh động tổ chức tại vẹn nạ hành động lấy được tốt đẹp hiệu quả triệt để bỏ đi chính phủ các nước phách lối khí diễm đồng thời cũng đem bọn hắn đ ọ c lại ba năm đoán khí quét sạch sành xanh tâm tình thật tốt ăn cơm lần hương chủ đề cũng đi theo nhiều lên đám nam nhân uống rượu trò chuyện từng cái vui vẻ ra mặt nếu không phải bận tâm hai vị nữ sĩ cùng hai cái vị thành niên đám này cậu thả đàn ông có thể đem lái xe đến trong khe cống ngầm đi Bờ dì ả n đoạn tờ ngồi tại hạ ly bên người m ư ợ t mà quai hàm bên trong lấy tràn đầy ý mặt miệng lớn nhấm nuốt dáng vẻ rất giống con sóc ăn mà trên người mặc màu đen váy liền áo en g i lina muốn nhã nhặn rất nhiều y ê u nhã dùng cơm lễ nghi quả thực không thể bắt b ẻ cùng bờ dì ả n thô thần kinh khác biệt nàng sớm đặt d ĩ a xuống vệnh hai nghiêm túc nghe các đại nhân nói chuyện bởi vì nàng phát giác được trên bàn ăn b ầ u không khí cùng ngày xưa so sánh có rõ ràng khác biệt trước kia lúc ăn cơm những n à y các thúc thúc đều là một mặt đắm chát nói chuyện ngự khí cũng tương đối tiêu cực cho dù là đầy bàn món ăn ngon cũng không thể để bọn hắn bắt đầu vui vẻ mấy ngày nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra a n g e l i n a rất hiếu kỳ nàng kiên nhẫn đợi đến chủ đề kết thúc mới nhìn hướng vợ mạo dò hỏi mọc mì ngươi cùng cắt thúc thúc hôm nay có chút không giống a có phải là gặp vui vẻ chuyện vợ mọc cùng hạ luy liếc nhau neo mắt lại mỉm cười nói ừ n là gặp vui vẻ chuyện a n g e l i n a hiếu kỳ hỏi chuyện gì có thể nói cho ta sao vợ mạo nghĩ nghĩ bạo tạ cán chuyện không quá thích hợp nói cho bọn nhỏ thế là cười nói mọi mì thu được ba ba lễ vật cho nên rất vui vẻ lễ vật nghe được từ mấu chốt b ợ dì ạn lập tức từ đồ ăn đóng bên trong ngầm đầu hắn dội r a trắng đoán tay nhỏ cầm cho ta xem một chút h ạ lì n h ữ n g mày đem tay của hắn túm trở về lễ vật này chỉ có mẹ cùng mấy vị thúc thúc mới có thể thấy được cái này câu trả lời này tốt qua loa b ợ dì ạn mân mê miệng nhỏ biểu lộ rất không hài lòng ba ba cho các ngươi tặng quà có phải là nói ba ba cũng nhanh trở về rồi en g e ờ lina biểu lộ kích động lên tiểu nha đầu đã hơn ba năm không thấy phụ thân mỗi khi nàng tưởng niệm phụ thân thời điểm chỉ có thể tra xét đi video cùng ảnh chụp cứ thế mãi phụ thân hình tượng đều mơ hồ vấn đề của nàng để đồng đảng nhóm đều giữ im lặng căn cứ trước mắt tình báo chỉ có thể suy đoán ra rắt sần ở hành tinh khác sống rất tốt nhưng đến tột cùng lúc nào mới có thể trở về ai cũng không rõ ràng vỡ b á o lại dùng sức gật đầu an ủi đúng vậy a ba ba rất nhanh liền có thể trở về đạt được muốn trả lời enzo lina lập tức bắt đầu vui vẻ nàng nhẹ nhàng mở rộng cánh tay lật ra lòng bàn tay ẩm một quả cầu lửa trong nháy mắt tại lòng bàn tay dấy lên vậy ta nhất định phải hào hào huấn luyện chờ ba ba trở về thời điểm cho nàng một kinh hỷ đông đ ả n g nhóm đưa ánh mắt nhìn về phía a n g e l i n a trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng j a c k s o n sinh nữ nhi tốt ta h ạ n g lì thấy thế có chút không cam lòng yếu thế nàng quay người hướng dẫn nhi tử vợ gì ản chờ ba ba trở về ngươi chuẩn bị cho ba ba cái gì kinh hỷ a vợ gì ản tâm tình khó chịu dùng cái n ĩ a đem một khối b ò bít tết nhét vào miệng bên trong miệng lớn nhấm ướt hắn nhíu mày nghĩ nghĩ trên mặt lộ ra một tia hoáng trách bàn tay có chút dùng sức dao n ĩ a lập tức bị bóp thành một đ o ạ n ta muốn hung hăng đánh hắn một quyền sau đó hỏi hắn mấy năm này đều chạy đến chỗ nào lêu lồng đi ha ha ha nghe được câu trả lời này những người đồng hành tất cả đều nhạc từng cái không chút kiên kỵ cười như điên so với en g i lina tiêu chuẩn trả lời vẫn là tiểu tử này đáp án càng có ý tứ có nhập môn tương đối sớm đông đảng thừa cơ đem t r ở lỗ cùng bở dị ạn quan hệ trong đó lặng lẽ nói cho những người khác biết được cái này kình bạo tin tức cái khác đồng đảng lập tức sở bạ tạ ai ra dám cho cha ruột đưa nữ nhân tiểu quỷ này lớn lên tuyệt đối là cái hôn thế ma vương đồng đảng tiếng cười để hạ l ì lung túng sắc mặt đỏ lên đồng dạng là một cái cha sinh trên lệch này làm sao lớn như vậy nàng chỉ tiếc rèn sắc không thành thép hung hăng gõ bở dị ạn một cái bạo lật ngươi đều là cái nào học từ ngữ ba ba ra ngoài là công việc không phải lêu l ộ n g bở dị ạn sờ sờ đầu mặt mũi tràn đầy khinh thường ha ha công việc cái gì đều là lời nói dối các ngươi đừng nhìn ta nhỏ nhưng ta cái gì đều hiểu ta đều nghe người ta nói nam nhân dùng công việc để che giấu hành tung đã nói lên trong lòng của hắn có quỷ tám chín phần mười là đi tìm những nữ nhân khác lời này vừa nói ra toàn trường khiếp sợ đông đ ả g nhóm yên lặng túi đầu xuống dùng cơm không dám nhận cái đề tài này tiểu t ử này mặc dù miệng độc nhưng nói có lý nha rát sần nếu là ở hành tinh khác chơi này khó đảm bảo sẽ không đem trên địa cầu thê nữ cấp quên nghĩ như vậy hai mẹ con này cũng rất đáng thương vì chiếu cố tâm tình của các nàng đồng đảng nhóm đều t r ầ m mặc không nói vợ m thoải mái cười một tiếng đem câu nói này xem như đứa bé nói đùa có thể hạ luy phổi đều muốn tức điên tiểu vương bắt đản này từ lúc xuất sinh lên liền không cho lão nương dài quá mặt ngươi xem một chút người ta a n g e l i n a nhiều đáng yêu nhiều chi kỷ a ta làm sao liền sinh như thế cái đồ chơi hạ luy lên cơn giận dữ thật muốn đem mê hoặc b ờ dị ả n người cho băm nàng oán hận nói bở dị ạn ta nhìn ngươi khoảng thời gian này nội dung huấn luyện quá đơn giản bắt đầu từ ngày mai ngươi huấn luyện lượng gấp bội a vợ dì an một mặt buồn dầu tháng trước hắn nằm đ ầ y huấn luyện vừa tăng lên tới một tấn trọng lượng nếu như tăng mấy lần chẳng phải là biến thành hai tấn không cần a như vậy thân thể sẽ rất mệt mỏi mà lại ta vừa mới suy luận cỡ nào chính xác dựa vào cái gì trừng phạt ta vợ dì an bất mãn ngóc đầu lên khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia tràn ngập dấu chấm hỏi l i ê n tại bọn hắn vui vẻ hòa thuận hưởng dụng cơm chưa lúc david bỗng nhiên đột nhiên n g n g đầu biểu lộ trở nên nghiêm túc lạnh lùng dị thương của hắn gây nên chú ý ban ăn bên trên vui cời đồng đảng lập tức trầm m ặ t xuống hạ lì không lo được giáo huấn hùng hai tử liền vội vàng hỏi david có phải là bên ngoài xảy ra chuyện rồi david sóng siêu âm có thể thăm dò mấy chục cây số phạm vi bên trong tình huống có thể xưng hình người ra đa cho nên khẳng định là ngoài trụ sở đã xảy ra chuyện gì david dùng sức gật đầu sau đó nhắm mắt lại phát động siêu năng lực s u a dị xác thực rất thông minh biết dùng sóng siêu âm đến thăm dò lòng đất tình huống đợi nàng quên một điểm siêu bắn sóng tại thăm dò địa hình đồng thời cũng sẽ hướng david đưa ra cảnh cáo một lát sau david mở to mắt bất đắc dĩ thở dài ai g i ấ u ba năm cuối cùng vẫn là bị phát hiện nghe vậy đồng đảng nhóm hơi có chút kinh ngạc làm xì、si、ẹn khóa chặt bọn hắn ẩn thân châu phi lúc đồng đảng nhóm liền rõ ràng một ngày này sớm muộn sẽ tới nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy hôm nay khoảng cách vẹn nạ bạo tả cán vẹn vẹn qua ba ngày đến tột cùng là nước nào tổ chức tình báo hiệu suất có thể xưng ơ khủng bố vợ mao hỏi bọn hắn đến bao nhiêu người david lắc đầu nói trước mắt ta chỉ có thể cảm ứng được một k h u n g to lớn máy bay chiến đấu là nó phát xạ sóng siêu âm bừng tình ta tạm thời không rõ ràng địa phương khác còn có hay không kẻ địch to lớn máy bay chiến đấu đối thủ kia khẳng định là cái siêu cường quốc vợ mao tại nói thầm trong lòng hai câu nói kẻ đến không thiện kẻ địch nhất định làm tốt sung túc chuẩn bị lập tức phát ra cảnh giới chuẩn bị chiến đấu đông đảo nhóm nghiêm túc gật đầu cấp tốc rời đi phòng ăn riêng phần mình chuẩn bị nghe thấy muốn đánh trận bờ dì ả n ánh mắt tỏa ánh sáng kích động lao nước a cầu ngươi a liền để ta từng đi ra ngoài đã gần đi vợ mạo thở dài quay đầu giữ chặt en g ờ l i na tay bạo bối một hồi nơi này khả năng gặp nguy hiểm ngươi cùng k a ca đi an toàn trong phòng trốn tránh đi ừng e l i na nhu thuận gật đầu hạ lì liếc qua bờ dì ả n hừ h ư nói ngươi ghi nhớ sao Bờ dì ả n chắp tay trước ngực khẩn cầu mõ mỉ để ta cùng các ngươi cùng nhau chiến đấu đi ta có thể bảo vệ tốt chính mình hạ lì kiên quyết lắc đầu ta nói qua trừ phi ngươi có thể từ không gian giam cầm bên trong t r á n h thoát nếu không đừng nghĩ tham dự chiến đấu t r ờ i ạ đây là cái gì mà quỷ yêu cầu đừng nói bỡ dì ạn đang ngồi đồng đảng đều không có người nào có thể chạy ra hạ lì không gian giam cầm mỗi lần đều nói như vậy ta biết bỡ dì ạn mặt mũi tràn đầy thất vọng đưa tay bưng lên hai cái bàn ăn chuẩn bị hóa bi vẫn làm thức ăn r ụ c hạ lì nắm tay khoác lên bả vai của hai người bên trên thuấn di đến an toàn trong phòng trước khi đi nàng còn không yên tâm căn dặn các ngươi nhất định phải ngoan ngoan giấu kỹ hai đứa bé gật đầu căn này an toàn phòng từ vịt dạng nghỉ ủ ù n chế tạo coi như bên ngoài nổ lật trời nội bộ cũng tuyệt đối an toàn đây là vì tại đột phát tình h u ố n g dưới để đồng đảng cùng bọn nhỏ có thể có cái chỗ ẩn thân hạ l ì thuấn di sau khi trở về vang lên còi báo động trói thai sinh hoạt tại thành phố dưới đất bên trong hơn tám vạn tên tổ chức thành viên lập tức bung ô xuống trong tay công việc trốn vào kiên cố công sự phòng ngự bên trong chiến đấu kế tiếp căn bản không phải người bình thường có thể đến gần cái này hơn tám vạn người coi như toàn lao r a cũng là có thể biến thành phá o hôi muốn ứng đối đ ẳ n g cấp cao chiến tranh đương nhiên là từ trong tổ chức bộ đội tinh nhuệ xuất mã sau khi nghe còi báo động hốt quân đoàn cùng chiến giáp quân đoàn nhanh chóng tụ họp lại sau năm phút hốt quân đoàn một trăm m ư ơ i bảy người chiến giáp quân đoàn một nghìn hai trăm chín mươi ba người toàn bộ tập kết hoàn tất đông đảng nhóm cũng riêng phần mình mặc trang bị đi vào điểm tập hợp hạ lụy phát động siêu năng lực tướng bọn hắn từ căn cứ thuấn di đến mặt đất ngoài trụ sở hoa cán đã hơn một trăm chiếc phi thuyền đã tập kết hoàn tất pháo la s e r nhắm chuẩn mặt đất vịt da ni g h ùn đạn đạo cũng chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ tờ trã là quốc vương truyền đạt mệnh lệnh công kích trước mắt cây xanh dâm mát rừng mưa trong nháy mắt liền sẽ biến thành hồ trời h ạ t ly bộ đội thuấn di đến mười mấy cây số bên ngoài trong rừng cây đám người sau khi hạ xuống lập tức ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại mặt trời t r ó i t r a n g trên không vạ n rắm không mây nào có cái gì to lớn máy bay chiến đấu a david cũng không giải thích trực tiếp phát động siêu năng lực phát hiện phi thuyền vị trí o、oh, h mi trong nháy mắt hắn biểu lộ trở nên vô cùng kinh ngạc làm sao rồi vợ n g trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút david tiện tay chỉ vào bầu trời nói nơi này nơi này nơi này khắp nơi đều là to lớn máy bay chiến đấu đại khái có hơn một trăm ba mươi giá nghe vậy đồng đảng nhóm ngẩng đầu nghiêm túc nhìn lại quả nhiên phát hiện bầu trời có một chút dị dạng cảm giác cái này tựa như là xì n mặt kính phản xạ kỹ thuật chẳng lẽ địch nhân là xì n nhìn tình huống hiện tại chỉ sợ là chứ xì n ai có thể một lần tính xuất động nhiều như vậy phi thuyền ngắn ngủi thời gian ba năm chế tạo ra hơn một trăm chiếc to lớn phi thuyền s ì ẻn đây là tại hạ sủi cảo a nhờ con hiệu g i ó p chi chiến hiện tại s ì ẻn kinh phí cùng quyền h ạ muốn so đi qua bành trướng mấy lần hơi sau khi kinh ngạc đồng đảng nhóm rất nhanh tỉnh táo lại không phải liền l à s ì ẻn nha đều là đối thủ cũ hai còn khẩn trương cái gì vỡ b á o nhìn lên bầu trời phi thuyền hạ lệnh ba năm không gặp chúng ta đi chào hỏi đi vừa dứt lời mấy ngàn chiến giáp quân đoàn đồng thời cất cánh hút quân đoàn cũng cấp tốc biến thân hướng phi thuyền phi nước đại đi qua họa cạn đạ phòng thí nghiệm phi thuyền đã tập kết h o à n tất tờ trạ là ánh mắt ngưng trọng chuẩn bị xuống đạt chỉ lệnh công kích đông nhiên su z y hoảng sợ nói ca ca có biến tờ trạ là miệng mở rộng cứ thế mà đem lời nói nén trở về bất mãn nói lại xảy ra chuyện gì rồi su z y chỉ vào trên màn hình điểm đỏ người nhìn phía trước xuất hiện đại lượng nóng phản ứng mặt đất cũng không ít tờ trạ là nhìn chằm chằm màn hình nhìn chăm chú lên nóng phản ứng hình dạng cái này hình thể khổng lồ nhìn xem không giống như là nhân loại a đang hồng điểm bằng tốc độ kinh người nhảy vào tới tờ trạ lạ lập tức nghĩ đến một người người khổng lồ xanh hụt tờ trạ lạ bừng tỉnh đại nộ lập tức thông báo ổ cô giờ mặt đất xuất hiện nóng phản ứng là rổ kẻ tổ chức hụt quân đoàn đến nỗi trên trời hẳn là chiến giáp quân đoàn stu dị có chút hệ hoại kế hoạch đánh bất ngờ thất bại ổ cô giờ cũng chú ý tới xa xa dị thường mặt lộ vẻ khinh thường nói quốc vương bệ hạ xem ra rổ kẻ tổ chức không có đàm phán ý tứ bầu trời xanh tham thảm bỗng nhiên bắn ra từng đạo tử sắc laser tráng kiện laser che khuất bầu trời dường như muốn tại bầu trời dệt lưới kẻ địch tiến công chuẩn bị tránh né mặc dù mắt thường rất khó phân biệt phi thuyền nhưng chiến giáp quân đoàn đặc thù trang bị đồng dạng có thể biết được vị trí của đối phương trông thấy laser đánh tới chiến giáp quân đoàn lập tức phân tán ra tới nhưng mà laser tốc độ quá nhanh có mấy bộ chiến giáp bất hạnh bị đánh trúng vain đụng phải laser trong n á y mắt cứng rắn hợp kim chiến giáp nổ thành một đoàn khói đen chương ba trăm bốn mươi năm bị đánh hoài nghi nhân sinh họa cạn đạo phi thuyền bắn ra đầy trời laser chiến giáp quân đoàn lập tức tổn thất m ư ờ i mấy người mọi người cẩn thận những n à y laser lực sát thương rất lớn nhìn thấy laser đến uy lực các chiến sĩ dọa đến kinh hồn tán đảm sắt thép chiến giáp sát ngoài vật liệu sử dụng chính là cường độ cao hợp kim cho dù là bị quân đội đại đường kính đạn xuyên giáp đánh trúng cũng chỉ có thể đánh dụng phía ngoài cùng nước sơn có thể đối diện với mấy cái này từ s ắ t laser chiến giáp tựa hồ cũng biến thành nhạc cao độ chơi căn bản không chịu nổi một kích đây là một trận ác chiến a kẻ địch chưa từng có mạnh mẽ để các binh sĩ tinh thần cao độ khẩn trương bọn hắn rõ ràng chỉ dựa vào chiến giáp đến tính cơ động là rất khó tránh thoát laser công kích bởi vì từ trên lý luận đến nói laser xạ tốc tương đương tốc độ ánh sáng vạn hạnh sắt thép chiến giáp bên trên lắp đặt cao độ mẫn cảm thăm dò trang bị những này trang bị có thể phân tích pháo laser nhắm chuẩn phương hướng từ đó tại phát xạ laser tiến lên đi né tránh hiu hiu hiu lại là một vòng laser bắn một lượn g t ử sát quang tuyến mạng thiên phi vũ nhưng lúc này đây chiến giáp quân đoàn tại laser công kích trước liền né tránh đến an toàn vị trí một vòng bắn một lượn g chỉ tổn thất ba cái sắt thép chiến giáp thích hướng phi thuyền công kích hình thức về sau chiến giáp quân đoàn né tránh càng thêm thuận bồn xuôi gió bọn hắn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách sau đó mở ra kho vũ khí triển khai phản công chiến g ắ p cánh tay mở ra lộ ra từng mai từng mai cao bạo xuyên giáp đạn đạo phốc phốc phốc đạn đạo bắn một lượt mà ra treo đuôi viêm như mưa rơi đánh tới hướng phi thuyền ẩm ẩm trận trận tiếng vang trên bầu trời tuân ra từng đoàn từng đoàn hỏa cầu chờ hỏa diễm dần dần tán đi ngoài phi thuyền bộ mặt kính phản xạ trang đưa bị phá hủy lộ ra khổng lồ chân thân các chiến sĩ hoảng sợ t r ừ n g to mắt như thế giày đặc đạn đạo công kích thế mà liền phi thuyền ngoại bộ bọc thép đều không có đánh nát những c h i ế c phi thuyền này rốt cuộc là từ tài liệu gì chế tác tờ trạ là nhìn màn ảnh cười rạng rỡ n g a khí khinh thường nói bọn này ngu xuẩn phi thuyền là từ vịt i a n i ủng chế tác m à t h à n h chính là để các ngươi đạn đạo đánh lên một ngày cũng không có khả năng đánh nát quân đội phòng tác chiến bên trong ồ cộ giờ nhìn chăm chú lên màn hình lớn nắm chắc chiến trường chỉnh thể tình huống thấy thép thiết quân đoàn né t r a n h pháo laser công kích nàng thay đổi phương án hạ lệnh khóa chặt mục tiêu phát xạ đạn đạo ngồi tại viễn trình khoang điều khiển bên trong chiến sĩ nhận được mệnh lệnh lập tức bắt đầu tiêu ký mục tiêu sau đó đẻ xuống cái nút bắn phi thuyền dưới đáy ổ đạn mở ra từng mai từng mai dài hai mét rộng nửa mét đạn đạo từ trên cao rơi xuống phốc phốc phốc đạn đạo phần đôi u dâng trào hòa diễm hướng chiến giáp quân đoàn kích xạ mà đi cảnh cáo đạn đạo đ ộ t kích đạn đạo khóa chặt trong n g á y mắt chiến giáp màn hình lập tức xuất hiện báo động trước các chiến sĩ căn cứ tác chiến hệ thống nhắc nhở né tránh đạo đạn công kích lộ tuyến nhưng mà những n à y đạn đạo đang bay đến một nửa thời điểm b ỗ n nhiên bắt đầu phân liệt biến thành sáu viên cỡ nhỏ đạn đạo những n à y đạn đạo khóa chặt mục tiêu của mình tăng tốc lần theo dấu vết đi qua tích tích tích trên màn hình xuất hiện rồn d ậ p cảnh cáo thanh âm nhắc nhở bị đạn đạo khóa chặt sắt thép chiến giáp lập tức càng hào p h ó n g thuyền lò phản ứng chuyển vận công suất muốn lợi dụng chiến giáp cao tính cơ động hất ra đạn đạo nhưng mà những n à y đạn đạo liền cùng con rồi giống nhau thường quy tránh né phương thức căn bản không có tác dụng chiến giáp quân đoàn đành phải phóng thích đạn lửa q ấ y nhiêu đạo đạn lần theo dấu vết lộ tuyến có thể để bọn hắn lưng phát lệnh chính là những n à y đạn đạo căn bản không nhìn đạn lửa hướng dẫn tiếp tục truy tung mục tiêu hỏng bét sáu m ạ c h đạn đạo cấp tốc đánh trúng chiến giáp bầu trời lập tức tuân ra từng đoàn từng đoàn hoa cầu chiến giáp hóa thành đ ầ y trời mảnh vỡ rơi vào mặt đất một vòng này đạn đạo bắn một lượn g trực tiếp phá hủy một nửa thép thiết quân đoàn chỉ có số rất ít bị khóa định chiến giáp trốn qua một kiếp nhìn trên màn ảnh thiếu một nửa chụp ảnh nhiệt điểm tờ trạ l à tâm tình thật tốt chỉ cần lại đến một vòng bắn một lượn g liền có thể đem thép thiết quân đoàn tất cả đều xử lý phụ thân luôn, luôn ở trước mặt ta tán dương tô ni sợ tạc ó thể hiện tại xem ra hắn sắt thép chiến giáp cũng không gì hơn cái này đông đảo nhóm đứng trên mặt đất nhìn chăm chú lên bầu trời tình hình chiến đấu ai tình huống không tốt l ắ m a những chiếc phi thuyền này cũng quá mạnh lực phòng ngự không thể bắt bẻ ngay cả công kích lực cũng cái này kinh người như thế xem ra chúng ta đều xem nhẹ xì ẻn ngắn ngủi thời gian ba năm bọn họ kỹ thuật quân sự đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất đúng vậy a trái lại chúng ta cái này thời gian ba năm giống như đều dậm chân tại chỗ không chỉ không có tìm được vịt dạng ị ủ m quân sự khoa học kỹ thuật bên trên cũng không có cái gì đột phá nếu như không phải lão đại thay chúng ta thăng cấp siêu năng lực chỉ sợ tổ chức lần này thật nguy hiểm nghe vậy phờ rằng lìn mặc vào sắt thép chiến giáp đem đầu để lọt ở bên ngoài nói b ộ t là tổ chức linh hồn chúng ta siêu năng lực đều là hắn ban cho dựa vào hắn ăn cơm cũng không phải cái gì chuyện mất mặt lại nói ai quy định kỹ thuật quân sự nhất định phải tự chủ nghiên cứu phát minh chúng ta có thể trực tiếp đem nó đoạt tới nhà nói xong chiến giáp đế g i à y dâng trào h ò a diễm phờ rằng lìn tăng tốc chạy tới chiến trường đông đảng nhóm hai mặt nhìn nhau đem cướp bóc nói chính nghĩa nghiêm trang ngươi đặc biệt nương thật đúng là một nhân tài tích Tích. Tích. phát tiếng phát chết thành thông ra, cao thanh hình ảnh lập tức xuất hiện ở trên mạng ảnh. Trông thấy sát thép trên thù xuất、hiện. Tờ trả cái khách cao chiến rắc đặc hiện không Không hồng Kameh hoán phổ Kameh hình ảnh hiện ảnh. Suzy sợ sao? Suzy này Đây ra ra ra ra, vang, ai ca đã đến. đem đổi đồ lập ngợi ngoại nói, Nàng mạng bên án, hoàng rẳng lìn hiện. ngưng mà là à? mắt âm thầm nắm chặt nắm đấm. là ở chặt thần, p h ờ rằng lìn cờ lin tơn là vẹn nạ bạo tạ cán thủ phạm chính cũng là giết chết dẫn t r a thẻ quốc vương hung thủ hai huynh m g ộ i đối với hắn là hận tàu xương chiến giáp quân đoàn đã tử thương hơn phân nửa d ù kẻ tổ chức cán bộ rốt cục nhịn không được tờ trạ là nhịn xuống lửa giận bình tĩnh nói đừng sợ phi thuyền đã lắp đặt che đậy trang bị p h ờ rằng lìn siêu năng lực đối với chúng ta vô hiệu nói xong hắn lại nói với ổ cố dơ mệnh lệnh phi thuyền cùng nhau bắn về phía hà n đạt được quốc vương mệnh lệnh trên phi thuyền pháo laser lập tức bắt đầu nhắm chuẩn phờ rằng lìn đi vào chiến trường trung ương cứ như vậy đồng bình ở giữa không trùng sau đó chậm rãi rội ra hai tay hơi chuyển động ý nghĩ một chút cấp tám điện khí không chế siêu năng lực hóa thành cường lực sóng điện từ bao trùm chung quanh mạng lớn không gian trong nháy mắt p h ò n g tác chiến bên trong người điều khiển kinh ngạc phát hiện phi thuyền thế mà không động đậy bọn hắn tưởng rằng kết nối trục chặt có thể nếm thử trọng liền về sau phi thuyền vẫn không nhúc đ í c h phi thuyền mất không chế khoang điều khiển sáng lên màu đỏ đèn báo động ồ cộ dở kinh ngạc chừng to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin được cái này đây không có khả năng a phong tác chiến bên trong hơn một trăm đài viễn trình khoang điều khiển lại có hơn phân nửa đều sáng lên đèn đỏ nói rõ đại bộ phận phi thuyền đều bị p h ở rằng lìn không chế nàng lập tức đem liên hệ tờ trả lạ báo cáo nơi này tình báo nhưng mà tờ trả lạ đã sớm biết bởi vì sù di tự mình điều khiển phi thuyền cũng mất đi không chế tại sao sẽ như vậy chứ sù di cùng tờ trả lạ sầu mi khổ kiểm trăm mối vẫn không có cách giải căn cứ s ì en tình báo p h ở rằng lìn siêu năng lực thuộc về sóng điện tử loại vật này hoàn toàn là có thể che đậy lúc trước cùng d ộ kẹ tổ chức nhiều lần chiến đấu bọn họ cũng hoàn toàn chính xác thành công có thể đã như vậy vì cái gì phương pháp giống nhau đến chúng ta chỗ này liền không dùng được rồi chẳng lẽ là sở hữu gì che đậy trang bị xảy ra vấn đề ngay tại tờ trạ là một mặt ngu người thời điểm kinh nghiệm phong phú ổ cổ dở đã lấy lại tinh thần căn cứ bị điều khiển phi thuyền cùng thờ rằng lìn ở giữa khoảng cách có thể phán đoán siêu năng lực hữu hiệu phạm vi là mười cây số ổ cổ dở quả quyết ra lệnh để không có bị khống chế phi thuyền kéo dài khoảng cách tại mười cây số bên ngoài tiến hành công kích nhận được mệnh lệnh những phi thuyền kia lập tức nhắm chuẩn phở rằng lìn phát xạ pháo laser hiu hiu hiu t ử s ắ c laser mạn thiên phi vũ một giây sau để họa cãn đạ người không thể tưởng tượng chuyện xuất hiện laser tại khoảng cách phở rằng lìn mấy cây số vị trí thế mà dừng lại giống như toàn bộ thế giới đều bị người đẻ xuống tạm dừng khóa xa xa phi thuyền lập tức điều động ca mê ra điều tra rất nhanh k h ó a chặt một cái khả nghi thân ảnh hạ lì quỳn trôi nổi ở giữa không trung r ộ i ra hai tay đem không gian chung quanh toàn bộ giam cầm các ngươi có giúp đỡ chẳng lẽ chúng ta không có sao đúng nàng biểu lộ khinh miệt vỗ tay phát ra tiếng không gian bên trong laser lập tức bị di động tới mặt đất ẩm ẩm nguyên thủy s â m tần lúc bị nổ ra từng cái hố trời h ừ h ạ t lì hai tay ôm vai khiêu khích hướng về phía phi thuyền ngoắc ngón tay một đám cặn bã nếu không phải sợ hãi tổn thương đến phi thuyền ta vừa mới liền muốn đến kiểm tra một chút rốt cuộc là phi thuyền laser uy lực càng lớn vẫn là phi thuyền bọc thép càng kiên cố hơn p h ơ rằng lín bay tới nói hát lì những chiếc phi thuyền này đều là bà bối đem bọn chúng đều di động qua đến h ạ ly gật đầu sau đó thuấn di ra ngoài đem mười cây số phạm vi bên ngoài phi thuyền toàn bộ di động đến phở giảng lìn siêu phạm vi năng lực bên trong tích tích tích họa cạn đạ phòng tác chiến màu đỏ đèn báo động liên tiếp sáng lên hơn một trăm ba mươi phi thuyền này đã toàn bộ bị phở giảng lìn khống chế ở lớn như vậy phòng tác chiến bên trong hoàn toàn yên tĩnh chỉ có dụng cụ công việc tiếng ông ông các chiến sĩ ngồi tại viễn trình khoang điều khiển bên trong từng cái túi đầu trầm mặc không nói Quá thảm. quả thực vô cùng t h ê thảm phái ra hơn một trăm ba mươi giá tiên tiến nhất phi thuyền kết quả ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau những chiếc phi thuyền này toàn bộ tư đ ị c h nhìn chung họa cạn đa lịch sử thảm như vậy bại tuyệt đối là lần đầu các chiến sĩ mặt sám như cho huệ phải cực độ họa cạn đa lần đầu phát động đối ngoại chiến tranh thế mà rơi vào kết quả như vậy cái này đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo họa cạn đa chiến sĩ đến nói quả thực là giảm chiều không gian đạ kích trực tiếp muốn hoài nghi nhân sinh ồ cộ dở sắc mặt tâm trầm nàng tâm tình đồng dạng bi thống mấu chốt nhất chính là nàng lần thứ nhất cảm nhận được chuyện vượt qua khống chế lúc chính mình lại bất lực cái chủng loại kia cảm giác bị thất bại thực tế là quá thống khổ bất quá so với chính mình cùng binh sĩ vị kia trẻ tuổi quốc vương giờ phút này hẳn là thống khổ hơn đi ồ cố giờ có chút bận tâm lập tức khởi hành đi vào sở h ữ di phòng thí nghiệm không ngoài dự đoán thờ cha lạ quốc vương chính mặt mũi tràn đầy vẻ vải ngồi trên ghế hôm nay là hắn trở thành quốc vương ngày đầu tiên cũng là họa cản đã lần thứ nhất phát động đối ngoại chiến tranh nhưng chiến tranh kết quả thực tế là làm cho người rất thất vọng trận này trước nay chưa từng có thảm bại để tờ trạ lạ lâm vào bản thân hoài nghi hắn bắt đầu để tay lên ngực tự hỏi chính mình đến tột cùng có không có tư cách ngồi lên vương vị đến tột cùng có không có tư cách lãnh đạo trên thế giới này cường đại nhất quốc gia có được c âu mỹ du học kinh nghiệm hắn đồng thời cũng bắt đầu nghĩ lại họa cạn đại chế độ chính trị nếu như ta không thích hợp làm quốc vương cái kia đem ta tuyển ra đến chế độ chính trị chính là có vấn đề có lẽ thế tập quốc vương tuyển chọn chế độ thật nên bị ném tiến trong thùng rác bây giờ thế giới sớm đã không phải dựa vào cá nhân võ lực thế giới từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay khiêu chiến nghi thức đã sớm theo không kịp thời đại phát triển người ở bên ngoài xem ra căn bản chính là chuyện tiếu lâm tờ trạ lạ càng nghĩ càng nguyện h ạ i từ hoài nghi mình một đường lên cao đến hoài nghi quốc gia t r o n g t h ờ i ổ cộ giờ đi tới lo lắng s ù gì tranh thủ thời gian hướng nàng quăng tới cầu cứu ánh mắt hiển nhiên nàng đã vừa mới thuyết phục qua nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng ổ cộ giờ đi lên trước an ủi tờ trạ lạ quốc vương trận chiến tranh này thất bại cũng không phải là lỗi của ngươi là chúng ta nắm giữ tình báo quá hạn mới khiến cho d ổ kẻ tổ chức có cơ hội để lợi dụng được ngài tuyệt đối đừng tự trách tờ chạ lạ ồ cô dợ tiếp tục nói chiến tranh đánh chính là tin tức kém tại tin tức nghiêm trọng không ngang nhau tình h u ố n g d ư ớ i cho dù đổi lại nhất có kinh nghiệm tướng lĩnh hay là dẫn t r a thẻ quốc vương trùng sinh cũng không có khả năng làm được so người càng tốt hơn ồ cô dợ an ủi cũng không có để tờ chạ lạ tỉnh lộ lại hắn cười lạnh một tiếng c à n khái nói nếu như là phụ thân lợi nói có lẽ căn bản sẽ không phát động trận chiến tranh này đi nghe vậy ồ c ố giờ cũng không biết nên như thế nào phản bác ai không có cách nào tờ trạ là nói cho cùng chỉ là cái ba mươi tuổi không đến nam nhân kiến thức của hắn kinh nghiệm lịch duyệt còn xa không đủ để đảm đường quốc vương trách nhiệm nếu như họa cản đã một m đường thuận buồn sôi gió cũng là thôi một khi gặp được trọng đại biến cố từ hắn đảm nhiệm quốc vương kia tuyệt đối sẽ là thai họa ngập đầu gặp hắn vẫn chấp mê bất ngộ ồ c ố giờ đành phải đổi một loại thuyết phục phương thức nàng chỉ ra ngoài cửa sổ giận dữ h ế t tờ t r ạ l à quốc vương hơn 130 phi thuyền này đã toàn bộ rơi vào rổ kẹ tổ chức trong tay bằng bọn hắn năng lực rất nhanh liền có thể phá giải họa cạn đạo bí mật chiến tranh đã không thể tránh né rổ kẹ tổ chức lúc nào cũng có thể sẽ xuất đại quân đ ộ t kích họa cạn đà trăm vạn con dân an nguy liền nắm giữ tại tay của ngài lên dù vậy ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục không gượng dậy nổi xuống dưới sao ngươi chẳng lẽ muốn để phụ thân ngươi thất vọng sao ngươi chẳng lẽ nghĩ trơ mắt nhìn đám kia ác nhân đem họa cạn đ ạ hết thể đều vì sao lời vừa nói ra như sấm bên hai hủy diện họa cản đạ không không không được ta tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy v ô luận thế tập chế là đúng hay sai v ô luận ta có không có tư cách đảm nhiệm quốc vương đều phải đem trước mắt cửa này đã cho rơi nếu không không cần vọng đàm họa cản đạ tương lai họa cản đạ thậm chí đều không có ngày mai tờ trạ lại trong mắt một lần nữa g i ấ y lên h ỏ a diễm hắn nắm chặt xong quyền đi hướng bút bê người mẫu lấy xuống ngân sắc dây chuyển mang tại trên cổ sau đó kích thích chẳng hạn kêu gọi biên cảnh bộ đội khởi động họa cạn đạ ngoại vi năng lượng bình chướng đình chỉ trong thành hết thể cái khắc nguồn năng lượng đem bình chướng công suất tăng lên tới lớn nhất không thể thả bất luận cái gì người đi vào nói xong hắn quay người nhìn về phía suuji ờ trở toàn Trước nhất sát thuyền, thể rổ đi đó, định đem ngươi giải siêu phải lại phi thuyền, không thể lại giao muốn hắn năng dùng không bọn chúng giao cho lực lực. xích phá khóa kẻ trận chiến tranh này cực kỳ trọng yếu kết quả đem trực tiếp quyết định họa cạn đà sinh tử nhìn thấy tờ trạ là một lần nữa chấn tác tinh thần s u dị cùng ổ cộ giờ mặt lộ vẻ vui mừng nghiêm túc gật đầu nói t ô n lệnh quốc vương bệ hạ chương ba trăm bốn mươi sáu vây công họa cạn đà mấp mô như mặt trăng mặt ngoài chiến trường đồng đảng nhóm toàn bộ tụ tập lại một chỗ phờ rắng l ì n chặt đứt phi thuyền viễn trình kết nối giải trừ mặt kính phản xạ hệ thống sau đó điều khiển phi thuyền theo thứ tự hạ xuống tới tính khoảng cách quan sát phi thuyền hình thể dị thường khổng lồ màu đen sắc ngoài rất có đánh vào thị g i á c lực đ ô n g đảng nhóm đi hướng gần nhất một chiếc phi thuyền p h ở rẳng l ì n mở ra bụng khoang thuyền cùng đi đi vào phi thuyền nội bộ không gian cũng không như trong tưởng tượng rộng rãi tính đến phi công cùng phụ xe tối đa cũng chỉ có thể dung nạp hai mươi tên chiến sĩ chắc hẳn cái khác không gian đều dùng tại kiên cố sắc ngoài phong phú kho vũ khí cùng các loại tiên tiến trên thiết bị tham quan xong bụng khoang thuyền một đoàn người đi vào phi thuyền phòng điều khiển phòng điều khiển cấu tạo cùng một mạc bụng khoang thuyền khác biệt xem ra khoa huyễn cảm giác mười phần trên ghế l á i thậm chí liền thường quy cần điều khiển đều không có thay vào đó chính là một nửa hình tròn cầu đ o á n chừng là dùng để thao túng phương hướng đông đảng nhóm vừa nhìn vừa nói một câu xúc động giống như nông dân vào thành lần thứ nhất trông thấy nhà trọc trời thể lỏng kim loại người máy chợ lộ chậm dai ép xuống thân thể ánh mắt tại đồng hồ đo bên trên đ ả o qua nàng rất mau tìm đến một cái t i ế p lời sau đó dội ra dài nhỏ ngón trỏ trắng n ó n c h â n mềm như anh nhi ra thịt ngón tay bắt đầu biến hình sau đó cắm vào đài điều khiển bên trên tiết lời giải mã giữ bí mật văn kiện rất nhanh họa cán đã thủ hộ hơn ngàn năm cơ mật giống như là biển gầm tràn vào chợ lộ bộ nhớ có thể so với siêu máy tính máy xử lý điên cuồng vận chuyển phá giải phân tích những này cơ mật số liệu đ ô n g đảng nhóm lẳng lặng chờ đợi mười phút chợ lộ mới đưa lượng lớn tin tức toàn bộ phân tích hoàn tất chợ lộ tuyết trắng trên mặt lộ ra nhân tính hóa kinh ngạc biểu lộ nàng ánh mắt c h ấ p động nhìn về phía đồng đảng nhóm hỏi các ngươi đoán những chiếc phi thuyền này là ai phải tới đồng đảng nhóm nghi ngờ liếc nhìn nhau vấn đề này không phải rõ ràng nha trừ lao mi cùng xì ẻn còn có ai có ai t h ể chế tạo ra loại ra n à y thuyền. phi Hạ lì bỗng nhiên thần sắc khẩn trương chân thành nói chẳng lẽ là người ngoài hành tinh đông đ ả g nhóm một mặt kinh ngạc nhao n h a u quay đầu nhìn về phía nàng cái này mẹ nấu cũng là có khả năng nha có lẽ j a c k s o n ở hành tinh khác đắc tội cái gì thế lực lớn đối phương giải quyết không xong hắn liền không xa vạn dặm đuổi tới địa cầu đến chuẩn bị bắt cóc thủ hạ của hắn cùng vợ con hắn coi đây là áp chế h ạ lì nao động để chờ lộ sững sờ mấy giây sau đó lắc đầu đưa tay chỉ một cái phương hướng nói không phải người ngoài hành tinh mà là trăm cây số bên ngoài họa c ả n đạ vương quốc nghe vậy đồng đảng nhóm con người đột nhiên co r ụ t lại kinh ngạc há to mồm nàng vừa rồi nói cái gì họa c ả n đạ người kia đồng đều ddp đứng hàng toàn cầu đếm ngược cái kia phong kiến đế chế quốc gia nông nghiệp cái kia nghèo khó đến liền bọn hắn loại này đại ác nhân đều không đành lòng đi cướp đoạt tiểu quốc so sánh dưới h i ệ n nhiên vẫn là hạ lủy đoán người ngoài hành tinh càng thêm đáng tin cậy đồng đ ả n nhóm tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần sau đó dùng chất vấn ánh mắt nhìn xem trở lộ xong người máy này ra trục t r ặ c vậy làm sao bây giờ chúng ta nơi này không có người sẽ tu người máy à, còn mẹ nấu là thể lỏng kim loại người máy các ngươi nói có phải hay không là người ngoài hành tinh hoặc là xỉ ẹn sớm tại phi thuyền bên trên thiết hạ virus có khả năng chớ lô cpu khẳng định hứa mất nghe thấy bọn hắn không chút kiêng kỵ phỉ nghị chớ lô liếc mắt nói ta không có r a trục t r ặ c càng không có dính virus nói xong nàng lại lần nữa đem ngón tay cắm vào tiếp lời khoang điều khiển lập tức hiện ra một đạo trong suốt màn sáng đây là phi thuyền trò chuyện ghi chép là phi công cùng căn cứ tướng lĩnh tại trò chuyện chợ lộ nói các ngươi nghe rõ ràng sao những người này nói đều là hỏa cạn đảng ngữ đoạn này âm tần là tính quyết định chứng cứ nhưng cùng đảng nhóm vẫn là hai mặt nhìn nhau có chút bán tín bán nghi không trách bọn hắn nao động nhỏ chỉ là cái này kịch bản cũng quá kịch vui hóa đi b ê ngoài n là nghèo khó lạc hậu châu phi tiểu quốc trên thực tế có được địa cầu mạnh nhất khoa học kỹ thuật lực lượng cái này mẹ nấu là trong phim ảnh mới có sáu lộ a nếu như họa cản đạ thật là giả heo ă n thị t h ổ cũng không có cách nào tại những cái kia siêu cường quốc trước mặt giấu giếm nhiều năm như vậy tuy tiện thử bắn cái gì đạ đạo trên trời đều có một đống vệ tinh giám thị ngươi chớ lô nói các ngươi có phải hay không tạ i hiếu kỳ vì cái gì họa cản đạ sẽ có được mạnh mẽ khoa học kỹ thuật mà những cái kia đại quốc một chút cũng không có phát hiện đông đ ả n g nhóm chừng to mắt gật đầu như giã tỏi chớ lô vấn đề liền xuất hiện tại phi thuyền trong tài liệu các ngươi biết sắt thép chiến giáp đạ đạo vì sao vô pháp đánh xuyên phi thuyền sắc ngoài sao đông đảng nhóm cùng hít n h là cái kia v ị giả nì、um. Đông đảng nì nhóm ủm. Xuyệt. hít sâu một hơi đại nào trực tiếp đ ứ n g máy phi thuyền thế mà là dùng vịt dạ nghi ùm đến chế tạo cái này cũng qua không thể tưởng tượng nổi đi có thể sử dụng trên thế giới hy hữu nhất kim loại chế tạo phi thuyền nói rõ họa cản đại trong tay có được lấy không hết vịt dạ nghi ùm nếu như c h ờ lô thật không c h ú n g vi rút như vậy đáp án cũng chỉ có một dù kẻ tổ chức cùng chính phủ các nước khổ tìm nhiều năm đều không có tìm được vịt dạ nghỉ ủng mỏ liền giấu ở họa cạn đạ cảnh nội chơi ạ cái này bạo tạc tính tình báo thực tế là quá kinh người nhưng tỉ mỉ nghĩ lại đây cũng là nhất đáp án hợp lý họa cạn đã có được địa cầu toàn bộ vịt dạ nghỉ ủng cho nên mới có thể chế tạo ra mạnh mẽ phi thuyền có được bao trùm các quốc gia phía trên cao tân khoa kỹ đồng thời họa cạn đã người vì phòng ngừa v ị dạ nghỉ ủng tin tức lộ ra ngoài thế là dùng một ít không muốn người biết thủ đoạn che đậy rổ kẻ tổ chức cùng thế giới đại quốc điều tra t r ờ i ạ ý tưởng này cũng quá điên cuồng dòng dã t r ầ m mặc năm phút đồng hồ đồng đảng nhóm mới không tình nguyện tiếp nhận hiện thực này a trẻn hiếu kỳ hỏi nếu họa cạn đã có được thực lực mạnh như vậy vì cái gì một mực ngụy trang thành nghèo khó tiểu quốc làm gì không biểu hiện ra cơ bắp đối toàn thế giới khoe khoang võ lực thậm chí thống trị toàn cầu chợ lộ cho ra đáp án nàng nói họa cạn đã từ xưa đến nay chính sách đối ngoại đều rất bảo thủ bọn hắn mặc dù có được trên thế giới cường đại nhất khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên nhưng vẫn như cũ thi hành lạc hậu chủ nghĩa phong kiến chế độ liền vương vị cũng là thế tập chế họa cản đã người đối thống trị thế giới không có hứng thú đối đi hướng thế giới cũng không có hứng thú bọn họ chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình một mẫu ba phần đất đáp án này thật là khiến người không biết nên khóc hay cười đồng đảng nhóm càng là không thể lý giải nếu họa cản đã có thực lực cường đại như vậy tiêu năm đó xú danh chiêu lấy tam giác m ẫ u dịch phát sinh lúc bọn họ vì cái gì không ngăn cản vì cái gì không đuổi đi kẻ xâm được đâu Đông đảng không nhóm nghĩ mãi mà rõ, chớ ỉ có cạn nói thể đạ vương lộ chỉ vào phờ giang l ỉ n nói trước mấy ngày chúng ta tại liên hiệp quốc cao úc nổ chết nhiều quốc đại diện trong đó liền bao quát tọa cạn đạ quốc vương dẫn cha thẻ mà lần kia bạo tạc duy nhất người sống sót chính là hắn con trai tờ trà lạ a rõ ràng hóa ra là thừa kế nghiệp cha sau đó thay cha báo thù a đến tận đây tất cả điểm đáng ngờ tất cả đều cởi ra tổ chức tại châu phi bận rộn nhiều năm chính là vì tìm kiếm vịt dạ nghỉ ùm hiện tại rốt cuộc tìm được mục tiêu nên thương lượng một chút một bước làm sao bây giờ đám người lựu dịu thương thảo một lát sau vợ m à o nói họa cạn đ ã mặc dù khoa học kỹ thuật phát đạt nhưng thợ g i n g l ỉ n vừa vặn là khắc tinh của bọn hắn hắn siêu năng lực đã lên tới cấp tám trên địa cầu che đậy thiết bị căn bản ngăn cản không được hắn đã như vậy chúng ta sao không thừa lúc vắng mà vào trực tiếp công chiến h ọ cạn đạ cướp đoạt v ị dạ nghỉ ù tài nguyên vỡ mạo đề án nói ra đồng đảng nhóm tiếng lòng v ị t giá ni ưu、um、loại này quý giá tài nguyên lưu tại họa c ả n đa thực tế là xã hội loài người tổn thất trọng đại chỉ có giao cho rổ kẻ tổ chức bọn này có chí chi sĩ mới có thể chân chính phát huy tác dụng của nó thất phu vô tội mang ọ c có tội họa c ả n đa người muốn trách thì trách dẫn t r a thẻ quốc vương sinh cái nhi t ử ngốc đi vây quét rổ kẻ tổ chức không thành ngược lại bại lộ thực lực chân chính trả lại đối thủ đưa tới hơn một trăm giá tiên tiến phi thuyền cái này kêu cái gì cái này gọi đại vô tư kính dân tinh thần dồ kẻ tổ chức hai tri bộ đội tinh nhuệ đã một lần nữa tập kết hoàn tất suy xét đến h ỏ a c ả n đạ khoa học kỹ thuật nghiền ép d ổ kẻ tổ chức cho nên vợ mạo mệnh lệnh chiến giáp quân đoàn tại châu đóng giữ phòng ngừa h ỏ a c ả n đạ thừa cơ một đợt trồng nhà m a đông đảng nhóm tắt suất lĩnh hụt quân đoàn leo lên phi thuyền phờ rằng lìn hơi chuyển động ý nghĩ một chút mấy trăm phi thuyền này chậm rãi lên không lấy tốc độ cực nhanh bay về phía họa cạn đạ lãnh thổ họa cạn đạ quốc thổ diện tích không tính lớn nhưng tổng nhân khẩu không hơn trăm vạn cho nên người đồng đều chia đều xuống tới cũng coi như được hoang vắng từ vệ tinh trên bản đồ đến xem họa cạn đạ cảnh nội khắp nơi đều có thế kỷ trước cũ nát nhà lầu cùng nhà gỗ nói rõ bọn hắn đem khoa học kỹ thuật cùng thành thị đều ẩn giấu đi mà có khả năng nhất địa phương chính là đầu đô bá thả đ ô n g nạp đám người thương nghị ra kết quả về sau p h ờ giang lìn lập tức thay đổi phương hướng hướng đầu cũng bay qua vợ m à o nhắc nhở cẩn thận một điểm họa cạn đạ khoa học kỹ thuật lực lượng vẫn là không thể k i n h thường thờ giang lìn gật đầu nói ta phái tám mươi phi thuyền này quay chung quanh tại chung quanh Cùng chúng ta trì bảo mười nghiền phút ngũ luận n g máy chiến sau cô tiên phong liền tiếp cận đọa ca n đạ thủ đô trên không phờ rằng liên hạ thấp độ cao khởi động phi thuyền thăm dò trang bị cái này gọi học kỹ năng đặc biệt của hắn để chỉ hắn、Ấm、ẩm ẩm đông nhiên phía trước nổ vang ba cái phi thuyền đụng vào một tầng màu lam bình chướng khinh khắc gian hóa thành bao quanh hỏa cầu rơi vào rừng cây tiếng nổ cực lớn triệt bầu trời đồng đảng nhóm xuyên thấu qua khoang điều khiển trong suốt màn sáng nhìn thấy phi thuyền nổ nát trước một màn vợ mặc mà cảm khai nói thật kinh người bình t h ư ớ n g khẳng định chính là chỗ này phờ rắn g lìn hơi kinh ngạc về sau khống chế phi thuyền giảm tốc dừng ở lồng năng lượng bên ngoài đi thôi để chúng ta chiếu cố vị này quốc vương bệ hạ hạ lì hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem đồng đảng cùng h ụ t quân đoàn t u ấ n di đến mặt đất giống hột quân đoàn lập tức biến thân thành người khổng lồ sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi đến đám người xuyên qua khu rừng rậm rạp rốt cục nhìn thấy cái k i a đạo màu lam bình chướng bình chướng bên trong một cái phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể xuất hiện thành thị ánh vào đám người tầm mắt cao vút trong mây kiến trúc bay lượn tại bầu trời ô tô đ ô n g đảng nhóm liếc mắt nhìn nhau trong mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn hơn bốn năm khổ sở tìm kiếm rốt cục có kết quả đ ô n g đảng nhóm mới xuất hiện tại bình chướng bên ngoài phía trước sườn núi nhỏ liền tuân ra đại lượng binh sĩ bọn hắn trên người mặc họa cạn đ ã truyền thống phục sức miệng bên trong hô hào nghe không hiểu khẩu hiệu tay cầm trường mâu hoặc là đao thép tại bình t r ư ớ n g trước kết t r ậ n t ừ trái sang phải dòng d ã mười tám cái phương trận mỗi cái phương trận ít thì ba bốn trăm n g ư ờ i nhiều thì bảy tám trăm n g ư ờ i tổng số người phá vạn khác biệt phương trận ở giữa trên mặt nước sơn trên người phục sức vũ khí trong tay cũng hơi có sự khác biệt hiện tại đã biến thành họa cạn đ ã chuyên gia trở lộ giải thích nói họa cạn đ ã tổng cộng có m ộ ư ơ i tám cái dân tộc cũng liền có m ộ ư ơ i tám cái bộ lạc mặc dù h ỏ a cạn đạ quốc vương có được quyền lực cực lớn nhưng những bộ lạc này trưởng lao tạo thành ban trị sự có thể hạn chế quốc vương quyền lực đồng thời cũng là quốc vương trợ thủ đắc lực a chen nhìn về phía phương trận cười lạnh nói mười tám cái bộ lạc mười tám cái phương trận xem ra vì đối phó chúng ta h ỏ a cạn đã là dốc hết vô liếng david chỉ vào bọn hắn vũ khí trong tay hỏi có một chút ta rất hiếu kỳ những này chiến sĩ trong tay chỉ cầm trường mâu cùng đao thép vì cái gì liền một cây thương đều không có hạ lì phàn nói đúng thế ta vốn cho là bọn họ biết điều khiển lấy phi thuyền cùng chiến sĩ cơ giáp cùng chúng ta tác chiến đâu chợ lộ tiếp tục giải thích bọn hắn không ra phi thuyền hẳn là sợ hãi p sợ rằng lỉn siêu năng lực đến nỗi sử dụng đao thép cùng trường mâu thì là bọn hắn truyền thống nghe vậy dôn đau lòng nhữ mày phung phí của trời thật sự là phung phí của trời david cũng phụ h ò a nói đúng vậy à đám người này nắm giữ lấy vịt da nghỉ ủng loại này chân quý tài nguyên đánh trận thời điểm thế mà còn cần vũ khí lạnh thế mà liền cái khôi giáp đều không xuyên xuyên thân ra cỏ liền đi ra quả thực liền thời trung quốc cổ quốc gia cũng không bằng a a chén ô m đầu ai ta thực tế là không lời nào để nói vẫn vào đều đừng cảm khái nếu như bọn hắn trang bị quá tiên tiến chúng ta ngược lại muốn tốn nhiều sức lực bọn họ ngu xuẩn cùng tự đại vừa v ậ n tiện nghi chúng ta a i chén hỏi vậy chúng ta muốn làm sao đột phá tầng bình chướng này nghe vậy h ạ lý đi lên trước nhẹ nhàng dùng tay vớt ve bình chướng cảm nhận được lòng bàn tay chuyển đến năng lượng kinh người nàng hoa niệm nói những n à y bình chướng cùng rắt sần lồng năng lượng rất giống dỗ nói bổ sung khác biệt ở chỗ g i ắ t sần lồng năng lượng phạm vi rất nhỏ năng lượng mật độ dị thường khổng lồ gần như không có khả năng xuyên thấu mà bọn này ngu xuẩn đem lồng năng lượng làm lớn như vậy bình quân đến mỗi một khối khu vực năng lượng liền rất bình thường hạ lì trong mắt dày lên hứng thú hỏi muốn thử thử một lần sau v ừ a mà suy nghĩ một chút nói có thể vừa dứt lời mấy trăm con hụt gào thét hung hăng hướng lồng năng lượng đánh tới ccc nóng d ự c năng lượng xâm nhập một thân thể đem bọn hắn bị đốt ra chóc thị bong thậm chí có cánh tay đều bị lồng năng lượng chặt đứt đau ngửa mặt lên trời gào thét hột quân đoàn kiên trì nửa phút vậy mà không có một người có thể đột phá bình t h ư ớ n g vỡ máu nhìn không được hạ lệnh đình chỉ xung phong sau đó thay bọn hắn chữa thương r ô n r ố t cục thừa nhận một điểm nói mặc dù thua xa bộ thuần lồng năng lượng nhưng bọn hắn bình t h ư ớ n g cũng coi như uy lực mạnh mẽ chí ít trên địa cầu vật chất rất khó xuyên qua thờ rằng l ì n bước đi lên trước hướng về phía mười tám cái phương t r ậ n hô uy các ngươi quốc vương đâu ta muốn cùng hắn nói chuyện chương ba trăm bốn mươi bảy máu chạy thành sông chiến trường một lát sau phía trước đám người phân tán ra tới trên người mặc bờ lách bắn thẻ chiến giáp tờ trạ lạ tại quốc vương hộ vệ đội chen trúc hạ đi đến bình t r ư ơ n g trước tờ trạ lạ cởi ra đầu chiến giáp mắt lạnh nhìn đồng đảng nhóm nói ta khuyên các ngươi không nên uổng phí sức lực những này bình t r ư ớ n g t ử vịt gian y ủng cung cấp năng lượng các ngươi là không thể nào đột phá Thờ Têu ta đột Linh khó chịu, chúng phá không được, chứ、sao? Không rằng ra này nói, nếu ngươi liền nó Gào lúc được, sao? đem mở tờ trạ lạ mắt lạnh nhìn hắn không có trả lời phờ rắng lìn nói tiếp các ngươi h ỏ a c ả n đ ã không phải trên thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt nhất quốc gia sao có thể ta hiện tại chỉ thấy một đám quân lính t à n mạ các ngươi phi thuyền đâu chẳng lẽ tất cả đều đưa cho chúng ta vẫn là ngươi sợ hãi ta siêu năng lực tờ trạ lạ cả giận nói nơi này là h ỏ a c ả n đ ã nếu như dồ kẹ tổ chức d á m mạo phạm nơi này chắc chắn có đến mà không có về phờ rắng lìn liếp mắt cái này hoàn toàn là hỏi một đằng trả lời một nẻo nha hắn thay đổi sách lược nói ngươi là tờ t r ả cả quốc vương con trai tờ t r ả lạ xem ra ngươi đã kế thừa họa cạn đạ vương vị vậy ngươi còn nhớ rõ cha ngươi là chết như thế nào hắn vô vô ngực tự hào mà nói là lao tử nổ chết nghe vậy tờ t r ả la nắm chặt s o n g q u y ề n chỗ chán nổi gân xanh thờ rắng liền biểu lộ s ố c nổi biểu diễn ôi ngươi cha chết rất thảm a hắn hiện tại tại trong địa ngục trận tròn mắt nhìn xem ngươi đây muốn ngươi báo thủ trò hắn a ô cố g i đứng tại bên cạnh có thể rõ ràng nghe thấy tờ trạ là tiếng hít thở nàng nắm chặt chứng mâu nhắc nhở tờ trạ l à quốc vương đây là d ồ kẻ tổ chức phép khích tướng ngàn vạn không thể mắc lửa tờ trạ l à gật đầu nói ta rõ ràng chúng ta hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là ngăn chặn bọn hắn vì sư hụ gì tranh thủ thời gian nói xong hắn mặt lệnh lấy quay người rời đi trở lại phương trận đằng sau uy uy hèn nhát đừng chạy thơ rắng liền mắng trận mắng nửa ngày tờ trạ l à y nguyên thờ ơ hắn háng giọng một cái bất đắc dĩ nói ai miệng của ta đội không dùng được vẫn là xem ngươi nói xong đồng đảng nhóm lẫn nhau nắm tay dựng trên bờ vai hạ lì nhìn trước mắt bình t r ư ớ n g cười nhạt một tiếng tiếp theo một cái trước mắt nàng đem đồng đảng cùng h ụ t quân đoàn toàn bộ thuấn di đến bình t r ư ớ n g bên trong thấy rổ kẻ tổ chức tùy tiện đột phá bình t r ư ớ n g mười tám cái phương trận chiến sĩ một mảnh xôn xao tờ trạ lạ gượng cười nói xem ra vẫn là đánh giá thấp bọn hắn hắn biết hạ lủy có được điều khiển không gian năng lực nhưng cũng không biết hạ lủy không gian di động nguyên lý là cái gì nguyên bản còn trông cậy vào cao năng vòng phòng hộ có lẽ có thể ngăn cản hạ lủy không gian năng lực nhưng hiện tại xem ra đây chính là chuyện tiếu lâm giống hụt quân đoàn gào thét hướng mười tám cái phương trận chạy như điên bọn hắn g dẫm đạp mặt đất lúc phát ra c h ầ m đ ủ một chút xíu tan g ã các chiến sĩ đấu trí thủ vương phòng ngự tờ trạ la hét lớn một tiếng phương trận hàng thứ nhất chiến sĩ lập tức đem sau lưng áo choàng ngăn tại trước người những này áo choàng ẩn chứa năng lượng tất cả đều biến thành màu lam bình t h ư ớ n g mà xếp sau chiến sĩ đem trường m â u gác ở hàng phía trước chiến sĩ trên bờ vai hiu hiu hiu trường mâu bắn ra từng đạo màu lam laser vê anh laser đánh trúng hụt quân đoàn lập tức nổ bể ra đến không ít người bị nổ ra chóc thịt b o n g david nhìn thấy cảnh tượng này nói xem ra chúng ta tính sai không nghĩ tới trong tay bọn họ cũng là có thương những này súng laser uy lực bất p h ẳ m đầy đủ đối hụt tạo thành tổn thương nhưng hụt da dày thịt béo không có cách nào tạo thành trí mạng thương hại bọn hắn che chở đầu sông về trước phong không có bao lâu thời gian liền g i ế t vào trận địa địch hai bên chiến sĩ đánh giáp la c à hụt lực lớn vô cùng v ư n g quyền vừa nhấc chân liền có thể đánh bay một mảnh họa cạn đạ chiến sĩ họa cạn đạ chiến sĩ mặc dù chỉ là nhục thể p h à n g thai nhưng bọn hắn vũ khí trong tay cũng không bình thường vịt dãn ý ủn chế thành trường mâu cùng loan a o có thể dễ như t r ở bàn tay mở ra hột làn da tình hình chiến đấu cháy bỏng đứng dậy theo thời gian chuyển rời song phương số thương vong lượng bắt đầu tăng vọn thay thế vỡ máu nói nên chúng ta xuất thủ mặc dù hột quân đoàn sức chiến đấu đã dần dần theo không kịp chiến tranh nô cầu nhưng bọn hắn dù sao cũng là rổ kẻ tổ chức bộ đội tinh n g u ệ đông đảng nhóm cũng không có khả năng nhìn xem hụt quân đoàn cùng cái này hơn một vạn người đồng quy vô tận h ạ lì đi thẳng về phía trước chuẩn bị đậu thủ ai ngươi chờ chút ai trèn vượt lên trước một bước ngăn lại nàng vừa rồi một trận chiến ngươi cùng p h ờ rằng lìn xuất tận danh tiếng lúc này giờ đến phiên chúng ta xuất thủ đừng nghĩ đoạt hí a h ạ lì cười cười lại lui về cẩn thận một chút đừng chạy quá nhanh trực tiếp đụng vào người ta trường mâu bên trên ai trèn hoạt động một chút cổ chân cười nói vậy ngươi được cho ta tuyển khối phong cảnh tốt mộ đ i ệ nói xong một trận cuồng phong thổi qua a c h è n biến mất tại chỗ hắn sở p ị t f o r d sở đạt tới cấp tám một khi phát động siêu năng lực thời gian liền giống như đình trệ đồng dạng hắn nhanh chóng chạy hướng chiến trường trên mặt đất nhặt đem loan đao sau đó phất tay hướng họa c ả n đả chiến sĩ chém tới Bệnh. vịt gián ỉ ủn chế thành loan đao vô cùng sắc bén dễ như chở bàn tay đem tên chiến sĩ kia cắt thành hai đoạn、Phút. thật sự là thanh đao tốt a c h è n vuốt ve lưới đao nội tâm cuồng hỉ không thôi hắn cũng là từ xã hội tầng dưới chót hôn khởi đến cầm đao chém người đều là chuyện thường ngày nhưng cây đao này không giống bình thường cầm nó chém người có loại kỳ diệu xúc cảm thật giống như là cắt đ ầ u phụ tơ l u ộ c đây chính là vịt da ni ủ n uy l ự ợ nha quả thực quá thoải mái a c h è n mừng rỡ như điên lại từ dưới đất nhặt lên một thanh loan đao hắn cầm lên sông đao tại m ộ ư ơ i tám cái trong phương trận giết tiến giết ra như vào chỗ không người chỗ đến khắp nơi đều có chân cụt tay đức a c h è n gia nhập đánh vỡ trên chiến trường cân bằng bên i c ả n h bộ lạc trưởng lao thấy thế cục không ổn lập tức cởi xuống bên hông bù lệ dùng sức thổi lên ô ô ô c h â m thấp tiếng kèn hướng nơi xa truyền đi rất nhanh đại địa run r à y lên đông đảng nhóm ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đám người khoác áo giáp tê giác hướng bọn họ phi nước đại tới phờ rằng liên ngạc như nói ông trời của ta những n à y tê giác là ăn cái gì lớn lên khẩu n g ư ờ i so bình thường tê giác đại gần gấp đôi lúc này david nhấc chân đi thẳng về phía trước chúng ta đêm nay đ ổ ăn có rơi hát ly một mặt g h é t bỏ thượng đế a nhìn xem liền không thấy ngon miệng david cười nói làm lính đánh thuê thời điểm ăn qua rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ ăn nhưng đến nay còn không có hưởng qua tê giác hương vị đâu hắn một thân một mình chạy hướng chiến trường ngăn tại tê giác bảy trước mặt trông thấy kẻ địch xuất hiện ở trước mắt tê giác bảy phát ra phẫn nộ tiếng giống sau đó cúi đầu lộ ra tráng kiện sừng tê giác tăng tốc x u ố n g lại david lâm n g uy không sợ mặt mỉm cười làm lít nha lít nhít tê giác bảy cách hắn không đủ năm không mét lúc david chậm rãi há miệng dùng sức phát ra một đạo sóng siêu âm、à. c h ó i thai sóng siêu âm càn quét toàn trường nhân loại sau khi nghe được trừ rất nhỏ khó chịu bên ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường nhưng âm thanh truyền đến tê giác trong thai lập tức phát ra trầm thấp rên rỉ sau đó mới ngã xuống đất chết đi mấy trăm con tê giác kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đổ xuống trang diện này xem ra phi thường hùng vĩ thấy ô u hiếm tọa kỵ liên tiếp chết đi bên i c ả n h bộ lạc trưởng lao phẫn nộ d ơ lên loan ao hướng david chạy đi david lập tức phát g i được sau đó từ dưới đất nhặt lên một cây trường mâu hơi gậy hai lần về sau hắn r ơ i lên trường mâu bắc cỏ hiu một đạo màu lam la ghe vượt qua chiến trường tinh chuẩn đánh xuyên t r ư ờ n g lão đầu lâu bột một tiếng máu bắn tung tóe không Ổ cố giờ hai mắt trận tròn biểu lộ bi thống đến cực điểm vị kia bị david một thương nổ đầu t r ư ờ n g lão chính là trượng phu của nàng tờ trạ là sắc mặt tâm trầm yên lặng hướng t r ư ờ n g lão phương hướng hành lễ mặc niệm giờ phút này hắn đang đứng tại dốc núi chỗ cao nắm giữ chiến trường toàn cục mười tám bộ lạc chiến sĩ、si、đã thành tan tác chi thế tờ trạ là thở dài bất đắc dĩ tờ h í c trạ lạ chân thành nói su di thời gian cấp bách lập tức theo kế hoạch chấp hai ảnh nói xong không đợi mội mội đáp lời tờ trạ lạ liền cắt đứt truyền tin hắn đi về phía trước mấy bước biểu lộ lạnh lùng thấy chết không sờn hộ vệ đội tại hộ vệ đội nghiến răng nghiến lợi trả lời vì họa cạn đ ã kính dân sinh mệnh thời điểm đến cùng ta tiến lên giết sạch bọn hắn nói xong nano chiến giáp đem tờ trạ l ạ đầu bà khỏa tờ trạ l ạ xông lên trước xông ra hộ vệ đội bảo hộ hướng chiến trường chạy như bay dô kẹ tổ chức đồng dạng chú ý chiến trường tình huống trông thấy tờ trạ lạ đơn thương độc mã xông lại đồng đảng nhóm nhao nhao lộ già khinh miệt biểu lộ một trận trong chiến tranh liền quốc vương đều tự mình xuất thủ nói do tình hình chiến đấu đã đến ác liệt nhất thời điểm xem ra họa cạn đạ nội tình cũng không có tưởng tượng thâm hậu như vậy vịt dạn nhì ủng loại này tài nguyên lưu cho bọn hắn quả nhiên là loại lãng phí a l e x đứng ra nói cái kia quốc vương liền giao cho ta đi đem hắn hấp thu về sau họa cạn đạ liền không có bí mật thơ rằng ly nói phía sau hắn đám kia nữ nhân không đơn giản ngươi một người đơn đấu các nàng một đám có thể đánh qua sao lúc này jon h đi lên phía trước nói để ta chặn lại đám kia nữ nhân hát ly đem chúng ta truyền tống đi qua t ố t hát ly nắm tay khoác lên bả vai của hai người bên trên hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai người biến mất tại chỗ tờ trạ là trên đồng cỏ phi nước đại có được bờ lách ăn thẻ chi lực cùng chiến giáp g i a trì hắn rất nhanh liền hất ra hộ vệ đội xa xa dẫn trước cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một người mặc vệ áo đầu đội mũ t r ù m nam nhân hóa ra là hắn tờ trạ là nhận ra người nội tâm có chút may mắn người này là rổ k ẻ tổ chức cán bộ a l e t năng lực là thân thể biến hình hấp thu cùng ngụy trang thành người khác c ả m p e n a me z i c a sở ti vờ rỗ giờ chính là bại vào tay hắn a l e tờ biến lợi hại, tại hình năng nhưng còn lực mặc dù rất t trạ là tính tốt thời cơ dùng sức nhảy vọt đến k h ô n g t r ú n g sau đó vung vẩy nắm đấm hướng a l e t đập tới đối phương thế tới hung hăng a l e t hoàn toàn không sợ cánh tay phải xúc tu cuộn cuộn biến thành một cái to lớn thiết quyền ẩm hai nắm đấm đập ẩm ẩm cùng một chỗ rằng co trong nháy mắt về sau tờ trạ là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài tờ trạ là quốc vương ồ cộ dở kinh hô một tiếng sau đó tăng tốc phi nước đại đi qua đông nhiên các nàng tiến lên lộ tuyến bên trên xuất hiện một vị trên người mặc tây trang nam nhân ồ cộ dở lông mày nhữ một cái nội tâm ám đạo không ổn cái này âu phục nam tên là jonak đã từng là vị đỉnh cấp sát thủ về sau gia nhập rổ kẻ tổ chức thu hoạch được điều khiển hàn khí năng lực nhất định không thể cùng hắn cận thân chiến đấu nếu không trong nháy mắt liền sẽ bị đông thành khối băng ồ cộ dở đ ầ u góc chuyện rất nhanh trong chớp mắt liền nghĩ minh bạch cùng jon tác chiến kỹ xảo dừng lại ra lệnh một tiếng quốc vương hộ vệ đội dừng bước lại dơ thương xa kích nữ các đội viên dơ lên trường m â u n h ắ m chuẩn cách đó không xa nam nhân kia thấy thế dôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tuyết trắng hàn khí từ thể nội tuôn ra hàn khí đem nước trong không khí đông kết hình thành một đạo thật dày tường băng hiu hiu hiu la s e r bắn một lượn đem tường băng nổ chia năm xẻ bảy chờ xương trắng tán đi ổ cỗ dơ lại phát hiện tường băng đằng sau không có một hay thử một đạo hàn khí từ nơi khác đánh tới ổ cỗ dơ liền vội vàng chuyển người Có tờ h chuyển đến một nửa, nàng liền cảm giác hàn khí nhập thể, ể cảm giác chi đến nửa, nàng liền dần dần cứng đở. một tứ thổi r n g hóa trạ h h ánh n óng sáng long lanh băng điều. Tờ t là bị một quyền đánh bay nhưng cũng không nhận được tổn thương chiến giáp người máy l à nổ đem đ ạ i bộ phận động năng đều hấp thu bất quá để tờ trạ là đổi tới trong lòng run sợ chính là đối phương chỉ dùng một quyền liền đem chiến giáp lưu trữ năng lượng thành tiến độ kéo căng sức mạnh đáng sợ c h ắ c không được có thể đánh bại cả biển a m e zika tờ trạ là nhỏ giọng nói sau đó tìm kiếm góc độ tăng tốc tiến lên a l e t thấy thế lại lần nữa vung vẩy thiết quyền hướng tờ trạ lạ đập tới chỉ nói tới sức mạnh hắn không thua hụt tờ trạ là không dám đón đỡ hắn biểu lộ ngưng trọng ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm động tác của đối phương thiết truy hình thức giới a l e t tốc độ công kích có chút chậm chạp tờ trạ là thừa cơ trượt sẻn miễn cưỡng tránh thoát thiết truy công kích đồng thời đem thân thể gần sát a l e t phóng thích chiến giáp lưu trữ năng lượng vain che kín từ sắc hoa văn chiến giáp tuân ra một tiếng vang thật lớn tờ xa xa trạ là trong nháy mắt nổi giận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia âu phục nam dôn lễ phép chỉ chỉ sau lưng thời điểm chiến đấu muốn tập trung lực chú ý ngươi bây giờ còn chưa không lo lắng người khác t ờ trạ lạ lập tức quay đầu lại alex ngã trên mặt đất quần áo phế phẩm tứ chi mất hết nội tạng bị hao tổn người bình thường nếu như là bộ dáng này trực tiếp có thể kéo đi hỏa tăng tràng nhưng alex cũng không phải người hắn là hát quang virus tinh hồng xúc tu ngạo nghệ chữa trị thương thế bên trong cơ thể tại tờ trạ l à ánh mắt kinh ngạc bên trong alex hoàn hảo không chút tổn hại đứng người lên toàn bộ hành trình không đến mười giây đồng hồ thời gian trong rổ k ẹ tổ chức thực lực của ta xem như rất yếu có lẽ liền hụt quân đoàn đều đánh không lại nhưng ngươi biết vì cái gì ta là cán bộ mà bọn hắn là binh sĩ sao a l e x bước đi lên trước sắc bén đôi mắt hiện ra h ư n g quang bởi vì ta là dết không chết chương ba trăm bốn mươi tám h o a cạn đã quốc vong a l e x đứng người lên một đoàn huyết sắc s ú c tu phun trào đến cánh tay phải biến thành một thanh sắc bén cự nhận dết không chết tờ trạ lạ i a n g hai cánh tay mười ngón lộ r a bén nhọn lợi chảo người bị dết liền sẽ chết cho dù là ngươi cũng giống vậy có lẽ vậy a l e x vung vẩy cự nhận vang lên phá phong t h ầ n triển khai tư thế nói ta từng tại vụ nổ hạt nhân bên trong sống sót hy vọng ngươi so đạn hạt nhân càng mạnh vừa dứt lời hai người cực tốc tới gần a l e t tìm đúng thời cơ cơ cự nhận từ khía cạnh từ trên xuống dưới chém vào cự nhận trọng lượng muốn so thiết truy nhẹ rất nhiều tốc độ công kích quá chậm khuyết điểm đã không còn tồn tại tờ trạ la nhạy cảm phát giác được điểm này nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt cự nhận vung vẩy tốc độ s á t thực càng nhanh nhưng lực sát thương nhưng còn xa không như sát truy trí ít đối trên người mặc bờ lách b n thẻ chiến giáp tờ trạ la đến nói là như vậy hai người sắp đụng vào nhau ngay tại cự nhận rơi xuống trong nháy mắt tờ trạ lạng nâng lên tay trái một thanh nắm chặt lưới đao như hắn sở liệu a l e t hiện tại lực lượng miễn cưỡng có thể tiếp được cùng lúc đó hắn tay phải năm ngón tay thành trường hung hăng hướng a l e t thiết hầu nằm tới vợ lách hắn thẽ lợi t r ả o từ vịt dạng n h ỉ ủn chế tác m à t h à n h cái này một thanh nếu là bắt thực trực tiếp có thể đem a l e t cổ bóc nát nhưng mà a l e t sớm co đ o á n trước cánh tay trái xúc tu lập tức c ủ n cuộn biến thành một mặt huyết hồng sắc tấm kiên ẩm một tiếng văn giòn trên tấm chắn che kín vết dạn từ kết quả đến xem tờ trạ lạ lợi trào hơn một chút nhưng cũng hao hết toàn bộ l ự c đạo. A l e x cười lạnh nói bắt lại ngươi. Cánh tay trái xúc tu c u ồ n c u ộ n đem tờ trạ lạ tay phải gắt gao bao vây lại. Lồng ngực bắn ra một đạo xúc tu trực kích tờ trạ lạ trái tim. cái này đạo xúc tu có thể đem nhân loại hấp thu biến thành thể nội chất dinh dưỡng là alex a ắ c h i l u khoảng cách gần như thế tờ trạ lạ hoàn toàn chưa kịp phản ứng trực tiếp bị xúc tu bắn trúng tim. vạn hạnh chính là v i t gia ni ủn chế tạo bờ lách b n thẹ chiến giáp cứu hắn một mạng. Đồng thời, người máy n ạ nổ đem xúc tu lực trùng kích toàn bộ hấp thu chiến giáp bên trên lập tức che kín từ sắc hoa văn đây chính là trong truyền thuyết có thể đem người hấp thu xúc tu tờ trạ lạ dị thường k i ế p sợ không kịp suy nghĩ nhiều kiểm tra liền phóng thích chiến y năng lượng vê anh năng lượng màu tím sóng nổ tung xinh xinh kéo đứt á l e t cánh tay đem hắn xa xa đánh bay ra ngoài a l e t thế nhưng thuộc tiểu cường hắn rất nhanh đứng người lên đứt gãy cánh tay trái cấp tốc phục hồi như cũ biến hình vũ khí căn bản là không có cách đánh xuyên chiến giáp trang diện có chút cháy bỏng đứng dậy vịt dạ nghỉ ủ n thật sự là chán ghét alex không thể không thay đổi sách lược thân thể chia ra một đầu xúc tu bay về phía xa xa chiến trường từ dưới đất móc lên một thanh trường màu cấp tốc thu hồi chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp chỉ có vịt dạ nghỉ ủ n chế tạo vũ khí mới có thể đâm xuyên vịt dạ nghỉ ủ n chế tạo chiến giáp tay cầm trưng âu alex lòng tin mười phần dùng sức hướng tờ trạ lạ đâm đi qua b ợ lách bắn thẻ chiến giáp mặc dù có thể hấp thu động năng nhưng khó mà ngăn cản bén nhọn trận đâm hơi không cẩn thận tờ trạ lạ liền sẽ bị đâm tổn thương trái lại alex vô luận nhận như thế nào tổn thương hắn đều có thể tại trong mấy giây khôi phục hai người đều là cách đấu cao thủ trận chiến đấu này để người xem mở rộng tầm mắt siêu năng lực loại kia hủy thiên diệt địa lực phá hoại mặc dù xem ra khiến người ta cảm thấy thoải mái cùng rung động nhưng loại này một chiêu một thức nhất quyền nhất c ư ớ c đều thông qua giải công tính toán thể lực cùng trí lực vật lộn đồng dạng để người thấy nhìn không chuyển mắt a l e x dần dần lấy được ưu thế 7-8 phút về sau tờ trạ lạ bờ lách bắn thẻ chiến giáp đã xuất hiện nhiều chỗ tổn hại máu đỏ tươi c h ả y sôi tại chiến giáp bên trên hình thành đặc thù hoa văn chỉ tiếc c h ả y máu bị thương sẽ không để cho hắn trở nên càng mạnh ngược lại biết chun chút rút đi hắn lực lượng loại này đem hết toàn lực chiến đấu cực kỳ tiêu hao thể năng không đến mười phút tờ trạ là đã sức cùng lực kiện miệng lớn thở dốc nhưng hắn như cũ tại đau khổ c h è o trống trên chiến trường họa cán đã mấy vạn chiến sĩ thương vong hơn phân nửa các chiến sĩ biết rõ không địch lại lại như cũ vùng vây dây chết tuyệt không lui lại nửa bước cho dù cuối cùng thua trận chiến tranh này bọn họ cũng không thẹn với chiến sĩ danh hiệu chiến sĩ ý chí khích lệ tờ trả lạ rõ ràng đã kiệt lực nhưng hắn y nguyên dùng sức gào thét ép khô thể nội cuối cùng một phần lực lượng hướng a l e x tiến lên nhưng mà tàn khốc là mặc kệ niềm tin của ngươi đến cỡ nào kiên định lại hoặc là có bao nhiêu loại không thể thua lý do chiến đấu trung quy muốn bằng thực lực nói chuyện a l e x giơ cao trường mâu xúc tu bao khỏa nắm tay phải gia tăng lực lượng hắn bày ra ném tiêu thương tư thế dùng sức đem trường mâu ném ra ngoài hiu lóe lên á n h bạc trường mâu bắn ra đâm xuyên tờ trạ lạ i chiến giáp một cách này trực tiếp xuyên thủng tờ trạ lạ i trái tim kiêng nghiền ép đi ra cuối cùng một phần lực lượng cung cấp tốc tiêu tán trôi qua tờ trạ lạ lảo đảo mấy bước bịch mới ngã xuống đất kết thúc dôn hai tay ôm vai một mực yên lặng nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này thẳng đến kết thúc a t lét thở phào sau đó hướng thi thể đi đến hắn đối tờ trạ lạ cảm thấy rất hứng thú hắn không rõ một cái xuất thân châu phi người bình thường vì cái gì có thể buộc phát ra không thua gì cả pèn a mê gì cả lực lượng cùng tốc độ sợ ti vợ là bởi vì tiêm vào siêu cấp binh sĩ dược tề tờ trạ là đến tột cùng là bởi vì cái gì mới đến phần này lực lượng người bình thường nhục thể nhiều nhất chỉ là chất dinh dưỡng mà cường giả nhục thể lại là chất xúc tác nó có thể để cho a l e x hoàn thành tiến hóa không ngừng hướng phía đỉnh cao của chuỗi sinh vật leo lên vô luận nguyên nhân gì bộ này thân thể sắp trở thành hắn đồ vật phúc hắn nắm lại nằm đấm dọc theo trường mâu lưu lại vết thương một quyền đem thi thể đánh xuyên qua sau đó tinh miện như tuyến xúc tu tràn ngập toàn thân những n à y xúc tu có thể đem tế bào thân thể nhanh chóng phân giải sau đó vận chuyển đến a lết thể nội mười mấy giây sau hấp thu xong tất mặt đất chỉ còn lại có một tấm mềm mặt bờ lách bắn thẻ chiến giáp vain đại lượng phức tạp ký ức tràn vào trong đầu cùng lúc đó t h trạ lại đặc thù nhục thể cũng đang thay đổi a lết tổ hợp gen a hắn ôm đầu thống khổ gào thét xúc tu tại bên ngoài thân lan tràn lộ ra cực độ không ổn định tiến hóa luôn luôn nương theo lấy thống khổ thống khổ mới có thể thu hoạch trưởng thành đột nhiên thống khổ trong nháy mắt đạt tới đ ỉ n h phong á l h é t ngửa mặt lên trời thét dài những cái kia không an phận xúc tu trong nháy mắt lùi về thể nội có thể một giây sau hoàn thành tụ lực xúc tu trong nháy mắt bắn ra n g a n vạn như là sợi tơ xúc tu bay vọt chiến trường p h ú c p h ú c p h ú c hòa cản đa chiến sĩ bị xúc tu đâm trúng hột quân đoàn cũng bị xúc tu đâm trúng phàm la bị đâm trúng người giống như bạn gái bị kim châm phá giống nhau cấp tốc khô quát xuống dưới cuối cùng chỉ để lại đầy mặt đất quần áo trong t r ớ c mắt trên chiến trường năm sáu n g h n tên chiến sĩ tất cả đều bị xúc tu hấp thu tiến a l e t thể nội một lần tính nuốt mấy ngàn người a l e t lúc này cứng tại tại chỗ giống như có chút tiêu hóa không tốt xem cuộc chiến đồng đảng nhóm toàn bộ kinh ngạc đến ngây người vừa rồi nếu như không phải bọn hắn sử xuất bảo mệnh kỹ năng chỉ sợ giờ phút này cũng thành a l e t chất dinh dưỡng một cái cỡ lớn a ho e kỹ năng trực tiếp quét dọn chiến trường ngay cả người mình đều không đông tha làm nhiều năm đồng bạn bọn họ còn không biết a l e t thế mà cất giấu như vậy đại chiêu nói thật a l e t bản thân cũng có c h ú t n g ộ n bởi vì tuyệt chiêu như vậy cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể thả ra chỉ có làm vi rút hoàn thành tiến hóa thân thể nhu cầu cấp bách đại lượng chất dinh dưỡng lúc mới có thể bị động xử x u ấ t chiêu này bởi vì là vi rút bản năng cầu sinh tắc quái cho nên lúc công kích không phân được ta chờ a l e t chậm qua thần xác nhận hắn qua hắn tình trạng về sau đồng đảng nhóm thẳng đến đọa cạn đạ quốc vương cung điện chiến đấu đã kết thúc là thời điểm nhận lấy phần thưởng người xâm nhập thủ vệ cung điện chiến sĩ trông thấy bọn này khách không ngờ mà đến lập tức cơ lấy trường màu x n g lại hạ lì đứng tại phía trước nhất đi ra lục thân không nhận bộ pháp nàng chậm rãi đưa tay phải ra đám k i a cung điện chiến sĩ lập tức bị không gian trói buộc chặt hạ lì dùng sức siết chặt nằm đấm theo không gian áp xúc các chiến sĩ trực tiếp bị nghiền thành bóng rổ lớn nhỏ đồng đảng bước chân không có một k i a đình trệ nếu là bị một đám tạm ngư ngăn trở đường đi thực tế là quá mất mặt nhìn xem hạ lì thi triển năng lực đồng đảng nhóm nao n h a o mặt lộ vẻ kinh ngạc xem ra siêu năng lực lên tới cấp tám về sau hạ lì cũng học xong mới kỹ năng có vẻ như còn rất lợi hại nên ngang sông vào cung điện người ngăn cản giết không tha cùng nhau đi tới sừng sức nàn năm lâu cung điện giờ phút này đã bị máu tơi ư nhiễm đỏ tràn g diện vô cùng thê thảm trực tiếp đi vào cung điện phòng nghị sự một cái to lớn cửa đồng ngăn tại trước mặt bọn hắn cửa đồng bên trên điêu khắc xa cổ đồ đằng bên ngoài còn có một tầng năng lượng màu xanh lam che đậy t i ế n cung điện chính là thiên hạ của ta phờ rắng l ì n tự tin vỗ tay phát ra tiếng năng lượng màu xanh lam che đậy lập tức đóng lại tia p h i ế cửa đồng cũng từ từ mở ra lớn như vậy phòng nghị sự tụ tập mười tám bộ lạc trưởng lão cùng cao tầng trông thấy rổ k ẻ tổ chức xuất hiện tại phòng nghị sự bọn họ lập tức mặt sám như cho h ò a cạn đạ triệt để thua đám người kia co lại trong góc vẻ mặt sợ hãi xuất hiện ở trên mặt cao cao tại thượng tư thái triệt để không còn x u ấ t lại chút gì vợ mạo đi lên trước lớn tiếng hỏi các ngươi có người sẽ nói tiếng anh sao chúng người đưa mắt nhìn nhau chỉ có một người trẻ tuổi dơ lên cao cao cánh tay vợ mạo nói rất tốt cho bọn hắn phiên dịch từ giờ trở đi h ỏ a cạn đã hết t h ể đều là chúng ta rổ kẻ tổ chức nghe vậy người trẻ tuổi huyên t u y ê n phiên dịch đám người kêu biểu lộ không cam lòng có thể chuyện đã phát triển đến một bước này bọn họ cũng không thể tránh được vợ mao nói tiếp hôm nay chết người đã đủ nhiều chúng ta không nghĩ lại tăng thêm giết chóc nếu như các ngươi nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa chúng ta có thể suy xét khoan hồng độ lượng rổ kẻ tổ chức công chiếm h ỏ a cạn đã là vì cướp đoạt vịt dạng n h ỉ ủ n cùng từ vịt dạng n h ỉ ủ n chế tạo khoa học kỹ thuật sản phẩm muốn trong thời gian ngắn nhất để họa cạn đạ hết thể đều khôi phục bình thường vận hành nhất định phải lôi kéo một nhóm lao nhân tục xưng phản đồ trẻ tuổi phiên dịch nói hết lời những người kia sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc nhưng chia nhỏ phía dưới đơn giản hai loại loại thứ nhất là bởi vì có thể sống sót cho nên như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra loại thứ hai là cảm giác nhận vũ nhục biểu lộ cực độ phẫn nộ mất lý trí trong nhóm người này có tương đương một bộ phận thuộc về loại thứ hai bọn hắn sắc mặt đỏ lên dũng cảm đứng ra chỉ vào đồng đảng nhóm giận mắng mặc dù nghe không hiểu họa cạn đạn ngữ nhưng ngôn ngữ tay chân vẫn là rất dễ hiểu v ừ a mới hoàn thành tiến hóa a lét vượt qua trùng tuyến tựa như tia chớp tiến lên hai cánh tay của hắn cấp tốc biến thành lợi chảo hai ba lần liền đem những cái kia không muốn hàng phục người chém thành khối thịt máu tươi nhuộm đỏ mặt đất trong không khí tràn đầy mùi máu tươi đi qua một vòng đại thanh tẩy những người còn lại quả nhiên trung thực nhiều vợ m à o nhoẹn miệng cười ngữ khí lạnh lùng nói ta không rõ ràng h ọ cạn đạp t ụ nhưng từ hôm nay trở đi nhìn thấy chúng ta nhất định phải quỳ xuống nghe vậy Trẻ tuổi i p h ê người dịch bịt quỳ u x ố n đất, sau đó đem đoạn tới. sau ra văn này phiên n dịch g phản kháng trẻ h thể còn ấm, đám người kêu phi thường thức thời vụ xuống một mảnh. hóa ánh i người hài lòng nói, một mắt còn lòng xuống ấm, đám đọc kêu quỳ vụ Vợ qua, ấ t tốt. Thứ trở tổ t hôm chính Nô nay người Người r đi, các chức. buộc. là dồ kẹ tổ chức.、No、người trẻ tuổi túi đầu phiên dịch những người còn lại nghe nói sau cũng không dám ngẩng đầu phản bác vong quốc chi nô có thể sống đã coi như là may mắn đến nỗi tôn nghiêm tự do tài phú địa vị loại hình tại q u ỳ xuống một khắc kia trở đi liền đều không thuộc về bọn hán chợ lộ đi lên trước dùng h ò a cản đạ ngữ hỏi h ò a cản đạ vịt dạ nghỉ ùn mỏ cùng phòng thí nghiệm ở đâu này nương ngôn thế mà lại nói ngôn ngữ của chúng ta kia mới vừa rồi còn tìm cái gì phiên dịch ta không đúng bọn họ là cố ý vạn hạnh vạn hạnh vừa rồi không nói gì nói xấu một vị lão giả nắm lấy cơ hội nịnh n ọ t ngầm đầu tôn kính nữ vương bệ hạ ta biết phòng thí nghiệm ngay tại phía sau núi khu mỏ q u ả n g bên trong chợ lộ nói dẫn chúng ta qua đi lão giả mừng rỡ như điên giống chó săn giống nhau lại gần trợ lô cùng vợ mạo giao lưu vài câu nói các ngươi lập tức đi thu nạp bộ lạc sức mạnh còn x u ấ t lại có bất kỳ người phản kháng giết chết bất luận tội bên này mấy vị sẽ hiệp trợ các ngươi lưu lại david john a c h e n trợ giúp thanh lý thế lực còn x u ấ t lại hát ly vợ mạo trợ lô alex mang theo tên lão giả kia cùng nhau cưới phi thuyền đi tới khu mỏ quặng khu mỏ quặng là hỏa can đa m ệ n h mạch cũng là hạch tâm nhất địa khu bất luận kẻ nào đi vào đều muốn đạt được quốc vương cho phép phi thuyền tiếp cận khu mỏ q u n về sau l ã o giả nhắc nhở nữ vương bệ hạ khu mỏ quặng có bộ đội tinh nhuệ c h ấ n g i ữ mới nhất định phải cẩn thận chợ lộ thuật lại cho hạ l ì nghe cái sau lập tức thuấn di ra ngoài một lát sau hạ l ì trở về biểu lộ nghi ngờ nói kỳ quái chỗ này nào có quân đội à liền người đều không có chợ lộ chất vấn l ã o giả đối phương thế mà kinh ngạc hô to hỏng bét phi thuyền lái vào khu mỏ quặng quả nhiên không có bất kỳ ai tại l ã o giả chỉ dẫn dưới phi thuyền đáp xuống phòng thí nghiệm sân bay đông đảng nhóm xông vào phòng thí nghiệm phát hiện bên trong đã bị c h u y ể n không lao giả giận dữ bắt đầu hùng hùng hồ hồ vô s ỉ hèn hạ tờ trạ là cái này t ạ p trùng thế mà vụn trộm thả đi sù di để chúng ta đám lao nhân này ở nhà chịu chết nghe vậy đồng đảng nhóm quá sợ hãi h o a c á n đạ thủ tịch nhà khoa học thế mà chạy vợ mà quay người nhìn về phía alex biểu lộ phi thường bất mãn n g ư ờ i không phải đem tờ trạ là hấp thu n h à chuyện lớn như vậy thế mà không biết alex biểu lộ xấu hổ đem tờ trạ là sau khi hấp thu ký ức xác thực chứa đựng trong đầu nhưng nhân loại ký ức lượng dị thường khổng lồ trừ phi đặc biệt tìm kiếm nào đó đoạn ký ức nếu không không có khả năng đem đối phương một đời lại nhìn một lần hắn không có thời gian này cùng tinh lực a alex tự biết đối lý lập tức lục soát đoạn này ký ức thì ra tờ t r ả lạ cùng quân đội tướng l ĩ n h tại phòng tác chiến chế định kế hoạch chỉ là kế hoạch a hán suzy ô c z e r trong âm thầm chế định kế hoạch b cái này kế hoạch nội dung là một khi tình hình chiến đấu bất lợi suzy lập tức mang theo trọng yếu vật tư chạy ra tọa cạn đạ những vật tư này bao quát vịt dạ nghỉ ủ n nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa học thành quả phi thuyền chiến hạm tóm lại một câu trừ đầy đất khói báo động cái gì cũng không lưu lại cho d ổ kẻ tổ chức tờ trạ là sở dĩ từ bỏ bộ lạc quyền quý cũng là sợ hãi họa cạn đ ạ o hủy diệt về sau sù gì tư tưởng đơn thuần đấu không lại những này lao tiền xu làm một ca ca hắn làm như vậy xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ nhưng thân l à quốc vương thấy thế nào đều có chút quá tự tư cho nên tờ trạ là không để ý hai người thuyết phục Kiên chương muốn c ba trăm bốn mươi chín cục trưởng an toàn phòng vị trưởng lão kia triệu tập trung với chiến sĩ của mình đem khu mỏ quặng trong ngoài tìm tòi tỉ mỉ một lần những người còn lại tắt ở tại sự hồ di phòng thí nghiệm lẳng lặng chờ đợi trên dưới mấy chục tầng phòng thí nghiệm mặc dù đã bị c h u y ể n không nhưng xuyên thấu qua cửa sổ quan sát phía ngoài khu mỏ quặng đông đảng nhóm có thể tin tưởng ra nơi này đã từng là một bức như thế nào cảnh tượng xúa dị tại kim l o cho chúng cản hỏa dù dụng sử bọn là đ tiếp vào tờ trạ lạ thông báo về sau phái ra h ỏ a cạn đạ còn lại mấy trăm giá chiến cơ khẩn cấp đem khu mỏ quạng bên trong khai thác đi ra vịt dạng ì ùn toàn bộ trở đi trừ cái đó ra còn có trong phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học thành quả nghiên cứu khoa học thiết bị nhân viên nghiên cứu khoa học có thể nói toàn bộ họa cán đã thứ trọng yếu nhất tất cả đều bị nàng trở đi vợ m à o đôi mắt bên trong giấy lên lửa giận hư lệnh nói các ngươi quốc vương thật sự là giỏi tính toán chúng ta hao tổn tâm cơ đánh hạ họa cán đã chỉ lấy được một cái chỉ có bể ngoài sắc không nhẹ nhàng một câu để trưởng lao không rét mà run run lẩy bẩy song đời vị này nữ vương bệ hạ sẽ không muốn truy cứu trách nhiệm a hắn vội vàng nhảy ra tức giận nói nữ vương bệ hạ ngài có chỗ không biết tờ t r ạ lạ cùng phụ thân của hắn tờ trạ c ả đều là vì tư lợi âm hiểm xảo trá người tờ trạ c ả vì để cho nhi tử có thể thuận lợi leo lên vương vị tại tờ trạ lạ tuổi nhỏ thời điểm liền đem hắn mang đến nước ngoài học tập phía ngoài tri thức cùng kinh nghiệm đối với chúng ta dòng dõi tắc ý nguyên dùng quá khứ bộ kia vì để cho nhi tử vương vị càng thêm vững chắc hắn còn đem họa cạn đạch ã h o tâm nhất phòng thí nghiệm giao đến nữ nhi s ổ dì trong tay trong phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học thành quả thế nhưng họa cạn đã trăm ngàn năm qua tích lũy tờ trạ cạ sau khi chết tờ trạ lạ là lên làm quốc vương hắn kế thừa phụ thân tác phong hành vi chỉ có hơn chứ không kém bày ra như vậy một vị vì tư lợi quốc vương hắn hành vi chúng ta hoàn toàn vô pháp sớm dự báo tờ trạ lạ chết rồi su gì chạy trưởng lão nói thế nào đều không có người đứng ra cùng hắn rằng c o cho nên hắn cực lực rũ sạch trách nhiệm của mình vợ mạo nhớ tới h ọ a cạn đạ chế độ chính trị do hỏi ta nghe nói tại h ọ a cạn đạ quốc vương cũng không thể một tay che trời các ngươi bộ lạc trưởng lão ban trị sự có được so quốc vương càng lớn quyền lực tờ t r ả cả tất nhiên tại g i á không các ngươi chẳng lẽ bộ lạc trưởng lão ban trị sự không có người phản đối sao nghe vậy trưởng lão đấm ngược d ầ m chân giận dữ mắng mỏ đã từng đồng bạn những ánh mắt kia thiển cận người chỉ lo chính mình hưởng thụ chưa hề thay h ỏ a cản đả tương lai suy xét qua thời đại đ ã biến thế giới cách cục càng lạ như là một đoàn mây mù nhưng bọn hắn ý nguyên cố chấp thủ vững ngu xuẩn truyền thống chỉ cần cho bọn hắn vốn có địa vị bất kỳ người nào làm quốc vương bọn hắn cũng sẽ không phản đối dân ra chúng ta đã bị xa lánh tại trung tâm quyền lực bên ngoài nhưng chính là bọn này thật quá ngu xuẩn người tình nguyện đi chết cũng không nguyện ý hàng phục rổ kẻ tổ chức t ừ tình lý nhìn lại bọn họ mới là càng đáng giá tôn trọng người vợ mà phất phất tay không thèm để ý nói ta rõ ràng chuyện này ta sẽ không trách tội n g ư ờ i tạ nữ vương bệ hạ trưởng lão vui vẻ ra mặt cung kính hướng mấy vị đồng đảng hành lễ vợ mào nói tiếp đi bất quá họa cạn đã không có co sắn vịt dạ n ị ủ m đúng là cái đại phiền thoái cái k i a gọi sứ gì còn đem tất cả nhân viên kỹ thuật toàn bộ mang đi người thủ hạ có tinh thông khai thác giã luyện khoáng thạch nhân t à i sao trường lão mặt lộ vẻ khó xử lắc đầu nói nữ vương bệ hạ tựa như ta vừa rồi nói tất cả hạch tâm kỹ thuật đều nắm giữ tại hai anh em gái bọn họ trong tay chúng ta những trưởng lão này chỉ có địa vị cũng không thực quyền a không có kỹ thuật không có nhân tài mang ý nghĩa hết thể đều muốn bắt đầu lại từ đầu a vợ mà có chút bực bội n h ư mày tự lẩm bẩm xem ra khai thác khoáng thạch còn phải từ chính chúng ta người tới không có tài liệu tương quan cùng dụng cụ hết thể bắt đầu từ số、0. không biết lúc nào mới có thể đem vịt d a nghi ủn khoáng thạch chế tạo thành vũ khí phi thuyền đáng chết tờ c h ả l ạ vợ m c quay người nói hát lee việc này không nên chậm trễ chốc lát nữa vất vả ngươi về chuyến căn cứ đem căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học đều mang tới nhất là tinh thông khoáng thạch g i ã luyện chuyên gia hát lee gật gật đầu không có vấn đề washington chị stedley ẩu tổng bộ từ khi rổ kẻ tổ chức địa lý tọa độ bại lộ mảnh khu vực này trên không liền một mực có vệ tinh trinh sát không gián đoạn thăm dò ngay tại vừa rồi vệ tinh quay chụp đến một tấm thần bí ảnh chụp sau năm phút tấm hình này liền xuất hiện tại kết thúc trường nít fuji trên bàn công tác trong tấm ảnh cho là mười mấy chiếc hình bầu dục phi thuyền đang cùng một đám sắt thép chiến giáp kịch liệt giao chiến nít fuji ngồi tại trước bàn làm việc bông xuống ảnh chụp vội vàng hỏi cái này là lúc nào quay chụp truyền lại ảnh chụp đặc công hồi đáp đại khái năm sáu phút trước nít fuji gật đầu nói t ố t ta biết ngươi đi làm đi chờ đặc công rời phòng làm việc hắn lại cầm lấy ảnh chụp cẩn thận chú đáo những cái kia có được đặc thù sơn phụ sắt thép chiến giáp không hề nghi ngờ là rổ kẻ tổ chức chiến giáp quân đoàn có thể những này hình bầu dục phi thuyền rốt cuộc là quốc gia nào tại nit fuji trong trí nhớ không có bất kỳ một quốc gia nào máy bay chiến đấu là loại này hình dạng trừ phi là cái nào đó quốc gia cơ mật bộ đội nhưng nếu như là cơ mật bộ đội bọn họ muốn đối phó rổ kẻ tổ chức vì cái gì không đề cập tới t r ư ớ c cùng chính phủ các nước thương nghị nit fuji trong lòng rất rõ ràng những quốc gia này mặt ngoài đối rổ kẻ tổ chức kêu đánh tê giết có thể thật muốn động thủ thời điểm từng cái đều thành rùa đen rút đầu không dám làm chim đầu đàn trừ phi có một phương thế lực từ đó hiệp thương để chính phủ các nước thống nhất xuất thủ nếu không phá hủy rổ kẻ tổ chức loại này xuất lực không có kết quả tốt chuyện không có quốc gia nào chính phủ nguyện ý một mình đi chấp hành đây chính là vẹn nạ liên hiệp quốc đại hội triệu khai mục đích nhưng nếu như không phải chính phủ kia những chiếc phi thuyền này thuộc về phương nào thế lực là giống lộ kỳ giống nhau người ngoài hành tinh hoặc là đơn thuần chỉ là rổ kẻ tổ chức nghiên cứu ra được vũ khí bí mật muốn dùng sắt thép chiến giáp khảo thí ra những chiếc phi thuyền này chiến đấu số liệu nít fuji n h í u mày chầm tư nhưng thủy trung nghĩ không ra một cái đáp án hợp lý thế là hắn thu hồi ảnh chụp rời phòng làm việc ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất thế giới hội đồng bảo an văn phòng châu phi địa khu phát hiện khả nghi phi thuyền đây là chuyện cực kỳ trọng yếu nếu như tự tiện dấu báo chỉ dựa vào chuyện này liền có thể rút c h ứ c của hắn thậm chí cáo ra tòa án quân sự hội đồng bảo an văn phòng alexander thân mang âu phục dựa bàn làm việc chất trên bàn lấy một chồng văn kiện hắn n g mở đầu nhìn nit fuji biểu lộ lập tức nghiêm túc lên fuji xảy ra chuyện rồi nit fuji kinh ngạc nói ngươi đoán thật chuẩn alexander c ư ờ i khổ nói đó căn bản không cần đoán mọi người mặc dù tại cùng một tòa nhà nhưng trừ phi phát sinh đại sự nếu không ngươi là sẽ không đi vào căn phòng làm việc này đích thật là đại sự a nit fuji móc ra ảnh chụp đặt lên bàn alexander cầm qua ảnh chụp xem xét sau đó bỏ ken một tiếng đột ngột đứng lên đây là nit fuji hướng hắn giải thích nói đây là vệ tinh trinh sát tại một năm phút đồng hồ trước đập ngay tại hư hư thực thực hoạt động khu vực bên trong hư hư thực thực khu vực xuất hiện rổ kẻ tổ chức sắt thép chiến giáp xem ra bọn hắn ẩn thân châu phi xem như xác thực những này kỳ quái phi thuyền là n i f u j i lắc đầu nhớ mày khổ mặt ta nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra thành t i ệ u cho nên mới tới tìm ngươi alexander nhìn kỹ một chút thở dài nói ta cũng nghĩ không ra được những chiếc phi thuyền này xuất hiện thực tế quá kỳ quái n i f u j i vừa mới suy đoán alexander đồng dạng có thể nghĩ đến cho nên hắn cũng phải ra giống nhau kết luận chuyện này cấp bậc đã không phải là bọn hắn có thể xử lý nhất định phải thông báo hội đồng bảo an năm vị nghị viên có tấm hình này người rốt cục có thể tại các nghị viên trước mặt kiên cường một hồi alexander dùng ngón tay gậy một cái ảnh chụp nit fuji khinh miệt cười nói tại trước mặt bọn hắn ta lúc nào sợ qua alexander cười ha ha một tiếng đẩy cửa đi vào phòng họp thông báo mấy vị nghị viên thượng tuyến nhìn qua tấm hình này n g h e xong nit fuji suy luận năm vị nghị viên cũng cảm giác chuyện này có chút khó giải quyết có thể phát hiện rổ kẻ tổ chức chính xác tọa độ tự nhiên là chuyện tốt có thể những này không rõ lai lịch phi thuyền lại là cái đại phiền thoái từ phi thuyền tạo hình đến xem n à y thế lực sau lưng trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa bất kỳ một cái nào địa cầu quốc gia chẳng lẽ những chiếc phi thuyền này thật đến từ ngoài hành tinh bọn hắn công kích rổ kẻ tổ chức lại là vì cái gì mấu chốt nhất chính là đối với chính phủ các nước đến nói bọn họ là địch hay bạn năm vị nghị viên đều là quốc gia người phát ngôn đối với chuyện bình thường bọn họ có được quyết đoán năng lực nhưng chuyện này không thể coi thường bọn họ nhất định phải hướng chính phủ các nước lãnh đạo tối cao nhất báo cáo từ bọn hắn cử hành vi đeo hội nghị hiệp đàm việc này cn đối mảnh khu vực này tiến hành 24 giờ không gián đoạn giám sát tại người lãnh đạo tối cao hội nghị ra kết luận trước đó nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ n i d fuji gật đầu hắn trong lòng cũng nghĩ như vậy năm vị nghị viên hạ tuyến hai người sóng vai rời đi phòng họp alexander đem ảnh chụp trả lại n i d fuji thở dài nói r ồ kẻ lại là r ồ kẻ cẩn thận hồi tưởng lại chúng ta những năm này đều đang cùng bọn hắn liên hệ n i f u j i cũng cảm khai nói đúng vậy a lúc trước rổ kẻ tổ chức vẫn là đầu con run thời điểm người ta s i e n đều không đủ coi trọng kết quả một cái c h ư ớ c mắt nó liền trưởng thành vì một đầu ác long muốn đ ồ lòng nào có dễ dàng như vậy a alexander gật đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói cho nên vì không dẫm lên vết xe đổ nhìn rõ kế hoạch nhất định phải đúng hạn chấp hành bây giờ chuẩn bị công việc đã sẵn sàng ta sẽ tại lần sau thông lệ trên đại hội hướng các nghị viên chính thức đưa ra người không có ý kiến chứ nhìn rõ kế hoạch là tiêu diệt d ầ kè cùng bất luận cái gì tiềm ẩn tội phạm trung cực vũ khí nít fuji trông mong một ngày này đã trông mong vô số năm đương nhiên không có ý kiến yên tâm trưởng quan ta sẽ đứng tại ngươi bên này a l e x a n d e r lộ ra khuôn mặt tươi cười vồ vô bờ vai của hắn đem hắn đưa đến ngoài cửa đêm nay cũng đừng tăng ca về nhà sớm nghỉ ngơi bởi vì d ầ kẻ chuyện ngươi đã liên tục mấy ngày ngủ ở văn phòng hiện tại lại xuất thần bí phi thuyền truyện lãnh đạo tối cao nhất nhóm họp nghiên cứu chỉ ít cần mấy ngày thời gian ngươi liền thừa dịp khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt đợi đến mệnh lệnh thật xuống tới chỉ sợ muốn mỗi ngày thức đêm trở lại cục trưởng văn phòng n i fuji làm từng bước đem sự tình hôm nay xử lý tốt tại cuối cùng một phần trên văn kiện ký tên về sau hắn ngẩng đầu nhìn màn hình bên trên thời gian 2 2 i i h 3 3 a i b phút ai bất chi bất giác đã mười giờ rưỡi nhớ tới a l e x a n d e r nói lời n i fuji do dự hai ba giây nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn để văn kiện xuống từ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa xe sau đó phải bận rộn thời gian nhiều đây liền thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi thật tốt hai ngày đi ngồi thang máy đi vào bãi đậu xe dưới đất một chiếc bề ngoài thường thường không có gì lạ màu đen chạy rỗ lẹt s uv rừng ở chuyên dụng chỗ đậu bên trên nít fuji ngồi vào trong xe phát động ô tô lái ra x ỉ ẻn tổng bộ từ tổng bộ đi ra đi qua ba cái quảng trường chạy rỗ lẹt rừng ở ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ trước đêm nay muốn về nhà nào ngủ đâu mỗi lần rời đi tổng bộ về nhà lúc nít fuji đều có loại phiền n ã o này ngã tư đường bốn p ư ơ n g tám hướng bốn tòa phong úc quay đầu trở lại chín h tệ ly ổng tổng bộ cục trưởng phòng nghỉ ngủ đi thẳng giàu có nhân văn nghệ thuật khí tức bên đường phòng nhỏ xoay trái t h ị khu tầng cao nhất xa hoa trung cư rẽ phải vùng ngoại thành ưu nhã biệt thự cái này bốn cái chỗ ở đều là nít fu di thích có thể rốt cuộc đi nhà nào đâu bởi vì phong úc quá nhiều nít fu di mỗi lần tại cái này đèn đỏ trước đều muốn suy nghĩ hồi lâu đã từng t r ợ thù hiệu còn t r e o g ẹ o nói nơi này là hắn nhân sinh ngã tư đường ai hiệu a không đúng không đúng nghĩ lệch trước quyết định đêm nay đi đâu ngủ đèn xanh đèn đỏ đếm ngược lấp lóe lưu cho hắn suy nghĩ thời gian còn có năm giây nít fuji đầu tiên bài trừ quay đầu hồi cục trưởng phòng nghỉ trong s i cn hắn luôn có loại không h i ể u khẩn trương cảm giác hoàn cảnh như vậy bất lợi cho vung lòng tâm tình đếm ngược còn có ba giây hắn bài trừ thị khu tầng cao nhất xa hoa trung cư nội thành quá náo nhiệt đồng dạng bất lợi cho nghỉ ngơi sau đó cũng chỉ còn lại có g i à u có nghệ thuật nhân văn khí tức bên đường phòng nhỏ cùng dựa vào núi ở cạnh sông Nhã yên biệt thự quá hoà mỹ thời gian dài ở nơi đó dễ dàng an tại hưởng lạc làm hao mòn đầu trí đèn xanh sáng lên màu đen trệ rỗ lẹt chậm rãi khởi động dọc theo đường thẳng đi đến ngã tư đường ở giữa đông nhiên trệ rỗ lẹt đột nhiên hướng phải nhất chuyển lái vào đi tới vùng ngoại thành con đường đây không phải nít p u di lâm thời lật lọng hắn giờ phút này trong lòng cũng là ngu người Chê dỗ lẹt lái tự xong hệ thống lâm vào vô hạn vòng lặp vô hạn nipu di thở dài nói liên hệ xì ẹn hậu cần văn phòng hệ thống hệ thống truyền tin trục chặt nipu di đề nghị vậy liền bay lên hơn nửa đêm đừng đụng vào người hệ thống thẳng đứng cất cánh và hạ cánh động cơ trục chặt n i f u j i im lặng vậy ngươi có cái gì có thể vận hành bình thường sao hệ thống điều hòa không khí cùng ảnh e m hệ thống vận hành bình thường n i f u j i mẹ gây p h ụ t chương ba trăm năm mươi cn cục trưởng trải qua nguy hiểm nhớ màu đen trệ rỗ lẹt suv một đường hướng vùng ngoại thành siêu tốc hành xử chiếc xe lắp đặt trí năng hệ thống lái kỹ thuật điều khiển có thể so với nghề nghiệp tay đua xe cho dù là tại cao tốc hành xử dưới cũng có thể bảo chứng hành khách an toàn ngoài cửa sổ cảnh sắt từ từng tòa kiến trúc biến thành đầy khắp núi đồi rừng cây theo lộ tuyến càng ngày càng vắng vẻ n i t fu j i rốt cục phát giác được không thích hợp c h ệ rỗ lẹt trí năng hệ thống lái khả năng bị người khống chế n i t fu j i lập tức chuẩn bị mở cửa nhảy xe có thể tay vừa đặt ở khóa cửa bên trên liền nghe được rắt đạt một tiếng cửa xe toàn bộ k h ó a kín hoàng bét quả nhiên sẽ ra chuyện n i t fu j i lập tức cảnh giác lên có thể đem xỉ ẹ n xe tải hệ thống làm đồ đần buồng n ị c h khẳng định là kẻ đến không thiện hắn cấp tốc rút ra thần thuận thủ thương hướng phía bên phải cửa kính xe xà kích ẩm ẩm ẩm trong xe ánh lửa lấp lóe vỏ đạn bay múa tiếng súng vân quanh chấn động đến đau cả màng nhĩ một cái băng đạn đều đánh hụt pha lê bên trên xuất hiện mấy cái hố bom nhưng cũng không có vỡ vụn ngược lại lộ ra bình phong hiển hệ thống cửa sổ xe độ hoàn hảo 93. m ộ t cái đại đường kính băng đạn chỉ đánh dụng 7% phần trăm cửa sổ xe độ hoàn hảo cục trưởng tọa giá thật sự là khủng bố như vậy nhưng mà đối với nít fuji đ ế nói bình phong hiển tỷ lệ phần trăm số lượng giống như là đang cười nhạo hắn đồng dạng s i cn không tiếc đại giới chế tạo ra có thể so với xe bọc thép cục trưởng t ò a giá lại không nghĩ rằng có một ngày sẽ đem cục trưởng nhốt ở bên trong hô n i t fuji vô kế khả thi chỉ có thể thở dài một hơi phó thác cho trời là ai rốt cuộc là ai tại khống chế xe của hắn Thở Tơn. tổ tử xuất hiện trục trặc, tất cả người vô ý thức đệ nhất thuận tình Linh Linh chức danh hiền hách, hiện Phạm hiện rằng nay dụng điện người người là Cờ cụ cả Dù kẻ y đệ vô vị ý bị n i c fu j i lại phủ định loại này suy đoán d ô kẻ tổ chức buổi sáng còn tại châu phi cùng không rõ thân phận phi thuyền giao chiến làm sao có thể vẹn vẹn cách nửa ngày liền xuất hiện tại washington không hề động cơ a còn có một điểm nữa làm chứng suy đoán của hắn d ô kẻ tổ chức xưa nay làm việc các độc nếu như khống chế chề dồ l ẹ i thật sự là phờ giằng lìn chỉ sợ hắn hiện tại không chết tức thành căn bản không có khả năng có nhàn hạ thoải mái nằm trên ghế ngồi nghe âm nhạc nếu không phải dồ kẻ tổ chức kia rốt cuộc là người nào mang theo đầy mình nghĩ hoặc trệ rộ lẹt rốt cục đi lái đến giao khu trong rừng rậm nít phu di hướng ra phía ngoài nhìn lại mẹ gây phụt chung quanh đen như mực liền cái quỷ bóng dáng đều không có thằng đứng cất cánh và hạ cánh động cơ khôi phục xe tải hệ thống đông nhiên mở miệng vừa dứt lời ô tô chụp bánh đà dâng trào ra bốn đạo nhạt ngọn lửa màu xanh lam đem chiếc này nặng mấy tấn trệ rộ lẹt c h ậ m rãi từ mặt đất dâng lên mười chín tấc anh bánh xe từ dọc theo biến thành trình độ trệ rộ lẹt trầm rãi hướng bầu trời bay đi nít p u di ánh mắt n g h i ê n trọng người thần bi rốt cuộc muốn đem chính mình mang đi nơi nào trệ rỗ lẹt tại bầu trời phi hành hai tiếng dựa theo nó tốc độ phi hành tính toán nếu như là hướng phía đông bay lời nói giờ phút này đã không tại nước mỹ không phận phía đông phía đông có đáng giá ta cảnh giác địch nhân sao từng chương danh sách tại nit fuji trong đầu hiện hiện n h ư n g rất nhanh lại bị bác bỏ rơi những người này hoặc là đã bị tiêu diệt hoặc là liền căn bản không có có loại kỹ thuật này thủ đoạn phóng nhãn toàn cầu hắn kẻ địch chỉ có rổ kẻ tổ chức ngay tại nit fuji suy nghĩ lung tung thời điểm ô tô tốc độ phi hành c h ợ giảm đây là nhanh đến rồi nit fuji mở dây an toàn chân đạp ra thật chỗ ngồi đem mặt dán kính chắn gió bên trên đem ngoại giới cảnh tượng thu vào đáy mắt trong bóng tối vô biên có tinh quang tô điểm trong đó còn có đỏ lam lấp loe tinh quang những này ánh đèn là cái gì nit fuji làm không rõ ràng theo ô tô tiếp tục hành xử khoảng cách những điểm sáng này càng ngày càng gần hắn rốt cục thấy rõ đây là trên máy bay đèn báo hiệu mà giờ này khác này trệ rộ lẹt chung quanh che kín lít nha lít nhít hình bầu dục phi thuyền cùng buổi sáng vệ tinh quay chụp đến phi thuyền giống nhau như lúc nít phu di một trái tim lập tức nhấc lên buổi sáng vừa phát hiện những n à y kỳ quái phi thuyền ban đêm phi thuyền chủ nhân liền đem hắn mời đi vào hai chuyện này ở giữa hẳn không phải là trùng hợp đi nít phu di hiếm thấy hoảng loạn lên đối mặt không biết sự vật lúc sợ hãi là nhân loại thiên tính bất quá như vậy cũng tốt b ồ i rối hắn cả ngày nghi hoặc rốt cục có thể cởi ra nít phu di bản thân an ủi trệ dỗ l t trực tiếp bay về phía lớn nhất chiếc phi thuyền kia bụng khoang thuyền từ từ mở ra c h ệ rộ lẹt bay vào về phía sau bốn vòng chạm đất hành xử đến một cái cửa tự động trước động cơ tắt máy khóa cửa giải cấm nít fuji đẩy cửa ra xuống xe thay đổi mới băng đạn hắn nắm chặt súng ngắn xác nhận chung quanh không có nguy hiểm về sau một chút xíu hướng phía cửa xê dịch tại khoảng cách hai ba mét thời điểm k i ê u phiến chạy bằng điện môn đ ố n g nhiên mở ra nít fuji trái tim run lên lập tức giờ thương nhắm chuẩn bên trong cánh cửa không có mở hay lối vào phủ kín lông sủ màu sáng thảm phía sau lưng mồ hôi lạnh thấm ra nít fuji điều chỉnh hô hấp dẫm lên thảm chậm rãi đi vào phòng ánh đèn sáng tỏ tầm mắt trống trải trừ có giá trị không nhỏ thảm bên ngoài trên tường còn mang theo cùng loại đồ đằng hóa tác gian phòng cuối cùng bày biện một tấm kim sắc vỏ trứng hình cái ghế hai bên là ngân sắc vỏ trứng cái ghế kim sắc lưng g h ế đ ố i hắn phía trên khắc lấy một con nhảy lên thật cao sắp săn mồi con mồi bờ lách bắn thẻ nikolatji fuji trống trải gian phòng vang lên âm thanh nít fuji giật này cả mình lập tức dơ thương nhắm chuẩn vỏ trứng hình thành ghế người là ai Ni g h e t ế n nói, giống như là một vị nữ nhân g là một trẻ vị fuji âm thầm nhẹ nhàng thở ra chí ít không phải người ngoài hành tinh ta gọi suji là tiền nhiệm họa cạn đạ quốc vương tờ trạ cả nữ nhi cũng là đương nhiệm họa cạn đạ quốc vương tờ trạ là m u ộ i muội họa cạn đạ nipuji bảo trì cảnh giác cấp tốc trong đầu lục soát cái từ này rất nhanh tài liệu tương quan liền nổi lên châu phi tiểu quốc nghèo khó lạc hậu chế độ phong kiến đều không phải cái gì hảo thơ a nhưng mà liên quan tới họa c ả n đạ n i t fuji ký ức khắc sâu nhất là họa c ả n đạ vương tử tờ t r a lạ cũng là vẹn nạ liên hiệp quốc cao ốc bạo tạc á n duy nhất người sống sót đến nỗi mội mội của nàng rất xin lỗi cục trường đại nhân đầu bên trong không nhớ được tiểu nhân vật như vậy có nhớ tới cái gì sao suji mặt mỉm cười trong tay nàng không có vũ khí bên người không có thị vệ xem ra xác thực không có ác ý nit fuji khẩu súng thu vào bao súng ánh mắt phức tạp nhìn xem suji vừa mới phát sinh hết thạy cùng tình cảnh trước mắt thực tế quá mức quỷ dị nit fuji trong lòng có mười vạn cái tại sao phải hỏi hắn ngắm nhìn bốn phía hỏi những chiếc phi thuyền này là chuyện gì xảy ra đối nit fuji đến nói những này tạo hình kỳ lạ hình bầu dục phi thuyền mới đại sự hàng đầu nói hắn còn từ trong túi móc ra một tấm hình chính là sáng hôm nay s ỉ hẹn vệ tinh tại châu phi đập tấm kia trên tấm ảnh cũng xuất hiện cùng loại phi thuyền nit fuji muốn hỏi rõ ràng nguyên do trong đó mà lại tỉ mỉ nghĩ lại khoảng cách ảnh chụp nơi khởi nguồn gần nhất quốc gia chính là họa cạn đạ cũng không thể đều là trùng hợp đi suuji khỏe mắt màng bên trên mang theo ẩn hình sở mát gờ la xét thông qua biên cháy phóng đại nàng rõ ràng trông thấy trên tấm ảnh nội dung suuji hào phóng thừa nhận không sai n g ư ờ i trước mắt phi thuyền cùng trên tấm ảnh phi thuyền đều là họa cạn đạ nghe vậy nit fuji trái tim run lên hô hấp lập tức dồn dập lên hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại dùng bình thản giọng nói theo ta được biết họa cạn đã là trên thế giới nhất nghèo khó một trong những quốc gia các ngươi làm sao có thể chế tạo ra những chiếc phi thuyền này suji thở dài nói họa cạn đã là trên thế giới nhất nghèo khó quốc gia ha ha fuji cục trưởng ngươi dựa vào cái gì được ra phán đoán như vậy n g ư ơ i đi qua họa cạn đã sao nghèo như vậy quốc gia căn bản không đáng giá đi một lần nít fuji mở miệng nói gọi ta nít là được mặc dù ta không có đi qua họa cạn đã nhưng v ậ tình hình ảnh ta vẫn là nhìn qua trên thực tế các ngươi cho tới bây giờ còn trải qua cưới ngựa chăn c ừ u sinh hoạt không phải sao Suzy, cưới ngựa chăn c ừ u là truyền thống đương nhiên không thể mất nhưng cái này cũng không hề đại diện chúng ta không thể học tập tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng tri thức nipuji bông u tay đ ô n g nhiên nghĩ đòn khiên một chút có thể vệ tinh hình ảnh biểu hiện các ngươi cũng không có tại học tập tốt h ụ y ngươi thấy chỉ là vệ tinh hình ảnh hạ họa cạn đạ chân thực họa cạn đạ bị chúng ta ẩn giấu đi giấu đi nipuji càng thêm nghĩ hoặc coi như họa cạn đạ khoa học kỹ thuật rất tân tiến cũng không có khả năng đem chân thực quốc gia giấu đi thậm chí nhiều năm như vậy đều không bị cái khác đại quốc phát hiện hoặc là sù di đang nói láo hoặc là hoa cạn đạ trình độ khoa học kỹ thuật đã vượt qua quốc gia khác mấy cái thời đại nhìn thấy đen chứng mặn nhữ mày vắt g ó c suy nghĩ sù di cũng không còn treo khẩu vị bắt đầu giảng thuật h ọ a cạn đạ lịch sử hơn một ngàn năm trước hoa cạn đạ cùng các ngươi hiện tại nhìn thấy giống nhau chúng ta cưỡi ngựa c h ă n g cựu bắt giết con mồi trải qua nguyên thủy lạc hậu sinh hoạt nhưng mà một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch kém chút hủy diệt tọa cạn đạ nhưng cũng hoàn toàn thay đổi họa cạn đa bởi vì viên này thiên thạch bên trong lẩn chứa một loại chân quý kim loại dùng kiểu nói của các ngươi nó gọi là vịt dạng n i ùm n i f u j i độc nhãn đột nhiên co g ụ t lại trên mặt biểu lộ chậm rãi từ nghi hoặc biến thành khiếp sợ sau đó cứng lại ở đó thật lâu không có biến hóa tin tức này thực tế quá kinh bạo cho dù n i f u j i thân là s ì ẹ n cục trưởng nghe được tin tức này cũng khó tránh khỏi thất thố vịt dạng n i ùm bảo tàng ở đâu cái này bồi rối thế giới ngàn năm bí ẩn chưa có lời đáp vào giờ phút này từ một cái tiểu cô nương miệng bên trong c ở i r a n nít phu di đại nao chết máy mấy chục giây mới hoàn thành khởi động lại vịt d a nỉ ùm thế mà liền giấu ở họa cạn đạ giả thiết tin tức này là thật như vậy về sau hết t h ể bí ẩn liền đều có thể c ở i ra nít phu di gần kỳ tình báo cấp tốc sửa sang lại d ù kệ tổ chức tại new y o r k c h i chiến hậu vì cái gì đảo v o n g châu phi không chỉ có là bởi vì châu phi dễ dàng ẩn nút quan trọng hơn chính là rắc sẩn thông qua một ít phương pháp biết được vịt dạ nỉ ùm liền giấu ở châu phi có được vịt dạ nỉ ùm ọ a cạn đạ đương nhiên có được nít fuji khó có thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật đỉnh cao chính vì vậy dù kẻ tổ chức bận rộn ba năm kết quả vẫn là không thu hoạch được gì hết t h ể c h u y ể n cơ xuất hiện tại vẹn nạ liên hiệp quốc đại hội dù kẻ tổ chức ba năm qua đi một lần nữa rời núi đem trong cao ốc các quốc gia đại diện toàn bộ nổ chết trong đó liền bao quát tọa cản đ ã tiền nhiệm quốc vương thờ trạc ca mà bạo tạc á n duy nhất người sống sót chính là hắn con trai kiêm người thừa kế thờ trạc lạ thờ trạc là lạ trở lại tọa cản đả kế thừa vương vị về sau chuyện thứ nhất chính là muốn tiêu d i ệ t sát hại phụ thân hắn thủ phạm s i ẻn tốn thời gian ba năm vẹn vẹn khóa chặt đại khái khu vực mà họa cạn đã chỉ dùng mấy ngày thậm chí càng ngắn ngủi thời gian tìm đến rổ kẻ tổ chức chính xác gần thân chỗ thế là sáng hôm nay họa cạn đã phái ra phi thuyền tiến hành v ấ y quét mà rổ kẻ tổ chức cũng phái ra sắt thép chiến giáp tiến hành n ê n chiến lúc này mới dẫn đến vệ tinh quay chụp đến tấm hình kia hóa ra là như vậy bối rối nít fu j i mấy món chuyện rốt cục nối liền nhau đạt được giải thích hợp lý lại ngẩng đầu nhìn về phía s u z y n i t fu di ánh mắt trở nên vô cùng kính trọng thì r a vị tiểu cô nương này mới là thật to lớn chân so thế giới hội đồng bảo an chân còn lớn hơn cái chủng loại kia đi tôi không thể đắc tội n i t fu di gạt ra vẻ mỉm cười nói s u z y công chúa chuyện nguyên do ta đã rõ ràng dám hỏi công chúa điện hạ đêm khuya tìm ta là vì cái gì thượng đế làm chứng đây là hắn trong mười năm lần thứ nhất lộ ra tư thế này s u z y chỉ chỉ ảnh trụp mặt mũi tràn đầy vẻ u s ầ u ai thắm nói như ngươi biết sáng hôm nay họa cạn đã cùng rổ k ẹ tổ chức phát sinh chiến tranh trận đầu chính là trong tay ngươi ảnh c h ụ biểu hiện họa cạn đã có được vịt dạng n h ỉ ủng những chiếc phi thuyền này cũng đều là từ vịt dạng n h ỉ ủng chế tạo rổ k ẹ tổ chức sắt thép chiến giáp căn bản là không có cách đối phi thuyền tạo thành tổn thương cho nên tại chiến tranh vừa mới bắt đầu chúng ta chiếm hết tiên cơ thậm chí cho rằng rất nhanh liền có thể tiêu diệt rổ k ẹ tổ chức nhưng vào lúc này rổ k ẹ tổ chức cán bộ tối cao xuất thủ chúng ta từng đen vào xỉ ẹn cơ sở dữ liệu đối mấy vị cán bộ siêu năng lực cùng nhược điểm rõ như lòng bàn tay cũng làm tính nhắm vào phương án ư ứng đối nhưng mà những tin tình báo này đã quá hạn ba năm không gặp tổ chức cán bộ thực lực đại trướng lắp đặt tại phi thuyền bên trên vô tuyến điện che đậy nghi căn bản không có hiệu quả phờ r ằ n g lin vừa xuất hiện liền đem trên trăm chiếc phi thuyền toàn bộ khống chế lại không cách nào phá giải hắn siêu năng lực trận chiến tranh này kết cục rõ ràng hỏa cản đã thảm bại còn đem những chiếc phi thuyền này không công đưa cho kẻ địch nít fuji túi đầu nhìn xem ảnh chụp như có điều suy nghĩ nghe xong s u j i miêu tả trận k i a chiến tranh tình cảnh hiện lên ở trong óc giống như hắn tận mắt nhìn thấy đồng dạng vô tuyến điện che đậy nghi mất đi hiệu lực nói rõ phở g i n g lìn siêu năng lực tiến hóa có thể chỉ là phở g i n g lìn một người sao nít fu di kiên quyết không tin xem ra rổ kẻ tổ chức tại trong ba năm này đã hoàn thành thuế biến tính nguy hiểm vượt xa đi ra đi chuyện càng ngày càng khó giải quyết ta nít fu di thu hồi chương này quá hạ n ả n h t r ụ hỏi trận đ ầ u thua k i a trận thứ hai đâu hô s u j i thở thật dài hai con nắm tay nhỏ gắt gao nắm chặt kk triệu tập họa cạn đa mười tám bộ lạc chiến sĩ đối kháng rổ kẻ tổ chức chiến trường tổng binh lực phá vạn nhưng bởi vì kiên kỵ phờ ràng lìn cho nên không có xuất động phi thuyền cùng chiến hạm có thể không ai từng nghĩ tới chiến tranh vừa mới khai hỏa họa cạn đa chiến sĩ liền quân lính tan giã tại rổ kẻ tổ chức trước mặt chúng ta chiến sĩ tinh nhuệ tựa như hải đồng giống nhau không có lực lượng vạn bất đắc di dưới chúng ta đành phải dựa theo trước đó thương lượng song kế hoạch đi chấp hành từ kk chính diện ngăn trở rổ kẻ tổ chức mà ta tắt ở hậu phương đem họa cạn đạ hạch o tâm kỹ thuật cùng tài nguyên toàn diện rời đi thế là ta xuất lĩnh mấy trăm chiếc phi thuyền trốn hướng nước mỹ chờ đợi chiến tranh kết quả cuối cùng có thể ta vừa đến nước mỹ liền đạt được ca chiến a c tử họa cạn đã hủy diệt tin tức nói ra mấy chữ cuối cùng su gì cả người tinh khí thần đều không có lôi kéo nghiêm mặt biểu lộ ngốc trệ như cha mẹ chết n i f u di lẳng lặng nghe xong đồng thời đại n ã o cấp tốc vận chuyển phân tích cùng tiêu hóa những này kinh người tình báo quả nhiên dô kệ tổ chức thật phát sinh thuế biến mạnh như tọa c ả n đạ như vậy quốc gia cũng đánh không lại mấy giờ ai vốn cho rằng gặp được suu di về sau chính mình lại có thể ôm đùi không nghĩ tới bị rổ kẻ tổ chức một đao chặt đức chương ba trăm năm mươi một đàm phán giao dịch tình báo tiết lộ n i fuji ngồi tại ngân sắc vỏ trứng trên g h ế đem biết được tình báo tiêu hóa song tất tọa c ả n đạ vừa mới chiến bại suu di đêm đó tìm đến ta không phải là muốn lấy ta làm thương làm đi hắn nhìn về phía suu di nói thẳng ngươi buổi tối hôm nay đem ta mời đến trên phi thuyền đến lại đem h ỏa cản đà tình báo nói cho ta chẳng lẽ là hy vọng xì ẻn giúp ngươi tiêu diệt rổ kẻ tổ chức đoạt lại h ỏa cản đà chính quyền su dì thu liêm cảm xúc lắc đầu nói h ỏa cản đã có được vịt da nghỉ ủm cùng vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật ngay cả chúng ta đều bị rổ kẻ tổ chức nhẹ nhõm đánh bại xì ẻn căn bản không có khả năng đánh bại bọn hắn ta sở dĩ tới tìm ngươi là hy vọng h ỏa cản đà cùng xì ẻn có thể cường cường liên thủ thì ra nàng không phải muốn lấy ta làm thương làm mà là đến tìm kiếm hợp tác tọa c ả n đã có được vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật s i ẩn trong tay có cả pennamézica hút ý rồng man những này siêu anh hùng hợp tác ngược lại là ý kiến hay bất quá n i fuji nói từ trong miệng ngươi khoác lộ ra ngoài tình báo dù cho hai bên cường cường liên hợp đánh bại rổ kẻ tổ chức s á t x u ấ t thành công cũng là cực thấp fuji tán đồng cái nhìn của hắn nói tiếp ta biết s á t x u ấ t thành công rất thấp nhưng nếu như tọa c ả n đã liên thủ với s i ẩn đều không thể đánh bại rổ kẻ tổ chức vậy thế giới này liền không còn có tương lai bọn hắn đã công c h i ế m họa cản đã chỉ cần lại cho bọn hắn thời gian mấy năm đem vịt dạng nghỉ ủng kỹ thuật hoàn toàn nắm giữ như vậy trên địa cầu mấy trăm quốc gia bảy tỷ nhân khẩu đều sẽ thành rổ kẻ tổ chức nô lệ cho nên ta cho rằng cho dù hy vọng xa vời chúng ta cũng phải thử một lần vạn nhất thượng đế đứng tại chúng ta bên này rổ kẻ tổ chức bị chúng ta tiêu diệt họa cản đã đem thay đổi truyền thống chính sách cùng thế giới các quốc gia triển khai toàn diện hợp tác chia sẻ vịt dạng nghỉ ủng khoa học kỹ thuật sưu gì không phải chính trị gia không hiểu được đàm phán kỹ xảo một trận ván bài vừa mới bắt đầu nàng liền đem lớn nhỏ vương ném ra ngoài có lẽ trong lòng nàng hai bên không nên nhăn nhăn nho nhó nên thẳng thắn một điểm học được tín nhiệm lẫn nhau bọn hắn đối thủ thế nhưng d ổ kẻ tổ chức nếu như tại hợp tác điểm mấu chốt bên trên lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ trận chiến tranh này tất thua không thể nghi ngờ nít fu di nhữ mày tâm tình nặng nề vô cùng su di mở ra điều kiện phi thường mê người tin tưởng không có quốc gia nào sẽ tự tuyệt hợp tác với họa c ả n đạ nhưng trong lòng của hắn rõ ràng Hiện tiêu ạ rồi phải đối Coi giới kẻ không khoa kỹ tổ thuật thể toàn thế chức cầu học có được. phó như nhân đã địa đều mạng là l n đồng tâm hiệp lực, thắng lợi thiên bình cũng sẽ không tiên hợp hiệp lợi lại, lực, điểm. i tâm một t ê sẽ về diệt bọn hắn duy nhất hy vọng chính là ba năm trước New York chi chiến bên trong xuất hiện qua người thần bí có thể sổ liền cái địa chỉ đều không có lưu lại hắn cũng không biết đi đâu tìm người a n i t fu di tâm phiền ý loạn nhưng s u hù di bức thiết muốn trả lời chắc chắn hắn đành phải từ chối lớn như vậy kế hoạch hành động ta cái này xì ẹ n cục trưởng có thể không làm chủ được Suji hiếu kỳ hỏi cn cục trưởng đều làm không được cn chủ vậy ai có thể làm chủ tổng thống sao nit fuji giải thích nói chuẩn xác mà nói là thế giới hội đồng bảo an chuyện này cần ngũ đại quốc nghị viên họp hiệp thương thảo luận mới có thể quyết định lại muốn họp hòa cản đã đã bị công hãm suji vội vã không nhịn nổi cái kia cần bao lâu thời gian mới có thể có đến trả lời chắc chắn nit fuji nghĩ nghĩ nói sáng sớm ngày mai ta liền tổ chức hội nghị đem họa c ả n đạ tình huống cùng thỉnh cầu của ngươi chuyển cáo năm vị nghị viên đến lúc đó nghị viên khẳng định sẽ phái đoàn đại biểu cùng ngươi hiệp đ à m hợp tác đến tột cùng lúc nào có thể có trả lời chắc chắn liền nhìn các ngươi nói thế nào tuất ta rõ ràng s u z di thở dài một hơi có chút bất đắc dĩ nit fuji hiện tại có thể thả ta trở về sau s u z di gật đầu sau đó từ trong túi móc ra một cái ẩn hình máy truyền tin vì tránh né rổ kẹ tổ chức lần theo dấu vết những chiếc phi thuyền này sẽ tạm thời che giấu chờ các ngươi họp thương lượng ra kết quả dùng cái này nữa máy truyền tin liên hệ ta nifuji đưa tay tiếp nhận không nghĩ tới máy truyền tin chỉ có lớn chừng hạt đầu nhỏ như vậy máy truyền tin nếu như các ngươi giấu xa xôi có thể thuận lợi tiếp thu tín hiệu sao s u j i tự tin mà nói không cần tháp tín hiệu không cần thông tin vệ tinh chỉ cần hai bên đều trên địa cầu cái này máy truyền tin liền có thể làm được vô hạn khoảng cách thông tin nifuji có chút giật mình cẩn thận đem máy truyền tin bỏ vào túi đứng người lên hướng s u j i tạm biệt c ư ờ i chạy r ổ lẹt rời phi thuyền trở lại vùng ngoại ô biệt thự nít fu di liền ý phục đều chẳng muốn thoát trực tiếp nằm ở trên giường hắn t r ừ n g mắt kia chỉ độc nhãn trầm mặc nhìn c h ầ m c h ầ m t r ầ n nhà kinh lịch vừa rồi không ngừng trong đầu lặp lại q u ấ y hắn một đêm không ngủ sắp trời hơi sáng hắn lập tức chạy tới chín st luy ổng cao úc ngồi thang máy một đường đi vào tầng cao nhất gõ cửa đi vào hội đồng bảo an văn phòng a l e x a n d e r ngẩng đầu nhìn hắn trên bàn còn để không ăn xong bữa sáng không phải để ngươi về nhà nghỉ ngơi mấy ngày nha làm sao sáng sớm liền đến rồi nitfuji mặt không biểu tình mà nói ra đại sự lập tức liên lạc nghị viên họp alexander cuốn quít đứng người lên hỏi lại xảy ra chuyện gì rồi nitfuji lời ư nhác giải thích thúc giục nói nhanh lên đi thôi một hồi liền biết năm vị nghị viên năm quốc gia năm loại múi giờ washington bên này ngày mới mới vừa sáng mà có vài quốc gia chính là mộng đẹp không g i ấ u vết giấc ngủ thời gian nhìn xem năm vị nghị viên tràn ngập án nghiệm ánh mắt nitfuji tranh thủ thời gian tổ chức ngôn ngữ đem chuyện xảy ra tối hôm qua kỹ càng nói ra phòng họp hoàn toàn yên tĩnh năm vị nghị viên hai mặt nhìn nhau biểu lộ ngạc nhiên tại trải qua nhiều lần hỏi thăm xác định n i t fuji đầu vóc chưa từng xuất hiện rối loạn về sau các nghị viên lập tức nghị luận ở mỹ hắn vừa rồi nói hai chuyện thực tế quá kinh người chuyện thứ nhất là họa cạn đạ công nhận toàn cầu nhất nghèo khó một trong những quốc gia thế mà nắm giữ lấy đại lượng vịt dạ nghỉ ủn trình độ khoa học kỹ thuật càng là treo lên đánh toàn cầu tất cả quốc gia tin tức này trực tiếp phá vỡ bọn hắn tam quan vạn hạnh họa cạn đạ các đời quốc vương đều là cái yêu quý hòa bình người nếu như xuất hiện phái chủ chiến quốc vương bọn họ cũng không dám tưởng tượng hiện nay thế giới sẽ là thế nào chuyện thứ hai liền càng kinh người dồ kẻ tổ chức tại châu phi giấu ba năm không chỉ đầy máu phục sinh bắt đầu gây sự mấy vị cán bộ tối cao thực lực càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất liên đ o a cạn đạ như vậy khoa học kỹ thuật cường quốc đều có thể tại trong vòng mấy tiếng đ ê m này công chiếm thực lực của hai bên tranh lệch có thể nói là cách biệt một trời từ hải lục không ba cái phương diện vây quét tổ chức nhỏ bây giờ nghĩ lại còn tốt rổ kệ tổ chức đem cao ốc cho nổ dẫn đến hiệp nghị tạm dừng nếu như không có cái này việc nhỏ xen giữa kia liên hợp bộ đội sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt ra tranh luận thêm vài phút đồng hồ các nghị viên rốt c ụ c tỉnh táo lại như thế tình báo quan trọng bọn họ nhất định phải lên báo cho người lãnh đạo quốc gia đến nỗi phải t r ă n g cùng h ọa c ạ n đã triển khai hợp tác cũng cần bọn hắn họp thương lượng về sau quyết định trận này hội nghị mở không đủ m ư ơ i phút các nghị viên liền vội vàng chuẩn bị rời đi chờ một chút đ ỗ n g nhiên alexander đứng ra nói các vị nghị viên xét thấy tình huống trước mắt nguy cấp ta đề nghị sớm khởi động nhìn rõ kế hoạch ngay vậy các nghị viên lại bắt đầu thảo luận nhìn rõ kế hoạch hạch tâm nhất địa phương ngay tại ở nhìn rõ hai chữ làm xì ẻn ba chiếc tàu sân bay trên không lên tới không trung hệ thống sẽ cùng vũ trụ vệ tinh kết nối từ đó giám sát toàn cầu các nơi tình huống một khi có phạm tội hoạt động phát sinh tàu sân bay trên không có thể phát xạ hỏa pháo tại một phút thậm chí càng trong thời gian ngắn đem nguy hiểm tiêu diệt tại n à y sinh trạng thái khởi động nhìn rõ kế hoạch có thể đả kích thật lớn phạm tội hoạt động để tội phạm không chỗ ẩn trốn nhưng cùng lúc cũng đem toàn cầu bảy tỷ người đều bại lộ tại họng súng cái này dính đến nhân quyền vấn đề cho nên chậm chạp không có lên ngựa các nghị viên thương nghị qua đi do hỏi nít cục trường người ý kiến đâu nít fuji nhìn lão lãnh đạo liếc mắt một cái không do dự gật đầu nói d ộ kẹ tổ chức ngóc đầu trở lại an ổn thế giới cách cục sắp đại loạn lúc này nhất định phải khởi động nhìn rõ kế hoạch ngăn chặn phạm tội phát sinh alexander mặt lộ vẻ mỉm cười gật đầu đồng ý các nghị viên đối nhìn rõ kế hoạch bản thân liền là cầm khẳng định thái độ hiện tại liền nít cục trưởng và alexander quản lý trưởng đều duy trì bọn hắn lập tức ký tên văn kiện chính thức phê chuẩn cái này kế hoạch văn kiện ký tên sau khi hoàn thành các nghị viên hạ tuyến báo cáo công việc đi nít fuji cùng alexander sóng vai rời đi phòng h ọ p alexander ngỏ ý cảm ơn sau đó liền nhìn rõ kế hoạch tương quan chi tiết đơn giản trò chuyện vài câu về sau nít fuji liền rời phòng làm việc đi làm Alexander ngồi trở lại bàn làm việc mười ngón dao nhau đứng ở trước ngực sắc mặt tâm trầm vạch trần tâm tình của hắn lúc này đáng chết nhìn rõ kế hoạch lập tức liền muốn thành công kết quả dồ kẻ tổ chức đột nhiên nhảy ra ngoài sau đó lại xuất hiện một cái h ỏ a cạn đạ vương quốc hai vị này ra đều là không thể trêu vào tồn tại dồ kẻ tổ chức cùng bọn hắn là một loại người không cần đặc biệt lo lắng alexander lo lắng h ỏ a cạn đạ nếu như xuất thủ can thiệp nhìn rõ kế hoạch rốt cuộc còn có thể thành công hay không mặt ngoài nhìn rõ kế hoạch mục đích là vì dự phòng phạm tội nhưng trên thực tế hỉ dạ tại trong kế hoạch trộn lẫn một điểm hàng lậu bọn hắn muốn lợi dụng tàu sân bay trên không s e n t cm n cấp định vị hệ thống hướng mặt đất đám người đem hỉ dạ tiềm ẩn kẻ địch tất cả đều tiêu diệt nếu như họa cản đã muốn xuất thủ ngăn cản bằng lực chiến đấu của bọn hắn sẽ trong thời gian ngắn nhất đem hàng không mẫu h ạ m đánh xuống không được họa cản đã thực tế quá vướng bận nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn diệt trừ a l e x a n d e r mặt lộ vẻ hung quang đưa tay bấm nội tuyến điện thoại sơ tắn mấy ờ i tới phòng làm việc của ta một chuyến. Đúng, liền hiện tại. ta một phòng chuyến. nghĩ chính Đúng, Alexander làm là l của ý độc độc, để kẹ tổ chức đi đạ đội. định chức cái còn cản chắc, chức cảm trị tổ tiêu diệt xót tin tưởng vững chắc, tổ chức nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. dô dô kẹ kẹ họa hàm Hắn hương lại này vững Mấy sẽ phút đồng hồ sau thân mang tây trang sợ tàn phiệu đi vào văn phòng alexander mở ra phản nghe lén hình thức đem chọn gian phòng làm việc toàn bộ phong bế sợ tàn phiệu ngắm nhìn bốn phía hiếu kỳ hỏi hôm nay làm sao như thế chính thức văn phòng phong bế về sau alexander không kịp chờ đợi hỏi d ù kẹ tổ chức có phải hay không công chiếm h ò a c ả n đạ sợ tắn phiêu nghe vậy cười nói quản lý trưởng ngươi còn chưa tỉnh ngủ đi h ò a c ả n đạ là châu phi nhà quốc tổ chức tại sao phải công chiếm nó alex a n g đưa mặt lạnh lấy nhìn t r ò n g chọc vào hắn new j o r c Chi h y chiến hậu j a c k s o n mất tích d ù kẹ tổ chức tử thương thẳng trọng nit fuji còn muốn điều tra ngươi là ta ra mặt bảo trụ ngươi đồng thời giúp các ngươi đem vật tư chuyển rời đến châu phi làm hợp tác đồng bạn ta đối với các ngươi xem như móc tim móc phổi có thể các ngươi là thế nào hồi báo ta chuyện lớn như vậy thế mà còn muốn g ặ p ta sờ tans p h i cười ha ha không có chút nào hổ thẹn hỏi ngược lại ngươi là làm sao biết alexander cười lạnh nói ta làm sao biết các ngươi công chiếm đoạ can đạ thời điểm có phải là còn thả đi một số người sờ tans phiu biểu lộ nghiêm túc lập tức hỏi nàng ở đâu alexander thở dài khôi phục bình thường biểu lộ hãn tử trong ngăn kéo lấy ra một cây xì gà chậm rãi nhóm lửa hiện tại biết sốt ruột rồi sờ tans p h i n h a o mắt lại trên mặt lộ ra nguy hiểm nụ cười quản lý trưởng đối với việc này ta hy vọng ngươi tuyệt đối không được giấu giếm nếu không svuji trên phi thuyền cất giấu đại lượng thành phẩm vịt dạ nghỉ ủ n nhân viên nghiên cứu khoa học cùng kỹ thuật tư liệu những vật này đều là rổ k ẻ tổ chức vô cùng cần thiết nếu không tối thiểu phải bỏ ra ba đến năm năm bọn họ mới có thể đem vịt dạ nghỉ ủng nghiên cứu tiến độ đẩy tới đến đọa cạn đả trình độ thời gian khá dài như vậy ai cũng hao không nổi sợ tắn sưu nếu như không biết tình báo này cũng liền thôi hiện tại hắn biết nhất định phải đạt được svuji hạ lạc đoạt l ạ i đám kia v ậ t tư n h â n v i ê n n h ữ n g l ờ i này nói ra m i ệ n g đại diện sờ tans f h i ệ u là thật gấp nếu như alexander còn dám d i ấ u d i ế m hai nhà liền muốn triệt để vạch mặt hắn v u ô n g xuống nhóm lửa một nửa xì gà nói đêm qua cái kia sủ gì công chúa tìm được n i t fuji cùng hắn ngã bài muốn liên hợp xì ẹn cùng nhau vây quét rổ kẻ tổ chức giúp nàng đoạt lại vương vị sau khi chuyện thành công nàng nguyện ý chia sẻ vịt dạng y un cùng kỹ thuật s e r tans f h i ệ u khinh thường cười lạnh hai con chuột cùng tiến tới liền cho rằng có thể vặn ngã voi lúc này không giống ngày xưa b â n g dù kẻ tổ chức hiện tại sức chiến đấu cho dù toàn thế giới nhân dân liên hợp lại bọn hắn cũng không đủ gây sợ ngay tại các ngươi vì địa cầu một mẫu ba phần đất tranh túi bùi thời điểm dù kẻ tổ chức sớm đã đưa ánh mắt bỏ vào trong vũ trụ kém lấy cảnh giới đâu sơ tansphi hỏi nàng có lưu lại địa chỉ sao alexander lắc đầu s u di công chúa sợ các ngươi tìm tới cho nên đem hạm đội giấu đi vì bảo trì liên lạc nàng cho nít fu di lưu lại một cái máy truyền tin máy truyền tin vậy liền dễ làm sơ t a n s p h trầm tư một lát ánh m ắ t chậm liếc nhìn rãi a l e x a n d e r Một cụ khổng lồ t i n u tại h ầ n lực xì ẹn ra vẻ đáng thương trang nhiều năm hiện tại xem như từ nàng dâu ngao thành bà cẩn thận thẩm tra một fan phát hiện alexander hoàn toàn chính xác không có tư tàng sợ t a n s h i ệ u kơi nói cảm ơn quản lý trưởng tình báo họa cản đã hạm đội chuyện liền giao cho ta xử lý nói xong hắn đứng người lên chuẩn bị rời phòng làm việc đúng họa cản đã hạm đội đồng dạng đối hy dạ kế hoạch bất lợi phần nhân tình này liền xem như tình báo chi phí chúng ta thanh toán xong alexander biểu lộ xứng sở thất vọng lắc đầu thở dài hắn vừa mới còn muốn thông qua phần tình báo này đổi lấy họa cản đã vịt dạng nghỉ ù cùng kỹ thuật đâu không nghĩ tới sở tàn phịu liếc mắt một cái khám phá trực tiếp từ chối dô kệ tổ chức người đều như thế keo kiệt sao một lần nữa nhóm lửa xì gà t i ê n lặng hút một hơi chậm rãi phun ra dồ kẻ tổ chức thật quật khởi đổi lại ba năm trước sơ t á n s phiệu cũng không dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta dựa theo tình thế trước mắt coi như hỉ dạ đánh bại xì ẻn khống chế toàn cầu chính phủ giết chết tiềm ẩn kẻ địch nhiều nhất cũng chỉ là rổ kẻ tổ chức trong tay để tuyến con dối thôi như vậy hỉ dạ không có linh hồn a alexander sầu mi khổ kiểm lập tức có chút mê man chương ba trăm năm mươi hai lớn mật ngưu đồ mới đồng đảng rời đi alexander văn phòng sơ tắn phiêu ngồi thang máy đi vào bộ hậu cần trường q u a n tốt buổi sáng tốt lành thiên sinh sơ tan ban đêm cùng đi quán bar đi tới văn phòng trên đường bộ hậu cần đặc công n h a u n h a u dừng bước lại nhiệt tình chào hỏi hắn sơ tắn phiêu nụ cười ấm áp như một xuân phong vẫy gọi đáp lại mỗi một vị viên chức bảy năm trước hắn từ bỏ tập độc cục chức vụ khéo léo từ chối bộ tư pháp m ờ i vứt bỏ góp nhặt nhiều năm quan hệ xã hội cùng chính trị tài nguyên một mình nội ứng xị ẻn bằng vào lao luyện chính trị và xã giao thủ đoạn hắn rất nhanh tại xỉ ẻn sinh động nhưng mà nít fu j i từ đầu đến cuối đối thân phận của hắn đều có chỗ hoài nghi thường xuyên dùng một ít thủ đoạn thăm dò hắn vì phòng ngừa bại lộ tại giác s ầ n thụ ý d ư ớ i sợ tan cái này nội ứng một mực ở vào ẩn nút trạng thái xem như một viên nước cờ thua hắn qua tay qua rất nhiều đối rộ kẻ tổ chức bất lực tình báo nhưng hắn không cách nào phân biệt những tin tình báo này những cái kia là chân thật những cái kia là nít fu j i thăm dò cho nên giới đại đa số tình huống sơ tansfield đều đối những tin tình báo này bỏ mặc bởi vì hắn biết rõ cho dù tình báo là thật cũng không có cách nào giao động rổ kẻ tổ chức căn cơ trừ phi gặp được có thể triệt để phá vỡ rổ kẻ tổ chức trọng yếu tình báo nếu không hắn tuyệt đối sẽ không chủ động liên hệ tổ chức bảy năm thận trọng cẩn thận để đối với hắn trong lòng còn có hoài nghi n i d fuji cũng tìm không ra ma bệnh bởi vì lý lịch tư chất thâm hậu năng lực làm việc xuất sắc cùng alexander coi trọng sơ t a n s f i l d tại chức tràng một đường cao thăng hiện tại đã trở thành xì ẹn bộ hậu cần chủ quản bảy cấp các công a l e x a n d e r nói không sai thân là hợp tác đồng bạn hy dạ không thể nghi ngờ là hợp cách nhưng hợp tác tiền đề là hai bên thực lực tương đương có thể hỗ bang hỗ trợ đối với bảy năm trước r ồ kẻ tổ chức đến nói hy dạ là cái quái vật khổng lồ cùng hắn hợp tác tự nhiên là lợi nhiều hơn hại nhưng mà vật đ ổ i sao rời hiện tại r ồ kẻ tổ chức đã trưởng thành đến có thể không nhìn hy dạ tình trạng cái gọi là quan hệ hợp tác tự nhiên cũng liền biến thành thượng hạ cấp quan hệ thậm chí là chủ tớ quan hệ người hầu nghĩ từ lợi ích bên trong kiếm một chiến canh đương nhiên muốn nhìn chủ tâm tình của người ta mà alexander ác liệt thái độ để sợ t ă n s p h i u một chút đều không muốn phân cho hắn đi vào bộ hậu cần chủ quản đặc công phòng làm việc riêng sợ t ă n s p h i u khởi động phản nghe lén hình thức đem chọn gian phòng làm việc toàn bộ phong bế xác nhận không có sơ hở về sau hắn từ giá sách tường kép lấy ra một viên máy truyền tin đây là sợ t ă n s p h i u khẩn cấp liên lạc tổ chức máy truyền tin bên trong trở tiên tiến nhất hệ thống truyền tin cùng phản nghe lén trang bị nhưng mà hắn dù sao thân ở xì ẻn tổng bộ tùy tiện liên hệ tổ chức y nguyên tồn tại phong hiểm cho nên chỉ có gặp được sự kiện khẩn cấp hắn mới sẽ sử dụng cái này máy truyền tin sợ tan đây là khẩn cấp phương thức liên lạc cn bên kia xảy ra chuyện rồi không ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi họa c ả n đạ sư hữu di công chúa xuất hiện sợ tắn phiệu nói ngắn gọn đem tình báo nói cho liên lạc viên vợ bảo vợ n g ư i chiếm được tin tức này kích động sắp nói năng lộn xộn nàng thuốc dùng nói quá tốt rồi ngươi nhất định phải nhanh tìm tới sư h u di hạ lạ nàng trong tay nhân viên kỹ thuật cùng tư liệu đối tổ chức đến nói cực kỳ trọng yếu s r t a n s f i ê u c i nói yên tâm ta đã có kế hoạch nhanh nhất đêm nay liền có tin tức lời này cho vợ mạo dội c h ấ u nước lạnh nàng lập tức tỉnh táo lại ngự a khí trần trờ nói đêm nay có phải là quá gấp c a n hệ trọng đại ta đề nghị vẫn là phái mấy vị đồng đảng đi washington rút n g ư ờ i đi vạn nhất hành động thất bại dẫn đến s ứ h ụ di đào t ẩ u liền phiên p h ứ c s r t a n s f i ê u tự tin mà nói không cần làm phiền ngươi nhóm trong tay của ta vừa vặn có người trợ giút vợ m à hỏi giúp đỡ thực lực thế nào người có thể tin được không sợ t a n phiệu t r ù n g điệp tựa tại chỗ tựa lương bên trên nghiêm túc nghĩ nghĩ nói nếu như ta không có đoán sai hắn hẳn là cùng ngươi ta giống nhau cùng ngươi ta giống nhau vợ m à tính toán câu nói này sau đó hoảng sợ nói ngươi nói là hắn cũng là j a c k s o n đồng đảng nhưng là đây không có khả năng à j a c k s o n đã ở hành tinh khác làm sao lại có mới đồng đảng đâu sợ t a n phiệu đánh giá mặc dù không thể nói một trăm phần trăm nhưng ta cảm giác hắn là tổ chức đồng đảng tỷ lệ cực lớn đến nỗi bột là thế nào bên ngoài t ì n h cầu chi ê u mộ mới đồng đảng vậy ta cũng không rõ ràng bất quá hắn tất nhiên có thể cách xa như vậy thay chúng ta thăng cấp siêu năng lực tự nhiên cũng có biện pháp làm được điểm này vợ mà suy nghĩ một lát cho rằng hắn ý nghĩ có chút đạo lý nhưng nàng vẫn là không yên lòng nói tại chính thức tiếp nhận hắn trước đó nhất định phải thông qua khảo nghiệm của chúng ta sơ tàn phiểu nói nếu như hết thể thuận lợi buổi tối hôm nay hắn liền cùng sư hù dị cùng nhau trở lại họa cạn đạ đến lúc đó các ngươi lại làm tiến một bước khảo thí đi đêm nay các ngươi vất vả một chút muốn thường xuyên chú ý h ỏ a cạn đã không phận svuji hạm đội có thể sẽ xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào tốt rõ ràng ta lập tức đi chuẩn bị tắt máy truyền tin khí giải trừ phản nghe lén hình thức sơ tàn s h i ệ u đem thành ghế đánh ngã nhắm mắt lại trong đầu tính toán kế hoạch tiến trình svuji hạm đội không biết tung tích bây giờ có thể liên hệ đến hắn chỉ có n i fuji cho nên muốn hoàn thành nhiệm vụ liền không khả năng lách qua hắn n í fuji đối với hắn vẫn luôn ôm lấy hoài nghi một khi xảy ra chuyện tất cả mọi người sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn cho nên nhiệm vụ này chỉ có thể ủy thác những người khác đi làm hắn bản thân còn cần chuẩn bị hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh nghĩ tới đây s e r tans f h i ệ u lấy điện thoại cầm tay ra đánh cho bộ hậu cần hai vị đồng sự nội ứng bảy năm hắn tại cn cũng nắm giữ thân tín của mình cùng nhân mạch chỉ bất quá những người kia đều là bị s e r tans f h i ệ u tập độc sự tích cùng đạo đức phẩm cách hấp dẫn đến nay cũng không biết thân phận chân thật của hắn thậm chí còn bởi vì n i t fu di cho hắn làm khó dễ thay hắn bênh vực kẻ yếu cũng không biết chờ hắn thân phận lộ ra ánh sáng một khắc này những người bạn này cùng đồng sự sẽ là như thế nào tâm tình có thể trở thành bạn bè khẳng định làng yêu tầm yêu mã tầm mã hai vị kia đặc công cũng thích pha đi ước định cẩn thận thời gian gặp mặt về sau sợ tan phiệu bình thường triển khai công việc một mực chờ đến tan tầm hắn thay đổi y phục hàng ngày rời đi bộ hậu cần ngồi thang máy đi tới bãi đậu xe dưới đất n i fu j i t ỏ a giá ý nguyên dừng ở cục trưởng chuyên dụng chỗ đậu bên trên điểm ấy hoàn toàn không ngoài dự đoán hoa cản đã xuất hiện cùng dầu kẹ tổ chức tái xuất đem thế giới cách cục quấy dối loạn yêu quý công việc cục trưởng tiên sinh khẳng định sẽ lưu tại tổng bộ tăng ca ngồi vào xì ẻn p h ố i phát chế r ộ lẹt trong ghế xe sợ tăn xịu vừa lái xe lái ra bãi đỗ xe một bên gửi nhắn tin cho hẹn xong hai vị bạn bè hắn lấy trở về thay quần áo vì lấy cớ đem ước định thời gian chỉ hoãn một tiếng bạn bè đối với cái này không có gì n g h ĩ bởi vì bọn hắn cũng nghĩ như vậy đi quán b a uống rượu hạp thì, khó tránh khỏi sẽ đụng tới động tâm cô nương nếu là trên thân t ố i h o á t tất cả đều là mùi khói đêm nay sẽ phải phòng không gối chiếc sợ tắn phiếu tại washington trụ sở khoảng cách tổng bộ ước chừng nửa giờ đường xe vì phòng ngừa nit fuji gây chuyện hắn lại không dám hạ thủ kiếm tiền tiểu kim khố tài chính càng là một phân tiền không dám động không có màu xám thu nhập chỉ bằng vào bảy cấp đặc công tháng một năm ba không vạn đô la thu nhập trừ bỏ mỗi tháng cơ bản chi tiêu về sau hắn tại washington căn bản mua không nổi chất lượng tốt phòng không cần mua phòng cũng không có người thân cần p h ụ n g dưỡng sợ tắn phiếu mỗi tháng nhàn dư tài chính rất nhiều số tiền này đầy đủ hắn thuê một gian cấp cao trung cư dừng xe ở lầu trọ dưới đi vào thang máy đi vào trung cư 17 t ầ n g móc ra chìa khóa chuyển động nắm tay đẩy ra giày đ ặ t cửa gỗ gian phòng bên trong một mảnh đen kịt sợ tắn trực tiếp đi vào thư phòng kia ngọn màu vàng đèn bàn quả nhiên vẫn sáng trở về bàn đọc sách ngồi phía sau một vị người khoác đấu đ ồ n g màu đen người hắn túi đầu thấy không rõ mặt chỉ có thể từ thanh âm bên trong phán đoán là cái nam nhân áo choàng nam khép lại quyển sách trên tay đưa nó để ở một bên hắn thoáng ngầm đầu lộ ra trắng bẹp mặt sau đó dùng khiếp người thành â m trầm thấp hỏi ta đã chờ hai ngày khoảng thời gian này đầy đủ ngươi đi xác minh thân phận của ta sợ tắn phi hai tay một đám nói rất xin lỗi ta không có tìm được tư liệu của ngươi áo choàng nam ngữ khí trở nên cực kỳ không kiên nhẫn vậy liền nói cho ta dắt sần vị trí ta tự mình đi tìm hắn sợ tắn p h i u lắc đầu nói một vị trí không thể tùy tiện nói cho người ngoài áo choàng nam lập tức nói ta đã nói qua ta là dắt sần đồng đảng giống như các ngươi nếu như không tin ngươi đại khái có thể liên hệ rắt sần hắn sẽ nói cho ngươi biết thân phận của ta sơ tan tiếp tục lắc đầu phi thường thật có l ỗ i thân phận của ta đặc thù không thể tùy tiện liên hệ tổ chức áo choàng nam hai mắt nhắm lại ánh mắt s ắ c bén biểu lộ bất thiện nhìn chằm chằm hắn tay phải nắm chặt một cây tạo hình cổ quái gậy gỗ sơ tan p h i ê u lướt qua nói nếu như không tin ngươi có thể thử đi vào đầu vóc của ta ta đã thử qua ngươi siêu năng lực có thể che đậy ta ma pháp áo choàng nam nhẹ nhàng buông xuống cây gỗ tự tin nói tại ta không muốn tổn thương ngươi điều kiện tiên quyết hô h ô vị này đồng nghiệp mới khẩu khí không nhỏ a sợ tàn phiếu không còn từ chối nói thẳng như vậy đi ngươi giúp ta hoàn thành một cái nhiệm vụ chứng minh ngươi đối tổ chức trung thành sau khi chuyện thành công ta liền nói cho ngươi biết yên tâm đây không phải tư nhân nhiệm vụ mà là tổ chức nhiệm vụ áo tràng nam không do dự hỏi nhiệm vụ gì sợ tàn phiếu đi lên trước ngồi tại bàn đọc sách trên ghế đối diện nit fuji người này ngươi biết không áo tràng nam gật đầu nói cn cục trưởng ngươi người lãnh đạo trực tiếp sơ tắn p sưu không sai nít fuji trong tay có cái máy truyền tin mà máy truyền tin chủ nhân đối tổ chức cực kỳ trọng yếu ngươi nhiệm vụ chính là tìm tới nít fuji từ trong tay hắn đạt được máy truyền tin sau đó lại ngụy trang thành hắn bộ dáng cùng máy truyền tin chủ nhân gặp mặt cuối cùng lại ra tay khống chế lại nàng để nàng ngoan ngoan về nhà áo t r à n g nam nghi ngờ nói nhiệm vụ tình báo quá mơ hồ có thể hay không nói càng kỹ càng một chút sơ tắn sưu trực tiếp đứng người lên chuẩn bị rời đi thời gian có hạn ta thể chỉ có thể nói n với g ư ơ i nhiều như vậy. Đến nỗi như Đến cảng vậy. kỹ tans ì n ngươi xâm lấn Nidfuji trong óc liền biết. Áo tràng năm h báo, biết. Áo xâm óc hay không khống chế để hắn trở thành tổ chức con đối, hoặc là trực tiếp giết chết hắn. Nidfuji, con giết dối, trực tiếp để trở tổ là tắn phiu lắc đầu nói không có n i t p u j i ta nội ứng kiếp sống cũng quá không thú vị đem hắn lưu cho ta đi ta sẽ hảo hảo chiêu đ ạ i hắn chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau còn lại đồng đảng sẽ nói cho ngươi biết bột vị trí giao phó xong nhiệm vụ sơ t a n phiu liền đi phòng ngủ chính phòng tắm rửa chờ hắn thay đổi đắt đỏ hầu phục đi ra lúc áo choàng nam đã biến mất không thấy gì nữa sợ tàn phiệu đi hướng bàn đọc sách chất trên bàn lấy mười mấy quyển sách đều là hắn hai ngày này nhìn lớn lên giống cái người chết sống lại tay cầm một thanh gậy gỗ dù n g ma pháp tiến hành chiến đấu một lần này chi ê u mộ đồng đảng có chút kỳ quái a kỳ quái hơn chính là tên của hắn vốn đệm mót cái này hiển nhiên càng giống là một cái xưng hô nhổ nước bọn hai câu sợ tàn phiệu đơn giản đem bàn đọc sách thu thập một chút sau đó rời đi chung cư lái xe đi tới quán bar sắc trời đen như mực đèn nê ông chiếu sáng cả thành thị vồ nệ m ó t rời đi sở tàn phiệu trung cư thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ trực trùng vân tiêu mượn bóng đêm nhiệm hộ hắn thuận lợi đi vào chín st luy ổng cao úc cục trưởng văn phòng n i t fuji đang ngồi ở trước bàn làm việc làm việc công hắn không có phát giác được trong suốt cửa sổ thủy tinh bên ngoài một đoàn hắc vụ nhanh chóng tới gần hát vụ không nhìn kiếm chống đạn tùy tiện xuyên thấu tiến đến sau đó ngưng tập hợp một chỗ biến hóa thành hình người nít fuji lực chú ý một mực tập trung ở văn kiện trong tay bên trên đúng hắn cảm giác gian phòng bên trong nhiều ra một đạo tiếng hít thở nếu chặt lông mày đột nhiên xoay người nít fu di cũng bị dọa đến khẽ run lên chẳng biết lúc nào cửa sổ thủy tinh tiền chạm lấy một người mặc đấu đ ồ n g màu đen nam nhân không tạm thời còn không thể xác định hắn là người thân thể của hắn lại cao vừa gầy giống một bộ bộ xương hai mắt huyết hồng con ngươi là hai cái khe hở giống con mèo đôi mắt b a n g thẳng cái mũi lỗ mũi là hai đầu khe hẹp trên mặt làn da so bộ xương còn muốn tái nhợt thật là nhân loại sao thấy rõ ràng dung mạo của đối phương n i t fuji càng ngày càng không xác định hắn di động ngón tay muốn từ trong túi móc súng tiên sinh ngươi là ai vồn đệ m ọ t chậm rãi giơ tay lên tay phải cầm lao ma trượng đ ứ a bé ta đề nghị ngươi nắm tay bông xuống thật là nhạy cảm sức quan sát n i t fuji thân thể cứng đờ ngón tay động tác lập tức dừng lại người này không chỉ tướng mạo khủng bố liền tiếng nói cũng giống như là ác ma nói nhỏ hắn rốt cuộc là ai đến nôi đối phương xưng hô chính mình là đứa bé n i t fuji ngược lại không có gì gánh nặng trong lòng Nhìn hắn cái này nửa chết nửa sống dáng vẻ nói hắn là ngàn năm trước cương thi phục sinh nit fuji đều tin tưởng đắp lên thiên t u ế người gọi là đứa bé cái này x ó g không lỗ nghe vậy nit fuji từ bỏ móc súng dự định trực giác n ó i cho hắn cn đại đường kính súng ngắn vô pháp đối cái này nam nhân tạo thành tổn thương cùng n à y chịu chết không bằng kêu gọi chi viện tiên sinh ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu nit fuji ngồi thẳng thân thể tay phải lặng lẽ tới gần dưới mặt bàn n ú t b ấm những này tiểu động t á c làm sao có thể giấu giếm được vồn đệ mọt đôi mắt hắn tiếc nuối lắc đầu đem lão ma trượng nhắm ngay n i t fuji trong miệng lớn tiếng thì thầm đập khúc phỉ cắt thấu tháp lạc tư hết thể hóa đá n i t fuji thân thể lập tức cứng đờ như đá ngón tay khoảng cách nút báo động chỉ có mấy cm lại một tấc cũng không thể động đậy muốn lớn tiếng k ê u cứu lại ngay cả một cái âm phủ đều không k ê u được khống chế lại mục tiêu về sau vồn đệ mọt đi lên phía trước lão ma trượng nhẹ nhàng vung lên trong miệng đọc lên chú ngữ phát đức lợi tư xóa mẫu lòng son dạ sát chú cường lực điều khiển dưới nit fuji vị này ý chí kiên định v u a đặc công cũng lập tức hóa thân tên k h ố n kiếp đem bỏ c ả n đạ tình báo nói thẳng ra dù kẻ tổ chức công chiếm đoạ cạn đạ kết quả sù h dị công chúa sớm đem h ạ c h tâm cơ mật toàn bộ mang đi đồng thời tìm tới hắn hy vọng liên thủ với xỉ ẻn đoạt lại họa cạn đạ đáng tiếc phần này cơ mật tình báo bị nội g i á n s ở tắn p h i ể u biết được hắn lập tức tìm tới vô nệ đ mọt bố trí nhiệm vụ để hắn đánh cắp máy truyền tin ngụy trang thành nít phu di cùng sù h dị gặp mặt sau đó thừa cơ khống chế sù h dị đoạt lại họa cạn đạ tài nguyên cùng kỹ thuật ngay xong những lời này vô nệ mọt cuối cùng đã rõ ràng sự tỉnh từ đầu đến cuối nguyên do h à i ý n g đi ùm、um、lẹ vì ổ xạ lơ l ư n g chú hắn nhẹ nhàng vung vẩy lão ma trượng đọc lên người ngoài nghè không hiểu c h ú ngữ nít fuji trong túi láo trên một viên lớn chừng hạt đậu máy truyền tin bay ra ngoài rơi vào lòng bàn tay vồn đệ mọt xích lại gần tường tận xem xét trong lòng hơi xúc động có cái này viên nho nhỏ máy truyền tin liền có thể cùng cách xa nhau vạn dặm người liên hệ thời đại này khoa học kỹ thuật thật đúng là tiện lợi khiến cái này thể nội không có ma lực một lệ nhóm cũng có thể phát huy ra không thua gì mà pháp hiệu quả thời đại thật biến â không lợi duy đặc biệt một quyên g i a không vồn đệ mọt lại lần nữa vung vẩy ma trượng miệng niệm chú ngữ đem nít fuji trong đầu đoạn này ký ức thanh trừ viên này đen chứng mặn thân cư cao vị nắm giữ lấy rất nhiều cơ mật tình báo vồn đệ mọt kỳ thật rất muốn đem hắn thu làm người hầu vì hắn cung cấp tình báo đáng tiếc à, sợ tăng phiệu đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú chính mình chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích vồn đệ mọt thi triển biến hình chú để thân thể của hắn biến thành nít fuji bộ dáng sau đó dựa theo nói rõ ấ n xuống máy truyền tin nút bấm rất nhanh s p j i âm thanh truyền tới nít cục trưởng có kiện việc gấp muốn cùng mặt ngươi đàm vồn đệ mọt tâm thanh cùng ngữ khí cùng n i t fuji không sai chút nào s u j i không có nhìn t ấ u hiếu kỳ hỏi gặp mặt nói chuyện nhớ kỹ buổi sáng ngươi nói với ta hợp tác hay không muốn chờ người lãnh đạo họp về sau mới có thể làm quyết định vồn đệ m ọ t giải thích nói không sai nhưng ta bỗng nhiên đạt được một cái liên quan tới rổ kẻ tổ chức tình báo tuyệt mật nhất định phải lập tức cùng ngươi thương nghị s u j i dường như rõ ràng n i t fuji hẳn là nghĩ lấy cá nhân thân phận tiến hành giao dịch nang hỏi phần tình báo này không phải miễn phí đi vô nệ m ọ t đương nhiên liên lụy đến rổ k ẹ tổ chức suuji không dám thất lễ nàng suy nghĩ một lát đáp ứng nói ngươi vẫn là bên trên ngày h ô m qua chiếc xe ta sẽ viễn trình điều khiển chiếc xe rõ ràng một hồi thấy thông tin kết thúc về sau vô nệ m ọ t thi triển ma pháp đem n i fuji thân thể ẩn hình đứng dậy tại hoàn thành giao dịch trước đó hắn còn không thể t h ứ c t ỉ n h n i fuji rời phòng làm việc ngồi thang máy đi vào bãi đậu xe dưới đất ngồi lên trước kia t r ạ rồ lẹt suuji viễn trình khởi động chiếc xe chệ rỗ lẹt lái ra chỉ stelly ổng cao ố c lái tự động thế nhưng giúp đại ân vô đ ệ mọt mặc dù tinh thông một ngàn loại chú ngữ nhưng đối hiện đại khoa học kỹ thuật lại là rốt đặc c á n mai càng đ ừ n g đ ể cập lái xe chệ rỗ lẹt một đường hành xử đến vùng ngoại ô sau đó khởi động thẳng đứng cất cánh và hạ cánh động cơ bay hướng bầu trời sau mười mấy phút mấy trăm chiếc to lớn chiến hạm xuất hiện ở trong mắt vô đ ệ mọt hắn lần nữa bị hiện đại khoa học kỹ thuật rung động lớn nhất một chiếc chiến hạm từ từ mở ra bụng khoang thuyền chệ rỗ lẹt bay thẳng đi vào đi vào cửa phòng hội nghị suu di ngồi trên ghế chờ đợi lo lắng rốt cuộc là cái gì trọng yếu tình báo thế mà để xì ẹ n cục trưởng như vậy đại nhân vật lựa chọn tự mình cùng chính mình gặp mặt giao dịch suu di âm thầm nghĩ chỉ cần tình báo đầy đủ trọng yếu nàng nguyện ý trả giá hết thảy chạy b ă n g điện cửa mở ra n i t fu di chậm rãi đi tới suu di từ trên ghế nhảy xuống không kịp chờ đợi hỏi nói đi cái gì cơ mật tình báo n i t fu di tà ác cười một tiếng chậm rãi nâng tay phải lên dùng lao ma trượng chỉ hướng suu di kỳ thật ta cũng là rồ k ẹ tổ chức người s u z y đầu hóc trống rỗng trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ không chờ nàng kịp phản ứng n i f phu di cấp tốc đọc lên chú ngữ s u z y bị ma pháp đánh trúng thân thể run rẩy ánh mắt bên trên lật cái gì cũng không biết vài giây đồng hồ về sau làm nàng mở mắt lần nữa lúc đã trở thành v ố n đệ m ọ t trung thực người hầu s u z y quỳ một chân trên đất túi đầu xuống thành kính nói chủ nhân của ta v ố n đệ m ọ t giải trừ biến hình chú hài lòng đưa tay trái ra nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng con của ta để công h nhà khiển chẳng hạn, ra lệnh, tất cả phi thuyền tốc độ cao nhất Hòa Nghe được mệnh lệnh này, điều khiển chiến hạm các tướng lĩnh, lập tức nghi ú n trên Cạn này, tướng lòng tràn g gật ta tức tay tất tốc tới tức sau ra cao về điều điều đi. đầu, đó độ đi Đạ. được đầy Suzy lập lập cổ cả các hoặc.、Công、chúa điện hạ họa cạn đã đ bị rổ kẻ tổ chức chiếm lĩnh lúc này trở về không phải tự chui đầu vào lưới sao Suzy an ủi không sao ta cùng n ít cục trưởng đã tìm được tiêu diệt rổ kẻ tổ chức biện pháp cái này tốt ta công chúa điện hạ đều nói như vậy Các theo màn đêm buông xuống bầu trời nhiệt độ càng ngày càng thấp may mắn sắt thép chiến giáp tự mang hệ thống điều hòa không khí nếu không chính là thân thể bằng sắt cũng gánh không được c h ờ trọn vẹn hơn bảy giờ khi thời gian tiếp cận lúc rạng sáng rốt cục phát hiện số lớn hạm đội bóng dáng chiến giáp quân đoàn đem tin tức báo cáo thờ rằng lìn lập tức bay đi minh ngông vô bờ bầu trời đêm mấy trăm tàu chiến hạm chia tốc độ tới gần khí thế hùng hổ trang diện kia có thể so với hollywood khoa huyễn mạng lớn các người rốt cục bỏ được trở về thờ r ằ n g lìn cảm xúc khuấy động vừa hận được nghiến răng nghiến lợi đám hôn đ à n này nếu không phải sở tăng sự c h ặ n được ở tình báo d ộ kẹ tổ chức đối v ị d ạ n nhì ủng nghiên cứu liền muốn bắt đầu từ số、0. cái này cần lãng phí bao lâu thời gian a thờ rằng linh điều khiển chiến giáp bay đến trên chiến hạm vương hắn vung tay lên phát động siêu năng lực mấy trăm tàu chiến hạm lập tức bị hắn khống chế chậm rãi hạ xuống họa cạn đạ kho chứa máy bay những cái k i a đảo tàu họa cạn đạ chiến sĩ cùng nhân viên nghiên cứu khoa học thật đúng cho là bọn họ có thể trở về trở về nhà vườn không nghĩ tới mở ra cửa khoang về sau nên đón bọn hắn lại là một hàng họng súng đen ngòm tổ chức thành viên cùng nhau tiến lên đem bọn này cá lọt lưới toàn bộ bắt giữ dám can đảm phản kháng hết h t người i t chết bất luật này sẽ không phải là giả mạo a rát sần chiêu mộ đồng đảng cái nào không phải anh tuấn tiêu sái xinh đẹp động lòng người cho dù là ở vào nhan giá trị đường chân trời phờ ràng lìn thay quần áo khác làm tóc cũng là tương đương x o á y khí người da đen tiểu tử nhìn nhìn lại trước mắt vị này chật chật chật có hán tại dù kệ tổ chức bình quân nhan giá trị trực tiếp bị kéo thấp năm c á i n g ăn cũng may đồng đảng nhóm tâm lý tố chất quá cứng mặc dù trong lòng ghét bỏ nhưng ngoài mặt vẫn là cười ha h a phi thường hòa khí vợ t mà chủ động đi lên trước nói cảm tạ ngươi giúp chúng ta bắt hồi sù gì. mặt khác ngươi chuyện sở t a n g sưu đã nói cho ta vồn đệ mọt tâm lanh cười một tiếng nói cho ta rát sần tin tức vợ mà xin lỗi cười nói mặc dù nhiệm vụ này chứng minh ngươi đối tổ chức trung thành nhưng chỉnh tự phải đi vẫn là muốn đi chỉ có thông qua chúng ta thẩm vấn khảo hạch về sau ngươi mới có thể xem như tổ chức cán bộ chúng ta cũng mới có thể nói cho ngươi r ắ t sần tin tức vô nệ m ọ t nhữ mày phi thường bất đắc dĩ hắn chỉ là muốn gặp r ắ t sần một mặt mà thôi làm sao cảm giác toàn thế giới đều đang ngăn trở hắn nếu không phải bận tâm những người này giống như hắn đều là r ắ t sần đồng đảng chỉ bằng bọn hắn lại nhiều lần trêu đùa chính mình đã làm cho thưởng một phát ra đức n ó i lấy mạng nhanh bắt đầu đi vồn đệ mọt biểu lộ lạnh lùng đi xuống thang đu su z y thấy thế đuổi theo sắt ở phía sau lúc này h ạ lý lại gần n h u mày nói rốt cục chịu trở về chỉ tiếc ngươi bỏ lỡ t ở trạ lạ tăng lễ su di viết nàng liếc mắt một cái sau đó m ặ t không biểu tình quay đầu lại ừng nha đầu này làm sao là lạ vồn đệ mọt giải thích nói su z y đã bị ta khống chế hiện tại là người hầu của ta nghe vậy đồng đảng nhóm mặt lộ vẻ kinh ngạc đồng loạt nhìn về phía su z y nhìn kỹ nét mặt của nàng hoàn toàn cung h h không í n xác có loại q á t h ô minh dáng vẻ. Lao nói hoặc bắt lợi trái dáng Cung trường lênh tính cách, hoàn toàn trái ngược. hoặc cách, vẻ. bắt lao điện ề u quá Cung khiển không khinh thực thể thường người, người i con tâm trí của lực A. dị đ phòng họp đi qua hai tiếng kỹ càng hỏi thăm v ô nệ m ọ t rốt cuộc thu hoạch được đồng đảng nhóm tán thành trở thành rổ kẻ tổ chức người thứ mười cán bộ tối cao thông qua khảo hạch về sau hắn không kịp chờ đợi hỏi thăm j a á t sân tin tức đồng đảng nhóm hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là vơ mạo nói ra tình hình thực tế rát s n đã không tại địa cầu ba năm trước nêu dóp chi chiến hắn bị trí tôn pháp sư lưu đ ẩ y tới ngoài hành tinh nghe được câu này v ô nệ m ộ t cái này mặt đơ rốt cục lộ ra vẻ mặt bất khả thư nghị hắn thúc hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào vợ n g ấp ủ một hồi đem ba năm trước trận chiến kia kỹ càng nói ra đông đảo nhóm nghe giọng nói của nàng trầm thấp tự thuật dường như cũng trở lại ba năm trước một đêm kia tất cả mọi người lôi kéo cái đầu biểu lộ bi thương cô đơn v ô nệ m ộ t tâm tình rất phức tạp chứng minh chính mình hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận khảo nghiệm cuốn một vòng lớn về sau hắn cho rằng rốt cục có thể nhìn thấy j a c k s o n thật không nghĩ đến j a c k s o n sớm tại ba năm trước liền đã bị lưu đ ẩ y tới ngoài hành tinh v ô đệ mọt trầm mặc hồi lâu rốt cục tiếp nhận hiện thực hắn đ ố n g nhiên đối kích bại j a c k s o n đản s i ẻn văn pháp sư sinh ra nồng đậm hứng thú chí tôn pháp sư người này cũng là vu sư sao hẳn là đi vợ b à o nhớ lại đêm đó đối thoại nói j a c k s o n nói qua cái kia chí tôn pháp sư sử dụng năng lực là ma pháp ma pháp vậy liền đúng rồi đạt được muốn đáp án v ô đệ mọt đứng người lên chậm rãi rời đi phòng họp hạ lì liền vội vàng hỏi người muốn đi đâu vồn đệm ọ t dừng bước lại xoay người nói đi tìm trí tôn pháp sư đồng đảng nhóm qua sợ hãi hạ lì không hiểu hỏi người tìm nàng làm gì vồn đệm ọ t có chút ngẩng đầu lên lộ ra tràn ngập mong đợi mỉm cười trên thế giới này lại có thể có người sử dụng ma pháp ta đương nhiên muốn đi tìm nàng hào hào đỏ sức một phen người người điên mà hạ lì hai mắt trợn tròn âm thanh cao tám độ còn lại đồng đảng cũng là cùng nhau đứng người lên nhao nhao phẫn nộ quát người quái dị ngươi đầu góc không có vấn đề đi ngươi r ố t cuộc có hiểu hay không chí tôn pháp sư thực lực cùng chúng ta không phải một cái thứ nguyên đúng vậy ai chúng ta có thể sống đến bây giờ toàn bộ nhờ chí tôn pháp sư hạ thủ lưu t ì n h ngươi một khi làm tức giận chí tôn pháp sư sẽ liên lụy toàn bộ rổ kẻ tổ chức ha ha ha vồn đệ mọt quay đầu lộ ra nghĩa mai biểu lộ nhìn xem các ngươi từng cái dáng vẻ không biết còn nghĩ đến đám các ngươi đều là chí tôn pháp sư tín đồ đâu v ồ đệ mọt câu nói này đối đồng đảng nhóm mặt đỏ tới m a n h a i lúc này dôn đứng ra nói đối với địch nhân sinh ra sợ hãi cũng không phải là chuyện mất mặt gì chỉ có thời khắc bảo trì lòng kính sợ mới có thể nhận rõ ràng chính mình nghe con mới đ ể không sợ cọc không phải dũng khí mà là vô c h i cơ hữu tốt david cũng nói rút vào liền bột đều bị trí tôn pháp sư đùa bỡn trong lòng bàn tay ngươi có cái gì tự tin có thể đánh bại nàng vô nệ mót cười lạnh nói các ngươi bọn này một lệ không thông ma pháp đương nhiên sẽ đ ố i nàng sinh ra kính sợ mà ta là sử thượng vĩ đại nhất hắc vụ sư chỉ có ta có thể đánh bại nàng khống chế nàng sau đó đem r á c sần mang về vợ m á n h mắt c h ấ p động trong đầu cấp tốc suy nghĩ cái phương án này khả thi một lát sau nàng lắc đầu nói không được kế hoạch này quá mạo hiểm tổ chức mục tiêu trước mắt là lợi dụng vịt dạn nhì ùn nghiên cứu ra có thể qua lại vũ trụ phi thuyền sau đó đi tới vũ trụ tìm kiếm r á c sần nếu như hành động của ngươi thất bại sẽ liên lụy toàn bộ kế hoạch phá sản vồn đệ mà không nhìn nàng chậm rãi đi tới cửa bên ngoài đừng hiểu lầm ta nói những này không phải tại cùng các ngươi thương lượng cái gì lời này vừa nói ra triệt để chọc dẫn tất cả đồng đảng a một đạo mãnh liệt sóng siêu âm đánh tới trực tiếp đem vồn đệ mọt a n h đến trên tường bộ xương thân thể lập tức lạc lạc rung đậu lực lượng thật mạnh vồn đệ mọt ánh mắt hưng phấn lập tức vung vẩy lao ma trượng tiếp theo một cái trước mắt lạnh leo thấu xương đánh tới ngón tay đông kết cứng đở rốt cuộc không có lực lượng huy động hạ lủy thuấn di đến trước mặt hắn đột nhiên nâng lên hai tay đem trước mắt không gian triệt để giam cầm ba người phối hợp không chê vào đâu được không đến một g â y đồng hồ thời gian tam trọng khống chế liền toàn bộ cho bên trên hạ lủy vung lên trước mắt tóc vàng tức giận nói chúng ta cũng không phải tại thương lượng với ngươi tam trọng giam cầm dưới vô nệm mọt thân thể một lái mẹt đều di động không được càng đừng để cập đọc lên chú ngự vung vẫy má trượng nếu như là nguyên bản thế giới vô nệm mọt đối mặt sức mạnh như thế giam cầm hiệu quả cũng chỉ còn lại có linh hồn xuất khiếu cái này một cái biện pháp nhưng trước mắt vô nệm mọt là bị hệ thống tăng cường qua phù hợp chiêu mộ danh vọng giá trị vô nệm mọt thực lực hơn xa cái trước hắn ở trong lòng mặc niệm chú ngự thân thể b ỗ n nhiên hóa thành một đoàn hát vụ các ngươi giam cầm mặc dù lợi hại nhưng muốn ngăn lại ta lại còn kém một chút hỏa hầu bầu trời bay tới một câu hát vụ biến mất vô tung vô ảnh vợ mạo n h í u chặt lông mày nói h ạ ly đem hắn tìm ra h ạ ly lắc đầu nói mấy chục cây số phạm vi bên trong cũng không tìm tới tung ảnh của hắn hắn đã trộm đi ai vợ mà thất vọng thở dài việc đã đến nước này đồng đảng nhóm cũng chỉ có thể hy vọng vỗn đệ m ọ t có thể đánh bại trí tôn pháp sư hoặc là trí tôn pháp sư khoan hồng độ lượng không cần liên lụy những người khác chương ba trăm năm mươi bốn kế hoạch tạm dừng vạch mặt sáng sớm một sợi ánh nắng vẩy vào chín stệ ly ố n g cao ốc từ ngoài ánh nắng xuyên thấu qua pha lê chiếu vào cục trưởng văn phòng cho s á c điệu lạnh như băng văn phòng tăng thêm một k i a ấm áp bàn làm việc phía dưới b ị thi ma pháp nít fuji dần dần lộ ra nguyên hình ma pháp giải trừ về sau h ắ n tử từ, từ mở mắt trần chờ hai giây sau đó mạnh mẽ đứng dậy phóng nhãn nhìn lại trong văn phòng hết thẻ như thường nít fuji một lần nữa ngồi trở lại trên ghế lòng tràn đầy nghi hoặc Ta là quá buồn ngủ, trực tiếp ngủ ở trên mặt đất là quá buồn rồi. ngủ, ngủ ở hắn sờ sờ đầu, cảm giác t bỗng nhiên cảnh giác lên đặc công cái nghề nghiệp này cần tùy thời tùy chỗ bảo trì cao độ cảnh giác tại mấy chục năm hành nghề kiếp sống bên trong hắn chưa từng có khốn đến trực tiếp ngủ ở trên đất tình huống càng không có đầu mê man thời điểm nhất định là đã xảy ra chuyện gì hắn sờ về phía súng lục bên hông phát hiện bao súng cúc áo đã mở ra buổi tối hôm qua động đại thương phát hiện này càng kiên định hơn hắn ngờ vực vô căn cứ lại sờ sờ quần áo túi túi tiền chìa khóa giấy chứng nhận đều còn tại song khi hắn sờ đến túi gáo trên lúc sắp mặt bình tĩnh lập tức đổ s u z y đưa cho nàng viên kia máy truyền tin không gặp nít fu z y nhíu chặt lông mày nội tâm kinh hại đến cực điểm hắn vội vàng bật máy tính lên điều ra đêm qua màn hình giám sát tối hôm qua sáu điểm một khắc hắn từ nhà ăn trở lại văn phòng sau đó vẫn r ử a bàn làm việc thẳng đến hơn tám giờ thời điểm một đoàn bóng đen từ ngoài cửa sổ bay vào đến cấp trong tấm hình nít phu di lực chú ý đều nơi tay đầu trên văn kiện thàng đến nửa phút đồng hồ sau mới phát giác được không thích hợp chuẩn bị móc súng sạc kích còn mưu toan dùng ngôn ngữ mê hoặc đối phương nhưng mà hắn tiểu động tác bị cái kia nam nhân đáng sợ phát hiện một kế không thành hắn lại ngồi thẳng thân thể chuẩn bị lặng lẽ đè xuống nút báo động lần này nam nhân kia không có ngăn cản hắn mà là vươn tay bên trong gậy gỗ nhắc tới ra một câu nghe không hiểu chú ngữ một giây sau hắn thân thể cứng rắn như đá cũng không còn cách nào động đậy tối hôm qua quả nhiên là bị tập kích nít phu di chứng thực chính mình ngờ vực vô căn cứ có thể kế tiếp hình tượng để hắn sững s ở ngay tại chỗ chỉ thấy trong màn hình hắn lại trúng một phát chú ngữ sau đó quỳ một chân trên đất biểu lộ cung kính đối nam nhân kia nói chủ nhân của ta cái này tại sao có thể như vậy nít phu di sợ hãi đến cực điểm lông tơ loại sáng hắn trơ mắt nhìn chính mình hóa thân phản đô đem bỏ cạn đạ tư liệu tình báo hướng nam nhân kia nói thẳng ra sau đó nam nhân kia biến thành hình dạng của hắn dùng máy truyền tin cùng sư h u di liên lạc sau đó thi triển ma pháp để cho mình hôn mê ẩn hình hắn tắc nên ngang từ văn phòng rời đi mà chân chính chính mình cứ như vậy c ó quắp ngã trên mặt đất nặng nề g h ngủ một đêm video đến đây là kết thúc n i f u di lại cảm giác không rét mà run cái này nam nhân rốt cuộc là ai là rộ kẻ tổ chức vẫn là người ngoài hành tinh hắn tại sao phải cùng sư h u di gặp mặt là vì vịt da ni ủn vẫn là có khác mục đích trong tay hắn gậy gỗ cùng đọc lên chú ngữ lại nguồn gốc từ cái gì lực lượng lục soát cơ sở dữ liệu không thu hoạch được gì chỉ dựa vào trong tay tình báo vô pháp xác định thân phận của người đàn ông này nhưng có thể xác định chính là hắn trực tiếp tìm tới ta nói rõ tình báo đã bị tiết lộ mà biết phần tình báo này chỉ có số người có ít thông qua phương pháp bài trừ có lẽ có thể có phát hiện đầu tiên là s ố gì cùng sau lưng của hắn đọa can đàng người nhưng hơi suy nghĩ một chút liền biết tình báo không phải từ nàng nơi đó tiết lộ bởi vì nếu như người tiết lộ bí mật là họa cạn đạ người kia thần bí nhân này căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện trực tiếp đi tới họa cạn đạ hạm đội ẩn nút chỗ liền tốt rồi bài trừ họa cạn đạ phương diện người tiết lộ bí mật kia chỉ có thể là quản lý trưởng alexander năm vị liên hiệp quốc nghị viên cùng thời với bọn họ sau quốc gia cao tầng từ kỹ thuật phương diện đến suy xét những cái kia cao tầng tiết lộ bí mật khả năng lớn nhất cũng không phải hoài nghi trong bọn hắn có nội ứng mà là bọn hắn giữ bí mật kỹ thuật thua xa tại cn bất quá trừ kể trên đối tượng bên ngoài nitfuji còn có một cái hoài nghi đối tượng cn bảy cấp đặc công bộ hậu cần chủ quản sở tắn p h ụ sớm tại tám năm trước hắn trong tay liền nắm giữ sở tắn p h ụ cùng rắt sần âm thầm giao dịch tình báo mặc dù hắn gia nhập c n về sau trong công việc cần cù chăm chỉ chưa từng thói quan liêu cũng không lấy quyền mưu tư tại cơ sở đặc công bên trong có được rất cao lực ảnh hưởng có thể hắn càng là biểu hiện h o à n mỹ, nitfuji thì càng hoài nghi không chỉ là bởi vì kia phần tình báo càng là bởi vì hắn không tin một cái vớt đi đến nước đô la đại tham quan sẽ bông nhiên ở giữa đổi tính hắn chuyển biến quá đột ngột quá khả nghi thế là nít fuji tìm kiếm nghĩ cách thăm dò hắn không ngừng đem rổ kẻ tổ chức tình báo tương quan đưa đến trong tay hắn những tin tình báo này thật thật giả giả rất khó phân biệt chỉ có nít fuji bản thân hiểu rõ tình hình thực tế nhưng mà thất vọng là vô luận tiếp nhận tình báo trọng yếu bực nào hắn đều làm từng bước đi chương trình không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc thao tác xử lý s a u rổ kẻ tổ chức phản ứng cũng có thể suy đoán ra bọn họ cũng không có từng thu được tình báo tương quan bài trừ sở tansfiu ệ dùng thủ đoạn đặc thù truyền lại tình báo khả năng nhưng dù cho như thế nitfuji vẫn không có bỏ qua hắn bởi vì thân là đặc công trực giác nói cho hắn sở t a n s f i ệ u trên thân nhất định cất giấu bí mật không muốn người biết cho nên bên này mới ra chuyện lập tức liền hoài nghi đến trên người hắn nitfuji bấm nội tuyến điện thoại sau hai phút ba tên thân mang tây trang s ỉ n đặc công gõ cửa đi vào văn phòng nếu đối sở t a n s f i ệ u có hoài nghi hắn tự nhiên sẽ phái người bí mật giám thị hắn ba vị này chính là phụ trách giám thị sở t a n s f i u đặc công trong đó hai vị vẫn là bộ hậu cần người n i f u j i phong b ế văn phòng hỏi sợ t a n p h hôm qua từ sáng sớm đến tối đều làm những gì nói chi tiết một chút bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ cũng không thể bỏ sót vị thứ nhất bộ hậu cần đặc công nói hôm qua sáng sớm chủ quản giống thường ngày lái xe tới đi làm hắn điểm một chén cà phê tại trên máy vi tính xem một chút giải trí tin mới sau đó liền tiếp vào alexander quản lý t r ư ở n g điện thoại để hắn đi một chuyến văn phòng vị thứ hai đặc công nói hắn đi vào văn phòng về sau quản lý trưởng lập tức đem văn phòng phong bế bọn họ nội dung nói chuyện không được biết nhưng hắn rời phòng làm việc thời điểm trên mặt mang nụ cười từ bộ pháp tư thái đến xem tâm tình là tương đối vui vẻ vị thứ nhất đặc công còn nói thêm chủ quản trở về về sau đồng dạng phong bế văn phòng sau đó cho bộ hậu cần đặc công truyền đạt mấy đầu mệnh lệnh vị thứ ba bộ hậu cần đặc công nói chủ quản giải trừ phong bế về sau gọi điện thoại cho ta hẹn ta ban đêm đi quán b a chơi trở lên chính là sở tàn phú hôm qua làm qua chuyện nít u di trầm tư một lát sau nhìn về phía vị thứ nhất đặc công ngươi lập tức đi xác minh hắn ban bố kia mấy đầu mệnh lệnh vâng hắn sau đó lại nhìn về phía vị thứ ba đặc công tối hôm qua tụ hội có phải là sở tắm chủ động mời đặc công lắc lắc đầu nói không phải hắn là một cái khác đặc công nít h u j i hơi kinh ngạc lại hỏi các ngươi tối hôm qua tụ hội từ mấy điểm bắt đầu đặc công nói nguyên bản ước định là bảy điểm có thể chủ quản nói muốn trở về tắm rửa thay quần áo liền chỉ hoan đến tắm g i ờ nít h u j i các ngươi đối với hắn sửa đổi thời gian không có dị nghị đặc công không có chúng ta đi quán ba trừ uống rượu cũng mua nước mấy cái mội tử chơi hôm qua bộ lý chính tốt bề bộn nhiều việc mãi cho đến sáu giờ ba mươi phút mới tan tầm cho dù chủ q u á n không nói chúng ta cũng sẽ đề nghị đem thời gian trì hoãn về nhà trước tắm rửa thay quần áo n i f u j i sợ tắm xịu là đến đúng giờ sao đặc công vâng còn sớm năm phút đồng hồ n i f u j i gật đầu t ố t ta đều biết các ngươi trở về công việc đi ba vị đặc công tuần tự rời đi n i f u j i nằm trên ghế nhắm mắt lại đã biết tình báo nhao nhao trôi nổi trong đầu hắn thử nghiệm đem những này lộn xộn tình báo liên tiếp động tác này bảo chỉ gần hai tiếng đem đầu tự đều làm rõ về sau nít fuji mở to mắt rời phòng làm việc ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất alexander ngẩng đầu nhìn hắn một cái nít hai ngày này ngươi đến ta chỗ này đến rất cần a nít fuji mặt không biểu tình kiên chỉ độc nhãn nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt l á o lãnh đạo giống như là muốn đem hắn nhìn thấu có tình huống mới họp đi nghe vậy alexander biểu lộ xương sở cũng không có nói thêm cái trước cùng trước chuyện cảng không nói dẫn hắn đi vào phòng、họp. Ngay trước, 5 vị nghị viên cùng láo lãnh đạo trước mặt, Nifuji gì, gật kỹ thêm họp. hôm đi tối mặt, đem đầu đạo qua vào vị láo ra xảy bọn á máy o cho. trong được cướp, ngực chân, góc. cản cùng quốc nghị như Hòa thuật, tha Biết bị b tin viên giữ đại thiết truyền tay vịt đấm đau đã ước dầm nắm mơ. ung lòng dạng ngũ vị là kỹ hắn hôm qua vừa mới lên báo cái tin tức tốt này còn thu hoạch được người khen kết quả trong nháy mắt tới tay c ả mò thế mà bay n ổ i giận nghị viên rất muốn chỉ vào nít fuji cái mùi giận mắng nhưng nhìn đến trong video cái kia không giống nhân loại người thần bí cuối cùng lời gì cũng không nói ra vịt da ni ủn tội như một tảng mỡ dày hấp dẫn thế lực khắp nơi lực chú ý bọn họ sớm đoán được sẽ có người ý đồ cấp đoạn vì thế ngũ đại quốc cùng xì e n nội bộ đều đối với chuyện này cao độ giữ bí mật đồng thời chặt chẽ đề phòng có thể vạn vạn không nghĩ tới kẻ địch căn bản không phải nhân loại bình thường đối phương dễ như chở bàn tay liền điều khiển nít fu j i ý chí để hắn đem cơ mật nói thẳng ra việc đã đến nước này các nghị viên cũng không thể tránh được nhưng đối với n i t fuji lên án bọn họ lại thế thốt phủ nhận bởi vì việc này lớn hôm qua bọn hắn tự mình gặp mặt lãnh đạo tối cao nhất sau đó từ các quốc gia lãnh đạo triệu tập nhân sĩ liên quan tiến hành mật đàm hội đàm quá trình không cần nhiều lời tuyệt đối là tối cao quy cách giữ bí mật biện pháp tham dự hội nghị nhân viên nội t ì n h đều bị t r a không còn một mảnh cho nên tình báo từ bọn hắn bên này tiết lộ khả năng cũng không lớn n i t fuji đối bọn hắn giải thích không có quá nhiều chất vấn ngược lại quay người hỏi thăm láo lãnh đạo hôm qua buổi sáng ngươi cùng sở tăng p h u đóng cửa trao đổi mười mấy phút hắn sau khi trở về lập tức phong bế văn phòng ta rất muốn biết ngươi cùng hắn rốt cuộc đàm cái gì alexander quay đầu biểu lộ không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn chằm chằm t i ê n đồ lại dám hoài nghi đến trên đầu của ta trầm mặc hơn nửa ngày alexander thở dài không vui giải thích nói hôm qua bế mạc về sau ta lập tức tay bố trí nhìn rõ kế hoạch cái này kế hoạch cần bọn hắn bộ hậu cần phối hợp cho nên ta tìm tới sở tăng p h u truyền đạt mệnh lệnh sau đó hắn lại đem mệnh lệnh truyền đạt cho ngành tương quan Ta k h ô n g rõ đây rốt cuộc có nghi điểm gì ngươi vì sao lại hoài nghi ta s cn tiếp nhận tư liệu đều là tuyệt mật cho nên phong bế văn phòng đối với bọn hắn đến nói theo tay đóng cửa giống nhau rất bình thường năm vị nghị viên nghe xong tự thuật về sau cũng tương tự tìm không thấy khả nghi địa phương nit fuji giải thích nói trưởng quan ta không phải hoài nghi ngươi mà là hoài nghi s ở t a n p h i ể u không chờ hắn nói xong a l e x a n d e r lộ ra khinh thường cười n ạ o nit người rốt cuộc có hết hay không s ở t a n p h i ể u gia nhập s cn đã bảy năm hắn năng lực làm việc cùng thái độ n g ư ơ i ta dõi như ban ngày ta biết ngươi hoài nghi hắn là d ổ kẻ tổ chức xếp vào tại s ì ẻn nội ứng nhưng trong bảy năm qua ngươi đối với hắn t h a m dò không dưới trăm lần có thể cái nào một lần thành công qua một cái công việc thận trọng cẩn thận đặc công ngươi không chỉ không ngợi khen đề bạt ngược lại khắp nơi cùng hắn đối nghịch cho hắn làm khó dễ bởi vì những việc này ngươi biết những năm này ta thu được bao nhiêu phong khiếu nại tin nít phu di mặt không biểu tình kiên n h ẫ n n g h e xong sau đó phản bác sợ tan phịu mặc dù năng lực làm việc xuất sắc nhưng trên thực tế lại là cái tham ô nhận hối lộ hắc cảnh h ã n tại tập độc cục công việc không đến mười năm chúng ta chỗ t r a được tham ô mức liền cao tới một hai ước đô la có thể chính là người như vậy thế mà nguyện ý từ bỏ bộ tư pháp chức vụ đi vào xì ẹ n công việc tại trong bảy năm qua càng là không có tham ô qua một phân tiền các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chuyện này rất khác thường sao alexander cười lạnh nói người luôn có phạm sai lầm thời điểm cũng chỉ có ăn năn ngày đó đó căn bản không thể tính làm chứng cứ lại nói xì ẹ n có ngươi cầm giữ trừ phi là thân tín của ngươi nếu không người ngoài ai dám tại ngươi ngay dưới mắt tham ô một phân tiền n i t fuji kia hắn cùng j a c k s o n giao dịch lại thế nào nói phần tình báo này thế nhưng ta tự mình giao cho ngươi alexander vừa mới thế nhưng ngươi nói s ở tan phi tại tập độc cục nhậm chức trong lúc đó tham ô nhận hối lộ kia hắn cùng j a c k s o n tự mình giao dịch là rất chuyện không quá bình thường hắn cho j a c k s o n cung cấp tiện lợi j a c k s o n nói cho hắn ma túy tình báo mặc dù chương trình bên trên không hợp quy nhưng bí mật cái này đã trở thành trạng thái bình thường Nifuji, cái cuối cùng điểm đáng ngờ, hắn chỉ là cái không có cảnh phổ thông đặc công. Vì cái gì có thể được đến quản lý trưởng tiên sinh hái, ngắn ngủi mấy năm liền để bạt làm CN quản công. cái cuối điểm cái bối cái hái, ưu chỉ có đặc có được chủ đặc gì để thể mấy làm phổ là lý bạt Vì Alexander ta cùng ngươi không giống ta thích người trẻ tuổi này mặc dù tay chân có chút không sạch sẽ nhưng công việc hiệu suất không thể bắt bẻ nhân tình thế sự cũng rất lão luyện nhân t à i như vậy đương nhiên phải để bạn hai người đánh võ mồm lẫn nhau lộ tẩy hoàn toàn không để ý nhiều năm tình cảm nếu là bình thường năm vị nghị viên vui thấy tình cảnh như vậy nhưng hôm nay bọn hắn thực tế không tâm tình nghe người ta cãi nhau tốt rồi các ngươi đều chớ q u ấ y dày liên quan tới sở t ă n s ứ phiêu chuyện trước đó cũng nghe các ngươi nói qua ta nhìn như vậy đi trước tạm dừng sở t ă n s ứ phiêu bộ hậu cần chủ quản đặc công chức vụ sau đó tiếp nhận tổ điều tra toàn diện điều tra không tệ cái này tổ điều tra từ hai người các ngươi phụ trách không riêng gì sở t ă n s ứ phiêu chúng ta bên này cũng sẽ kết nối sở phần tình báo này người tiến hành nghiêm mật điều tra nghiêm trọng như vậy để lộ bí mật sự kiện nhất định phải trả rõ ràng nitfuji đối với cái này không có dị nghị gật đầu nói ta đồng ý mặt khác ta đề nghị tạm dừng nhìn rõ kế hoạch không được bên cạnh alexander đều nhanh tức giận nitfuji căn bản không nhìn hắn nói thẳng người thần bí kia có thể điều khiển ta cũng có thể điều khiển s、si、ì ẻn bên trong bất cứ người nào nhìn rõ kế hoạch thế nhưng đem kiếm hai lưới một khi bị dụng ý khó dò người điều khiển kia hậu quả khó mà lường được năm vị nghị viên thương lượng về sau nhao nhao gật đầu đồng ý nói có lý Đang điều tra tổ không tổ chương ó c ra kết ba trăm năm mươi năm gián điệp tri vương khi ra hiện hội nghị kết thúc hương nghĩ đầu ảnh dần dần biến mất năm vị nghị viên đồng thời hạ tuyến bọn hắn đều riêng phần mình đánh tốt rồi nghị săn trong đầu chuẩn bị hướng lãnh đạo báo cáo chuyện này đồng thời cũng làm tốt bị mắng thậm chí cách trước chuẩn bị vắng vẻ trong phòng họp hai nam nhân đối mặt với mặt mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ alexander chống n ạ n h nâng cao mập ra bụng một tấm mặt trắng bị khí huyết hồng tạm dừng nhìn rõ kế hoạch người đang chơi ta mà người có biết hay không ta vì kế hoạch này chuẩn bị bao nhiêu năm người có biết hay không ta trả giá bao nhiêu tâm huyết người có biết hay không kế hoạch này chỉ cần thành công chúng ta liền có thể đem toàn thế giới tội phạm triệt để tiêu diệt tinh mị nước n b ọ t phun đến trên mặt n i t fuji lại ngay cả đôi mắt đều không nháy mắt khẽ gật đầu đồng ý trưởng quan người nói hết thể ta đều biết không người căn bản không biết alexander nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn nhìn thấy hắn gương mặt này n i t fuji kiên nhẫn giải thích nói trưởng quan chính là bởi vì ta rõ ràng nhìn rõ kế hoạch tầm quan trọng cho nên mới phải bảo đảm nó không thể ra một điểm chỗ sơ xuất đêm qua chuyện cho thấy s i cn xuất hiện nội ứng có lẽ còn không chỉ một vị một khi nội ứng nắm tay luồn vào nhìn rõ kế hoạch kia hậu quả khó mà lường được cho nên tại chuyện này không có điều tra rõ ràng trước tuyệt đối không thể khởi động nhìn rõ kế hoạch alexander buông tay ra bất đắc di thở dài nói được dù sao kế hoạch đã đình chỉ ngươi hiện tại nói cái gì đều có thể n i t p u j i an ủi yên tâm chỉ cần mau chóng đem chuyện này cha cha ra manh mối nhìn rõ kế hoạch liền có thể khởi động lại cãi lộn không giải quyết được vấn đề alexander trầm mặc một lát chờ tỉnh táo lại mới mở miệng hỏi lần này nội bộ điều tra ngươi chuẩn bị làm sao cha n i f u j i nghĩ nghĩ nói trưởng quan nội bộ điều tra liền từ ngươi phụ trách đi alexander lập tức nghi hoặc không hiểu hỏi nội bộ điều tra chuyện này là ngươi dẫn lúc này bỏ gánh ngươi muốn làm gì n i f u j i xoay người chậm rãi rời đi phòng họp ta muốn tới new york có kiện chuyện gấp gáp cần tự mình xử lý chuyện gì a gấp gáp như vậy alexander bị hắn làm h ồ đ ồ muốn đuổi theo ra đi hỏi thăm người cũng đã không gặp trở lại văn phòng hung hăng rút xong một điếu thuốc alexander cơn giận còn sót lại chưa tiêu lại bấm nội tuyến điện thoại để sợ tans p h i ệ lập tức tới màu sáng bạc c âu phục rộng mở áo sơ mi trắng có một hạt cúc áo không có chữ cái cằm chỗ còn để lấy một đêm chưa cạo sợi dâu sợ tans p h i ệ quần áo không trình tề trên mặt mang mỉm cười kéo ra trước bàn làm việc cái ghế ngồi lên hỏi quản lý trưởng tiên sinh ta tạm thời cách chức kiểm tra là chuyện gì xảy ra đều là ngươi tự tìm alexander mặt lệnh lấy đem văn phòng phong bế sau đó chất vấn đêm qua tập kích n i d fuji người thần bí là các ngươi rổ kẹ tổ chức người a sợ tắn s h i u gật đầu thừa nhận xem như n g h e vậy alexander hai tay đập ở trên bàn giận dữ hét nếu là các ngươi người vì cái gì không tại chỗ giết n i d fuji hoặc là triệt để đem hắn khống chế lại hiện tại n i d fuji lên lòng nghi ngờ không chỉ tạm dừng nhìn rõ kế hoạch còn muốn khởi động nội bộ điều khởi bộ tra. s ở t a n phi thu hồi nụ cười nhưng nhìn biểu tình tựa hồ đối với nội bộ điều tra không thèm để ý chút nào hắn ngữ khí bình thản nói dù kẻ tổ chức cán bộ tối cao đều là người tự do không nhận bất luận cái gì ước thúc sự tình gì muốn làm sự tình gì không muốn làm toàn bằng chính mình tâm ý hắn mặc dù là người mới nhưng ta cũng không có quyền lợi mệnh lệnh hắn không có quyền lợi a lét săng đưa giận quá thành cười chỉ vào s ở t a n phi cái mùi nói vậy ta hiện tại nói cho ngươi nitfuji khởi động nội bộ điều tra chính là vì nhằm vào ngươi từ giờ trở đi ngươi muốn cấm túc ở nhà tiếp nhận 24 giờ giám thị nói như vậy ta có thể nghỉ ngơi sợ tans phiệu đứng người lên chuẩn bị rời đi vung tay cười nói quá tuyệt vừa vặn có bộ lưới bay mới kịch muốn vội nhìn xem sợ tans phiệu ung dung không vội rời phòng làm việc a l e x a n d e r nắm chặt s o n g q u y ề n phổi đều m u ố n t ứ c đ i ê n phúc vô song trí hoa bất đan hành chu bị nhiều năm trả giá vô số tâm huyết nhìn rõ kế hoạch bị cưỡng chế tạm dừng Ẩn thân nặng nề thở dài một hơi alexander thân thể ngựa ra sau đem đầu tựa tại đầu gối bên trên nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một lát hắn cuối cùng bình phục lộn xộn suy nghĩ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ dưới mắt k h ố n cảnh nội bộ điều tra nghe đáng sợ nhưng cái này kỳ thật không phải cái vấn đề lớn gì alexander tại s i cn đảm nhiệm chức vụ nhiều năm chút năng lực ấy vẫn phải có chỉ cần thuận lợi thông qua nội bộ điều tra gác lại nhìn rõ kế hoạch liền có thể trọng khải đến nỗi d ầ kệ tổ chức đâm lưng alexander cũng đ ố n g nhiên nghi thoáng trước kia trạng thái là ta mạnh hắn yếu s ợ tàn ở trước mặt hắn tự nhiên là ngoan ngoãn nhưng mà ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây trở lấn tóm lại hiện tại dù kẻ tổ chức cùng hí dạ đã vô pháp đứng tại cùng một cao độ tiến hành nói chuyện ngang hàng sợ tắn sự biểu hiện hôm nay cũng sớm tại trong dự liệu của hắn có thể cho dù có chuẩn bị tâm lý thật đến một ngày này cảm xúc bên trên vẫn là khó mà tiếp nhận cũng may hai nhà không có căn bản xung đột lợi ích đồng thời còn có xỉ ẹn cái này cùng trung định nhân cho nên trong ngắn hạn là sẽ không buộc phát xung đột hiện tại duy nhất để alexander cảm thấy khổ não là nit fu j i dị thường cử động vừa mới tại phòng họp nit fu j i thái độ k h á c thường không để ý nhiều năm đề bạt c h i tình công nhiên cùng hắn làm trái lại còn âm dương quá khí ám chỉ hắn cùng sợ tàn sự có không bình thường quan hệ thậm chí kêu dừng nhìn rõ kế hoạch khởi động nội bộ điều tra những lời này những sự tình này đều tại hướng hắn truyền lại một cái trọng yếu tín hiệu n i t fuji đã bắt đầu hoài nghi hắn nhưng lại tại alexander âm thầm suy nghĩ nên như thế nào lừa gạt n i t fuji thông qua nội bộ điều tra lúc hắn thế mà đem điều tra quyền giao cho mình n i t fuji cũng không phải cái tùy tiện nói bại nam nhân những này khác thường hành vi phía sau nhất định có cấp độ càng sâu nguyên nhân alexander căn cứ trước mắt nắm giữ tình báo cùng đối nit fuji nhiều năm qua hiểu rõ tiến hành lớn gan suy đoán nit fuji nắm giữ cái nào đó trọng yếu tình báo cần đối với cái này tiến hành điều tra xác minh bây giờ cn đã bị hì dạ hoàn toàn ăn mòn nit fuji mặc dù đối với cái này không hiểu rõ nhưng hắn khẳng định rõ ràng muốn tại nội bộ tiến hành điều tra chỉ có thể là không thu hoạch được gì cho nên hắn nhất định phải rời đi tất nhiên cn đã bị ăn mòn một mình tiến hành điều tra tính nguy hiểm khẳng định là cực cao một khi chạm đến kẻ địch hạch tâm cơ mật chờ đợi hắn chỉ có tử vong đổi vị suy nghĩ một chút nếu như hắn là nít fuji hắn khẳng định sẽ vụn trộm đem tình báo nói cho một ngoại nhân người này nhất định phải trung thực có thể tin mà lại phải có cực mạnh sức chiến đấu lại sau đó hắn sẽ dùng lợi dụng giả chết l ừ a qua kẻ địch đem kẻ địch lực chú ý đều hấp dẫn ra ngoài nhân thân bên trên chính mình tắt ở sau lưng tiến hành âm thầm điều tra một sáng một tối hai bút cùng vẽ lúc này mới là biện pháp tốt nhất không hổ là lão lãnh đạo nít fuji tâm tư đã bị hắn đoán bảy tám phần hiện tại duy nhất nghi vấn là hắn tại sao phải đem hành tung tiết lộ cho ta nipuji cuối cùng câu nói kia chính là đang nhắc nhở hắn lão tử muốn đi new job tra án ngươi tranh thủ thời gian phái người theo dõi ta đ ỗ n g nhiên alexander trong đầu điện quang l ó e lên đột nhiên từ trên ghế đứng lên thì ra là thế hắn tại sao phải đem hành tung nói cho ta đây là tại b ư ớ c ta ra tay giết hắn a alexander hai tay r ử a bản sắc mặt xanh xám nipuji sớm đã đem mục tiêu khóa chặt trên người mình không dám nói v á n đã đóng thuyền nhưng khẳng định cũng là cao độ hoài nghi hoa cản đã tình báo tiết lộ bởi vì có quá nhiều người tiếp xúc hắn không dám xác định là ai cho nên lần này hắn trực tiếp đem bước kế tiếp kế hoạch hành động nói cho alexander một người nếu như alexander không có hiểm nghi hắn liền có thể làm từng bước tiến hành điều tra dựa theo tính cách của hắn nhất định là hoàn toàn chắc chắn đem vấn đề điều tra rõ ràng mới có thể được ăn cả ngã về không hành động nhưng nếu như alexander chính là s i ed nội gián k h ì hắn nhất định sống không quá đêm nay chỉ cần hắn vừa chết alexander là nội g i á n chuyện này làm thực sau đó người ngoài kia liền sẽ dựa theo hắn bố chi chuẩn bị ở sau bắt đầu hành động người ngoài ha ha người tại new york đáng giá tín nhiệm sức chiến đấu mạnh phù hợp kể trên điều kiện còn có thể là ai nít fuji ngươi thật không hổ là uy tín lâu năm gián điệp trước mắt nhìn như có hai con đường nhưng trên thực tế alexander chỉ có một lựa chọn tích tích tích đúng lúc này nội tuyến điện thoại vang lên alexander lướt qua hóa ra là sỉ ẻn đặc chiến đội đội trưởng r ụ t l ã o hắn cũng là hí dạ phụ trách giám thị nit fuji chuyện gì t r ư ờ n g quan chúng ta mất dấu nit fuji tại trung tâm thành phố quán cà phê bỗng nhiên mất tích chúng ta đem phụ cận đều tìm lần cũng tìm không thấy tung tích của hắn phế vật alexander lên cơn giận dữ lại đối với cái này tia không ngạc nhiên chút nào để một đám chiến sĩ đi theo dõi một tên gián điệp vốn là khác nghề như c á c núi trở về đi nit fuji chuyện không cần ngươi đi quản ta sẽ mặt khác phái người đi làm cúp đ i sợ ti a l n vợ rộ lấy đ rở từ trên xe bước xuống mở cốc sau xe tay trái tay phải cắt dẫn theo một túi lớn mua xăm túi bên trong chữ nặng chứa hắn một tuần đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày đi tới cửa chuẩn bị móc ra chìa khóa mở cửa hắn lại nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng vang cẩn thận nghe xong thế mà là đầu vũ khúc cái này thủ khúc hắn có thể quá quen bởi vì kia là thế kỷ trước ba bốn mươi niên đại ca khúc cũng là tình nhân cũ vẹt gỉ cắt tơ yêu nhất sợ ti vợ trước khi ra cửa đã đóng lại âm hưởng xem ra là có khách không mời mà đến đến nhà hắn buông xuống mua xăm túi lặng lẽ từ phòng bếp cửa sổ lật đi vào gian phòng bên trong một mảnh đèn kịp khách không mời mà đến tắt đèn còn đem màn cửa đều kéo bên trên hắn gỡ xuống treo trên tường coi như vật phẩm trang sức tấm kiên ron rén hướng phòng khách đi đến nắm chặt tấm kiên chuẩn bị sẵn sàng sau đó lặng lẽ thò đầu ra một người mặc thường phục người da đen nằm tại ba người trên ghế salon tại hắn thăm dò trong nháy mắt liền phát hiện hắn sợ ti vợ nhẹ nhàng thở ra từ chỗ ngoặc đứng ra có chút bất đắc di nói ta giống như không cho qua người chìa khóa nít phu di từ trên ghế s a l o n ngồi dậy ta mở cửa xưa nay không dùng chìa khóa ta lão bà đem ta từ nhà đuổi ra sợ ti vợ biến sắc giật mình nói ta cũng không biết người kết hôn một cái đầy trong đầu đều là âm mưu cùng phản bội gián điệp thế mà còn có thể cưới được lao bà n i t fuji mở ra trước mặt túi thức ăn lấy ra một cái rau quả quyền nói chuyện của ta ngươi không biết còn nhiều nữa sợ ti vờ lắc đầu tựa hồ đối với chuyện của hắn cũng không có hứng thú gì đi vào phòng khách hắn chuẩn bị bật đèn chào hỏi khách c ử a có thể n i t fuji ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn k h ẽ lắc đầu sợ ti vờ nhũ mày ngón tay dừng tại giữ không chung bên trong n i t fuji liếm liếm trên ngón tay vụn bánh mì sau đó lấy điện thoại cầm tay ra ở trên màn ảnh viết một hàng chữ nơi này khắp nơi đều là ca m e g a sợ ti vợ lập tức cảnh giác lên quay đầu nhìn chung quanh rất xin lỗi đến người nơi này đến có thể ta thực tế tìm không thấy địa phương qua đêm n i fuji tiếp tục túi đầu đánh chữ s i cn có nội g i á n sợ ti vợ đối với cái này không ngạc nhiên chút nào tiếp tục phối hợp hắn diễn kịch hỏi còn có ai biết người có lao bà n i fuji chỉ có bằng hữu của ta sợ ti vợ hỏi lại chúng ta là bạn bè sao n i t fuji đứng người lên hướng hắn tới gần cái này muốn nhìn ngươi phanh phanh phanh đột nhiên c h ầ m muộn tiếng súng vang lên đại đường kính đạn bắn lén đánh xuyên phòng nhỏ chất gỗ bức tường sau đó đánh trúng n i t fuji thân thể a n i t fuji kêu trên một tiếng lập tức ngã trong vũng máu sợ ti vợ phản ứng rất nhanh lập tức ngồi s ổ m người xuống dùng tấm khiên ngăn chở hai người thân thể đạn theo nhau mà tới đánh ở trên khiên phát ra đinh đinh giòn vang sợ ti vợ một tay giơ tấm khiên một cái tay khác đem nít fuji kéo tới nơi an toàn thời gian y phục trên người hắn phần ngực bụng bị xuyên ba cái lô lớn máu tươi gông gông toát ra sợ ti vợ tranh thủ thời gian ấ n xuống vết thương sau đó thăm dò hướng phòng khách nhìn lại cách trong suốt pha lê hắn phát hiện xa xa trên sườn núi có một thân ảnh tại di chuyển nhanh chóng hắn rất muốn đi truy đuổi hung thủ nhưng nếu như hắn vừa rời đi n i t fuji liền muốn mất máu mà chết nhân mạng cùng hung thủ sợ ti vợ chỉ có thể lựa chọn cái trước hắn dùng sức đem n i t fuji kéo vào phòng bếp sau đó tại t ủ bắt bên trên tìm tới h ỏ n thuốc chữa bệnh lấy ra cầm máu băng vải thay hắn băng bó vết thương sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi cầu cứu điện thoại vừa để điện thoại xuống n i t fuji như hồi quang phản chiếu một thanh nắm chặt sợ ti v ở cánh tay miệng có chút lật qua lật lại sợ ti v ở cúi đầu tới gần chỉ nghe n i t fuji dùng hư nhược thanh n ấ m nói không nên tin bất luận kẻ nào nhất là cn người lời còn chưa dứt, kéo cánh tay lực lượng lập tức biến mất n i t fuji ngã trên mặt đất nhắm mắt lại mất đi ý thức không nên tin bất luận kẻ nào nhất là cn người sợ ti vở n h í u chặt lông mày xem ra s e n tình huống rất nghiêm trọng a chẳng lẽ nói trận này ám sát chính là s e n nội gián gây nên quá không thể tưởng tượng nổi nit fuji là s e n cục trưởng lấy hắn đa nghi lanh khóc tính cách cái dạng gì nội gián có thể tại hắn ngay dưới mắt phát triển lớn mạnh chương ba trăm năm mươi sáu nit fuji chết mấy phút đồng hồ sau s e n cứu viện máy bay trực thăng gào thét lên bay đến trên không sau đó khẩn cấp hạ xuống rừng ở bờ b i ể n phòng nhỏ trên bãi cỏ trên trực thăng đi xuống một đám người có tay cầm súng tự động sỉ ì n đặc công còn có ăn mặc áo khoác trắng nhân viên y tế một đám người nhấc lên tay đẩy cáng cứu thương giường phi nước đại đến phòng nhỏ cổng giơ tay lên thô bạo gõ cửa đông đông đông capen chúng ta là liệu j o s ỉ e n nhanh lên mở cửa sợ ti v ừ a trốn ở phòng kín mít góc chết giơ tấm kiên hô lớn trực tiếp phá cửa vào đi ngay vậy mấy tên đặc công lui lại một cái tráng hùn công đột ngột một cước đem cửa gỗ liên quan ngũ kim kiện toàn bộ đá bay capen ta tại đây mấy tên đặc công lập tức phi nước đại đi qua tay cầm súng trường ở chung quanh đề phòng nữ jossi ẻn chủ quản đặc công đi qua trông thấy nít fu di thương thế cùng da máu lượng cả người như ngũ lôi oanh đỉnh sắc mặt khó coi dọa người người lãnh đạo trực tiếp kiêm s ỉ ẻn cục trưởng tại hắn bên trong phạm vi quản hạt bị không rõ thương thủ phục kích trọng thương đây là sự kiện cực kỳ nghiêm trọng hắn gái này nữ jossi ẻn chủ quản đặc công khó thoái thác tội lỗi phải phụ chủ yếu trách nhiệm cách chức điều tra là nhỏ làm không tốt còn muốn phán cái không làm tròn trách nhiệm tội phải ngồi tù bác sĩ Nhanh! chủ quản đặc công t h chưa giục bác sĩ tăng bác tốc động tác, sĩ động k ẩ n t r ơ n g c o độ dưới, liền âm tình h h h a n biến đều Ba tên bác tên tới, t càng cứu sĩ đi đem hồn ư dưới chưa ơ n nít lên thăng. quản công tình g để đất, đó đem đặt đặc Fuji trực sau bay hợp Chủ h lực máy sắc mặt trắng bệ hỏi h cặp b n thương thủ tại vị trí nào ngươi thấy rõ ràng hắn bộ dáng sao sợ ti vợ nhìn xem hắn hồi tưởng lại ngoài cửa sổ cái bóng hắn chỉ vào phòng khách cửa sổ nhỏ nói trời tối quá không thấy rõ ràng chỉ nhìn thấy xa xa dốc núi có cái mơ hồ bóng người dáng người rất cường tráng s á t x u ấ t lớn là nam tính chủ quản đặc công nhữ mày trứng mắt sắc mặt tâm trầm muốn miễn trừ trách phạt chỉ có thể chờ đợi nít fuji không muốn chết sau đó chính là bắt lấy nổ súng hung thủ có thể bằng vào điểm ấy tin tức liền hung thủ đo viết đều làm không được bất quá hắn vẫn là mệnh lệnh ở đây đặc công đi tới thương thủ vị trí tìm kiếm manh mối sau đó để xì ẹn nựu rót phân bộ đặc công toàn thể xuất động lấy sở t h i v à bờ biển phòng nhỏ làm trung tâm điều khiển máy bay trực thăng ở chung quanh năm cây số phạm vi bên trong triển khai đại diện tích lục soát làm xong đây hết thảy chủ quản đặc công chạy về phía máy bay trực thăng có thể vừa nghiêng đầu phát hiện sở ti vờ cũng cùng đi qua bởi vì nít fuji cuối cùng câu nói kia sở ti vờ đối xì ẹn người cũng sinh ra hoài nghi vì phòng ngừa đưa y trên đường gặp gỡ ngoài ý mớn hắn nhất định phải thủ hộ tại nít fuji bên người chủ quản đặc công không nói gì hai người một cái leo lên máy bay trực thăng cánh quạt tăng tốc xoay tròn máy bay trực thăng đột ngột từ mặt đất mọc lên bay hướng bệnh viện v ù n g phi cơ nội bộ nít fuji leo lên hô hấp cơ áo bị giải khai a n tĩnh nằm nơi tay đẩy càng cứu thương trên giường ba viên đại đường kính đạn đánh trúng ngực bụng vết thương dữ tợn mất máu quá nhiều nhân viên y tế lập tức vì hắn làm khẩn cấp trị liệu chủ quản đặc công nhìn xem n i t fuji thương thế biểu lộ nghiêm túc n g h n g trọng t r â m mặc hồi lâu hắn thở dài một tiếng liên hệ xỉ、si、ẹn tổng bộ đem n i t fuji bị thương tin tức báo cáo mấy phút đồng hồ sau nguy hiểm điều khiển cứu viện máy bay trực thăng đắp xuống trung tâm thành phố bệnh viện sân bay t r á n ra t r á n hết ra cửa khoang mở ra chủ quản đặc công chạy trước tiên hô to xua tan đám người ba tên bác sĩ đ ẩ y cáng cứu thương hỏa tốc chạy tới phòng giải phẫu sợ ti vờ tay cầm tấm khiên theo ở phía sau cn cục trưởng giải phẫu thế nhưng bệnh viện hạng nhất đại sự bệnh viện thông đạo một đường đèn xanh nửa phút không tới liền được đưa vào gần nhất phòng giải phẫu một đám đỉnh cấp vết thương đạn b ắ n khoa chuyên gia tổ sớm đã chờ đã lâu bên ngoài phòng giải phẫu đèn đỏ sáng lên chuyên gia tổ lập tức đối nít fuji tiến hành cứu rút sợ ti vờ đứng tại bên ngoài phòng giải phẫu xuyên thấu qua một tầng pha lê nhìn chăm chú lên tình huống bên trong hắn biểu lộ lo lắng trầm mặc không nói nhất định có thể hắn nhất định có thể còn sống sót đường đường xì、si、ẻn cục trưởng một đầu âm hiểm xảo trá lao sói cô độc hắn loại này cả ngày tính kế người khác người làm sao lại bị chỉ là nội gián hại chết đâu kết cục này cũng quá buồn cười sở ti v ờ tại trong lòng nghĩ như vậy chuyên gia tổ dốc hết toàn lực cứu rút chủ quản đặc công tiến đến lại đi ra ngoài thúc người chết điện thoại một cái tiếp một cái chỉ có sở ti v ờ một mực đứng tại chỗ chờ đáng tiếc không như mong muốn đi qua hai mươi phút toàn lực cứu rút n h ị p tim giám sát nghi cuối cùng vẫn là biến thành một đường thẳng nương theo lấy kéo dài do tâm bác sĩ chính c h ầ m m ặ t thả tay xuống thuật đao bất đắc dĩ tuyên bố người bệnh tử vong sợ ti v ừ a chậm rãi cúi đầu xuống trên mặt biểu lộ có bi thương cũng có tiết với kỳ thật bằng hắn trên chiến trường học được khẩn cấp chữa bệnh tri thức tại gặp thương kích ngay lập tức hắn liền đánh giá ra nít fuji tối nay là giữ nhiều lành ít hắn vừa mới ở trong lòng mặc n i ệ m những lời kia chỉ là đang cầu khẩn kỳ tích giáng lâm chỉ tiếp kỳ tích cuối cùng chưa từng xuất hiện bỏ chống gian phòng n i t fuji bình tĩnh nằm nơi tay đầy g i ư ờ n g thượng hạ nửa người che kín màu trắng chống nước bố bởi vì người chết thân phận đặc thù bệnh viện không dám tự tiện xử lý đành phải đưa ra một cái phòng đến đặt thi thể sợ ti vợ cùng chủ quản đặc công đứng ở một bên trầm mặc hồi lâu bọn hắn ai cũng không dám tin tưởng vị này quát tháo phong vân trải qua vô số nguy cơ nam nhân thế mà cứ như vậy chết rồi hắn không có chết tại trung đông tổ chức khủng bố trong tay không có chết tại như mặt trời ban chưa rổ kẻ tổ chức trong tay mà là chết tại một cái sẽ chỉ thả bắn lén hèn nhát trong tay kết cục như vậy đối nít fuji đến nói quá tàn nhẫn có lẽ đây chính là hắn sau khi chết biểu hiện trên mặt y nguyên nghiêm túc lánh khóc nguyên nhân đi đ ồ n g nhiên gian phòng cửa bị đ ẩ y ra một tên đặc công đi tới nói capen trưởng quan alexander quản lý trưởng đến, đến rồi nghe vậy s r ti v ừ a cùng chủ quản đặc công lập tức tỉnh táo lại alexander tại đặc chiến đội t r ê n trúc giới trực tiếp đi vào lâm thời phòng chứa thi thể nít nhìn thấy n í fuji thi thể alexander mặt mũi tràn đầy trang nghiêm biểu lộ bi thống từ hôm nay trở đi cùng hắn cùng một thời đại chiến hữu lại đi một vị hắn yên lặng hướng bạn già ai điếu sau đó từ âu phục trong túi lấy ra một đoá hoa tươi đặt ở màu trắng chống nước túi bên trên làm xong đây hết thảy hắn thở dài một tiếng xoay người nói cà pèn ta là alexander tỉ ở sơ nít cấp trên cũng là bằng hữu của hắn sợ ti v ờ khách sáo cùng hắn nắm tay trưởng quan alexander nhàn nhạt nói không cần k h á c h khí phụ thân ta trước kia cũng là một trăm linh một trên trời nhảy xuống sư có thể cùng ngươi đơn độc trò chuyện hai câu sao được rồi sợ ti vờ gật đầu hai người đi vào sát vách bỏ c h ố n g gian phòng alexander nghiêm túc hỏi cặp b n nít vừa mới vì sao lại đi nhà ngươi sợ ti vờ lắc đầu nói ta cũng không biết alexander ngươi biết nơi đó có nghe l ê n sao sợ ti vờ biết nít nói cho ta alexander kia hắn có không có nói cho ngươi biết chính là hắn tại nghe l ê n ngươi sợ ti vờ hắn chưa hề nói nhưng muốn nghe l ê n ta không phải chỉ hắn một người đi alexander gật đầu nói đoán không sai Nít có hay không nói ngươi với có á i giao ngươi ti hồi gì? gì? huống, tình Hoặc cho thứ chút hôm chỉ ước là là qua Nít n một tối Sở vờ i tin cho không nào. ta, bất t kẻ nên luận rồi ừ cái có chú có đáng giá liền đó địa ra, r không phương. Không ý alexander nghiêm túc nhìn chằm chằm sở ti vờ đôi mắt cặp bèn bởi vì ngươi là cái cuối cùng nhìn thấy nít người cho nên ta hỏi ngươi một lần nữa nít có hay không cùng ngươi nói lời gì hoặc là giao cho ngươi thứ gì nghe vậy sở ti vờ lần nữa lâm vào hồi ức hắn đem n í t xuất hiện mỗi một chi tiết nhỏ đều cẩn thận phục bàn một lần lần này suy nghĩ thời gian tương đối lâu alexander cũng rất có kiên nhẫn trở lấy cuối cùng sợ ti vờ vẫn là lắc đầu kiên định nói trừ phía trên kia mấy câu không có hô alexander nặng nề thở dài đã như vậy ngươi có thể đi trở về cảm ơn trưởng quan sợ ti vờ xoay người vằn vẹo cửa p h o n g khóa r d giờ đội trưởng alexander bỗng nhiên nói có người mưu sát bằng hữu của ta ta nhất định sẽ truy xét đến đ ấ y d á m cản đường của ta nhất định sẽ hối hận bất kể là ai sợ ti v ừ a gật đầu nói rõ ràng nói xong hắn kéo cửa phòng ra cuối cùng nhìn thoáng qua nít fuji sau đó trực tiếp rời đi bệnh viện sợ ti v ừ a vừa đi đặc chiến đội dùm lão liền đẩy cửa đi đến trưởng quan hết t h ể đều chuẩn bị kỹ càng alex a n d e r n h ỏ giọng nói để ngươi thủ hạ người đều cảnh giác một điểm lần này tuyệt đối đừng lại mất dấu rõ ràng d ũ n g lão gật gật đầu hai người rời phòng trở lại lâm thời phòng chứa thi thể xa xa Bọn họ trông thấy New hai bên bên nào cũng cho là mình phải lẫn nhau không ngượng bộ đem bệnh viện chắn chật như nêm cối không ít quần chúng vây xem tụ tập lại an thủ. dưa xem náo nhiệt a lét xăng đưa gạt mở đám người đi qua nghiêm túc nói nít là bằng hữu của ta hắn tang lễ nhất định phải từ ta tự mình đến xử lý quan hơn một cấp đẻ chết người hung chi là hai cấp alexander tự mình hạ tràng chủ quản đặc công giọng lập tức yếu bớt rất nhiều nhưng hắn vẫn là c a o mày nói quản lý trưởng cái này chỉ sợ không hợp quý c ủ alexander chỉ vào cái mũi của hắn nổi giận nói nít tại lưu giót bị ám sát bỏ mình ngươi cái này chủ quản đặc công cái thứ nhất trốn không được liên quan hiện tại ngươi lại muốn để lại hạ thi thể của hắn ngươi muốn làm gì a nghĩ tiêu hủy trên thi thể vết tích sao chủ quản đặc công tức g i ậ n đến sắc mặt đ ỏ lên phản bác cục trưởng đến new job là bí mật hành động new job phân bộ không có một người biết coi như truy cứu trách nhiệm của ta cũng hẳn là từ chuyên án tổ điều tra đến kiểm tra đối chiếu sự thật alexander nói không biết không rõ ràng những này đều không phải ngươi che giấu công việc sai lầm lấy cớ mặt khác điều tra ngươi còn không cần thành lập tổ điều tra từ giờ trở đi ngươi bị tạm thời cách chức new job phân bộ công việc từ xì、sì、tẹo lập tức tiếp nhận vừa dứt lời hai tên đặc chiến đội viên trực tiếp hạ chủ quản đặc công thương một tay lấy hắn nhấn đổ vào trên tường dùng q u ò n g tay còn lại không ngươi không có tư cách làm như vậy chủ quản đặc công đỏ lên mặt tức giận bất bình ta quyền lực so người tưởng tượng lớn alexander hừ lạnh một tiếng quay người rời đi bệnh viện đặc chiến đội đẩy nit fuji thi thể leo lên sân bay côn thức máy bay chiến đấu máy bay chậm rãi lên không bay hướng chị stelly ổ n cao、Úc. alexander ngồi tại xe đẩy bên cạnh s ố c lên tre ở trên mặt màu trắng chống nước bố hắn tới gần nít fuji bên hai nhỏ giọng nói nít ta biết ngươi không chết chế ngươi kế hoạch đã bị ta nhìn thấu ngươi đoán không lầm s cn lớn nhất nội gián chính là ta ha ha thật không hổ là ta một tay để bạt đi lên bộ hạ cũ ngắn ngủi một hai ngày thời gian liền có thể bắt lấy ta sơ hở nguyên bản ta là không dám xuống tay với ngươi thế nhưng ngươi không biết tự lượng sức mình t r e o chọc phải rổ kẻ tổ chức bên người người đáng giá tín nhiệm chết chết tán thì tán chỉ còn lại có ngươi một cái tướng không có binh alexander nhìn xem nít fuji thi thể đức quang nói rất nhiều lời nói nipuji không chỉ có là hắn tử đối thủ cũng là hắn thưởng thức nhất bộ hạ cho dù hai người tín ngưỡng khác biệt nhưng hắn y nguyên nguyện ý đề bạc hắn để hắn tiếp nhận vị trí của mình chỉ tiếc đạo khác biệt không thể cùng nhu đồ cái này đối với đã từng lẫn nhau kính trọng sư đồ cuối cùng vẫn là đi đến ngươi chết ta sống tuyệt lộ nghĩ đến sắp đưa hắn lên đường alexander cũng không khỏi t h ố n thức cảm khái tốt rồi liền nói nhiều như vậy còn lại lời nói về sau hàng năm hôm nay ta đều sẽ chậm rãi nói cho ngươi nghe hắn lại xích lại gần một điểm tại n i t fuji bên thay nói h ì dạ và tuế nói xong alex sang đưa nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng dũng lão lập tức từ trong ngực móc ra một cái hộ đem mười ml chất lỏng màu trắng tiêm vào đến n i t fuji thể nội đây là hy dạ đặc chế thần kinh độc dược chúng độc người trong vòng năm phút sẽ t ử vô tâm tạng tê liệt độc dược sẽ tại hai trong vòng năm phút hoàn thành thay thế bất kỳ cái gì thiết bị cùng thuốc thử đều kiểm chắc không ra vĩnh biệt gián điệp c h i vương sợt đi bệnh viện dẫn theo tấm khiên một thân một mình dạo bước tại trên đường cái nít phu di gương mặt kia tổng là xuất hiện ở trong đầu vung đi không được hắn cơ mật chủ nghĩa để sở ti vờ phi thường không thích hai người hợp tác cũng phần lớn không thoải mái chỉ khi nào phát sinh nguy hiểm sự kiện hắn luôn có thể ngay lập tức cho ra phương án giải quyết trở thành đồng bạn của hắn không hiểu có loại an tâm cảm giác nhưng mà chính là một người như vậy lại đột nhiên bị nội g i á n giết chết cái này khiến sở ti vờ trở tay không kịp hắn bắt đầu lo lắng nếu như lần sau gặp được nguy hiểm sự kiện nên làm cái gì hắn chỉ là binh sĩ không phải người quyết định alexander an bài mấy trăm vị thường phục đặc công ngụy trang thành người bình thường lẫn trong đám người bí mật giám thị sợ ti vừa tâm tình n g ư i oải túi đầu đi thong thả có thể chung quanh dị dạng ánh mắt lại trốn không thoát cảm giác của hắn bị theo dõi nhân số còn không ít n i fuji vừa mới chết liền có người theo dõi chính mình là ai như thế không kịp chờ đợi chẳng lẽ là alexander sợ ti vừa âm thầm hoài nghi hắn bảo trí nguyên bản tốc độ làm bộ không có phát hiện chậm rãi ngoặt vào một đầu ấm ớt âm u hèm nhỏ phụ trách theo dõi đặc công lập tức cảnh giác lên loại này hẻm nhỏ dễ dàng nhất thoát thân cũng khó khăn nhất theo dõi hơi không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện mấy tên đặc công liếc nhau lập tức ngầm hiểu một cái dẫn theo bình rượu mặc rách rách dưới dưới tự quỷ liệt lảo đảo nghiêng hướng hẻm nhỏ đi đến hắn s á c mặt đỏ lên không ngừng buồn nôn xem ra muốn đi hẻm nhỏ nôn thông khoái vị tường mặc vào ngõ nhỏ bên trong một mảnh đen k ị t liền cái quỷ bóng dáng đều không có tự quỷ lập tức thanh tỉnh nắm tay sờ đến sau thắt lưng mặt súng ngắn dọc theo ngõ nhỏ bước nhanh đi đến cuối cùng một đôi trai tài gái sắc tình lữ tựa ở n g õ i nhỏ cửa ra trên vách tường hôn nồng nhiệt xít tiểu quỷ giận mắng một tiếng làm sao rồi tình lữ hỏi mất dấu tiểu quỷ chỉ vào nóc nhà nói nơi này chỉ có năm tầng lầu cao bằng thân thủ của hắn rất dễ dàng leo đi lên tình lữ bung ô ra đối phương lo lắng hỏi vậy làm sao bây giờ tiểu quỷ lập tức móc ra máy truyền tin còn có thể làm sao xuất động máy bay trực thăng lục soát chương ba trăm năm mươi bảy thần bí chủ biết sau khi chết nhu đồ sợ ti vừa lợi dụng hẻm nhỏ hai bên vách tường dùng cùng loại chạy khốc phương pháp trèo lên nóc nhà hắn thân thủ mạnh mẽ dùng có thể so với trăm mét bắn vọt tốc độ vượt qua từng tòa ca o úc chạy ra ba cái quảng trường xác nhận đã thoát đi vòng vây về sau hắn từ nóc nhà nhảy xuống tại ven đường tìm xe taxi rời đi nơi này sợ ti vừa mục đích là màn hạ t h thẳng thành đông vùng ngoại ô một nhà nhẹ ăn phòng ăn vừa mới đi trên đường thời điểm hắn đã đem nít fuji đến tìm hắn lúc tất cả chi tiết trong đầu một lần nữa hồi ôn một lần tựa như nhìn video chiếu lại như thế đầu tiên nít fuji nằm tại ghế s a lon của mình bên trên nghe âm nhạc ngay tại hắn chuẩn bị bật đèn thời điểm nít dùng ánh mắt ngăn lại một bên nói mình bị lao bà từ trong nhà chạy ra một bên lấy điện thoại cầm tay ra nói gian phòng bên trong có giám sát sau đó hắn từ trên bàn trà thực phẩm trong túi lấy ra một cái rau quả quyển hai ba miếng đưa nó ăn xong về sau hắn trên điện thoại di động đưa vào xì ẹn có nội g i á n ngay tại hắn chuẩn bị tiến một bước nói rõ chi tiết lúc ba viên đại đường kính đạn làm hắn bị thương nặng cẩn thận hồi ức toàn bộ quá trình chỉ có ăn rau quả quyển hành động này có chút mê hoặc rau quả quyển cùng thực phẩm túi không phải sở ti vờ là chính nít mang vào thứ này lúc nào ăn không được nhất định phải chờ mình về nhà ở trước mặt ăn thậm chí còn không có mua của hắn kia một phần sở ti vờ còn nhớ rõ trang rau quả quyển thực phẩm túi đến từ new rót một nhà nhẹ ăn phòng ăn cái túi trên có cửa hàng địa chỉ cùng điện thoại cái này hiển nhiên là hắn lưu cho sở ti vờ mấu chốt tin tức nhưng nít f u j i tâm tư kỳ náo tin tức lưu tại túi giấy bên trên không chỉ sở ti vờ có thể đoán được ám sát hắn đám người kia cũng có khả năng đoán được sai lầm cấp thấp như vậy hắn hiển nhiên là sẽ không phạm hắn chân chính nghĩ thấu lộ cho sở ti vờ tin tức kỳ thật ngay tại cái kia rau quả cuốn lên bởi vì n i t fuji cùng sở ti vờ vừa vặn đều biết một người người này hắn cũng mở một nhà nhẹ ăn phòng ăn mà lấy tay thức ăn ngon chính là m e hi cô rau quả quyển n i t fuji là muốn nói cho hắn hết thể bí mật đều giấu ở người kia mở trong nhà ăn mà đoạn này mịt mờ tin tức cũng theo rau quả quyển bị nuốt vào trong bụng mà triệt để bị tiêu hủy coi như thiết kế ám sát đám người kia phát hiện trên bàn thực phẩm túi dựa theo địa chỉ tìm đi qua cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì xe taxi chậm rãi dừng ở ven đường sợ ti vờ sau khi xuống xe đi một đoạn đường rốt cuộc tìm được nhà kia nhẹ ăn phòng ăn hoan nên quan lâm xin hỏi ô、oh, hát mi gột phụ trách quầy tiếp tân thu ngân mê hì cô duệ cô nương trông thấy sợ ti vờ đi vào cửa lập tức kinh ngạc há to mồm sợ ti vờ lộ ra nam thần mỉm cười đưa ngón trỏ ra làm ra im lặng động tác mọi tử kích động đến thân thể run dày chứng to mắt hưng ơ phấn gật đầu đáp ứng sợ ti vờ xích lại gần chút hỏi lão bản của các ngươi ở đâu m g ộ i tử đưa tay chỉ phòng ngăn cuối cửa nhỏ khẩn trương mà nói lão bản ở phía sau chủ sợ ti vờ cảm ơn cái kia có thể cho ta ký cái tên sao m g ộ i tử vội vàng từ trong ngăn kéo móc ra một tấm áp phích chính là sợ ti vờ trên người mặc cả bèn a mê z i ca chế p h ụ tay cầm vịt d ạ n nhì ủm tấm khiên ảnh trụ một nháy mắt sợ ti vờ dường như bị kéo về niên đại đó đương nhiên có thể hắn tiếp nhận áp phích cùng viết ký tên ở phía trên viết xuống tên của mình sau đó trả lại mọi t ử g i ặ n dò ta đến chuyện nơi đây nhất định phải giữ bí mật mọi t ử ôm áp phích dùng sức gật đầu biểu lộ cực độ nghiêm túc sợ ti vờ mỉm cười quay người hướng về sau chủ đi đến nhẹ ăn phòng ăn không có thịt cá cho nên sau bếp cũng tương đối sạch sẽ không có nồng đậm khói dầu vị mặt đất cũng không phải bóng mỡ so con đường kết băng còn trượt nhà này phòng ăn diện tích không lớn chỉ có mười mấy hình tròn tiểu bàn ăn thích hợp một người ăn đối tình lữ thực khách cực không thân thiện chủ nhà hàng đồng thời kiêm nhiệm chú b ế p lúc này chính một người ở phía sau chù bận rộn rốt cuộc đến cũng chờ ngươi nửa ngày để lấy dâu q u a y nón chú bếp bên cạnh chế tác rau quả quyển vừa nói sợ ti vừa trao hỏi bằng nợ tiến sĩ đã lâu không gặp bằng nợ tiến sĩ không quay đầu lại đem lực chú ý đều tập trung ở trong tay đồ ăn bên trên hắn trước từ điện bánh ngăn bên trong lấy ra in dấu cứng mềm vừa phải mê hì cô cửa hàng bánh kẹo tại trên bàn ăn sau đó ở phía trên để lên cắt đầu mới mẻ rau quả lại giải lên tay mại hồ tiêu muối chen lên bí chế s a lát nước tương cuối cùng đem bọn hắn cuốn thành một đ o ạ n lại chia đôi mở ra một phần bí chế mê hiko rau quả q u y ể n liền làm tốt bằng n ở bưng lên đĩa đưa cho sờ ti vờ bình thản nói nơi này không có bằng n ở tiến sĩ chỉ có bằng n ở chủ bếp sờ ti vờ có chút hoảng hốt yên lặng tiếp nhận đĩa bằng n ở tâm tình hắn phi thường có thể hiểu được bởi vì hắn cũng từng chịu đựng đồng dạng đà kích nhìn tận mắt người yêu chết ở trước mắt loại tư vị này giống như cầm máy khoan điện ở trong lòng thủng tra tấn người chết đi sống lại nhớ ngày đó s ở ti vợ cả ngày say khướt tinh thần xa suốt hơn một năm mới dần dần từ vẻ lo lắng bên trong đi ra mà bằng n ở tiến sĩ vừa vặn trái lại hắn từng cùng nạ tạ xạ từng có mở phòng ngăn ước định cho nên hắn mới có thể dứt khoát từ bỏ hết thảy dùng hành động thực tế bảo vệ hai người ước định so sánh dưới s ở ti vợ đổi phê thực tế quá buồn cười hắn đưa tay cầm lấy một cái rau quả quyển dùng sức tắp tới một nửa miệng lớn nhấm ướt bằng n ở mong đợi hỏi hương vị thế nào sợ ti vợ liên tục gật đầu hoàn mỹ b ă n g nở rốt cục lộ ra nụ cười hắn tại bên cạnh cái ao rửa tay một cái tại tạp rể bên trên lau khô nước động sau đó cởi ra tạp rể nói cùng ta đến đây đi có cái gì muốn giao cho ngươi đẩy ra sau bếp môn bên trong cất dấu chật hẹp cầu thang thông hướng phòng ngăn lầu hai lầu hai là cái lầu cát diện tích phi thường nhỏ chỉ có một cái ba mươi m h n g mang toa l é t phòng ngủ nhưng phòng ngủ bị chủ nhân thu thập được thật c h ì n h tề xem ra ấm áp dễ chịu b ă n g nở đi vào phòng ngủ vén chăn lên đem ván giường lật qua hắn vừa làm vừa nói lúc chiều n i fuji bỗng nhiên tìm tới ta muốn để ta hỗ trợ ngay từ đầu trong lòng ta là cự tuyệt nhưng hắn cùng ta nói nhăng nói cội từ trong giọng nói ta có thể nghe được một vài thứ cho nên cuối cùng ta vẫn là đáp ứng quả nhiên đối với tử vong của mình n i fuji sớm có đ o á n trước cho nên mới bố trí như thế một tay đem trọng yếu đồ vật giấu trong tay bằng n ở như vậy coi như sở ti vở bởi vì ngoài ý muốn không thể cầm tới đồ vật những cái kia ám sát hắn người cũng tuyệt đối lấy không được không chỉ như thế khi hắn tin chết lộ ra ánh sáng đi ra s ở ti vờ cũng phiền phức quấn thân lúc tinh thần trách nhiệm biết sai khiến bằng nợ thay thế hắn cùng s ở ti vờ hoàn thành nhiệm vụ cơ mật nít fu di chiêu này thật có thể nói là là một mũi tên chúng ba con chim s ở ti vờ đứng tại chỗ không khỏi vì hắn mưu đồ cảm thấy bội phục tìm được bằng nợ từ ván giường phía dưới lấy ra một cái da trâu túi văn kiện đây chính là hắn để lại cho ngươi đồ vật s ở ti vờ tiếp nhận túi văn kiện đưa nó mở ra bên trong là một cái usb còn có một cái cổ lão cùng loại máy nhắn tin giống nhau đồ vật đây là vật gì sơ ti vở dơ máy nhắn tin hỏi mặc dù là ít tiểu bạch nhưng hắn cũng là nhận biết u s b bằng nở hồi ức một chút nói n i t fuji nói cho ta đây là một cái máy nhắn tin nó chủ nhân là cái nhân vật phi thường lợi hại khi ngươi gặp được vô pháp giải quyết khó khăn chẳng hạn như đánh mất lây nhiễm thế giới thiên thạch đụng địa cầu loại hình thời điểm chỉ cần đ è xuống máy nhắn tin cái nút này người thần bí kia liền sẽ tới giúp ngươi nhưng hắn đặc biệt nhắc nhở máy nhắn tin chủ nhân công việc bận rộn cho nên phổ thông việc nhỏ vẫn là muốn dựa vào chính ngươi giải quyết nghe vậy sở ti vờ bỗng nhiên hứng thú hắn đem máy nhắn tin đặt ở trước mắt cẩn thận chú đáo nghĩ thầm nít phu di thế mà còn nhận biết nhân vật lợi hại như thế chẳng lẽ là ba năm trước đánh bại giắt sần người thần bí kia không tệ hẳn là nàng lôi thần xô mặc dù không có lưu lại người thần bí địa chỉ nhưng bằng mượn xì、si、ẹn mạnh mẽ năng lực tình báo muốn trên địa cầu tìm ra một người cũng không khó nông qua lưu tiếng người qua lưu vấn cho dù người thần bí có được bản lĩnh thông thiên cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng lưu lại sơ hở chắc hẳn nít fuji chính là thông qua cái này sơ hở tìm được người thần bí sau đó tại hắn khẩn cầu dưới người thần bí mới lưu lại cái này máy nhắn tin để hắn tại khẩn yếu q u a n đầu kêu gọi hắn sợ ti vờ rất nhanh liền đem chuyện tiền căn hậu quả đều não bổ đi ra hắn tự cho là tìm được chân tướng lại không biết cùng chân tướng ở giữa còn kém cách xa vạn giảm đâu đem máy truyền tin cất kỹ sợ ti vờ vớt vớt trong tay usb trên mặt lộ ra l ú n g túng biểu lộ bằng nở làm phiền ngươi hắn là cái liền sờ mátphone cũng sẽ không dùng tự bạch usb loại này cao đại thượng đồ vật hắn làm sao lại dùng trực tiếp hướng trên màn ảnh máy vi tính đôi sao người thật nên học ít đồ không trông cậy vào ngươi trở thành chuyên gia ít nhất phải liền giống như người bình thường học được sử dụng hiện đại công cụ băng n ờ nhổ nước bọt một câu sau đó đưa tay tiếp nhận usb ngồi tại trước b à n sách đeo lên đôi mắt xem trọng usb là như thế dùng hắn chỉ vào laptop usb tiếp lời sau đó đem usb cắm đi vào len ken một tiếng máy tính nhảy ra một cái giao diện chỉ đơn giản như vậy sợ ti v ừ a cảm thấy không thể tưởng tượng được đúng vậy chỉ đơn giản như vậy b ă n g n ở hai tay đặt ở trên bàn phím cấp tốc gõ. một lát sau hắn cười ha hả nói thú vị usb bên trong lắp đặt theo dõi định vị chương trình một khi sử dụng nó s i e n liền sẽ biết vị trí của chúng ta ngay vậy sợ ti vợ nhữ mày lo lắng mà nói xem ra ngươi bình tĩnh sinh hoạt muốn bị đánh vỡ ta vừa mới vứt bỏ đám người kia nhiều nhất năm phút đồng hồ bọn hắn liền sẽ đổi tới b ă n g n ở tự tin mà nói Cuộc s ố n g của ti a còn b ế biến bếp, t trước bất tại ta chỉ là cái an tâm sinh hoạt tỉnh một thú, tên ti giống không những người kia sẽ không chủ động giã cũng không Hiện cái sinh kia đi lại phải tên điên. như nào. an bọn hắn hóa chỉ chủ có đây, đầu đầu kỳ sao là sẽ Sơ dù vợ gật gật đầu đối câu nói này rất là tán thành b ă n g n ở tiếp tục nói cái này usb nhận trí tuệ nhân tạo bảo hộ hắn sẽ không ngừng viết lại chính mình đến hủy bỏ mệnh lệnh của ta sợ ti vợ không hiểu hỏi ngươi có biện pháp không b ă n g n ở lắc đầu có biện pháp nhưng chỉ dựa vào đài này tiêu phí cấp laptop là không có cách nào bất quá ta có thể thử vận hành một cái lần theo dấu vết chương trình nó có thể lần theo dấu vết đối địch gác ý phần mềm cho nên coi như đọc không r a văn kiện chúng ta chí ít có thể biết nó là từ lâu đến sợ ti vừa hỏi cái chương trình này là n g ư ờ i khai phát bằng n lắc đầu cười nói không là ta từ xì ẹn thuận đi ra giải quyết tại new jersey châu ngươi nhận biết nơi này sao sợ ti vừa cúi đầu nhìn trên màn ảnh vệ tinh hình ảnh chầm mặc mấy giây sau cảm khái nói đương nhiên nhận biết rất tốt b ă n g nợ tiến sĩ rút ra usb trả lại hắn nói tất nhiên ngươi biết vậy liền dễ làm b ấ t quá con đường sau đó liền dựa vào chính ngươi nói xong b ă n g nợ tiến sĩ lấy mắt k i ế n g xuống khép lại laptop hắn hiện tại xem như ẩn cư trạng thái địa cầu như thế nào cn như thế nào đều không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ muốn nghiên cứu ra mới xử lý đem từng bản chân tu mỹ vị đưa đến khách hàng bên miệng sau đó tại khi nhàn hạ phân nhìn xem sách nhìn xem điện ảnh phơi nắng mặt trời như vậy thời gian mặc dù bình thản nhưng cũng vô cùng nhàn nhã thoải mái dễ chịu bằng n ở đối trước mắt sinh hoạt trạng thái rất hài lòng cho dù cần hắn trợ giúp người là sợ ti vờ hắn cũng không muốn đánh vỡ loại trạng thái này bằng n ở tạ sợ ti vờ cất k ý ưu fb cảm kích nói t ạ cho dù bằng n ở không muốn cùng hắn đi một chuyến hắn trong lòng cũng không có nửa phần lời bán giận bằng n ở từ nít fuji trong tay tiếp nhận hai món đồ này lại đem nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho sợ ti vờ đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ đến nôi kê tiếp mạo hiểm cái này không có quan hệ gì với hắn không cần cảm ơn cẩn thận một chút ừng sợ ti vợ từ lầu c á t cửa sổ lật ra đi hai ba lần liền biến mất trong đêm tối bằng nợ nhìn xem bóng lưng của hắn nặng nề thở dài chi chi kít sợ ti vợ đánh ra không kém bốn năm phút sau mười mấy chiếc xì ẻn xe gào thét lên rừng ở nhẹ a n cửa nhà hàng miệng đặc chiến đội viên nhảy xuống xe tay cầm súng trường đem phụ cận phòng ốc vây quanh dẫn đầu mấy vị đội viên x à i bước đi tới đẩy ra nhẹ ăn phòng ăn môn hoan g h ê n ánh sáng a các ngươi là người nào một đám tay cầm vũ khí tráng hán xông vào trong tiệm đem quầy tiếp tân mội tử giật nảy mình có thể đặc chiến đội viên căn bản không để ý tới hắn trực tiếp dựa theo định vị tin tức tọa độ về sau trù vào tới bọn họ dọc theo sau bếp cửa nhỏ tìm tới lầu cát bằng nở đang ngồi ở trước bàn sách đọc sách xoay người lại trông thấy một hàng họng súng đen ngòm hắn không nhanh không chậm lấy mắt kiếm xuống hỏi các ngươi là ai trông thấy gương mặt kia đặc chiến đội viên hít sâu một hơi tất cả mọi người m ộ n mợ mẹ nấu cái gì quốc tế cho đùa chúng ta làm sao chép người khổng lồ xanh h ụ t nhà loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được như mê cảm giác thật giống như cảnh sát t à o hoàng càn quét tệ nạn kết quả quét đến lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo t r ê n thân loại kia đập vào mặt khẩn trương cùng mờ mịt để đặc chiến đội viên ngốc đứng tại chỗ không biết làm sao b ă n g n ở truy vấn nói chuyện nha các ngươi đều là câm nhức sao dẫn đầu đặc chiến đội viên khẩn trương nuốt n g ụ m nước bọn nhỏ giọng nói b ă n g n ở tiến sĩ chúng ta là s ì ẹn đặc chiến đội xin hỏi rộ giờ, giờ đội trưởng vừa mới tại ngài nơi này sao ngày bình thường vênh vang đắc ý đặc chiến đội tại bảng n ở trước mặt lại ngoan như cái bảo bảo ngựa khí khiêm tốn vẫn là dùng bên trên kính tử sợ một câu chọc giận bằng n ở nổi g i ậ n biến thành người khổng lồ xanh hụt đem bọn hắn đều nện thành bùn não bằng n ở gật đầu thừa nhận không sai hắn vừa mới là ở ta nơi này đặc chiến đội viên tranh thủ thời gian hỏi hắn tại ngài cái này đều làm cái gì bằng n ở c a o mày nói hai cái đại nam nhân còn có thể làm cái gì tâm sự ôn chuyện ôn chuyện cái r á m tất cả mọi người biết hắn đang nói láo nhưng ai đều không làm gì được hắn a đặc chiến đội viên lại hỏi kia rổ giờ đội trưởng bây giờ đi đâu bên trong rồi chúng ta có việc gấp tìm hắn bằng nờ chỉ lầu hạ xuất khẩu chúng ta nói chuyện phiếm một chút hắn liền rời đi đến n ơ i đi chỗ nào ta cũng không rõ ràng đặc chiến đội viên gấp c h ầ m c h ầ m bằng nờ đôi mắt căn cứ bọn hắn học được phán đoán lời nói dối kỹ xảo phán đoán bằng nờ hẳn không có nói dối tất nhiên rổ giờ đội trưởng đã rời đi vậy chúng ta cũng đi đặc chiến đội viên vừa hụt chỉ có thể tiếp nối quay người rời đi đừng quên đóng cửa lại b ă n g n ở tiến sĩ thuận miệng nói câu sau đó đeo lên mắt kính một lần nữa r ử a b à n đọc sách hắn kéo dài mấy phút hẳn là đầy đủ sở ti vờ đào thoát chương ba trăm năm mươi tám bí mật kinh thiên cạp pèn a me di ca biến thân nữ rót vùng ngoại ô sở ti vờ lái trộm được phò xe bán tải lái vào cao tốc hướng n u dơ xi châu phương hướng mau chóng đuổi theo hắn mục đích địa là n u dơ xi châu phương hướng mau chóng đuổi theo sở ti vờ đối nơi này khắc sâu ấn tượng vài thập niên trước hắn vẫn là cái bờ giút linh thằng nhóc gầy về sau báo danh tham quân tiếp nhận nhập ngũ đặc hấn mà trong cái này b i ể n doanh chính là hắn năm đó tham gia đặc hấn địa phương có thể trong ký ức của hắn nơi đó chỉ là cái phổ phổ thông thông huấn luyện quân sự doanh vì sao lại cùng xì ẻn dính l i ễ u quan hệ hắn có chút bận tâm hành động lần này thật có thể tìm tới muốn đáp án sao lúc ấy c h u n g chỉ hướng ngày kế tiếp d ạ n g sáng sợ ti v ở rốt cục đổi tới bên trong b i ể n doanh không có gì bất ngờ xảy ra cái này trại huấn luyện sớm đã vứt bỏ treo cấm tới gần thiết bài đã dỉ xét trong doanh địa ngoại trường đầy cỏ dại sợ ti vợ đi xuống xe dùng tấm khiên đập ra xiềng xích đẩy cửa vào mấy chục năm không gặp nơi này cùng hắn trong trí nhớ phát sinh một chút biến hóa nhưng đại bộ phận địa phương cũng không có thay đổi sợ ti vợ tại trong doanh địa đi dạo đi đến sân huấn luyện lúc bên hai giống như lại chuyển tới huấn luyện viên tiếng giống giận dữ hắn dường như trông thấy một người mặc đại hào quân trang thằng nhóc gầy rơi vào đội ngũ cuối cùng ôm súng trường đỉnh lấy mũ sắt phí sức xê dịch bộ pháp vòng quanh doanh dạo qua một vòng chứ nhớ tới bộ phận hồi ức bên ngoài không thu hoạch được gì ngay tại sở ti v ở vô kế khả thi thời điểm hắn đưa ánh mắt tập trung ở trước mắt mới xây quân nhu nhà kho bên trên quân quy quy định doanh địa 500 m é t phạm vi bên trong cấm cất giữ quân nhu vật dụng tòa nhà này đóng sai chỗ chuyện ra bình thường tất có yêu sở ti v ở bắt t r ư ớ c làm theo đập ra quân nhu kho cửa lớn cách, cách, cách. vừa đi vào từng cây ống dài bóng đèn liên tiếp sáng lên toàn bộ quân nhu nhà kho giống như ban ngày nhưng khi sở ti v ở ánh mắt nhìn về phía nhà kho cối vách từ lúc trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trên vách tường vẽ lấy một viên huy chương xì ẻn huy chương sợ ti vờ lập tức bừng tỉnh đại ngộ vì cái gì bằng nờ lần theo dấu vết chương trình sẽ lần theo dấu vết đến một cái vứt bỏ trại huấn luyện bởi vì nơi này chính là xì ẻn ban sơ thành lập địa phương sợ ti vờ rất mau tìm đến chứng minh chính mình phỏng đoán bằng chứng nhà kho phía bên phải trên vách tường treo xì ẻn sáng lập người anh chụp có phụ thân của tony h o y một sợ t a c còn có sợ ti vờ tình cảm chân thành vẽ gỉ cát tơ thấy vật nghĩ tình trông thấy vẽ gỉ anh chụp s ở ti vờ trong lòng c h ă n c h á n sông đầy phiền muộn cùng t i ế t gối hắn ép buộc chính mình nghiêng đầu sang chỗ khác thu thập tâm tình hồn loạn đem lực chú ý đều chuyển rời về tới căn cứ đã vứt bỏ trong kho hàng văn kiện tư liệu cũng đều bị rời đi chống không nhưng đi qua cẩn thận tìm kiếm s ở ti vờ vẫn là phát hiện dấu ở tủ chứa đồ phía sau hẩn tàng thang máy chỉ tiếc cái này đáng chết thang máy cần điền mật mã vào s ở ti vờ thử mấy lần đều không thành công hắn đành phải bàn về tấm khiên đem thang máy đập nát lộ ra sâu không thấy đáy thang máy giếng sợ ti vừa tìm tới mấy cây r ắ n chắc dây thừng đem dây thừng nối liền cùng một chỗ sau đó đem một đầu cột vào trên cây cột cuối cùng một đường tắt xuống đến lòng đất không nghĩ tới nho nhỏ quân nhu nhà kho lại có mười mấy tầng dưới mặt đất kiến trúc mấy tiết dây thừng liền cùng một chỗ kem chút không đủ dài sợ ti vừa đứng tại tầng dưới c h ố t nhất cửa gian phòng dày đến hai mươi cm chạy bằng điện bọc thép môn từ từ mở ra hắn đi vào gian phòng ngay phía trước trưng bày một đài to lớn kiểu cũ máy tính một cái màn ảnh chính phối hợp hai cái phó bình phong gian phòng diện tích không lớn bốn phía lít nha lít nhít lắp đặt mấy trăm trên đài thế kỷ s e vờ sợ ti vờ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi đến máy tính trước màn hình thật dày cho bụi đắp lên trên bàn h i ệ n nhiên nơi này có thời gian rất lâu không người đến trên bàn trừ một đại hai tiểu tam đài màn hình còn cất đặt lấy một cái usb tiếp lời sợ ti vờ lấy ra usb dựa theo b ằ n g nợ dạy phương pháp của hắn nhắm ngay tiếp lời cắm đi vào g i a n g g i d c g i a n g g i ắ c vài giây đồng hồ qua đi tia mấy trăm đài rơi đẩy cho bụi sẽ vờ đồng thời vận chuyển lại cùng lúc đó trên ư màn hình lớn người. hình ca mê ra nhắm ngay s e r ti vờ âm hưởng bên trong truyền ra một cái nam nhân xảo tra âm thanh sợ ti vờ dỗ dơ năm một nghìn chín trăm mười tám xuất sinh s e r ti vờ nhữ mày hiếu kỳ nói đây là cái gì thu hình lại sao lúc này mới không phải thu hình lại đâu đội trưởng ta đã không phải là năm 1945, b ị ngươi bắt vào ngục giam nam nhân kia phía bên phải phó bình phong sáng lên là một tấm vào tù ảnh chụp ảnh chụp chủ nhân là một người mang k í n h mắt ánh mắt xảo trá đầu chọc nam nhân trông thấy gương mặt này sở ti vợ tinh thần lập tức khẩn trương lên cái này nam nhân gọi ạ nỉm i số dạ là vị nước đức nhà khoa học mà hắn đối tượng thần phục là sở ti vợ tử địch ba giới cờ tạ ác khoa học bộ đội h ị giả thủ lĩnh z sở cùn sợ ti vừa cố nén nội tâm sợ hãi hỏi ngươi cũng đã chết rất nhiều năm s ô gia nói nhìn xem ngươi t r u n g quanh ta so bất cứ lúc nào đều có tinh thần năm 1972, t a bị chẩn đoán được hoạn coi ung thư khoa học đã vô pháp cứu vớt thân thể của ta nhưng đầu góc của ta đáng giá cứu vãn cùng bảo tồn bọn nó bị chứa đựng tại 200 m é t vuông kho số liệu bên trong nói cách khác ngươi hiện tại liền đứng tại đầu góc của ta bên trong sợ ti vừa hỏi ngươi l à như thế nào đi vào nơi này s ô gia giải thích nói ta là được mời tới theo ế chiến thứ hành giấy i động. về sau s kẹp a h ọ cn b ọ họ cho rằng tạo a của ta ta có xác thực cũng chính thể trợ giúp sự thế, bất quá ta cũng trợ nghiệp hắn, như nghiệp. Hì giúp giúp sự sự bọn cái quả dựng lên mới hì dạ cũng đang trưởng thành chúng ta là ký sinh tại s i cn nội bộ ký sinh trùng tại quá khứ bảy mươi năm bên trong hì dạ một mực tại bí mật cổ vũ toàn cầu các nơi nguy cơ từ trong chiến tranh thu hoạch trong đó liền bao quát còn tại trong tã lót r ồ kẻ tổ chức nghĩ không ra r ồ kẻ tổ chức thế mà cùng hỉ dạ còn có liên hệ sơ ti vợ nhịn không được nói i cn chẳng lẽ liền không có phát hiện không có ngăn cản các ngươi phó bình phong hình tượng biến đổi biến thành một tấm cũ kỹ báo trang đầu đầu đề hào sơ tạc vợ chồng tại trong thai nạn xe ngoài ý muốn mất mạng hạ một tấm hình là i cn mới nhất nội bộ tư liệu n i fuji tử vong s ô dạ dương dương đắc ý nói bọn hắn xác thực phát hiện nhưng ngoài ý muốn kiểu gì cũng sẽ phát sinh khi giả sáng tạo một cái cực kỳ hỗn loạn thế giới nhân loại cuối cùng đã rõ ràng bọn hắn cần hy sinh tự do đến thu hoạch được an toàn một khi chúng ta tiến hóa chương trình toàn bộ hoàn tất thế giới mới trật tự liền sẽ sinh ra phó bình phong bên trên xuất hiện s ỉ ẹn n h ư đổi nhiều năm nhìn rõ kế hoạch biểu thị ạn nỉm chúng ta thắng c ặ p e n ngươi sinh tồn và tử vong giá trị là giống nhau đều giống như không ngay vậy sợ ti vợ giận không kèm được đột nhiên huy quyền đạp nát máy tính màn hình kết quả tấm kia ư ám mặt người tại phó bình phong bên trên xuất hiện tựa như ta nói ta bỏ qua mục nát thân thể sợ ti vờ lại hỏi usb bên trong rốt cuộc có cái gì s ô ra nói nhìn rõ kế hoạch cần sức quan sát ta viết một cái phép tính cái dạng gì phép tính lấy làm gì đâu đáp án của vấn đề này rất hấp dẫn người ta đáng tiếc là ta không có cách nào đem đáp án nói cho một người chết vừa dứt lời gian phòng nặng nề cửa sắt bắt đầu đóng lại sợ ti vờ đột nhiên ném ra tấm khiên muốn để tấm khiên kẹt tại ở giữa ngăn cản cửa sắt đóng lại nhưng mà hắn vẫn là c h ậ m nửa nhịp tấm khiên nện ở trên cửa sắt bị đẩy lùi trở về s ô r a đắc ý nói s ì e n hướng nơi này bắn một viên hành trình ngắn tên lửa đạn đạo thật ngưng ngùng kỳ thật ta một mực tại kéo dài thời gian sợ ti vờ quá sợ hãi vội vàng bắt đầu tìm chỗ n u ố t cam chịu số phận đi kỳ thật kết quả như vậy càng tốt hơn sợ ti vờ không lo được nghe hắn nói nhảm điên cùng trong phòng tìm kiếm khắp nơi rốt cục hắn phát hiện một cái dưới đất thoát nước đạo lập tức xốc lên hàng rào phòng vệ cả người nhảy vào đi núp ở nơi hẻo lánh sau đó dùng tấm khiên ngăn trở thân thể vừa làm xong đây hết thảy đạn đạo đột kích v u a n h một tiếng tiếng vang cả tòa kiến trúc triệt để bị nổ lật từ bên ngoài nhìn nhà này quân nu nhà kho giống như bị người từ phía dưới đào rỗng liên đối chung quanh mặt đất toàn bộ hóng vào to lớn hòn đá như mưa rơi rơi đập cực nóng hỏa diễm cùng mánh liệt sóng xung kích đem nơi này hết thảy tất cả đều phá hủy mười mấy chiếc quân dụng máy bay trực thăng ở trại huấn luyện trên không bồi hồi cn đ ặ c chiến đội từ trên trực thăng tắc hạ tay cầm súng tự động vây quanh mảnh này phế tích làm sờ ti vờ khởi động hệ thống về sau số dã liền đem nơi này tình báo truyền lại hồi cn alex a n d e r lập tức rõ ràng nit fuji chuẩn bị ở sau hắn lập tức điều động đặc chiến đội khẩn cấp chạy tới new jersey đồng thời còn bắn một viên hành trình ngắn tên lửa đạn đạo đặc chiến đội phân tán ra đến các đội viên nắm chặt xuống trường thần s á c khẩn trương bởi vì bọn hắn tất cả mọi người biết coi như bị tên lửa đạn đạo đánh trúng sở ti vợ cũng sẽ không chết bởi vì hắn là giống đ ỗ n g nhiên trong phế tích truyền đến một tiếng dã thu tiếng gào thét bị vùi lấp hòn đá run nhẹ nhẹ cẩn thận hắn muốn đi ra có người hô to một tiếng tất cả đặc chiến đội viên kéo ra bảo hiểm bước chân có chút hướng lui về phía sau vê anh lại là một tiếng vang thật lớn đại lượng hòn đã đột nhiên từ trong phế tích bay ra ngoài nện ở nơi xa đặc chiến đội viên nhóm giật n ả y mình liên tại bọn hắn chưa tỉnh hồn thời điểm một cái cự thú từ trong phế tích nhảy lên mà ra cự thú thân cao hơn hai mét vẻ mặt dữ tợn làn da xích hổng vạ mỡ tay trái nắm chặt vịt da nhì ủ n tấm khiên toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu có lót ba năm trước n e w y o r k chi chiến sợ ti v ừ a đem thuyền cứu nạn lò phản ứng quá tải bạo tạc kém chút đem chính mình đùa chơi chết bị s ì ẻn cứu trở về về phía sau bởi vì bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian m ộ t chính bác sĩ phán đoán hắn nửa đời sau đoán chừng chính là người thực vật trong lúc nguy cấp n i t h u di quả quyết quyết định thay hắn tiêm vào hột gen dược tề dù là tỷ lệ thành công xa vời không nghĩ tới sợ ti vợ thật mạng lớn lại hoặc là thân thể của hắn khác hẳn với t h ư ờ n g nhân tiêm vào dược tề về sau hắn không chỉ sống tiết được còn được đến biến thân năng lực càng làm cho bằng nờ ao ước đến chất bích tách rời chính là sở ti vờ ở trong quá trình này chưa từng xuất hiện nhân cách thứ hai nói cách khác hắn có thể hoàn mỹ nắm giữ sau khi biến thân lực lượng giống như thai nạn trong phim ảnh màu đỏ cự thú xuất hiện ở trước mắt đặc chiến đội viên cho dù có chuẩn bị tâm lý vẫn là bị giật này mình nhưng rất nhanh hiện trường quan chỉ huy tỉnh táo lại lệnh nói xa kích đặc chiến đội viên kịp phản ứng d ơ lên s ú n g trường đối sở ti vờ khai hỏa cốc cốc cốc. đặc chất đại đường tính đạn hướng trên người hắn điên cùng chút xuống sợ ti vờ toàn thân bị đau nhai răng trấn mắt hắn nổi giận gầm lên một tiếng giơ tay lên bên cạnh cự thạch đập tới tảng đá vào tay rất nhẹ mấy trăm cân phân lượng trong tay hắn giống như chỉ có mấy trăm khắc sợ ti vờ vui mừng quá đỗi không ngừng nhặt lên tảng đá liên tục không ngắn đập tới cự thạch không chỉ số lượng nhiều mà lại tốc độ cực nhanh đặc chiến đội viên chỉ cần bị đánh trúng trực tiếp bị nện thành một cục thịt bùn đồng đội thê thảm t h trạng đánh vỡ nghiêm mật trận hình phòng ngự rất nhiều đội viên trong lòng run sợ sinh ra chạy trốn ý nghĩ không phải quân ta không bán mạng làm sao đối phương có cao tới a thấy thế quan chỉ huy hạ lệnh rút lui lớn tiếng nói phát xạ bom khói hiểm hộ rút lui chúng ta nhiệm vụ là kiềm chế hắn không phải cùng hắn liều mạng phanh, phanh phanh phanh nơi xa máy bay trực thăng phát xạ từng mai từng mai thôi miên bom khói rơi vào sở ti vở chung quanh tt -t, t bom khói phóng xuất ra đại lượng màu trắng khí thể đem toàn bộ doanh địa triệt để bao trùm trở nên trắng xóa tựa như nồng v g ũ tiên những này bom khói là xì ẻn bí mật nghiên cứu dùng để đối phó rổ kẹ tổ chức hột quân đoàn khí thể bên trong lần chứa đặc thù hóa học vật chất tất cả h ụ t nghe về sau đều sẽ cơ bắp bùn rùn không làm được gì bom khói hiệu quả kỳ dài mười mấy giây sau sở ti v ở thế công trở nên c h ậ m c h ạ m lúc này hắn cũng không lo được công kích đặc chiến đội viên lập tức che miệng mũi muốn thoát đi mảnh khu vực này đáng tiếc đặc chiến đội sẽ không để cho hắn như ý bọn họ đeo lên mặt nạ phòng độc thay đổi mới h ộ p đạn điên cùng hướng sở ti v ở xa kích máy bay trực thăng phát xạ đạn hỏa tiễn tri viện thậm chí còn có người dùng pháo sáng hướng ánh mắt của hắn xa kích đáng thương s ở ti vờ chỉ có một thân võ lực lại hai quyền khó địch bốn tay bị đặc chiến đội triệt để k i ể m chế tại chỗ dần dần s ở ti vờ hành động càng ngày càng chậm chạp cuối cùng quỳ trên mặt đất thô thở quan chỉ huy ngồi ở phía xa trên trực thăng dùng k í n h viễn vọng quan sát sau đó hưng p h ấ n nói bảo trì hỏa lực hắn không được nghe vậy đặc chiến đội viên mừng rỡ như điên cái gì c ầ u thí hụt chi lực thì ra lại không chịu được như thế một kích s ở ti vờ quỳ một chân chiến đất lôi kéo cái đầu trong ánh mắt lựa giận chậm rãi dành d ụ n từ khi hắn thu hoạch được hụt lực lượng về sau dù kẹt ổ chức liền từ b ư ớ c hơi khỏi nhân gian sở ti vờ tìm không thấy đất r ụ n g võ cố lực lượng này liền vẫn giấu kín đứng dậy xem như lần này hắn tổng cộng cũng liền biến thân qua hai lần muốn phát huy hụt thực lực liền cần phẫn nộ lực lượng nhưng sở ti vờ bản tính thiện lương căn bản không thích hợp tiêm vào hụt dự tể nhưng cứ như vậy bị đặc chiến đội đệ lên đánh tượng đất cũng có ba phần hỏa khí theo trong ánh mắt l ử a giận càng để lâu càng nhiều sở ti vờ phát hiện mất đi lực lượng bắt đầu cấp tốc khôi phục vê anh đột nhiên Hắn hai ngâng lên đầu gối c h â n d ù n g sức đạp đ ị a cả người như t ê n ngột lửa đột ngột từ m ặ t đất mọc l ê n trùng rơi vào doanh địa bên ngoài. Không điệp địa vào b có o m khói x â m nhập, lực l ư ợ n g l ạ i lần nữa tăng vọng, phẫn ti rốt vở nộ sờ chín ụ c muốn bắt đầu bắt p ả n k c h ư g 359, thần bí sát thủ viện quân xuất hiện phẫn nộ là hụt lực lượng nguồn suối sờ ti vợ rộ giờ hiện tại liền ở vào cực độ phẫn nộ trạng thái đổ xuống đất Ma sát. càng nhiều hơn chính là bởi vì hy giả tùy ý làm vậy tạo thành ngàn vạn dân chúng vô tội tử vong nguyên lai tưởng rằng h í giả sớm tại vài thập niên trước liền đã bị tiêu diệt thật không nghĩ đến bọn hắn tiềm phục tại xì ẹn nội bộ hấp thu chất dinh dưỡng lớn mạnh chính mình liên hợp dồ kẻ tổ chức để toàn bộ thế giới lâm vào chủ nghĩa khủng bố bầu không khí bên trong nghĩ tới đây s e r ti vừa đáy lòng lửa g i ậ n triệt để bạo tạc toàn thân lực lượng bằng tốc độ kinh người tăng vọt s e r ti vừa thả người nhảy lên nhảy ra độc vòng để đặt chiến đội trở tay không kịp hung manh hỏa lực lập tức đình trệ nhưng mà ngồi tại trong máy bay trực thăng quan chỉ huy nhưng không có bối rối hắn tỉnh táo hạ lệnh để máy bay trực thăng vây quanh đi qua tiếp tục phát xạ b o m khói lần này s e r ti v e r không có để bọn hắn đặt được cặp kia phẫn nộ tràn đầy tơ máu đôi mắt n h ắ m chuẩn bên trên khoảng cách gần nhất một chiếc máy bay trực thăng sau đó thân thể chậm rãi châm xuống hai chân dùng sức đạp một cái vê anh một tiếng vang thật lớn s e r ti v e r dùng sức nhảy lên thân thể cao lớn giống như đạn pháo vọt tới máy bay trực thăng phi công chỉ thấy màu đỏ hư ảnh tiếp theo một cái t r ớ c mắt máy bay trực thăng trên không trung bạo tạc biến thành đầy trời máy vỡ hắn nổi giận Cẩn thận. máy bay trực thăng thay đổi phương hướng lợi dụng chụp ảnh nhiệt hình thức tìm được sở ti vở vị trí nhưng mà sở ti vở có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng phẫn nộ nhưng không mất tỉnh táo đại não nằm trong loại trạng thái này hắn sức chiến đấu xa mạnh hơn hụt h ắ n tại doanh địa chung quanh trong rừng chạy nhảy vọt lan lộn dùng hết hết t h ể phương pháp di chuyển nhanh chóng để máy bay trực thăng vô pháp nhắm chuẩn hắn đợi đến máy bay trực thăng đi vào phạm vi công kích lại dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đưa nó phá hủy ngắn ngủi mấy phút mười mấy giá máy bay trực thăng vũ trang đã rơi vỡ hơn phân nửa mặt đất nhân viên đồng dạng tử thương thảm trọng luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo quan chỉ huy giờ phút này rốt c ụ c hoảng loạn lên đối mặt loại trạng thái này sờ ti vờ bọn họ lúc trước chế định các loại kế hoạch tác chiến cùng đặc chất vũ khí tất cả đều mất đi hiệu quả trong máy bộ đàm truyền đến đồng đội thất kinh la lên quan chỉ huy tức giận lấy xuống thai nghe hắn nhìn về phía ngồi ở hàng sau ẩn tàng trong bóng đêm thần bí sát thủ nói chúng ta đã hết sức đến lượt ngươi xuất thủ thần bí sát thủ mang theo màu đen hô hấp cơ cùng trí năng kính bảo hộ chỉ lộ ra một khối cái chán căn bản thấy không rõ chân dung cánh tay trái của hắn là một con màu bạc trắng kim loại cánh tay tay phải t ắ c ôm một con cực đại vô cùng s ú n g ngắm thần bí sát thủ đ ố n g nhiên mở miệng nói ra hắn đến rồi cái gì quan chỉ huy còn chưa kịp phản ứng thần bí sát thủ liền kéo ra cửa khoang thả người nhảy lên một giây sau sợ ti vờ vịt ra nghi ùm tấm khiên cấp tốc bay tới két một tiếng tấm k i ê n chặt đứt máy bay trực thăng cánh quạt lại bắn bay trở về máy bay trực thăng mất đi động lực cấp tốc rơi xuống trên mặt đất vây một tiếng to lớn hỏa diễm tại bầu trời đem giấy lên thần bí sát thủ c o n g dù nhảy lung la lung lay rơi xuống đất đối với đồng bạn chết đi không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ hắn t h ở xuống dù nhảy kéo bắn súng bắn tỉa bảo hiểm tay trái dẫn theo súng ngắm tay phải cầm một thanh tạo hình cổ quái súng ngắn n g ệ n bước không vội không chậm bước chân hướng phía trước đi đến sợ ti v ừ a lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu phong phú rốt cục đem chi này mấy trăm tổ tinh anh thành đặc chiến đội toàn bộ tiêu diện đang lúc hắn thô thở phì phò chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lúc một cũ cảm giác không rét mà run ở trong lòng dâng lên hắn ngại cảm ngầm đầu nhìn về phía cách đó không xá hắc cám rừng cây đông nhiên sợ ti v ừ r giơ lên tấm khiên bảo vệ đầu ẩm một giây sau tiếng súng vang lên một viên đại đường kính đạn súng ngắm đánh ở trên khiên lực lượng cường đại thậm chí để sợ ti v ừ cánh tay khe run lên sau đó một c ô đem thân thể xé rách kịch liệt đau nhức trải rộng toàn thân sợ ti v ừ đau đến nghe răng trận mắt nghiêng đầu xem xét một cái kim loại ống tiêm đâm vào trên đùi vừa mới k ê u tiếng súng vang thần bí sát thủ bắn ra hai phát đạn bắn về phía đầu đạn bắn lén chỉ là đánh nghi b i n h chí mạng sát chiêu thì là bắn về phía cơ đ u ổ i thịt ống kim dược tề cái này dược tề là hai cái tổ chức quan hệ còn tại thời kỳ trăng m ấ t lúc dầu kẹ tổ chức quên tặng cho hì ra bọn hắn yêu cầu ức chế dược tề là vì đối phó bằng n ở thật không nghĩ đến bằng n ở về sau đi làm đầu bếp cái này kém chút bị lãng quên dược tề trời x u i đất khiến dùng tại sở ti vở trên thân dầu kẹ xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm cùng xì、si、ẻn tự chủ nghiên cứu bom khói có cách biệt một trời Ước chế d ư ợ c ti ề k m tiêm từ vợ ị t ra nghi n ủ chúng chiêu sau vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ liền kẽ quỵ dưới đất lớn tiếng gào thét thân thể chầm chậm bắt đầu thu nhỏ cuối cùng biến thành người bình thường hình thái sợ ti vợ chịu đựng đau đớn đem thân thể co lại thành một đoàn giơ lên tấm khiên ngăn tại trước người tiêm vào ước chế dược tề về sau hắn thân thể tại trong một khoảng thời gian sẽ vô cùng suy yếu muốn sống sót liền nhất định phải kể đến dược tề hiệu quả kết thúc thần bí sát thủ cũng k ô n g đốc tất nhiên có tấm khiên ngăn tại trước người hắn liền cấp tốc ở chung quanh phi nước đại muốn đổi một cái góc độ tiến hành xạ kích sợ ti v ờ chờ mấy giây không có nghe được tiếng súng cũng đoán được người thần bí dự định hắn vội vang ngồi s ổ n người xuống từ dưới đất nhặt lên một cây thương cảnh giác di động vị trí bên trong biển doanh địa đen kịt một màu hai người đưa tay không thấy được năm ngón cứ như vậy chơi lên bịt mắt trốn tìm sợ ti vờ đối doanh địa rất quen thuộc chỉ bằng mượn một điểm ánh trăng liền có thể biết vị trí của mình nhưng mà thần bí sát thủ phần thắng phải lớn nhiều hắn trên tay không chỉ có uy lực kinh người x u n g n g m Chí năng kính bảo hộ còn kính hộ nhìn ban đêm nghi hiệu năng mang ban bảo quả. tự đêm sợ ti vừa ngồi s ổ m trên mặt đất giơ tấm khiên cẩn thận di động đột nhiên hắn trong lòng siết chặt nguy cơ trí mạng cảm giác xuất hiện tại sau lưng hắn đột nhiên phía bên trái bên cạnh bộ n h à o một giây sau tiếng súng văng lên vừa mới dừng lại mặt đất bị viên đạn ném ra một cái hố sợ ti v ừ ngã nằm trên đất lập tức dơ thương hướng tiếng súng xuất hiện vị trí s xa kích cốc cốc cốc. liên tiếp đạn đánh tới về sau cũng không để ý có không có đánh trúng người hắn lập tức thay đổi vị trí Đã đương đánh nhiên không trúng thần bí sát thủ, hắn sớm tại tại, không có bí sợ ti thủ, sớm sở ti vợ trốn ở công sự che chắn bên trong không nút đ í t trận này trò chơi hắn là nhất người có kiên nhẫn bởi vì theo thời gian trôi qua s á t trời sẽ dần dần hơi sáng lực lượng trong cơ thể cũng tại dần dần khôi phục chỉ cần chậm rãi rông dài thắng lợi thiên bình sẽ từ từ khuynh hướng hắn kia một đầu thần bí sát thủ tự nhiên biết đạo lý này cho nên hắn nhất định phải chủ động xuất kích thậm chí không tiết lộ ra sơ hở dẫn dụ hắn xuất thủ hắn ôm súng ngắm rời đi công sự che chắn chầm muộn tiếng hít thở trong đêm tối nghe được rõ rõ ràng ràng sợ ti v ừ a lập tức biết vị trí của hắn nhưng hắn không có tầm mắt ưu thế nếu như tùy tiện xuất thủ rất có thể sẽ bị đối phương phản xác chắc hẳn thần bí sát thủ chính là có tự tin như vậy mới dám chủ động đem tiếng hít thở bại lộ cho hắn nhưng nếu như hắn không làm gì thần bí sát thủ sớm muộn sẽ phát hiện hắn bằng hắn hiện tại trạng thái thân thể chiến thắng tỷ lệ phi thường xa vời hai đầu đều là tử lộ sờ ti vờ cân nhắc lợi hại sau quyết định đánh cược một lần thần bí sát thủ chuyển bước đi vào sờ ti vờ vừa mới bị ngắm bắn địa phương trước đây mặt có lấp kín tường thấp là ngắm bắn góc chết đổi vị suy nghĩ một chút nếu như hắn tại vừa rồi vị trí bị ngắm bắn tốt nhất công sự che chắn chính là cái này chắn tường thấp thần bí sát thủ không dám tùy tiện thò đầu ra hắn g i lên súng ngắm nhắm chuẩn bức tường mặt sau băng vào súng nắm g cỡ lớn lực sát thương hơn nửa thức dày tường bê tông thể có thể tùy tiện xuyên thấu đúng lúc này tường thấp phía trước phát ra vang một tiếng bang một chùm tản ra chói mắt hồng quang pháo sáng cao cao dâng lên thần bí sát thủ dơ thương nhắm chuẩn lập tức bị chói mắt hồng quang mê hoặc đôi mắt ngay tại hắn tạm thời mù trong nháy mắt tường thấp phát ra hoành một tiếng vang sợ ti v ờ d ơ tấm kiên h trực tiếp đem tường thấp đụng nát giống dẫn hướng hắn xông lại thần bí sát thủ hít mắt chỉ dựa vào cảm giác nổ súng xa kích sợ ti v ừ đem thân thể giấu ở tấm kiên đằng sau Đạn đánh đẩy đ tại tinh chuẩn đánh ở trên khiên ti lùi. ở bị Ngay sở sắp vờ e một đối phương đụng bay đi trái phương thần bí sát thủ cánh trong ngáy súng nâng lên bay bí bỏ ra qua tay mắt, sát ấm, m quyền nện ở tiếng r ê n k h ê n Đông. Một tiếng chầm, t i văng trầm sợ ti vờ lập tức dừng bước thần bí sát thủ chỉ dùng một q u y ề n liền đem hắn tụ lực phi nước đại tới lực trùng kích triệt tiêu sau đó lôi ra tấm khiên một cước đem sợ ti vờ đá bay ra ngoài sợ ti vờ cấp tốc từ dưới đất bỏ dậy d ơ cao tấm khiên thần bí sát thủ từ phía sau lưng lấy ra một thanh súng tự động loại nhỏ bắn về phía hắn C -c -c -c sợ ti v ừ ngồi sổ người xuống phòng ngự đạn từng khỏa đánh ở trên khiên súng tự động loại nhỏ xạ tốc rất nhanh tam liên xạ sau băng đạn đánh hụt ngay tại thần bí sát thủ đổi đạn kẹp thời điểm sợ ti v ừ chuyển thủ thành công nhảy dựng lên một cước đem súng tự động loại nhỏ đã bay mà thần bí sát thủ thừa dịp hắn rơi xuống đất khe hở bay nhanh móc súng lục ra nhắm chuẩn phanh phanh phanh xinh đẹp ba lần điểm xạ đều bị sợ ti v ừ dùng tấm khiên phòng x u ố n g d ư ớ i còn thừa cơ một quyền đập bay hăng í n h bảo hộ khoảng cách gần như thế súng ngắn căn bản không có khả năng đánh trúng sợ ti vờ thần bí sát thủ lập tức bỏ qua súng ngắn bắt đầu cùng hắn vật lộn cái này vốn là sở ti v ờ cường hạng nhưng hai ba chiêu đối đánh hạ đến hắn kinh ngạc phát hiện thần bí sát thủ vô luận là lực lượng nhanh nhẹn vẫn là kỹ xảo cách đấu đều không kém chút nào hắn mặc dù hắn hiện tại ở vào trạng thái hư nhược nhưng cũng coi là trong nhân loại đứng đầu nhất một nhóm mà tên sát thủ này thế mà có thể cùng hắn bất phân thắng bại t h ì dạ rốt cuộc là từ đâu tìm đến cái quái vật này trong giao chiến sở ti v ờ bắt lấy cổ tay của đối phương sau đó g ơ lên tấm khiên chuẩn bị đưa cánh tay chặt đứt kết quả thần bí sát thủ kim loại cánh tay vững vàng bắt lấy tấm khiên sau đó đột nhiên đạp hướng sợ ti vở phần bụng đem hắn đá bay đến mười mấy mét bên ngoài cuối cùng dùng kim loại cánh tay trái nắm chặt tấm khiên dùng sức ném đi qua sợ ti vở toàn thân lông tơ l o e sáng lập tức một cái trượt sẻn thêm sau cầu động tác để tấm khiên dán cái chán bay ra ngoài nếu như hắn vừa rồi chậm nửa nhịp liền muốn bị tấm chắn của mình cắt thành hai đoạn sợ ti vở lòng còn sợ hãi nhặt lên tắm ở trong vách tường tấm khiên lần nữa xông đi lên cùng sát thủ đánh nhau đi qua một phen giao chiến hắn đã thích đứng sát thủ sử dụng kỹ xảo kết đấu trong chiến đấu học tập tiến bộ phát hiện đối thủ lỗ thủng đây mới là hắn cường đại nhất địa phương nhanh chóng giao thủ mười mấy chiêu về sau sợ ti vợ bắt lấy sơ hở vung vẩy tấm khiên chém vào kim loại cánh tay khuỷu tay sau đó đem thần bí sát thủ ngã bay ra ngoài hô hấp cơ cũng tại chiến đấu bên trong c h ố c ra mặc dù đại giới là cứng rắn chịu một quyền hô hấp lúc ngực còn có đau từng cơn nhưng không có kim loại cánh tay cái này đại sát khí thần bí sát thủ rốt cuộc không phải là đối thủ của hắn s ở ti vở tay cầm tấm kiên h nhanh chân hướng hắn đi đến kẻ địch không có kim loại cánh tay ước chế dược tề hiệu quả yếu b ấ t hơn phân nửa này lên kia xuống một trận chiến này hắn thắng định thần bí sát thủ từ dưới đất bỏ dậy chậm dài xoay người màu nâu tóc dài tại trong gió đêm phiêu đãng màu đen hô hấp cơ hạ lại t à n g lấy một tấm lanh khóc khuôn mặt anh tuấn ẩm ẩm trông thấy thần bí sát thủ bộ mặt thật giống như một đạo kinh lôi đột nhiên bổ vào sợ ti vở trái tim hắn dừng bước lại mở to hai mắt kinh ngạc có chút há mộm khắc khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng b ù kỳ thần bí sát thủ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ai là b ù kỳ nói xong hắn giống ảo thuật bình thường từ sau e o móc ra một cây súng lục mà lúc này sợ ti v ở đại nao đừng máy hoàn toàn không có né tránh ý tứ ẩm đột nhiên một đạo điện từ mạch s u n g đánh vào thần bí sát thủ trên thân trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài sợ ti vợ triệt để tỉnh táo lại vội vàng g ơ lên tấm khiên ngẩng đầu nhìn lại một khung đỏ kim phối màu sắt thép chiến giáp lơ lửng ở giữa không trung sợ ti v thấy rõ ràng chiến giáp phối màu lập tức nhẹ nhàng thở ra tony thật sự là đặc sắc chiến đấu để ta mở rộng t â m mắt ta nếu không phải ngươi thời điểm then chốt vờ ngớ ngẩn ta đều không định ra tay hắn là ai à. sắt thép chiến giáp bên trong quả nhiên truyền ra tony tiện hề hề âm thanh sợ ti vờ quay đầu nhìn thần bí sát thủ chỉ thấy đối phương nắm chặt súng ngắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc dường như đang suy nghĩ muốn không cần tiếp tục chấp hành nhiệm vụ ám sát tony s ợ tác hoặc là nói ý d ò n g man đại danh hắn khẳng định là nghe qua thực lực không thể khinh thường trạng thái của hắn bây giờ liền đơn đấu s ở ti vợ đều phi thường gian nan một đối hai khẳng định không có phần thắng s ở ti vợ n h ư mày dường như đang suy nghĩ như thế giới thiệu vị này đã chết mấy chục năm bản thân mà bù k ỳ cũng đã làm ra quyết đoán trốn lưu được núi xanh không sợ không có cửi đốt đáng tiếc ca tony chắc chắn sẽ không để hắn tội nguyện hắn lập tức thôi động chiến giáp bay đi s ở ti vợ hô lớn tony đừng giết hắn tony đáp lại nói ta rõ ràng g i a hỏa này đối với ngươi mà nói không tầm thường nói hắn khởi động chiến giáp kho vũ khí chỗ cánh tay bay ra hai đầu xiến g xích đem vũ kỳ tay chân bó buộc c h u n g một chỗ a vũ kỳ mới ngã xuống đất dùng sức dây ruộng có thể sở t ạ c vũ khí nơi nào là dễ dàng như vậy t r á n h thoát sợ ti vợ chạy tới thấy bản thân không có sinh mệnh chi lo cũng yên lòng hắn n g ẩ n g đầu nói cảm ơn ngươi tony ngươi là thế nào tới đây ta không có đến ta ngay tại mi a mi nghỉ phép đâu chiến giáp mở ra bên trong không có m ộ t a i lại bị các t h ứ c vũ khí nhồi vào sợ ti vờ nhìn thoáng qua lập tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tony giải thích nói đây là mới khai phá thủ hộ chiến giáp mặc dù không cách nào mang người lại có thể trang bị ba lần trở lên vũ khí những chiến giáp này phân bố tại toàn cầu các nơi một khi phụ cận có tình huống đặc biệt liền sẽ tự động kích hoạt s e r ti v e r rõ ràng khẳng định là viên kia hành trình ngắn tên lửa đạn đạo kích hoạt chiến giáp hệ thống phòng ngự tony hỏi nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra đám kêu đổi người giết người rốt cuộc là ai nghe vậy sơ ti vừa sầu mi khổ kiểm trần chờ vài giây sau nói tony ra đại sự s i cn có nội g i á n n i fuji bị g i ế t cái gì biết được đen chứng mặn tin chết tony cũng giật nảy cả mình cái này âm hiểm xảo trá gián điệp đầu lĩnh lại bị nội gián hại chết đây cũng quá ma huyên đi sợ ti v ừ a tiếp tục nói ta biết tin tức này rất đột nhiên ta lúc ấy cũng không thể tin được tóm lại ngươi mau chóng trở về đi ta cần ngươi trợ giúp tony lập tức gật đầu nói căn cứ bí mật của ta liền tại phụ cận để dạ vịt đem các ngươi trước đưa qua ta sau ba tiếng liền đến chương ba trăm sáu mươi điện g i ậ t liệu pháp biết được trần tướng khoảng cách bạo tạc phía tây ước hơn một trăm cây số địa phương có một nơi giấu người hy hữu đến rừng già rậm rạp mà tại rừng rậm chỗ sâu có một chỗ chiếm diện tích cực lớn khu kiến trúc đây là new y o r k c h i chiến hậu t o n y sở t ạ c thành lập trụ sở bí mật vì phòng ngừa rồ kẻ tổ chức cho tàn lại cháy hoặc là gặp gỡ mới nguy cơ t o n y tại trụ sở bí mật sản xuất hàng loạt thủ hộ chiến giáp nghiên cứu phát minh mới m á c chiến giáp đồng thời còn trọng kim chiêu mộ đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học hàng cái tất cả ngành học nơi này là sở tạc công nghiệp về sau tony lại một cái tác phẩm đắc ý lúc d ạ n g sáng ánh dạng đông còn chưa chiếu dọi phiến đại đ ị a n à y sắc trời vẫn là tối tăm mờ mịt một khung sắt thép chiến giáp nhanh chóng bay tới tả hữu kim loại cánh tay cắt mang theo một cái người chiến giáp chậm rãi đáp xuống sân bay sân bay đạt được tony thông báo nhân viên công tác đã đợi chờ ở đây mà đứng tại phía trước nhất chính là tony sở tạc vị hun ô n thê, Peptor t s a thê tiểu ư ti biết nhận Tiếp tờ nói, ngươi sở ti vờ vừa đi bên cạnh quay đầu nhìn thoáng qua bù ký bị sắt thép chiến r i á p một mực c h ó i buộc chặt tiêu căng khó thuần vẻ mặt sen lẫn khủng hoảng cùng nghi hoặc từ sân bay đi vào kiến trúc nội bộ tại p e m m t e chỉ dẫn dưới bọn họ đi vào khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm một đám ăn mặc áo k h o á t trắng bác sĩ chờ ở đây bù ký bị c ư ơ n g ép đặt tại một tấm sắt trên đế kiên cố khóa còng tay đem tứ chi của hắn cùng cổ một mực khóa lại p e m t e r hướng s ti vờ giới thiệu nói mấy vị này đều là đỉnh cấp n à o khoa cùng khoa tâm thần chuyên gia là t o n y tìm đến chợ giúp ngươi xin ngươi đừng có lo lắng sẽ không sợ ti v ừ hướng mấy vị bác sĩ gật đầu thăm hỏi lời khách sáo nói xong trong đó một vị bác sĩ nói đội trưởng ngươi có thể bắt đầu sợ ti v ừ chuyển cái ghế dựa ngồi tại bủ kỳ đối diện hỏi ngươi biết ta sao bù kỳ nói nhận biết ngươi là sợ ti vừa dỗ g i cạm ẩn a me zika vậy ngươi biết ngươi là ai sao nghe vậy bù kỳ mặt lộ vẻ nghi hoặc bởi vì hắn cũng không biết mình là ai hắn chỉ biết mình là một tên mặt t ờ s xô đi ơ hắn nhiệm vụ chính là kiên quyết phục tùng thượng cấp mệnh lệ trông thấy bù kỳ trên mặt biểu lộ sợ ti vừa trong lòng bất an suy đoán rốt cục thành thật bù kỳ vô cùng có khả năng bị hỉ dạ k h ô n g chế sợ ti vừa trong đầu cấp tốc hồi ức bù kỳ chuyện cũ Chợt nhớ tới hắn từng tại năm 1943 b ị hỉ dạ tù binh khi đó án nỉm rộ lạ là hỉ dạ thủ tịch nhà khoa học nhất định là hắn vào lúc đó hầu đối bù kỳ động tay đậu chân khi giả trong tay cũng có cùng loại siêu cấp binh sĩ d ự tề cái này có thể giải thích b ủ kỳ thực lực vì sao trở nên cường đại như thế đồng thời mấy chục năm đều không có giả yếu sợ ti v ờ trầm tư thật lâu ngựa khi ôn nhu mà nói ngươi gọi bù kỳ bạn nes năm 1917 xuất sinh cùng ý nị hạ nạ châu ngươi là ta huynh đệ tốt nhất tại ta không có gì cả thời điểm chỉ có ngươi làm bạn với ta quả ớt nhỏ để bập t ỡ nổi lòng tôn kính đôi mắt không ngừng tại giữa hai người ngắm tới ngắm lui trời ạ cả penn a mezi ca cùng hắn còn có cái này một mối liên hệ nhưng mà bù kỳ cùng sợ ti vợ đều không có phát giác được trong lời nói vấn đề hai người một cái bi thương một cái nghi hoặc đều đ ắ m chìm trong riêng phần mình thế giới sợ ti v ợ ngữ khí châm thấp đem hắn cùng bù kỳ quá khứ chậm rãi nói tới có thể bù kỳ dường như thật không nhớ rõ từ đầu tới đuôi trên mặt đều không có biểu tình gì thấy thế sợ ti v ợ thất vọng túi lầu xuống nhưng vào lúc này bù kỳ bỗng nhiên nói ta giống như có chút ấn tượng nghe vậy sợ ti v ợ mừng như điên đứng người lên bù kỳ cau mày nói nhưng đây chẳng qua là một loại cảm giác mơ hồ cái khác ta cái gì đều không nhớ nổi có cảm giác liền tốt có cảm giác liền có hy vọng sợ ti vừa vội vàng nhìn về phía đám kia nhà khoa học hỏi bác sĩ hắn loại tình huống này còn có cơ hội không áo khoác trắng bác sĩ tụ cùng một chỗ nhỏ giọng giao lưu ý kiến qua sau một thời gian ngắn có người đứng ra nói suy xét đến hắn có bị bắt làm tù binh kinh nghiệm cho nên chúng ta phỏng đoán vị tiên sinh này hẳn là bị người tiến hành tẩy não trong kho tài liệu ghi chép đại lượng án lệ tương tự gián điệp cơ quan đối tù binh cùng đặc vụ tiến hành tẩy não không chế thủ đoạn bao quát t h ơ i miên tàn khốc thể phạt hình ảnh hoặc n ô n n g ự a huấn luyện tấy ghép c h ì p nhiều loại phương pháp sơ ti vừa hỏi kia bù kỳ là bị loại kia phương pháp tẩy não bác sĩ trả lời cái này tạm thời vẫn chưa biết được nhưng vô luận là loại kia phương pháp tẩy não đều có một loại phương pháp có thể phá giải sơ ti vừa hỏi phương pháp gì mang theo mắt kính áo khoác trắng đem hai tay cắm vào trong túi cười hát hát nói điện vật liệu pháp tên cứ gọi tắt điện liệu sơ ti vừa nhữ mày chất vấn loại phương pháp này rốt cuộc có thể hay không cứu vớt bù kỳ đừng đến lúc đó ký ức không có khôi phục người lại cho điện ốc mấy tiếng về sau mặt trời mới lên một khung in sở tạc công nghiệp tiêu chí máy bay trực thăng đón c h i ề u dương chậm rãi đáp xuống trụ sở bí mật sân bay tony sở tạc đi xuống máy bay chỉnh lý tây trang màu đen tháo kính dâm xuống nhanh chân hướng trước mặt đi đến đứng tại cổng n h n đón trông thấy tony nàng trên mặt lập tức tràn đầy nụ cười hạnh phúc tony cười đi qua hai người dùng sức ôm sau đó r ử a chung một chỗ hôn thức ăn cho chó dải đầy đất thân mật qua đi tony cùng nàng sóng vai đi vào căn cứ hỏi sợ ti vờ vị bằng hữu kia thế nào rồi nói đến chính sự pep t ã lập tức thu hồi đủ cười nói nam nhân kia gọi bù kỳ b a r nes cùng đội trưởng là bạn bè kiêm chiến hữu tình cảm của hai người phi thường thâm hậu đã từng nhiều lần kề vai chiến đấu vào sinh ra tử nhưng mà bù kỳ tại một lần hành động bên trong từ đoàn tàu cao tốc rơi vào vách núi sợ ti vờ cho là hắn chết rồi thật không nghĩ đến hắn bị một cái gọi hỉ dạ tà ác tổ chức tìm tới cũng cho hắn tẩy não lắp đặt kim loại cánh tay tiêm vào t r í h o a n giả yếu dự tề đem hắn bồi dưỡng thành cỗ máy giết người thì ra bọn hắn là sinh tử chi giao bạn bè khó trách sở ti v ừ a gặp phải hắn thời điểm một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ còn kém chút bị vị bằng hữu này tự tay đánh chết tony biết quan hệ của hai người lý giải dị thường của hắn hành vi hỏi bác sĩ nói thế nào cái k i a bù kỳ còn có thể cứu sao t m tờ nói bác sĩ đang dùng điện liệu phương thức khởi động lại đầu vóc của hắn chị liệu đã bắt đầu hơn một tiếng không biết lúc nào mới có thể kết thúc đang khi nói chuyện hai người tới phòng thí nghiệm cổng sợ ti v ừ ngồi một mình ở trên ghế biểu lộ cô đơn lo lắng người đi mau đi nơi này giao cho ta tony vô vô ốc đẹp tợ bà vai b ẹ p tợ rời đi về sau tony chậm rãi đi đến sợ ti v ừ ngồi xuống bên người an ủi n h ữ n g thầy thuốc này là thế giới đỉnh cấp nào khoa chuyên gia người bạn bè nhất định không có việc gì sợ ti v ừ yên lặng gật đầu nói cảm ơn ngươi tony không k h á c h khí tony không thèm để ý mà nói ta vừa mới ở trên máy bay chính thức biết được n i t fuji tin chết cho nên ta hy vọng ngươi bây giờ có thể giữ vững tinh thần nói cho ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì cn quên thế ngập trời cục trưởng bị g i ế t cũng không phải việc nhỏ trong này nhất định liên lụy đến cái khác âm mưu sợ ti vợ trầm tư một lát nói đêm qua nít đột nhiên xuất hiện tại trong nhà của ta chúng ta còn không có phiếm vài câu hắn liền bị xa xa thần bí sát thủ dùng súng n g ắ m c h ú n g vào chỗ yếu ta lập tức gọi cứu viện điện thoại cùng níu rót xỉ ẻn chủ quản đặc công Cùng nhau đ e mặc hắn đưa đến bệnh viện, có thể hắn cuối cùng vẫn là bởi vì thương thế đến viện, cùng vẫn n đưa bởi vì cuối có quá là n Thần Tony g qua đời. Thần bí sát thủ. bí h chỉ, chỉ phòng thí nghiệp phải hữu thật như ỉ có Mặc môn, nói, có phải là nằm ở bên trong, ngươi vị bằng ti kia. Thật sâu như mày. là ở Sở vị vở sâu dù trong lòng của hắn rất muốn nói không phải nhưng có thể tại khoảng cách xa như vậy lại tối như bưng tình h u ố g dưới đánh c h ú n g nít fu j i yếu hại cũng chỉ có bù k ỳ có loại này ngắm bắn trình độ nhưng sở ti vờ vẫn là giải thích hẳn là hắn nhưng tony ngươi phải biết hắn lúc ấy bị hỉ dạ tởi não không có bản thân ý tứ ta rõ ràng ta hiểu tony cũng không phải quan tòa l ừ a nhác cùng hắn tranh luận những này người nói tiếp đi sợ ti v ừ a nghĩ lầm hắn thật có thể lý giải kiềm chế tâm tình lập tức vung lòng rất nhiều nit fuji sau khi chết hắn cấp trên alexander t h ì ở sở đi vào bệnh viện hỏi thăm ta nit fuji trước khi chết có hay không cùng ta nói lời gì hoặc là giao cho ta thứ gì ta mặc dù nói không có nhưng lại lập tức trở về nhớ tới nit lưu cho tin tức của ta về sau ta rời đi bệnh viện thoát khỏi lần theo dấu vết đi vào b ằ n g nở phòng ăn Thì ra n i t fuji đối tử vong của mình sớm có đoạn trước đã đem đồ vật giấu ở bằng nơi n này tony đồng ý nói rất thông minh quyết định giấu ở bằng n bên này đám người kia không dám đánh nít lưu cho ngươi cái gì sợ ti vờ từ trong túi móc ra đồ vật nói một cái liên lạc giúp đỡ máy truyền tin còn có một cái bị mã hóa qua usb máy truyền tin ừng n í fuji thuyết phục tin tức khí chủ nhân thực lực rất mạnh nếu như gặp phải vô pháp giải quyết phiền phức có thể kêu gọi tri viện ta hoài nghi chính là new jock chi chiến bên trong đánh bại giắt sần người thần b ỹ kia sợ ti v ừ a đem suy đoán của hắn nói cho tony nghe tony từ chối cho ý kiến gật đầu hỏi kia usb đâu cái này usb bị trí tuệ nhân tạo bảo hộ bằng nợ cũng không cách nào phá giải nhưng hắn lợi dụng phản truy tung chương trình tìm được trí tuệ nhân tạo vị trí tony nói chính là vừa mới cái kia căn cứ quân sự không sai nơi đó không chỉ có là căn cứ quân sự cũng là s ì ẻn ban sơ sáng lập địa phương ta còn tại bên trong nhìn thấy phụ thân ngươi ả n h c h ụ Phụ h t â nghe ta. n vậy tony túi đầu lâm vào trong hồi ức sợ ti v ừ a rất lý giải cho hắn một chút thời gian giảm sốc về sau tiếp tục nói ta đi vào quân nhu nhà kho tầng dưới chóp nhất phát hiện cái gọi là trí tuệ nhân tạo thế mà là hì dạ đã từng nhà khoa học gạ nỉm rộ lạ hắn nói cho ta i cn thành lập hậu chiêu mộ rất nhiều nhà khoa học trong đó có thật nhiều đều là hì dạ bọn họ tựa như sâu mọt giống nhau hút dinh dưỡng lớn mạnh chính mình cuối cùng chậm rãi trưởng không xì n rất nhiều địa khu chiến tranh cùng nguy cơ đều là từ hì dạ một tay thiết kế bọn họ còn cùng d ổ kẻ tổ chức từng có hợp tác nghe được tin tức này tony quả thực hơi kinh ngạc hắn vốn cho rằng chuyện này bản chất là cn bên trong cất dấu hì dạ nội g i á n chỉ cần tìm ra nội g i á n đem hắn dọn dẹp sạch sẽ liền tốt thật không nghĩ đến tình huống thật là k hì dạ mặc vào cn áo ngoài trừ logo bên ngoài chỉ s t a t e l ì ổng cao ốc chính là hì dạ toàn bộ tony thở dài một hơi như thế tình báo quan trọng tổ chức bị hì dạ tu hú chiếm tổ chim khách n i fuji người cục trưởng này chết thật sự là không oan a sau đó thì sao sợ ti vừa nói về sau xì n phát xạ đạn đạo h oanh t ạ g căn cứ ta bị ép biến thân cùng bọn hắn chiến đấu chiến đấu quy tắc chi tiết bị hắn một vùng m à qua tony loại tính cách này ác liệt bạn xấu ngàn vạn không thể cho hắn biết ta biến thân về sau thế mà bị một đám người bình thường đẻ xuống đất ma sát tony không có phát hiện t ì n h lược kia bộ phận hắn hiếu kỳ lẩm bẩm k h i giả nắm giữ xì n mục đích là cái gì đây chẳng lẽ bọn hắn nghĩ phát động đại chiến thế giới lần thứ ba từ đó xương bá thế giới đó căn bản không có khả năng a cn lực lượng quân sự có thể tùy tiện phá hủy một cái trung đẳng quốc gia nhưng chỉ cần ngũ đại lưu manh vẫn còn liền không tới phiên hắn cái này để để nói chuyện sợ ti vờ lắc đầu nói mục đích của bọn hắn ta tạm thời cũng không rõ ràng nhưng ả nỉm rỗ là nói cho ta khi ra một mực trong bóng tối thúc đẩy nhìn rõ kế hoạch vì kế hoạch thuận lợi thực hành bọn họ không tiếc cám sát n i t fuji ta nghĩ chỉ phải hiểu rõ nhìn rõ kế hoạch liền biết mục đích của bọn hắn nhìn rõ kế hoạch tony sờ, sờ cái cầm chỗ râu rĩa đem trong đầu tin tức chỉnh lý một lần nói dựa theo ngươi thuyết pháp nit fuji người lãnh đạo trực tiếp alexander thì ở sở hẳn là hì dạ đầu lĩnh s r ti vừa nói ta cũng hoài nghi hắn nhưng không có chứng cứ tony phân tích nói đệ nhất nhìn rõ kế hoạch chính là hắn đưa ra đồng thời hắn đối cái này kế hoạch đặc biệt đệ bụng thậm chí thuyết phục nit fuji mời ta rời núi cho tàu sân bay trên không động cơ để ý thấy thứ hai nit fuji từng đưa ra muốn tạm dừng nhìn rõ kế hoạch alexander chết sống không đồng ý thậm chí không tiếc vứt bỏ nhiều năm tình cảm cùng nít đại ở mỹ một trận tại căn cứ quân sự áng người giết người ta đã điều tra ra chính là cn đặc chiến đội mà tri bộ đội này lãnh đạo chính là alexander thành viên cũng đều là hắn đảm nhiệm cục trưởng lúc cất nhắc trở lên ba điểm cùng tình báo của ngươi ă n cướp alexander t h ì ở sở khẳng định là h í giả người cầm lái những tin tình báo này sở ti v ừ a trước đó hết thể không biết nếu như tony nói đều không sai k i a alexander liền triệt để không có cách nào tẩy trắng sở ti v ừ a hỏi chúng ta làm sao bây giờ trực tiếp tìm alexander ngà bài tony cười lắc đầu nói cấp bậc của hắn so người ta cao quá nhiều không có phía trên trao quyền chúng ta không thể ra tay với hắn nhưng chúng ta có thể tìm thủ hạ của alexander cấp bậc không thể quá cao cũng tương tự không thể quá thấp sợ ti v ừ a đồng ý gật đầu cấp bậc quá cao bọn họ đồng ý không có tư cách chất vấn đối phương cấp bậc quá thấp lại sợ tiếp xúc không đến nhìn rõ kế hoạch hay tâm ta biết một người tony bỗng nhiên cười nói s i thuẹo xi ẻn cấp sáu đặc công sợ ti v ừ a hồi tưởng cái tên này trong đầu hiện ra một người đeo kính kính đầu t r ọ c hình tượng ta nhớ tới trong một lần nhiệm vụ gặp qua hắn ngươi vì sao lại lựa chọn hắn tony giải thích nói n i f u j i thi cốt chưa lạnh alexander liền bắt đầu đại thanh tẩy hắn đ e mc n new jord chủ quản đặc công không chế lên mà tiếp nhận hắn công việc chính là cái này xịt h ẻ o sơ ti v ừ a hỏi vậy chúng ta lúc nào động thủ tony nói việc này không nên chậm trễ hiện tại liền đi new jord bắt người chương ba trăm sáu mươi mốt chân tướng đại bạch kinh thiên new đồ new jord Sĩ cn phân bộ cao úc trên người mặc câu phục mang theo mắt kính xì thuật xuất hiện tại nóc nhà bên người còn có hai tên cn đặc công hắn hướng bên người đặc công bàn giao một ít chuyện sau khi nói song sải bước đi hướng sân bay một chiếc máy bay trực thăng chính đ ầ u ở chỗ đó đi qua một đêm thanh tẩy cùng c h â n áp cn new york phân bộ cục diện đã bị khống chế lại hắn hiện tại muốn về đến washington alexander đang vì sở t i vở rộ dở cùng tờ sổ đi ở mất tích mà cảm thấy đau đầu leo lên máy bay đóng lại cửa khoang cánh quạt gào thét lên chuyển động máy bay trực thăng chậm rãi lên không hướng washington phương hướng bay đi đông cất cánh sau đó không lâu trong khoang thuyền đ ỗ n g nhiên phát sinh dị hưởng s i teo h giật mình têu lên khẩn trương hỏi làm sao vậy có phải là đụng vào chim rồi đồng hồ đo biểu hiện hết thể bình thường nhưng khi phi công kích thích cần điều khiển lúc lại phát hiện máy bay trực thăng căn bản không nghe sai khiến trường quan máy bay trực thăng mất linh cái gì nhanh nhanh nhảy dù s i teo h giật nảy cả mình cóng lên dù nhảy liền chuẩn bị nhảy đi xuống kỳ quái phi công không hề bị lay động tự l ầ m b ầ m đồng hồ đo biểu hiện hết thể bình thường máy bay trực thăng cũng tại bình ổn phi hành nhưng giống như bị những người khác điều khiển nghe vậy xì、si、theo sắc mặt n g h n g trọng trong ký ức của hắn có thể điều khiển máy bay trực thăng chỉ có rổ kẹ tổ chức cán bộ tối cao p h ờ r ằ n g lin c o lin n t o n chẳng lẽ nói rổ kẹ tổ chức cho tàn lại cháy lại chuẩn bị một lần nữa chiếm lính n e w y o r k ngay tại hắn suy nghĩ muốn hay không cho alex sang đưa gọi điện thoại thời điểm máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống p ụ cận cao ốc mái nhà s ì theo mang theo một bụng nghi vấn đi xuống máy bay x o á t hai khung sắt thép chiến giáp cực tốc bay tới sau đó hạ xuống ở trước mặt hắn trông thấy chiến giáp sát ngoài rổ kẹ đồ án s ì càng thêm kiên định phán đoán của mình hắn đi lên trước hỏi các ngươi là rổ kẹ tổ chức người đi tìm ta có chuyện gì một người trong đó gật gật đầu dù lạnh như băng ngự a khi nói chúng ta muốn biết nhìn rõ kế hoạch chuyện nhìn rõ kế hoạch s ì theo nghi ngờ nói cái này kế hoạch thủ lĩnh của các ngươi dắt sân đoạn tờ đã biết vì cái gì còn muốn đến hỏi ta dồ kệ chiến giáp sát ngoài bên trong tony cùng sở ti vờ nghe được câu này lập tức có chút giật mình bọn hắn biết dồ k ẹ tổ chức cùng hì dạ là quan hệ hợp tác nhưng không nghĩ tới g ắ t sần thế mà biết nhìn rõ kế hoạch tình huống tặng kẽ xem ra giữa bọn hắn hợp tác có vượt mức bình thường chặt chẽ à. thấy hai người trầm mặc không nói lời nào xì thật chính là có ngu đi nữa cũng phát giác được dị thường hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau hô lớn không các ngươi không phải dồ k ẹ tổ chức tony cùng sở ti vờ liên nhau đồng thời mở ra chiến giáp b ũ giáp Sớp hóa ra là các ngươi xi theo quay đầu nhanh chân liền chạy tony bay qua đem phi công khống chế lại thản nhiên nói đừng uổng phí sức lực cái này chiếc máy bay trực thăng đã bị ta khống chế mặt khác nói cho ngươi chung quanh đây thông tin tín hiệu cũng bị ta che đậy sợ ti vờ nhanh chân đi về phía trước ép hỏi số dạ dấu ở usb bên trong được phép tính rốt cuộc là cái gì xi theo lắc đầu nói cái gì phép tính ta căn bản không biết các ngươi đang nói cái gì a hắn bị buộc đến mái nhà biên giới chân mềm lún g kém chút từ tầng cao nhất té xuống may mắn sở ti vờ kéo hắn lại s i theo đứng người lên đỡ hạ mắt kính nhìn xem sở ti vờ đắc ý nói chẳng lẽ ngươi nghĩ bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đem ta từ nơi này ném đúng ra dỗ dơ đây không phải phong cách của ngươi ngươi nói không sai cái này không phải phong cách của ta sở ti vờ vô vô âu phục bên trên nếp vốn là hắn sở ti vờ tránh r a thần tony lăng không một ước đem hắn từ trên nóc lầu đá xuống đi a tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời trên lầu chót hai người biểu lộ bình tĩnh trò chuyện tony chợt nhớ tới cái gì nói chúng ta còn giống như không ăn điểm tâm người muốn ăn cái gì trứng gà thịt lợn mới s g khói sờ ti vờ sờ sờ bụng làm ra một cái ok ê thủ thế ta muốn ăn ba phần a xì theo tiếng kêu thảm thiết từ xa mà đến gần một khung thủ hộ chiến d ắ p dẫn theo hắn bay đến giữa không t r ú n g sau đó ném tới mái nhà xì theo nằm trên mặt đất che lấy trái tim biểu lộ phi thường thống khổ hai người hướng hắn đi đến tony nói thời điểm gió lạnh hiện tại đầu góc của n g ư ơ i n ê n thanh tỉnh sợ ti vờ nghiêm khắc mà hỏi nói cho ta số dạ phép tính rốt cuộc là cái gì xì、sì、thẹo thô thở phì phò vội và nói số dạ phép tính là cái chương trình dùng để lựa chọn biết được mục tiêu sợ ti vờ hỏi cái mục tiêu gì xì、sì、thẹo phẫn nội chỉ vào bọn hắn ngươi còn có ngươi cài rỗ một cái người chủ trì bộ quốc phòng phó bộ trưởng tổng thống tiên sinh á i họa thành phố một cái học sinh tốt nghiệp trung học vợ dù sợ bằng nờ giáp sân đ o à n tờ cùng hết thệ có thể uy hiếp được hì giả người vô luận là bây giờ hay là tương lai sợ ti vờ nghi ngờ nói tương lai có thể uy hiếp được hì giả người các ngươi làm sao lại biết ha ha ha xì theo nhìn xem hắn khinh bị cười nói chúng ta làm sao không thể biết thế kỷ hai mươi mốt là bổn chữ số sách số dạ giáo hội hì giả đọc nó các ngươi ngân hàng ghi chép các bệnh bỏ phiếu hình thức email trò chuyện tin tức thành tích cuộc thi s ô dạo phép tính biết b ì n h đánh giá người đi qua sau đó dự đoán tương lai của bọn hắn s ở ti vừa hỏi sau đó thì sao s i theo đ ô n g nhiên tỉnh táo lại biểu lộ có chút xoắn suýt ô hát migot nếu như ta nói rồi alexander nhất định sẽ giết ta tony biểu lộ t r e o tức nói nếu như ngươi không có nói ta cam đoan ngươi so chết còn thống khổ s ở ti vừa quát sau đó thì sao s i theo do dự một chút nói sau đó ba chiếc tàu sân bay trên không sẽ đem trên danh sách tất cả mọi người diệt trừ một lần có thể thanh trừ tốt hơn trăm vạn chỉ cần vài chục lần thế giới này liền bị tịnh hóa sợ ti v ừ a phẫn nộ nói sát hại hơn ngàn vạn dân chúng vô tội thế mà đưa nó xưng là tịnh hóa xem ra cho dù qua mấy chục năm hy dạ vẫn không có cái gì tiến bộ tony ngược lại là lộ ra tán thưởng biểu lộ nói các ngươi hy dạ lại dám đối rổ kẻ tổ chức đ ộ n g thủ điểm này ngược lại để ta lau mắt mà nhìn si t h u ậ t cơi khổ nói xô dạ phép tính có thể thiết trí danh sách trắng rổ kẻ tổ chức tất cả thành viên tên đều ở phía trên ha ha nghe vậy tony khinh thường hừ lạnh vài tiếng ba người tại trên nóc nhà trầm m ặ t hồi lâu sợ ti vừa nhìn về phía tony hỏi hiện tại hết t h ể đều làm rõ ràng ngươi có trở ngại dừng bọn h ắ n biện pháp sao tony mỉm cười tự tin mà nói ngay tại vừa rồi ta nghĩ đến nữ giót m ặ n hạ tờ tặng một chi đội xe từ cảnh sát mở đường nhanh chóng lái ở lối đi bộ đội xe thuần một sắc màu đen ở giữa là một chiếc phiên bản g i ả i cả đi lắc nó còn có một cái tên khác lục quân số một đội xe trực tiếp lái vào sở tạc cao ốc bãi đầu xe dưới đất hai bên tóc mai hơi bạc tổng thống tiên sinh ở đặc cần hộ vệ dưới rời đi lục quân số một đi thẳng về phía trước trên người mặc đắt đỏ tây trang tony sợ tạc đang đứng tại cửa thang máy ninh đón tổng thống tiên sinh nghe nói ngài tại lưu giót ta liền không kịp chờ đợi nghĩ gặp mặt ngài một lần hai người thân thiết n ắ m tay tổng thống tiên sinh cười nói sợ tạc tiên sinh có thể cái thứ nhất nhìn thấy ngươi t i ể u mới vũ khí biểu hiện ra cái này là vinh hạnh của ta khách sáo một phen về sau đám người ngồi thang máy đi vào s ở t ạ c cao ốc tầng cao nhất tổng thống tiên sinh mời tới bên này tony chỉ hướng một cái phòng nói cảm ơn các ngươi lại chờ ở ngoài cửa không muốn đi vào để tỏ lòng tôn kính đồng thời phòng ngừa tình báo tiết ra ngoài tổng thống tiên sinh đem đặc công lưu tại ngoài cửa một thân một mình đi vào gian phòng rộng rãi gian phòng sáng sủa sạch sẽ một tấm trường bàn ăn bên trên còn trưng bày không thu thập bữa sáng bàn tổng thống tiên sinh nhìn một vòng hiếu kỳ hỏi sợ tặc tiên sinh nơi này giống như không phải n g ơ i phòng thí nghiệm tony cười bồi nói thật có lỗi tổng thống tiên sinh để ngươi thất vọng kỳ thật căn bản không có vũ khí gì biểu hiện ra ta chỉ là n g h ĩ giới thiệu hai cái bằng hưu cho người nhận biết tổng thống tiên sinh dường như không ngạc nhiên chút nào có chút hăng hái hỏi cái nào hai vị bạn bè để bọn hắn ra đi vừa dứt lời sợ ti vừa dắt lấy sỉ thuèo từ bên trong phòng nhỏ đi ra capen tổng thống biểu lộ có mấy phần kinh hỷ tổng thống tiên sinh sợ ti v ừ a trịnh trọng gật đầu thăm hỏi mà một bên xì t h o dọa đến chân đều mềm tổng thống cười cười lập tức lạnh xuống mặt đến nghiêm túc nói ta vừa mới đạt được sĩ ẻn thông báo nói ngươi có sát hại n i t fuji trọng đại h i ể m nghi tại bắt bắt quá trình bên trong ngươi còn tàn nhẫn sát hại mấy trăm vị sĩ ẻn đặc công s e r ti vừa vội vàng giải thích bọn hắn nói lời đều là nói bậy nói bạn tổng thống tiên sinh hỏi chẳng lẽ biến thân hụt lung tung giết người đây cũng không phải là sự thật s e r ti vừa nhất thời ngại lời tổng thống tiếp tục nói alexander muốn để ta tuyên bố cả nước lệnh truy nã nghe vậy tony cùng s e r ti v ừ nhao nhao nhữ mày tổng thống nói bất quá cuối cùng vẫn là bị ta cự tuyệt sợ ti vợ nhẹ nhàng thở ra biểu lộ cảm kích nói cảm ơn tổng thống biểu lộ lãnh đạm lắc đầu không cần cảm ơn ta c ả m đ n amejica là quốc dân anh hùng cho dù trên người hắn có chỗ bẩn cũng tuyệt đối không thể đem ra công khai nếu không người mỹ mấy chục năm tín ngưỡng chẳng phải là thất bại sợ ti vợ trầm mặc không nói nghĩ thầm chính mình vừa rồi thật sự là bạch cảm động tổng thống khách khí với hắn bao che hắn chỉ là bởi vì trên đầu của hắn quang hoàn nếu như không có tầng này ánh sáng trói lọi hắn chỉ là cái anh hùng vô danh dù là đối quốc gia đối thế giới công lao lại lớn tổng thống cũng sẽ không cho hắn mở cái này cửa sau tổng thống ngồi tại trên ghế nằm hỏi dồ dơ đội trưởng đối với kể trên lên án ngươi có cái gì nghĩ giải thích sao ta có thể cho ngươi nửa giờ sợ ti v ừ a dứt bỏ lộn xộn cảm xúc biểu lộ nghiêm túc nói tổng thống tiên sinh ta sau đó phải nói chuyện sợ rằng sẽ phá vỡ ngài nhận biết mời ngài tuyệt đối không được sợ hãi tổng thống mở ra tay cười nói luận t u i tác ngươi xác thực lớn hơn ta nhưng nếu là luận kinh nghiệm ha ha ngươi nói đi ta là tổng thống ta sẽ không sợ sợ ti vờ nhìn tony liếc mắt một cái sửa sang một chút suy nghĩ chậm rãi nói giết chết n i t fuji chân chính hung thủ là hy dạ hy dạ tổng thống đối với danh tự này có chút lạ l ắ m sợ ti vờ giải thích nói hy dạ là đệ nhị thế chiến ba giới t r ư ớ n g khoa học chiến lược bộ đội cũng là ta đã từng đánh bại kẻ địch thế chiến thứ hai kết thúc về sau còn xót lại hội dạ bởi giấy vì kẹp giấy hành đ n g bị c h ê u mộ đồng ế n thành CN. năm toàn hỗn loạn từ đó thu lợi, dần dần phát triển lớn mạnh, dần dần trưởng không CN. vừa từ qua, ra tại thu phát chục hỷ Hội lập lợi, Mấy gây cầu dạ đó đ bảo an quản lý trưởng alexander chính là hy dạ thủ lĩnh sợ ti v ừ ngữ tốc không nhanh không chậm đem hy dạ lịch sử cùng âm như em t h a i nói tổng thống ngồi trên ghế lẳng lặng nghe h ắ n nói trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng nghiêm túc đợi đến sợ ti v ừ nói xong một chữ cuối cùng tổng thống biểu lộ ngưng trọng chấm tư sau một hồi cảm khái nói toàn thế giới cường đại nhất tổ chức tình báo thế mà bị ba tàn đảng trưởng khống cái này cho đua mở có chút quá mức ba đã bị tiêu diệt cho dù có còn sót lại phân tử cũng chạy không thoát s ỉ ẹn cùng cái khác tổ chức tình báo đôi mắt đương nhiên không có trốn qua sợ ti vờ nhìn một chút tony nói hạ h ộ s ở tắc phát hiện bọn hắn nhưng rất nhanh liền xảy ra tai nạn xe cộ tử vong nit fuji phát hiện bọn hắn vào lúc ban đêm liền bị ám sát bỏ mình nghe được phụ thân tên tony không có đặc biệt rõ ràng phản ứng chỉ là yên lặng uống cà phê Từ h ắ ngay biết thân phụ ẻn n là sỉ s á lập vậy sợ ti vợ đem xì thẹo kéo qua tổng thống tiên sinh chúng ta có chứng cứ người này là xì ẹn cấp sáu đặc công cũng là hy dạ thành viên trọng yếu phía dưới từ hắn hướng ngại giải thích một chút hy dạ nhìn rõ kế hoạch không ta cái gì cũng không biết tổng thống tiên sinh đều là bọn hắn dạy ta nói ta là bị vu hoan giá hoại xì thẹo giống chết cha ruột giống nhau vì trên mặt đất hướng tổng thống khóc lóc kể l ệ tony hừ l ệ n h một tiếng nói đã sớm biết ngươi không thành thật d ạ v i í t được rồi tiên sinh trong không khí bắn ra một đạo laser hình chiếu hình chiếu hình tượng đúng là bọn họ tại nóc nhà thẩm vấn xì tuệ thu hình lại nói cho ta Số dạ phép tính rốt cuộc là cái gì Số dạ phép tính là cái chương trình dùng để lựa chọn biết được mục tiêu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 Dù kẹ tổ chức tất cả thành viên tên đều ở phía trên xem hết thu hình lại xi theo mặt s á m như cho co quắp ngã trên mặt đất song khi giả kế hoạch phá sản sợ ti vừa nói tổng thống tiên sinh ngươi cũng tại bọn hắn ám sát trên danh sách